Trên 142. Hạ quốc, Thái Hậu cung trong, Phương Cẩm vui vẻ ra mặt, trong tay tin chiến thắng liên tục đều là từ Mạc Bắc truyền về tin tức. Tốt lắm, thượng phẩm tiên ngọc, chí ít có mấy trụ cứ cân số lượng dự trữ, Mạc Bắc tiên quáng quả nhiên là không phải tầm thường a, Tiêu Thái Hậu lần này sợ là muốn ăn một cái thua thiệt mẩm. Những năm gần đây, Phương Cẩm vẫn luôn trong bóng tối cùng Tiêu Thái Hậu phân cao thấp, chỉ cảm thấy hắn là vận khí tốt, mới có thể toàn diện chấp chưởng Liêu quốc, có một cái bất thành khí nhi tử. Thái Hậu anh minh, chúng ta chỉ cần tại Mạc Bắc tiên quáng bên trên đứng vững góc chân. Liêu quốc sớm muộn không phải liền là chúng ta sao ở một bên Hồng Thăngg vui vẻ ra mặt tiêu Thái hậu một mực cùng ta quan hệ xem như không tệ, bất quá có chút phương diện nàng đích sắc cũng rất mạnh thế nếu như đến lúc đó hắn có thể túi đầu ta vẫn là sẽ không đúng liêu Quốc tiến hành xâm lược nếu là hắn còn không biết thời thế ha ha. đây là gần nhất đến nay để phương cẩm cảm thấy nhất là thuận tâm sự tình Mặc dù trước đó có rất nhiều không thuận nhưng ở mạc bác tiên quáng chuyện này bên trên để trong lòng nàng đại hỷ trên tình báo nói hạ Â công chúa đi tìm thương vẫn kết quả tay không mà về Trợ hồ còn cùng đại trưởng công chúa chờ mặt. Hung Thăng ở một bên, cười nói: "Hắn hiện tại hẳn là minh bạch năm đó ta khổ tâm, không thể nghe theo ta hạ quốc hoàng quyền người, đều phải chết, liền để hạ hân đi náo hắn đi, có hàng chủ tại, thương dẫn sống không được." Phương Cẩm trong môn nữ, rất có tự tin. Chuyến này mặc Bắc, một hòn đá ném hai chim, vĩnh viên trừ hậu hoạn, cái này đều dựa vào Thái hậu kịp thời buông xuống cùng hạ hoàng ở giữa liên kết, mới có thể làm được. Bây giờ Mạc Bắc tiên quán đại định, hạ hoàng hẳn là cũng có thể ý thức được mình cùng Thái hậu lệnh. Hung Thăng cười đến rất vui vẻ co như để hắn nắm giữ bộ phận địa phương thực quyền lại như thế nào, hắn cùng ta chiến lệnh, chỉ có thể càng ngày càng lớn. Phương cầm ngón tay điểm nhẹ, nói: từng ngày chỉ biết là cùng ta đấu, nhưng lại không biết ra bên ngoài khu trường, tầm nhìn hạn hẹp, khó thành đại sự." Thái hậu Anh Minh, Hồng Thăng ở một bên, định nọn. "Cấp báo, cao viên cầu kiến Thái Hầu." Lúc này, cửa điện ngoài có một tiểu thái giám bẩm báo. "Ồ, mời hắn vào." Thái Hầu biến sắc. Cao Viễn ngựa không dừng vó trở lại Tây Kivan, thậm chí vận dụng trận pháp truyền tống. Đây là chỉ có tại cực độ khẩn cấp tình huống dưới mới có thể vận dụng phát trận, truyền tống nhân số không thể vượt qua ba người. Tại một chút khẩn cấp trọng địa cùng đế đô mới có thể kiến thiết, bởi vì chi phí cao, tiêu hao lớn. Cao Viễn một thân là tổn thương, quỷ gối Phương Cẩm trước mặt, trên thân đều là vết máu. Nhìn thấy tình huống này, trong điện cung nữ, thái giám tranh thủ thời gian vội vàng lui ra, bởi vì có mấy lời bọn hắn một khi nghe, rất có thể liền sẽ trong nháy mắt mất mạng. Gặp tất cả mọi người lui xuống đi thời điểm, Cao Viễn lúc này mới đem mạc Bất Tiên Quang sự tình toàn bộ nói tới. Cái gì? Phương Cẩm xanh cả mặt, tâm tình thoáng cái từ trên trời rơi vào lòng đất. Hắn gã giận nói, toàn quân bị diệt. Làm sao có thể? Đỉnh Châu Thiết Kỷ, sát Man quân phóng nhãn toàn bộ hạ quốc, cũng là đỉnh tiêm tinh huyện, bọn hắn trải qua nhiều ít sóng to gió lớn, nhất là sát Man quân, năm đó bác Hàn quan tử chiến đều chống đỡ xuống tới, càng có cách hơn đồng ý, Hàn châu lập trận, đủ để ứng đối rất nhiều đột biến. Ba đầu cựu tinh sa giao, một đầu cựu tinh kim điêu, một đầu cựu tinh kim tiểm, một đầu kiểu tinh hoàng kim độc hạt, hầm mỏ khẩu phía dưới là tình huống như thế nào, ta cũng không dám tưởng tượng, chớ nói chi là còn có hung thú hơn trăm vạn, trên chúc mà đến, hung hãn không sợ chết, đêm trăng tròn, Thú triều đột kích, sợ là bọn hắn đều đã giữ nhiều lãnh ít, ta tọa chấn quân doanh, bọn hắn đều tại tiên quáng bên trong, gặp lúc ấy tình huống khẩn cấp, xuất lĩnh ba vạn sát man quân tử yếu nhất một. Góc dết ra, có thể cuối cùng ta kem chút đều về không được. Cao viện thần sắc bi thống. Phương Cẩm tức giận đến toàn thân run dậy, có thể lại không biết nên nói cái gì cho phải. Quả thực liền là người câm ăn hoàng Liên có nỗi khổ không nói được. Khó trách từ đầu đến cuối, liêu quốc đều tại kiến lập tân thành, không có phái ra một mình một tốt, cùng bọn hắn tranh đoạt Chắc hẳn Liêu Quốc rất sớm đã ăn mặc bắt Tiên Quáng đám hung thú này thua thiệt, cho nên mới sẽ cùng cung giáp hợp tác để bọn hắn mệnh đi dò đường, từ đầu đến cuối không có điều động đại quy mô binh mã đi thăm dò. Đây đều là có nguyên nhân, không có ai biết chút dẫn phát đáng sợ như vậy thú triều. Từ vừa mới bắt đầu thú triều rất có thể sẽ phát sinh hung hiểm, ngay tại Phương Cẩm trong tính toán. Cho nên nàng mới điều động lãnh vệ cùng Hàn chủ, một sáng một tối để phong vận nhất, thế nhưng là loại này tính áp đảo thú triều, cho dù là hắn từ Liêu Quốc viện dò thăm tin tức, cũng là trước này chưa từng có. Bây giờ xuất hiện chuyện như vậy Trên cơ bản liền làm rối loạn hắn toàn bộ bố cục. Phương Duẫn chính là cha ruột của nàng, cũng là Định Châu chúa tể, là hắn chân chính lực lượng một trong, chết một cái lanh công công còn có thể bồi dưỡng. Thế nhưng là phụ thân của mình chết rồi, liền mang ý nghĩa mình tại hạ quốc chiến lược tính bố cục trực tiếp bị toàn bộ xáo trộn. Mâu tộc đối nàng ủng hộ, quá là quan trọng. Dù là bây giờ tại Định Châu còn có vài chục vạn tinh nhuệ binh mã, nhưng không có Phương Duẫn, hạ quốc các nơi chư hầu, thái độ đối với bọn họ tất nhiên sẽ có thay đổi cực lớn. Có Phương Duẫn tại, tòa trấn Định Châu, toàn bộ hạ quốc các nơi chư hầu Đối nàng đều chỉ có thể thần phục. Bây giờ chỉ cần Phương dẫn xuất lĩnh định châu thiết kỵ, sát man quân vẫn lạc tin tức vừa chuyển ra đi, hắn tại toàn bộ hạ quốc đối với chư hầu khống chế liền sẽ yếu bất rất nhiều. Tại toàn bộ thái hộ cung trong, bầu không khí cực độ đè nén, cao viễn hái hùng khí vịa, Phương Cẩm bản thân thực lực cũng là cực kỳ đáng sợ. Thái tử cùng Long truyền tân quân, chắc hẳn cũng là không sống nổi. Lần này, cháu trai ruột của mình cùng thân cha đều góp đi vào, để trong lòng nàng giận dữ không thôi. Thế nhưng là hắn rất rõ ràng, vô luận như thế nào tức giận, sự tình vẫn là phải đạt được giải quyết. Kế sách hiện nay Thái hậu phải sớm lần quyết đoán, Mạc Bác Tiên Quang muốn thế nào ứng đối? Cao viên tử trên thân lấy ra thượng phẩm tiên ngọc, nói: "Tiên ngọc phẩm chất không thể nghi ngờ, thế nhưng là quá mức nguy hiểm." Bây giờ, Mạc Bác Tiên Quang đúng phương Cẩm tới nói, liền là có một tòa kim sơn ở trước mặt mình, thế nhưng là mình chuyển không đi nó. Từ bỏ rất đáng tiếc, cũng không từ bỏ đối mặt đáng sợ thú triều, lại tinh nhuệ binh mã, đều có toàn quân bị diện phong hiểm. Cái này phẩm chất quá cao, cung dắp cũng đã chết sao? Phương Cẩm tắn răng, lúc này hắn mới hiểu được, vì cái gì Liêu Quốc chút vẫn muốn xây thành trì, hướng phía Mạc Bắc Trương Chỉ có kiên cố thành phòng, cùng liên tục không ngừng cung cấp, cùng thời gian giải đối với Mạc bác hiểu rõ, cuối cùng mới có thể chiếm cứ Mạc bác tiên quáng. Mặc dù tiêu thái hậu kế hoạch có thể sẽ có chút chậm, một khi hắn chiếm cứ Mạc bác tiên quáng, tiêu trên cơ bản liền là 10 phần chắc chín sự tình. Không có gì bất ngờ xảy ra, ngoại trừ ta, hẳn là đều đã chết, Hàn chủ có thể sẽ còn sống, dù sao đổ tiên môn thủ đoạn, tương đối đặc thủ, cố gắng có thể tránh thoát một kiếp. Cao Viễn nghiêm mặt nói. Đáng tiếc, Hàn chủ chỉ là chúng ta cứu cũng không biết vẫn sẽ hay không trở về, phân phó, một khi Hàn chủ trở về cho nàng gấp 5 lần đãi ngộ, thỉnh cầu hắn tỏa trấn Đĩnh Châu. Phương Cẩm biết, bây giờ mình là khiếm khuyết nhân thủ thời điểm. Hàng chủ tuy thời có thể rời đi, nguyên bản chức trách của nàng cũng chỉ có điều giáo lãnh vệ, bây giờ đối với Phương Cẩm tới nói, quá khuyết thiếu loại cấp bậc này đỉnh tiêm tiên thân cảnh, đến giúp hắn. Minh Bạch. Cao Viện có người linh mệnh, hắn biết rõ, càng là loại thời điểm này, mình đối với Phương cầm tới nói thì càng thêm trong yếu. Tương lai mình rất có thể tiếp nhận Phương dẫn nắm giữ vị trí. Dù sao năm đó là nhóm đầu tiên đầu nhập Phương Cẩm người, nhưng từ đầu đến cuối bị Phương Duẫn đè ép, khó mà thoát ra. Vào ngay hôm nay đồng ý vừa chết, mình cơ hội liền đến. Cao tướng quân, đoạn đường này vất vả, tiếp xuống ngươi tọa trấn Định Châu, trưởng quản còn thừa sát mang quân, Định Châu thiết kỵ, không cho sơ thất. Phương Cẩm tức giận đến toàn thân phát run, sắc mặt tái xanh, nhưng là dưới mắt hắn không có cách nào, tin tức này rất nhanh hạ hoàng liền sẽ biết, thậm chí hắn đều có thể đoán được. Hơn 20 vạn tinh nhuệ, cùng Phương dẫn đám người vẫn lạc, đối nàng tới nói đã là thường cân động cốt. Nhất là mấy nơi đều giao tiếp cho hạ hoàng, bây giờ loại tình huống này, rất có thể sẽ gặp phải một chút âm thầm phàn công, không phải là không, có khả năng. Những năm gần đây Đối với hạ quốc các nơi chưa hầu, phương Thái hậu vẫn luôn rất cường thế. Một khi những chuyện này truyền ra, không hề nghi ngờ liền là tại hướng về các nơi chưa hầu truyền lại một cái cực kỳ tín hiệu không tốt. Vâng. Cao viên trong lòng thở dài một hơi, mình cũng coi là nhân họa đắc phúc, chí ít giúp Phương Cẩm chi phối lấy hạch tâm tinh nguyệt, từ đây sợ là tại Định Châu, mình là nắm giữ lớn nhất thực quyền người. Định Châu thiết kỷ từ trước đến nay đều là Phương dẫn trực tiếp trưởng khống, mà hắn từ bên cạnh hiệp trợ, lấy sát man quân tương trợ huấn luyện. Cho dù là phương gia mạch, cũng rất ít có người có thể nhúng chạm Định Châu thiết kỵ có thể phương dẫn cái này khế đảo, hiểu do Định Châu thiết kị người, trong quân đội còn có thể có tương đối hy vọng, hắn thích hợp nhất. Hồng Công công, cho cao tướng quân thu hồi nguyên tiền đan, hảo hảo dưỡng thương, Định Châu liền giao cho người, trong lúc đó quan sát các nơi chư hầu, nếu là bọn họ có chỗ dị tưởng, người có thể hơi tạo áp lực. Phương Cẩm rất rõ ràng, nếu như không có đem những này chư hầu suy nghĩ trấn áp lại, chỉ sợ bọn họ chẳng mấy chốc sẽ phản chiến hướng về hạ hoàng, đôi này mình cực kỳ bất lợi. Cao tướng quân, xin mời đi theo ta. Hồng sắc mặt cũng có chút không tốt lắm, từ khi thương dẫn sau khi xuất hiện Hắn đã cảm thấy Thái Hổ có chút thời giờ bất lợi, xui xẻo sự tình lầm lượt từng món, nguyên bản phát hiện mạc Bắc Tiên Quáng cũng là chuyện tốt, kết quả vậy mà. Trong điện chỉ còn lại Thái Hổ một người. Hắn ngồi xuống, hai đầu lông mày có chút mệt mệt, từ hơn 10 năm trước, hạ quốc cùng man tộc Bắc Hàn quan chiến dịch khai hỏa một khắc kia trở đi, kia một trận kinh tiên đặt kế hoạch để hắn thực hiện chính mình trưởng khống hạ quốc cùng giết chết trong lòng mình viện hận người, ra một nguồn toán khí. Dù là đại giới rất lớn, có vô số người vì đó chết tử, nhưng nàng cảm thấy đều là đáng giá, từ đó về sau liền không có sự tình gì có thoát ly nàng trưởng không qua. Hết thảy đều vô cùng thuận lợi, cho dù là hạ hoàng cùng hạ lễ hai người liên hợp lại, đều muốn cẩn thận từng ly từng tí, tại biên giới bồi hồi, từng bước một thăm dò. Thế nhưng là từ hạ hân xuất giá chuyện này bắt đầu, rất nhiều chuyện liền nằm ngoài dữ liệu của nàng, có chủ quan, có khinh địch, càng nhiều thời điểm là mình không có cách nào. Thương thiên chính trận chiến kia, phù hộ hạ quốc con dân, để hắn muốn cố kỵ độ vật, rất rất nhiều. Đến mức con đường tiếp theo, từng bước nhận hạn chế, nhằm vào thương dẫn sự tình, liền không có một cái là thành công. Xem ra Không thể còn tiếp tục như vậy. Phương Cẩm trong lòng lập tức có một cái ý nghĩ, Mạc bác Tiên Quáng hắn cũng không muốn từ bỏ, hắn rất rõ ràng đồ tiên môn tất nhiên sẽ đối với Mạc bác Tiên Quáng cực kỳ cảm thấy hứng thú, cùng lắm thì cùng bọn hắn chĩa lãi chỉ cần có đồ tiên môn ủng hộ, không lo không chiếm được Mạc bác Tiên Quáng. Chỉ là bây giờ cung giáp đã chết, nếu như tiên quáng phát sinh gì cần, trong thời gian này chuốt sinh ra đủ loại biên số. Chuyện này hoạch tâm mục đích, không chỉ là hạ quốc quốc lực tăng cường, càng nhiều hơn chính là không cho Liêu quốc có cơ hội trưởng kỳ nắm giữ là được. Như thế liền có thể phòng ngừa hạ quốc tương lai, lại nhận uy hiếp. Phương Cẩm cũng rất rõ ràng, nếu như mình muốn đạt tới mục đích, liền là hạ hoàng không thể thừa dịp mình không có ở đây thời điểm, tiến hành quấy rối. Sự tình phát triển đến loại tình trạng này, hắn chỉ có thể tự mình ra mặt, đi gặp đồ tiên môn bên trong láo bằng hữu. Tại bọn hắn phía sau có thần vực thế lực lớn, có lẽ thần vực thế lực lớn đối với Mạc Bắc Tiên Quáng không có hứng thú quá lớn, nhưng đồ tiên môn chúa tể, tuyệt đối không giống. Bọn hắn phần lớn người đều không có bước vào thần chi cảnh giới. Phương Cẩm trong tay cầm thượng phẩm tiên ngọc, hắn cảm thấy đây là hạ quốc lớn mạnh cơ hội tốt, có thể độc chiếm, nhiên là tốt nhất. Nếu như không thể độc chiếm, đa phần nhuận một chút cho Đồ Tiên môn cũng không có gì. Chương 143. Phương Cẩm một thân một mình, đi vào hạ hoàng chỗ ngự hoa viên. Trong khoảng thời gian ngắn, Phương Cẩm cũng không nghĩ tới, mình vậy mà lại tìm đến hắn lần thứ hai. Dưới cái nhìn của nàng, đây là căn bản chuyện không thể nào. Hạ hoàng cũng ngay đầu tiên thu được, cao viễn trọng thương trở về, vận dụng trận pháp truyền tống sự tình, hiển nhiên là phát sinh phi thường chuyện cần cấp, bằng nhanh nhất tốc độ làm tốt an bài. Cao viễn chấp trưởng sát ma quân, vị trí kia phi thường trọng yếu, không thể tùy tiện đi, bây giờ lại phát sinh Như vậy chuyện nghiêm trọng trình độ, tất nhiên vừa xa chính mình tưởng tượng. Hắn biết rõ, Phương Cẩm rất có thể sẽ tìm đến chính mình. Lần này, hai tay của hắn bưng lấy một ly trà, bình chân như vậy ngồi tại chủ vị, tinh tế đánh giá, nhìn thoáng qua Thái Hậu nói, "Mộ Hầu, qua nhiều năm như vậy, lần thứ nhất từ ngươi ánh mắt bên trong cảm nhận được mọi mệt mệ, nhìn thấy ngươi bộ dáng như vậy, ta thế mà khắc chế không được mình vui vẻ cảm xúc. Có phải hay không cảm thấy, cơ hội của ngươi đến rồi?" Phương Cẩm lạnh lùng nhìn xem hắn. Dĩ nhiên không phải, ngược lại cảm thấy đây là ta nguy hiểm nhất thời điểm. Hạ Hoàng cười nhạt một tiếng. Ồ. "Chỉ giáo cho." Phương Cẩm khỏe miệng cười lạnh. Dù sao ngài thế, nhưng là một cái ngay cả mình trợ phụ đều có thể thiết kế giết chết người, vì đặt tới mình mục đích, có thể nhìn xem hạ quốc có hơn trăm vạn người vì đó mất mạng, thậm chí buốc lên mấy ngàn vạn bạch tính chết đi phong hiểm, thủ đoạn như vậy nữ nhân, nếu như ta ở thời điểm này còn hủy đi ngươi đại, chỉ sợ ngươi sẽ như cùng như chó điên, trước khi chết phản công, đúng ta không có gì tốt chỗ." Hạ hoàng uống một ngụm trà, mỉm cười, ngoại nhân rất khó tưởng tượng này lại là cái tử ở giữa đối thoại. "Điều kiện gì?" Phương Cẩm nhìn xem Hạ hoàng, Như thế hắn ngược lại sẽ càng yên tâm hơn một chút. Không ngoài sở liệu, Phương Duẫn phải chết, Định Châu Thiết Kỵ, sát Man quân cùng lòng quyền Tân quân, cũng toàn quân bị diệt. Hạ hoàng trong tay trả thơm, bước lên lấy sương ngủ. "Con của ngươi, Hạ Kiệt cũng đã chết." Phương cầm nói. "Chết thì chết đi, đều là mệnh, đối với thực lực mình nhận biết không rõ ràng, làm ra phán đoán sai lầm, cũng nên vì mình hành vi trả giá đắt, may mắn không phải mang theo toàn bộ hạ quốc tinh nhuệ đi chết, cũng coi là một chuyện tốt. Mẫu hậu lần này đến, đơn giản liền là hi vọng ta không muốn lợi dụng lúc người ta gặp khó khăn." Hạ hoàng biết, Hạ Kiệt tại tu luyện vô dị hoàn toàn chính xác có sở trường, nhưng ở trong tính cách lại có cực lớn thiếu hụt. Thế nhưng là Phương Cẩm muốn dịu hắn làm thái tử, năm đó hắn cũng không có cách nào. Hạ Kiệt vừa chết, trong lòng của hắn nhẹ nhàng thở ra, bất kể nói thế nào, Phương Cẩm trong thời gian ngắn không cách nào đối với mình tạo thành quá lớn uy hiếp, chỉ cần mình không ở thời điểm này muốn từ trong tay nàng cướp đi đúng hạ quốc trưởng không quyền, hắn sẽ còn kiêng kỵ chính mình. Không hổ là con của ta, đã ngơi trong lòng rõ ràng minh mạch, mục đích của ta tìm đến ngươi, vậy liền không thể tốt hơn, có điều kiện gì? Thái hậu nhìn xem Hạ hoàng, hắn rất rõ, muốn để hắn vô điều kiện kia là căn bản không thể nào. Nếu như ngươi lần này thất bại, ngoại trừ định châu lực lượng, cùng ngươi tại đế đô kinh doanh lực lượng, dù sao ngươi còn là của ta mẫu hậu, cũng nên cho ngươi dưỡng lao địa phương, cái khác toàn bộ ủy quyền cho ta, trong lúc đó ta thậm chí sẽ phối hợp ngươi ý nghĩ đi hành động, chỉ là nếu như lại để cho ta hạ quốc quốc lực nhận hao tổn, đoạt được kích lợi xa xa thấp hơn nỗ lực, liền muốn đáp ứng điều kiện của ta." Hạ hoàng bình tĩnh nói. "Nếu như ta không đồng ý đâu." Phương Cẩm ánh mắt bên trong toát ra một vòng lạnh léo. "Vậy liên đấu cái cá chết lưới rách, cùng lắm thì để hạ quốc từ đó tiêu vong." Dù sao đây là người Hạ Quốc, mà không phải ta, những năm gần đây, ta đối với nó liền không có chân chính trưởng không quyền. Hạ Hoàng ngẫy chữ môi câu, trên thân chạy ra bắt tinh tiên thân cảnh đỉnh phong khí tức, mặc dù không có bước vào cửu tinh, nhưng hắn không sợ. "Tốt, tốt, tốt, ta ngược lại thật ra xem thường người, vậy mà đều đã sắp đột phá cựu tinh tiên thân cảnh." Phương Cẩm chưa từng nghĩ, Hạ Hoàng vậy mà lớn lên nhanh như vậy, những năm gần đây hắn đều trong bóng tối dấu tài, đúng là có như thế hiệu quả. Cho nên, hết thảy đều muốn nhìn mấu hậu lựa chọn. Hạ Hoàng nhìn xem hắn, ánh mắt không có né tránh bởi vì hắn thật sự có tư cách cùng Phương Cầm đối kháng. Nếu như ta thành công đâu? Phương Cầm nói. Kêu hết thảy vẫn là duy trì hiện trạng, phần lớn sự tình vẫn là nghe mẫu hậu, các nơi chư hầu nếu là muốn đầu nhập ta, làm bảo trì khoảng cách nhất định, phòng ngừa ảnh hưởng đến mẫu hậu uy tín. Hạ hoang biết, lúc này, Phương Cầm bức thiết cần một trận thắng lợi, đến ổn định mình tại Hạ Quốc lòng người. Dù sao hắn là nữ nhân, bất kể nói thế nào, tất cả đại thế gia có rất nhiều người đều không qua y ph Phương Cẩm sợ nhất liền là nhà mình nội bộ mâu thuẫn, bởi vì bây giờ Hạ hoàng lực ảnh hưởng không nhỏ, một khi thật động thủ là sẽ ảnh hưởng đến nàng. Điểm ấy không thể nghi ngờ. Vậy ta chúc mẫu hậu thành công." Hạ hoàng không có đứng dậy, chỉ là cử đi nhắc tay bên trong chén trà. Phương Cẩm quay người rời đi, hắn kềm chế sát ý trong lòng, nhưng không có biện pháp, đây là mình con độc nhất. Lúc trong bóng tối Hạ lễ đi ra. Xem ra lần này, mẫu hậu là bị buộc đến tuyệt lộ, cũng không biết bước kế tiếp hắn muốn làm gì. Hạ Lệ nhẹ nhàng nhất thiếu, trải qua cái này mấy lần, Hai người cùng thái hậu tại hạ quốc chủ động cùng thụ động quan hệ, phát sinh giao thế, ta cũng không biết, theo nàng đi, Phương Duẫn vừa chết, đối nàng lực lượng suy yếu quá lợi hại, ta cũng không nghĩ tới, rõ ràng trước đó đều là tin tức tốt, thế nhưng là đột nhiên liền toàn quân bị diệt, việc này tất nhiên có kỳ quặc, thế nhưng là Liêu Quốc tinh nhuệ binh mã cũng không có động, sẽ là nguyên nhân gì đâu? Hạ hoàng cũng không biết cụ thể xảy ra tình huống gì, hết thể đều chỉ là suy đoán của hắn mà thôi. Vô luận như thế nào, ta đều chuẩn bị sẵn sàng đi, tần khả năng nhiều hơn chế tạo chúng ta bên này tinh binh mã, những ngày qua Hạ Hầu tiện thái độ tựa hồ đối với chúng ta có chỗ chuyển biến. Hạ Lễ ngồi tại vừa rồi thái Hầu vị trí. Hạ Hầu tiện là cái lao hồ ly, nhưng dù sao cũng là Hạ Hầu thị một mạch, không thích nữ nhân chủ chính, ủng hộ ta, luôn luôn so mưu hồ mạnh. Hạ Hoàng cười khẽ. Để cho ta thật bất ngờ chính là, cao ly vậy mà cùng Hân Nhi quan hệ đi được rất gần, những ngày qua mua sắm không ít chế tạo pháp khí tư liệu, cùng một chút thượng phẩm linh khí. Trừ cái đó ra, bác Hàn quan tinh huệ, thực lực tổng hợp cũng tới thăng lên một cái đại bậc thang, cái này cùng lão tiên sư lưu lại xuống tới tạo hóa, sợ là không nhỏ liên quan. Hạ Lễêm phải nói, vậy người đối nàng tốt một chút nha, sớm muộn có thể mượn nàng quan hệ để cao ly làm ra một chút hưởng ứng, hắn là có thể cho mẫu Hậu tạo thành áp lực người, không có gì bất ngờ xảy ra, hắn cũng đã bước vào bắt tinh tiên thân cảnh, những năm gần đây vẫn luôn tại dấu tải, nếu như năm đó hắn muốn ném mẫu Hậu, đã sớm đầu, những năm gần đây một mực chú đóng ở Bắc Hàn Quan, cũng không chù đứng, chắc là có thể duy trì cơ hội của ta lớn hơn một chút." Hạ Hồn nói, "Ừm, đây cũng là niềm vui ngoài ý muốn, ta suy nghĩ nhiều nửa cùng Thương Duẫn không nhỏ liên quan, có thể tan ra cao ly trong lòng đúng lão tiên sư hiếm khí." Không đơn giản. Hạ Lễ đúng thương dẫn, trong lòng thái độ vẫn luôn rất phức tạp. Đã muốn để Hạ Hân ở cùng với hắn, có thể lại không nghĩ, tại cái này biên giới điên của hồi hồi. Những ngày qua, người hảo hảo trấn an hơn nhỉ, nếu như mẫu hậu thất bại, lấy nàng tính cách, chưa chắc sẽ làm tròn lời hứa, đến lúc đó nếu như có thể cao ly làm ra cho đứng lựa chọn tạo áp lực, đối với hiện tại mẫu hậu tới nói, hắn có thể sẽ làm ra thỏa hiệp, cho nên chúng ta phải làm cho tốt hết thể chuẩn bị. Hạ Hoàng ôn hòa nói. Minh Bạch. Hạ Lễ quay người rời đi. Chương 144. Đương nhiên hơn 10 năm trước khi một trận chiến tranh về sau, Phương Cẩm gần như liền không có lại rời đi qua Đế Đô. Nhưng lúc này đây, hắn tự mình xuất phát, mang lên mười mấy tên tiếp thân cấm vệ, rời đi hạ quốc cảnh nội. Lãnh Cương, Phương Duẫn đã chết, Hàn Chủ không biết sống chết, có thể cùng đồ tiên môn liên hệ người, chỉ có chính mình. Trừ phi là quen thuộc người, nếu không tiến vào như thế một mảnh thổ địa, hẳn phải chết không nghi ngờ. Năm ngày sau đó, hắn đi vào một chỗ khoảng cách man tộc không xa đại sơn, chỉ là vừa mới tiếp cận liền cảm giác được cực độ nguy hiểm. Dọc theo trong trí nhớ lộ tuyến, hắn một lần nữa đi qua năm đó đường cuối cùng đi đến trong núi sâu, có một tòa cung điện, ít có người biết nơi này, Phương Cẩm năm đó tới qua, Hạ Quốc Thái Hậu tự mình đến thăm, để cung điện chủ nhân, có chút không thể tưởng tượng, đồng thời hắn cũng biết, xác nhận có đại sự phát sinh. Nơi này là Đồ Tiên môn phân đà, Tây môn chủ đã lâu không gặp. Phương Cẩm thiếu dung ôn hòa, quét qua trên người mình thái hậu giá đỡ. Lão bằng hữu nhiều năm không thấy, xem ra bây giờ khoảng cách thần khu chi cảnh, cách chỉ một bước a. Tây môn chủ mang trên mặt một cái khóc mặt núi cốt, chưa từng có ai từng thấy hình dạng của hắn. Ma thực lực của hắn cũng tại bán thần cảnh, một chân bước vào. Dù là như thế, đã có thể hoàn toàn lực gáp rất nhiều cựu tinh tiên thân cảnh tồn tại. Lần này đến đây, có một chuyện, hy vọng có thể cùng lao bằng hữu hợp tác. Phương Cẩm đi thẳng vào vấn đề. "Ồ, xem ra là có chuyện tốt gì?" Tây Môn chủ cười nói, có thể hắn lại mang theo khóc mặt núi cô, cho người ta cảm giác rất là quỷ dị. Thực không dám giấu giếm, ta hạ quốc 20 vạn đại quân, táng thân mặc bắc, tao nộ đáng sợ thú triều, là bởi vì phát hiện tiên quáng, tại kia tiên quáng bên trong, có chúng ta khai thác ra tiên ngọc." Phương Cẩm đem lên phẩm tiên ngọc giao cho Tây Môn chủ. Hắn tiếp nhận tay về sau, tinh tế cảm thụ, nói: "Không tệ, cái này phẩm chất gần như hoàn mỹ, khi tức hoàn toàn chính xác cũng là xuất từ Mạc Bắc địa khu, kia Phương Thái hậu là ý tưởng gì? Chúng ta riêng phần mình điều động đỉnh tiêm tiên thân cảnh tinh huyết, liên hợp khai thác, chia 5 năm món nợ, như thế nào?" Việc này còn cần mau chóng xác nhận, bằng không mà nói, một khi Mạc Bắc tiên quán vị trí phát sinh cải biến liền không nói được rồi. Phương Thái hậu trịnh trọng nói: "Xuất hiện thú chiều, có thể làm cho 20 vạn hạ quốc đại quân tinh toàn quân bị diệt, Hàn chủ cũng không chờ về nữa." cũng chính là thú triều mức độ nguy hiểm, đã là hàn chủ đều không đối kháng được trình độ, chia không có vấn đề, liền lấy mọi người viện điều động nhân thủ tỷ lệ chia như thế nào? Tỷ như ta đổ tiên môn điều động 3000 người, các ngươi nếu như ra 2000 người, tự nhiên 60 chia, liên quan tới thú triều tình huống cụ thể, ngươi cũng muốn nói rõ ràng. Tây môn chủ mặc dù ngữ khí rất ôn hòa, nhưng thái độ nhưng rất mạnh thế, hiển nhiên không có khả năng cùng hạ quốc chia 5 năm món nợ. Như thế, cũng là hợp lý. Phương Cẩm mặc dù có chút không cam tâm, nhưng mình không có khả năng đem tất cả tại hạ quốc cao thủ tinh nhuệ toàn bộ đều điều ra. Vạn nhất xuất hiện cái gì ngoài ý muốn, hắn liền thật một điểm căn cơ cũng không có, đến lúc đó mình không lùi cũng phải lui, bởi vì căn bản là không có cách cùng hạ hoàng đối kháng, nhưng là đồ tiên môn không giống, có thể gia nhập bọn hắn nguyên bản là kẻ liều mạng, đồng thời chỉ phụ trách ám sát. Hắn rất rõ ràng, từ vừa mới bắt đầu quyết định muốn tìm đồ tiên môn bắt đầu, đối phương tất nhiên biết lái ra bản thân điều kiện, như thế cũng là tại hắn giới hạn chịu đựng bên trong. Đối với Mạc Bắc Tiên Quáng, có cảm giác bén nhẹ, sớm phát hiện thú triều đến, sau đó bằng nhanh nhất tốc độ rút lui, hơn nữa có thể ngay đầu tiên chém giết đối phương cường đại hung thú này vương tiến hành trấn áp. Phương Cẩm cùng Đồ Tiên môn hợp tác, liền triển khai như vậy. Hiển nhiên, bọn hắn đối với loại cấp bậc này thượng phẩm tiên ngọc, cảm thấy hứng thú vô cùng. Nhất là một đại điều khoản mạch, có cực kỳ phong phú dự trữ lương. Thương dẫn tại Mạc Bắc Tiên quán khẩu, ngần ngơ liền là 20 ngày thời gian. Ngay từ đầu, Cửu Tinh xa giao thi thể, để những hung thú kia không dám vọng động. Hàng chủ dùng 7 ngày thời gian, để cho mình thương thế triệt để khôi phục lại, đối với mấy cái này bức bách tới hung thú cường thế chém giết, để những hung thú kia căn bản không dám tới gần, số lượng mặc dù không ít, Nhưng Hàn chủ trấn nhiếp chi lực quá mức kinh người, chỉ là thương dẫn quá rõ ràng, Hàn chủ có thể chống nhất thời, nhưng không chống được thời gian quá dài, chỉ cần đám hung thú này lại lần nữa tụ tập đến hơn 10 vạn số lượng, đến lúc đó căn bản là không có cách chống lại. Tô Cửu Vi cũng lợi dụng những cái kia chết đi hung thú, hấp thu bọn chúng trên người tinh hoa, xúc thế thận tiên châu. Không sai biệt lắm cần phải đi." Thương dẫn đột nhiên nói, "Ta còn có thể nhiều chống đỡ chút thời gian." Hàn chủ thương thế hoàn toàn khôi phục về sau, cũng không có đúng thương dẫn có bất kỳ bất lợi cử động, chỉ muốn nhiều trả lại cho hắn một chút. Chăm tròn quyết Thứ gì đều không thể để ngươi chiếm tiện nghi chiếm được cực hạ, không sai biệt lắm là được rồi." Thương dẫn cười cười, hắn nguyên bản mục đích chỉ là muốn để ngu ngơ tiểu bạch có một bữa cơm no đủ, tăng lên thực lực bản thân. "Ngu ngơ, tiểu bạch cùng Tô Tam mang theo đảo hồ lô, từ tiên quáng chỗ sâu ra." Rất hiển nhiên, những ngày qua ngu ngơ cùng tiểu bạch ăn đến cực kỳ vui vẻ, một mặt đắc ý Tô Tam tâm tình cũng vô cùng tốt, hắn không có tu luyện, mà là để ngu ngơ cùng tiểu bạch một bên ăn, vừa lái hờ mỏ. Đối mặt tiểu bạch lợi trảo, cùng ngu ngơ chiến phủ, khoáng thạch như là bá đậu, căn bản ngăn cản không nổi. Tiểu Bạch biến thành sáu trượng lớn nhỏ, trong mi tâm rất giống mắt dọc vân đen, trở nên sâu hơn. Thương dẫn có thể rõ ràng cảm giác được, Tiểu Bạch chiến lược mạnh hơn, ngu ngơ mặc dù một mực không lộ liễu, bí ẩn, nhưng cũng không thể coi thường. Những ngày qua, Thương dẫn một bên tại tu luyện, một bên cũng đang nhìn mạc Bắc Địa Đồ. Hắn biết rõ, đây là duy nhất có thể không thông qua hạ quốc, đồng thời gần nhất có thể tiến về Man tộc đường. Ngươi là muốn theo chúng ta đồng hành, vẫn là một người? Thương dẫn nhìn về phía hàng Thanh Âm, nàng chưa kịp mở miệng, lại nói: "Nếu như ngươi nói cho ta đổ tiền môn vân đã vị trí, tại Man tộc phương hướng lời nói." Vậy chúng ta là tiệt đường, dù sao dọc theo con đường này cũng rất nguy hiểm, ngươi muốn không, có gì đặc biệt sự tình muốn làm, liền cùng được bảo hộ ta đi. Được. Hàn Thanh Âm nhẹ nhàng nhảy lên, ngồi tại tiểu Bạch lưng eo trên thân. Thương Duết biết, tưởng hắn như thế tính cách người, nếu như mình không chủ động một điểm, hắn chưa chắc sẽ đáp ứng. Tiểu Bạch ngóc đầu lên từng bước một hướng phía phía trước tiến lên, không ít mặc Bắc hung thú, cảm giác được tiểu Bạch khí tức, vội vàng ngược bộ. Dù là ở đây đám hung thú này, có không ít là tam tinh, tứ tinh, thậm chí là ngũ tinh hung thú. Nhưng chúng nó bản năng đúng tiểu bạch huyết mạch có một loại trời sinh sợ hãi. Làm tiểu bạch mang theo đám người rời đi về sau, đám hung thú này đều điên cuồng hướng phía phía trước bay nào mà đi. Thương dẫn cũng không biết, khi bọn hắn rời đi sau đó không lâu, kia nguyên bản bị mở ra hầm mỏ khẩu, đúng là dần dần bắt đầu chìm xuống dưới rơi. Có chút hung thú vọt tới hầm mỏ khẩu bên trong thông đạo, có chút hung thú thì là tại gặm ăn những cái kia thú thi. Ngồi tại tiểu bạch trên lưng, như giống trên đất bằng, cũng không sóc này, Thương Duẫn trong tay cầm lấy cung giáp vẽ ra chế điều đồ, hắn trầm giọng nói, dọc theo con đường này, không nhỏ hung hiểm. Mặc rõ báo trụ kiểu tinh hung thú, liều sa vòng xoáy, cắt vàng gọi rồng. Đây đều là đã từng cung giáp gặp được hung hiểm, Tiểu Bạch một đường chạy, tại trên người nó không có bất kỳ cái gì sóc nảy cảm giác, có thể ngày đi mấy vạn dặm, không thành vấn đề. Thương dẫn tinh tế xem xét, nếu là muốn đi ngang qua Mạc Bắc, ít nhất phải 10 vạn dặm, bởi vì hắn biết rõ cái này một phần Mạc Bắc địa đồ cũng không hoàn chỉnh, thậm chí có rảnh đất trống mang. Bây giờ dù là tại nguy hiểm, chính mình cũng muốn đi ngang qua quá khứ, đi man tộc thần địa, tìm lạc giả thần nữ bị hại manh mối. Chương 145. Thương Duẫn bọn người rời đi hầm mỏ khẩu 2 ngày. Phương Cẩm tự mình xuất lĩnh 2000 tiên thân cảnh tinh huệ, trong đó có một bộ phận từ hạ hoàng nơi đó điều động tới, vì cùng đồ tiên môn trong tay, đa phần một chút tiên ngọc tỷ lệ. Chuyện này, hạ hoàng cũng nguyện ý đi làm, bởi vì hắn biết rõ, mặc Bác tiên quáng là chân thật tồn tại, bây giờ có thể liên hợp đồ tiên môn, kia là không thể tốt hơn. Bất kể nói thế nào, mình cũng có thể đạt được trong đó lợi ích. Đồ tiên môn thì là khoảng chừng lục tiên tri cự, đủ loại tọa kỵ, rất là hung hãn. Đảm tốt hết thể điều kiện, Tây môn chủ lợi dụng thân phận của mình địa vị, Điều động đồ tiên môn cái khác phân đà lực lượng, tập hợp như thế một chi sức mạnh hàng đầu. Phương Cẩm bản đồ trong tay, ghi lại Mạc Bắc Tiên Quáng lộ tuyến. Bọn hắn một bên tiến lên, một bên vẽ địa đồ. Khi tìm thấy Mạc Bắc Tiên Quáng vài ngày sau, Phương Cẩm liền nắm giữ cái này một phần địa đồ, đây là Phương dẫn để cho người ta trước tiên trình báo cho nàng. Chỉ là khi bọn hắn sau khi tới, nhìn thấy chính là lít nha lít nhít hung thú, ngay tại gầm ăn rất nhiều hải quốt, nhưng lại không nhìn thấy Mạc Bắc Tiên Quáng hầm mộ khẩu, phản phất hết thảy đều bị cắt vảng che dấu. Trước tiên đem đám hung thú này chém giết hầu như không còn. Nói không chừng liền có thể tìm tới hầm mỏ khẩu chỗ. Phương Cẩm sắc mặt tâm trầm sẽ không phải tại cái này thời gian ngắn ngủi bên trong, Mạc Bác Tiên quăng lại biến mất. Hắn đã tại nhận được tin tức trước tiên, liền làm ra chuẩn bị, biết việc này không nên chậm trễ, binh quý thần tốc. Bọn hắn khởi sướng một trường giết chóc. Ở đây hung thu thực lực thực lực lớn nhiều đều tại Ngũ Tinh Tiên dưới khuôn mặt, căn bản ngăn cản không nổi cái này một chi đỉnh tiêm tiên thân cảnh đội ngũ đồ sát. Không đến nửa canh giờ, mấy vạn hung thú, bị chém giết hầu như không còn. Đối mặt đột nhiên xuất hiện cái này một chi đỉnh tiêm tinh nguyện, căn bản không kịp phản ứng mang theo khóc mặt mũi cô Tây môn chủ, đi vào kia chết đi xa giao bên cạnh, nhìn thấy vài đoạn vết cắt, trầm giọng nói, đây là tiểu Hàn kiếm tạo thành. Cựu tinh tiên thân cảnh. Phương Cẩm cảm thụ đã chết đi xa giao thi cốt, sắc mặt tâm trầm xem ra Cao Viễn lời nói không oà. "Bẩm môn chủ, nơi này xác thực phát sinh qua phi thường đại chiến thảm liệt, thế nhưng là để cho ta nghi ngờ là, tựa hồ tại vài ngày trước, còn có người ở chỗ này, đám hung thú này chết đi thời gian cũng không nhất trí, nói cách khác còn có người sống." Có một cựu tinh tiên thân cảnh người hồi báo nói. "Nói thế nào?" Tây môn chủ hỏi. Có chút hung thú, cũng hẳn là chết tại Hàn Cô Nương trong tay. Hắn chỉ vào vài đầu hung thú, nhưng rất rõ ràng, nhìn vết thương, đây đều là mấy ngày trước kia, vết thương năng bằng chiêu chiêu chí mạng, tượng hẳn cô nương phong cách. Nói cách khác tiểu Hàn không có chết. Đồng thời còn ở lại chỗ này cái địa phương trong một đoạn thời gian. Tây Môn chủ hơi kinh ngạc. Kia một nam tử nhìn một chút cựu tinh tiên thân cảnh xa giao, có một chỗ vết thương tương đối đặc biệt, nói, ta xem một chút, hắn hẳn là đem mình giấu ở cái này cựu tinh tiên thân cảnh sát giao thể loại, tránh thoát một kiếp, sơ bộ phán định, hẳn là nguyên bản thủ cực nặng tổn thương. Sau đó dùng một đoạn thời gian rất dài mới khôi phục tới. Hàng chủ quả nhiên là có mấy phần thủ đoạn. Phương Cẩm cảm thấy, nếu như là tình huống như vậy, Phương Duẫn hẳn là có thể sống sót mới đúng, chẳng lẽ tình huống nguy cấp đến không để ý tới Phương Duẫn. Tiểu hàng tuổi còn trẻ liền có thể đạt được Đô Tiên môn tổng đả tán thành, tự nhiên là có chỗ hơn người, xem ra hắn hẳn là sẽ trở về tìm chúng ta. Tây môn chủ một phen cẩn thận điều tra, phát hiện mặt đất có chỗ sụp đổ, nghĩ đến nơi này chính là trước kia hầm mộ khẩu chỗ. Mạc Bác tiến hẳn là lại tự chủ di động biến mất. Kia cực kỳ am hiểu điều tra nam tử, làm ra phán đoán Xem ra là một chuyến tay không. Phương Cẩm sắc mặt có chút khó coi, thật vất vả mời được Đồ Tiên môn, vốn là muốn tới đây vãn hồi một chút tổn thất, chưa từng nghĩ lại là như thế. Đã như vậy, lão bằng hữu, chúng ta như vậy cáo từ. Tây môn chủ chắp tay nói. Chờ một lát, ta có mấy cái thỉnh cầu. Phương Cẩm vội vàng nói. Thỉnh giảng. Thứ nhất, nếu như các ngươi nhìn thấy hàng chủ, nói với nàng, ta nguyện ý ra gấp 5 lần giá tiền, để hắn lại lần nữa trở thành Phương gia ta cũng phụng, việc này quá mức đột nhiên, không có quan hệ gì với nàng. Thứ hai, muốn mời Đồ Tiên môn giết một người. Hắn năm đó lạc gia thần nữ cùng Thương Tiên Chính Độc Tôn, Thương dẫn, huyết mạch của hắn quá mức siêu nhiên, bây giờ lại hình như tự mình cha ra năm đó lạc gia thần nữ cái chết nguyên nhân, cho nên ta không yên lòng, vạn nhất hắn đâm đến thần bước đi, hậu quả khó mà lường được. Phương Cẩm muốn nói lại thôi. Ta đã biết, không phải liền là một cái linh thể cảnh hài tử a, nhẹ nhõm chém giết. Tây Môn chủ thản nhiên nói, hắn biết rõ Phương Cẩm trong lời nói ý tứ, nếu như việc này bị Thương dẫn đâm đến năm đó lạc thị gia tộc có ít người trong tay, việc này sợ khó mà tiện, bọn hắn cũng sẽ gặp nạn. Mặc dù có mấy phần nói chuyện giật gân, nhưng cũng có loại khả năng này, lúc này hạ lệnh, đi ngang qua Mạc Bắc, về phân đà, cái khác có nhiệm vụ mang theo người, ngay tại chỗ giải tán. Đúng. Ở đây 8000 tên đồ tiên môn tinh huệ, cùng nhau hết lại. Phương Cẩm mặc dù rất muốn cho đồ tiên môn nghiêm túc đối phó một chút, nhưng cảm giác được lấy bọn hắn thực lực, tất nhiên không có vấn đề, cũng liền không nhiều viện. Tây Môn chủ dù sao cùng nàng vẫn luôn có duy trì tốt đẹp quan hệ. Nguyên bản hắn cảm thấy giết gà sao lại dùng dao mổ châu, coi là chỉ cần tại hạ quốc cảnh nội, hết thảy đều tại trong lòng bàn tay của nàng. Ai có thể nghĩ Trương dẫn vậy mà thông qua hắn an bài sát cục bên trong, tiến vào Liêu quốc, đồng thời đạt được tiêu thái hậu tín nhiệm ủng hộ, thực sự không thể tưởng tượng. Nhìn xem đầu Tiên môn tinh nhuệ tứ tán rời đi, Phương Cẩm bên cạnh cấm vệ nói, "Thái hậu, chúng ta tiếp xuống cũng là về hạ quốc sao?" Đi tiên núi hoang nhìn một chút, nhưng mã đó tặc hẳn là sẽ quanh năm chú đóng ở trong đó mới đúng, thế nhưng là hôm qua đi ngang qua thời điểm, hoàn toàn hoang lương, chán rở rế lẽ lại bọn hắn cũng tao ngộ thú triều. Phương Cẩm trong lòng không cam lòng, ngoại trừ thú thì, cái gì manh mối cũng không có, mặc bác tiên cũng tìm không được nữa, lấy dò mà mốc nước công giá Cái này khiến trong lòng nàng đè ép một hồ, phi thường khó chịu, không cách nào phát thiết, cũng không biết tìm ai phát thiết. Rất nhanh, Phương Cẩm xuất lĩnh lấy hạ quốc tinh huyết, đi vào ngày đó kia núi hoang chỗ. Trận chiến ngày đó, chỉ để lại số ít hung thú thi thể, mặc dù chỉ có mấy ngàn, nhưng vẫn là bị Phương Cẩm cho móc ra. Lại là thú triều. Hắn có thể nhìn thấy, có mã tặc cùng hung thú chiến đấu vết tích, rất nhiều đứt gây chiến binh, sụp đổ tiến thân, vỡ nát chữ giáp, cùng những cái kia bắn nổ công sự phòng ngự. Xem ra mạc Bắc thú triều, so với chúng ta tưởng tượng còn nghiêm trọng hơn. Phương Cẩm vốn cho là hẳn là có Liêu quốc lực lượng tham dự trong đó, có thể cuối cùng lại phát hiện, căn bản không có. Trên cơ bản có thể xác định, hơn 10 vạn mã tộc, cùng hơn 20 vạn hạ quốc tinh nhuệ toàn quân bị diệt, cùng Liêu quốc không có bất cứ quan hệ nào. Thái Hậu, chúng ta tiếp xuống nên như thế nào dự định? Ở một bên cấm vệ liền vội vâng hỏi. Hồi Trung Quốc, Phương Cẩm mặc dù không cam tâm, nhưng nàng biết dưới mắt mình tại Mạc Bắc cũng không có chút nào ý nghĩa. Không phải mỗi người đều có tham dò tiên quán bản sự, có thể cung giáp ngay cả thi cốt cũng không tìm tới, lưu lại Mạc Bắc cũng chỉ có thể là lãng phí thời gian mà thôi. Chương 146. Mạc Bác chỗ sâu. Khắp nơi đều là vàng mênh mông một mảnh. Gió lớn thổi quyện, cát bụi đầy trời, Thương dẫn Chỉ cảm thấy thân thể của mình đều tại lưng ngang, Phản phất bất cứ lúc nào cũng sẽ bị cái này gió cho cuốn bay. Cắt vàng vào rồng. Tiểu Bạch một đường lao nhanh, đám người ngồi tại trên lưng của nó, cực tốc bôn tập. Ven đường bên trên, mặc dù có cường đại hung thú, nhưng đối với tiểu Bạch huyết mạch lực lượng, tựa hồ cũng có chỗ kiêng kỵ, cho nên cũng không có lọt vào tập sát. Cang bị nói còn có hàn thanh áp trận, không cần phải nhiều lời. Nhưng mà chạy trước chạy trước. Bọn hắn liền tiến vào đến cắt vàng vòi rổng khu vực ở trong. Nơi này khí hậu không có như vậy nóng bức, thậm chí lộ ra ẩm lạnh. Từng viên lộ ra phong mang đất cát, theo gió khoáy động, phá tại người trên mặt, rất là đau nhức. Tại linh thể cảnh, nếu như lẻ loi một mình, căn bản khó mà đi ngang qua Mạc Bắc. Đối mặt dạng này khí hậu, không có biện pháp, chỉ có thể vượt qua, nhưng báo cắt chẳng ngập, căn bản thấy không rõ phương hướng. Thương dẫn lập tức xuất ra từ cung giáp nơi đó đạt được mầm, phát hiện vô luận khí hậu như thế nào biến hóa, ở trên đây phương hướng kim đồng hồ từ đầu đến cuối không bị ảnh hưởng. Hướng nơi này Hắn lập tức chỉ đường. Tiểu Bạch toàn lực lao nhanh, nhưng mà đúng vào lúc này, dưới chân vậy mà xuất hiện từng đạo lưu xa vòng xoáy. Thương dẫn bọn người có thể rõ ràng cảm giác được, tiểu Bạch thân thể bị cái này lưu xa lực lượng hướng xuống cuốn. Lưu xa vòng xoáy, làm sao đều có thể bị chúng ta đụng tới? Thương dẫn nhìn xem dưới thân, nếu như tiểu Bạch không nhanh chóng từ đó tránh thoát, đám người liền sẽ bị cuốn vào trong đó. "Tiểu Bạch, ngươi có thể trở ra tới sao?" Hắn liền vội vàng hỏi. "Tô Cửu Vĩ, Tô Tam, cùng Hàn Thanh Â đều đã chuẩn bị sẵn sàng, các nàng rất rõ ràng, một khi bị cuốn vào trong đó, giữ nhiều lại ít. Giống. Tiểu Bạch phát ra rít lên một tiếng, đương nhiên nó xương sống, xuất hiện một đạo hơi mỏng quăng rực, tàn mạn khắp nơi lấy nồng đậm kim hành lực lượng, hai cánh của nó nhẹ nhàng chấn động, tứ chi cho lưu xa bên trong nhẹ nhàng điểm một cái, bay lên mà ra. Gió giống như càng lúc càng lớn. Tô Cự Vĩ nói, kinh phong gào thét, mỗi người thân thể đều bị mang bay lên. Mọi người nhanh bắt lấy Tiểu Bạch, không muốn buông tay. Thường dẫn vội vàng nói, hiển nhiên Tiểu Bạch cũng rõ ràng, nơi đây không thể ở lâu, lợi dụng tốc độ nhanh nhất xông ra 3000 dặm. Tại thời khắc này, tốc độ của nó tăng lên tới cực hạn. So với Thương dẫn đã thấy bất luận cái gì tọa kỵ cũng còn muốn tới được nhanh. Mặc dù trước mắt cái gì đều đã thấy không rõ, che khuất bầu trời, cắt đùi bay lên, nhưng chỉ có thể kiên trì sông về phía trước. Mãi cho đến đám người cảm giác không thấy kinh phong, lúc này mới cảm thấy thoát khỏi nguy hiểm. Làm Thương dẫn quay đầu nhìn, sau lưng từng đạo cắt vàng vòi rồng đan vào một chỗ. Bọn hắn vừa rồi chỗ cùng vòi rồng khu vực biên giới, mấy đạo cắt vàng vòi rồng hợp lại cùng nhau, càng biến càng lớn, dù là cách cách xa mấy ngàn dặm, vẫn như cũ có thể nhìn thấy một đạo to lớn vòi rồng đang không ngừng cuộn trào. Một khi những này vòi rồng mở rộng, uy lực sẽ không thể giống nhau mà nói. Đi nhanh đi. Hàn Thành âm thở ra một hơi dài, tại loại này ác liệt khí hậu dưới, hắn tự vệ có thừa, nhưng nếu như muốn bảo vệ Thương dẫn một đoàn người, cũng có chút khó khăn. Tiểu Bạch, không nên dừng lại. Thương dẫn vô cùng rõ ràng, con đường này gần như là tuyệt lộ. Có rất ít người chốt đi ngang qua mà bắc, càng nhiều sẽ thông qua hạ quốc cảnh nội, tương đối tới nói sẽ an toàn rất nhiều. Đây cũng là man tộc cùng liêu quốc ở giữa tâm trắng thiên nhiên, hai cái này thế lực có hạ quốc làm giám sát, bình thường tới nói, uy hiếp không được bọn hắn. Càng la hướng bắc, Thương Duẫn cảm thấy cái này hạt cắt càng cứng rắn, khí hậu càng lạnh, càng đâm xương. Sắc trời lờ mờ, âm trầm. Tầng mây ép tới rất thấp, dưới chân cát, cũng bám vào bên trên một tầng sương hoa, hiển nhiên rất gần màn tộc vị trí khu vực. Ròng rã 4 ngày thời gian, bọn hắn lúc này mới hữu kinh vô hiểm xuyên qua Mạc Bắc khu vực. Trước mắt, một mảnh trắng xóa. Khí hậu rõ ràng trở nên càng lạnh hơn, tựa hồ tại màn tộc chỗ địa giới, không có hạ thiên. Mặc dù không có tuyết động, nhưng trong không khí vẫn như cũng lộ ra một cỗ lạnh ý đến nơi đây là được rồi, ra chuyện lớn như vậy Ta muốn trước về đồ tiên môn bẩm báo một phen." Hàn Thanh Nhiễm biết, nếu như mình không chết, Phương Thái Hậu tất nhiên sẽ tìm mình, lên tiếng hỏi ngay lúc đó tình huống cụ thể. "Tốt, vậy chính ngươi chú ý." Thương Duẫn gật đầu. "Ngươi là tiếp xuống dự định tiến về Man tộc thần địa." Hàn Thanh Nhiễm hỏi một câu. "Đương nhiên, kia là ngoại ngoại ta nơi nga xuống, nhất định phải biết rõ ràng, bằng không, làm sao ngay trước hạ quốc bách tính trước mặt đem hắn chơi chết đâu?" Thường dẫn chữ chữ âm vang. "Đây là Man tộc địa đồ, bởi vì chúng ta có đôi khi cũng sẽ ám sát Man tộc bên trong người, có lẽ còn là tương đối hoàn thiện." coi như như thế, ngươi cũng muốn cẩn thận chút." Hàn Thanh Yên từ ngực mình tay lấy ra ra châu địa đồ, chân thành nói: "Đa tạ, ta sẽ chú ý." Thương dẫn Như nhặt được trí bảo, đôi này mình tới nói, thực sự quá là quan trọng. "Vậy chính ngươi cũng cẩn thận một chút." Hàn Thanh Yên nói xong, liền quay người rời đi. Thương dẫn nhìn xem bóng lưng của nàng, cấp tốc biến mất tại trước mắt của mình. "Thương công tử, ngươi cảm thấy hắn sẽ giúp ngươi sao? Đi lần này, lại muốn thấy, nhưng không biết là năm nào tháng nào." Tô Tam hỏi một câu. Đây chính là hắn muốn làm quyết định sự tình. Người với người luôn luôn muốn lẫn nhau tin tưởng Chí ít hắn không có trái lại hại ta cái này đã là vô cùng tốt về phần hắn đằng sau có thể hay không giúp ta vậy liền xem duyên phận thương dẫn rất rõ ràng mình cũng không có hiển lộ ra lá bài tẩy của mình hàng Thnh âm có thể không đối bọn hắn tạo thành uy hiếp cũng đủ để nói rõ hắn thật không có nghèo như vậy vậyung tức ác tô Kiửu vi cũng là có chút im lặng hắn không rõ lắm vì cái gì thương dẫn sẽ làm ra phán đoán như vậy nhưng hoàn toàn chính xác có chút mạo hiểm đi thôi tiểu bạch chúng ta liền hướng cái phương hướng này đi thương dẫn nhìn xem trong tay mầm kết hợp mang tộc địa đồ Bây giờ bọn hắn chỗ, ở vào man tộc Tây Bộ Đại Sơn biên giới địa vực. Nếu là muốn đạt tới man tộc thần địa, nhất định phải đi ngang qua hai đại bộ lạc. Cái thứ nhất đại bộ lạc, Đại Ngao bộ lạc còn có thể đi vòng. Có thể cái thứ hai đại Mãng bộ lạc cũng thuộc về hoàng thất huyết mạch, ngăn chặn tiến về man tộc thần địa yếu đạo, rất khó đi vòng qua, có nơi hiểm yếu ngăn cản. Hắn nhìn xem địa đồ, Đại Ngao bộ lạc, nuôi nấng sói ngao, hình thể to lớn, khiếu giác linh mẫn, am hiểu cách truy tung, rất là hung hãn, cách bách đều có thể cảm giác được nhân khí tức. Bây giờ đã nhập hạ mùa, cũng là man tộc tất cả đại bộ lạc chốt lên núi săn giết hung thú thường xuyên nhất thời kỳ. Xem ra, nếu như chúng ta muốn lách qua man tộc, tiến vào thần địa hẳn là rất không có khả năng. Thương dẫn rất rõ ràng, bây giờ biện pháp tốt nhất liền là giả trang du thương, có thể quang minh chính đại đi vào. Lần này, ngươi muốn giả trang nơi nào du thương? Tô Cự Vũ cùng Thương dẫn cùng đi qua, tự nhiên biết hắn suy nghĩ cái gì. Chỉ bằng tiểu bạch huyết mạch này lực lượng, Đoan chừng có thể làm cho bọn chúng sói ngao run chân rụt rè, đương nhiên là đến từ thần vực mệnh thần triều, hai người các ngươi coi như nha hoàn của ta, ngu ngơ thì là xung làm hộ vệ của ta. Thương Duẫn cười cười, nói: "Lên đường đi." Tiểu Bạch Thu liễm lại mình qua dự, hướng phía phía trước buồm tập. Từ Hàn Thanh ém đưa cho trên bản đồ, có thể nhìn ra, thần vực tại Man tộc phía bắc địa phương, sợ là muốn vượt qua hàng trăm hàng ngàn toàn đũ lớn, mới có thể đến thần vực. Thương Duẫn rất rõ ràng, tại mình là lạc giả thần nữ báo thủ trước đó, thần vực cách mình vẫn còn có chút xa xôi. Một đoàn người, hướng phía đại nga bộ lạc cấp tốc tới gần. Chương 147. Ngay tại Thương Duẫn đợi rời đi một ngày sau đó, Đồ Tiên môn tinh cũng đi ngang qua mà bắc, bởi vì nhân số khá nhiều, có một ít nhân mạng tang trong đó không thể đi ra. Mạc Bác khí hậu kinh khủng như vậy. Cho dù như thế, Tây môn chủ không có chút nào tiếc hận, mang theo đám người bằng nhanh nhất tốc độ trở về cho đầu Tiên môn trong phân đà. Hắn vừa mời đến, liền thu được Hàn Thanh Âm một mực tại chính điện chờ hắn tin tức. Trong chính điện, gặp qua môn chủ, Hàn Thanh Âm mang theo áo choảng, hoàn toàn như trước đây. Lần này trở về, hắn chỉ cảm thấy phân đà vắng lạnh một chút, cũng không có phát hiện có cái gì dị thường. "Xem ra Mạc Bác tiên quáng, người tránh thoát một kiếp, nói một chút đi, tình huống như thế nào?" Tây môn chủ cũng không có nói ra mình hướng Mạc Bác tiên quáng một chuyện. Đự khí rất bình hàn, gặp được cực kỳ đáng sợ thú triều, cựu tinh tiên thân cảnh hung thú đều vượt qua 10 đầu. Lúc ấy chúng ta tại Mạc Bắc Tiên Quáng chốt sâu, liều chết từ đó giết ra. Chưa từng nghĩ bên ngoài cũng đều là hung thú, ta cùng một đầu sa giao chính diện nghênh hãm, không cách nào đảo thoát, liều chết đem nó chém giết. Nhìn hạ quốc rất nhiều tinh nhuệ không kiên trì nổi, ta liền chui vào kia sa giao long thể nội, lợi dụng khí tức của nó, trốn qua một kiếp. Đây là từ Mạc Bắc Tiên Quáng khai thác ra thượng phẩm tiên trên người tiên ngọc số lượng, không phải số ít, coi như không có thương dẫn cho nàng kia một bút tài phú. Lúc trước Phương dẫn phân cho nàng thượng phẩm tiên ngọc, cũng có chút. Ngươi dọc theo con đường này, là thế nào tới? Tây Môn chủ ngữ giận từ đầu đến cuối không có mấy bay ba động, cầm lấy kia một khối thượng phẩm tiên ngọc, ngửi ngửi. Trốn ở xa giao thể nội nuôi dưỡng thương, tìm hầm mỏ khẩu vị trí, đáng tiếc cũng tìm không được nữa, liền quyết định từ bỏ, xuyên qua mạc bắt trở về. Hàn thanh em trên cơ bản không có để lộ ra liên quan tới Thương dẫn đám người hết thảy, trong lòng cuối cùng sẽ thỉnh thoảng nhớ tới hình dạng của hắn. Phương Thái Hậu nơi đó, nói muốn ra so trước đó gấp 5 lần tiên ngọc, để ngươi tọa trấn Định Châu, ngươi ý tưởng gì? Thầy môn chủ lại hỏi: "Thôi, lần này ta không có bảo trụ Phương dẫn, cứ như vậy đi." Hàn Thanh Âm lắc đầu, bây giờ trên người mình tài phú, cực kỳ kinh người. Mình cũng không cần thiết trở lại Định Châu, trước mắt muốn để mình đột phá đến Cửu Tinh Tiên Thân cảnh, trọng yếu nhất. Dù sao đang sợ như vậy thú chịu, ta tại đều chưa hẳn có thể giữ được, chớ nói chi là ngươi, việc này ngươi cũng không cần để ở trong lòng, đi cùng không đi, chính ngươi làm quyết định, tiếp xuống Đồ Tiên môn muốn chém giết một người, tên là Thương Dẫn, chính là Lao tiên sư Thương Thiên chính bậc tôn, xách người khác đầu tới gặp, có đại thưởng ban Tây môn chủ thuận miệng nói, "Linh thể cảnh." Hàn Thanh Ngâm hỏi một câu, "Không tệ, hạ quốc đã có người muốn để hắn chết, phàm thai cảnh chúng ta cũng giết. Tây môn chủ biết, những năm gần đây, bọn hắn liền không có chém giết qua tiên thân cảnh trở xuống nhân vật. Chém giết thương vẫn còn có một cái vô cùng trọng yếu nguyên nhân, đó chính là vì phòng ngừa hắn thật trưởng thành, đem lạc giả thần nữ sự tình đâm đến một số người trên lốt hai. Chuyện này đối với bọn hắn tới nói, hoàn toàn chính xác không phải chuyện tốt lành gì. "Biết, vậy ta cáo lui trước." Hàn tại một trận chiến kia bên trong, trong lòng có không nhỏ cảm lộ. Quyết định trước hết để cho mình đột phá lại nói, lùi ra đi. Tây môn chủ khoát tay áo, Hàn Thanh Âm nói, cùng hắn hiện trường viện thăm dò tình huống, không có bất kỳ cái gì xuất nhập. Hàn Thanh Âm đi ra cửa đại điện, nhìn xem man tộc đại sơn vị trí. Hắn rất rõ ràng, trong thời gian ngắn sẽ không có người đoán được thương dẫn tại Ma tộc, mà mình việc cần phải làm liền là bế quan tu luyện. Tại đồ tiên môn, thường thường đều có thể đạt được một tay tình báo. Nếu quả như thật có người phát hiện thương dẫn hạ lạc, mình lại dễ giật đái lao là được, nếu như mình giờ phút này vội vã rời đi, sợ là sẽ phải làm cho người ta hoài nghi. Tiểu Bạch một đường bố tập, vượt qua vài tòa sơn, lúc này mới đi vào Đại Ngao bộ lạc. Nơi đây ở vào man tộc Tây bộ, tương đối an toàn. Không giống Đại Vũ bộ lạc, trực diện Bắc Hàn Quan, lúc nào cũng có thể bộ phát chiến tranh, đứng mũi chịu sào. Cho nên Đại Ngao bộ lạc thành phòng gần như không có, thậm chí đều không có quá nhiều thủ vệ. Càng giống là một cái nguyên thủy bộ lạc, toàn thân đều là từ gỗ chế tạo, từng chương da thú liều vải, chỉ cần bọn hắn muốn rời đi, tùy thời đều có thể di chuyển, tăng thêm sói ngao dạng này tọa kỵ, có thể khiến cho bọn hắn cấp tốc rời đi cái này một mảnh thổ điện. Lâm Thương dẫn đám người đi tới Đại Ngao bộ lạc cổng thời điểm, mặc trên người ra thú bộ lạc con dân, như Lâm đại địch. Từng đầu sói ngao phát ra rên rỉ, đã có cảnh cáo, nghiệp có sợ hãi. Đây là huyết mạch bên trên tiên tiên áp chế. Bình thường thủ vệ, tại đối mặt tiểu Bạch phi áp, cũng cảm thấy đều nhanh muốn hít thở không thông. Đó căn bản không phải một cấp bậc tồn tại. Thương dẫn khoanh chân ngồi tại tiểu Bạch trên thân, hắn tay trái ôm Tô Cửu Vĩ L, tay phải sờ sờ Tô Tam chân, hắn để cho hai người đều thu hồi mình cáo, động tác cực kỳ tự nhiên. Tô Cửu thân thể có chút cứng ngắc. Nhưng rất nhanh hắn liền nhẹ nhàng tựa ở thương dẫn trên thân, lộ ra tự nhiên một chút. Tô Tam thì là hai chân kẹp lấy thương dẫn tay, nhẹ nhàng cọ sát lấy, làm cho lòng người vượn ý mã. Ngu ngơ đứng ở phía trước, cầm trong tay chiến phủ, mặc dù không có mảy may phủ văn lực lượng khí thức, nhưng to lớn hình thể, cho người ta cực lớn cảm giác áp bách. Các ngươi là ai? Đông đảo đại ngao bộ lạc, cầm trong tay binh khí, đối thương dẫn bọn người. Hắn chừng lên mí mắt, nhếch miệng nhất thiếu, nói, ta đến từ thần vực mệnh thần triều, ra bên ngoài ma luyện đi vòng một chút, trùng hợp đi ngang qua các ngươi nơi này, có cái gì tốt bà bối? Lấy ra ta xem một chút. Đối với các ngươi tới nói, đây chính là một cái ngàn năm một thở cơ hội tốt, còn không trân quý. Lại là thiên mệnh thần triều. Khó trách liền ngay cả chúng ta hung ác nhất sói ngoao đều đang sợ hãi. Vị đại nhân này, ngài có nhu cầu gì, cứ việc nói thẳng. Đến từ đại ngao bộ lạc con dân, trên mặt lập tức trổng lên khuôn mặt tươi cười, một cái là thiên mệnh thần triều bọn hắn không thể chơi vào, một cái là đối phương đã không có ác ý, còn muốn hướng về bọn hắn mua sắm đồ vật, cái này tự nhiên là quý khách. Ừm, thái độ không tệ, thưởng các ngươi. Thương Duẫn tiện tay gán mấy trăm cân thượng phẩm linh linh ngọc. Bước trên mặt đất, cổng thủ vệ hai mắt tỏa sáng. Ở đây những loại chiến sĩ nhau nhau nhặt lên trên đất thượng phẩm linh ngọc. Đối với bọn hắn mà nói, bình thường càng nhiều hơn chính là hạ phẩm linh ngọc, trung phẩm linh ngọc đã rất khó được. Đến từ Thiên Mệnh Thần Triều quý khách, vậy mà vừa ra tay liền là thượng phẩm linh ngọc, xa hoa như vậy, từng cái lập tức triệt tiêu tâm phòng. Tô Tam dùng hai chân kẹp lấy thương giũn tay, thấp giọng cười nói, chưa từng nghĩ công tử diễn cái gì, như cái gì, nhìn thật là không giống như là lão tiên sư quy củ dạy dỗ hài tử. Cảm độ được hắn trên đùi tinh tế ti mi ra thịt, Thương dẫn nhếch miệng lên, nói: "Làm sao ngươi biết già già của ta dạy ta quy quy cũ cũ?" Từ nhỏ đến lớn, hắn cũng không có gọi ta cái gì là quy củ. Tô Cửu Vĩ từ đầu đến cuối không có nói chuyện, mặc dù hắn cũng nghĩ nên hợp, nhưng luôn cảm thấy xấu hổ, dù sao có một số việc, Tô Tam làm là đủ rồi, chỉ có thể đem đầu nhẹ nhàng tựa ở trên vai của hắn. Nhìn xem hai người bọn họ khuôn mặt, đại ngao bộ lạc không ít con dân chảy nước miếng đều nhanh trôi đầy đất. Tiểu Bạch nên ngang, tiến vào bộ lạc này ở trong. Gặp Thương Duẫn đưa tay cắm vào để Tô Tam giữa hai chân. Dẫn tới vô số đại ngao bộ lạc con dân mơ màng, bọn hắn ánh mắt bên trong chỉ có hâm mộ. Hắn chậm rãi nói, "Đừng sợ ta không có thực lực mua đồ đạc của các người, có cái gì chân quý đồ vật đều lấy ra." Thương Duẫn rất rõ ràng, bây giờ man tỏ khuyết thiếu rất nhiều vật tư, linh ngọc cũng tốt, hoặc là vật khác đầu tư cũng được, đúng rất nhiều thứ cũng phải cần. Trong lúc nhất thời, có vô số người vồ tới. Chương 148. Nghe nói có đến từ Thiên Mệnh Thần Triều đại nhân vật Giang Lâm, thực lực tại Tiên Thân cảnh đại ngao bộ lạc tộc trưởng tự mình đến đây đó lấy. Ở bên cạnh hắn, có một đầu lang ngao, thực lực đã đến Ngũ Tinh Tiên Thân cảnh. Nhưng ánh mắt bên trong đúng tiểu bạch đúng là có loại trời sinh sợ hãi. Từ lâu đến cuối, tiểu bạch phóng xuất ra mình huyết mạch uy áp, dù là tại Ngũ Tinh Tiên Thân cảnh lang nao, đều có chút có chút phát run, chớ nói chi là cái khác là nao, cũng sớm đã tư chi như nhũn ra. Vị công tử này, người muốn mua chút cái gì? Đại nga tộc trưởng trên thân lông tóc lẩm đậm, rất là thô kịch, ánh mắt hẹp dài, mùi hừng, rất là khôn khéo. Gặp thương dẫn bên người thị nữ đều là tiên thân cảnh, thực lực không tầm thường, càng quan trọng hơn là tọa kỵ, như thế huyết mạch lượng, ngoại trừ thần vực, địa phương các người, căn bản khó mà làm đến bước này. Ta cũng không biết, dù sao có cái gì đồ tốt đều lấy ra chính là vật tầm thường, cũng không cần lấy ra mất mặt xấu hổ. Thương dẫn mặc dù kiêu ngạo lớn nha, nhưng cũng rất hào phóng, tại chỗ vẩy ra hơn ngàn quả cường thân đan, nói, đây là cho nhà ta hộ vệ trúc cơ đan dược, coi như là ta cho các ngươi lễ gặp mặt, không cần lo lắng ta mua không nổi. Đại ngao bộ lạc không ít người lúc này nhặt lên, càng có ít người trực tiếp ăn hết, chỉ cảm thấy toàn thân trên dưới cực kỳ dễ chịu. Thật là lợi hại trúc cơ đan thuốc. Nếu như chúng ta có thể có dạng này chúc cơ thuốc, chỉ sợ sẽ xuất hiện rất nhiều linh thể cảnh chiến sĩ. Công tử rất xa hoa. Mặc dù thương dẫn tư thái rất cao, nhưng ở man tộc loại này lấy thực lực vi tôn địa phương, chỉ cần có thể đạt được chỗ tốt, bọn hắn tỉnh không để ý tư thái của hắn có cao hay không. Tốt, công tử chờ một lát, cho ta kiểm lại một chút nhà kho, đem vật chân quý nhất đều cho lấy ra. Nhìn thấy loại tình huống này, đại ngao tộc trưởng cũng biết, đây là một cái cơ hội ngàn năm một thở. Xuất thủ như thế xa xỉ người, xảy ra giá cả cũng sẽ cao hơn một chút. Thương dẫn rất rõ ràng, mình phải đoàn càng lớn, tiếp xuống tiến về đại mãng bộ lạc chút càng thông thuận mãn tốc đối với mình lòng nghi ngờ chút tiêu trừ đến thấp nhất. Rất nhanh, không đến nửa canh giờ. Đại ngao tộc trưởng tự mình từ không gian của mình pháp khí bên trong, lấy ra từng kiện bọn hắn cảm thấy đồ tốt. Cái này một hối, là sát tiên tinh, đặc biệt thích hợp dùng cho chế tạo chiến binh, dùng trong đó sát khí tiến hành tầm bổ, có thể khiến cho pháp khí uy lực đại tăng. Thương dẫn cùng thương tố vẫn cả hai nhãn thức dung hợp, hắn trong bóng tối hỗ trợ ra giá, 100 vạn thượng phẩm linh ngọc, như thế nào? Không thể không nói, cái này sắt tiên tinh hoàn toàn chính xác rất là khó được, chính là tụ nạp giữa thiên địa tự nhiên sắt tính, năm rộng thắng, dài khai ngén mà thành, rất đặc thù, cái này một khối có 49 cân tạ hữu, nói lớn không lớn, nói nhỏ cũng không nhỏ. Thiện thương điện đối với nó giữ gốc định giá tại 500 vạn thượng phẩm linh ngọc. Công tử, chúng ta đại vũ bộ lạc tộc trưởng đã từng ra giá 150 vạn thượng phẩm linh ngọc, ngươi này lại sẽ không thấp một chút. Đại ngao bộ lạc tộc trưởng trong lòng mang theo một chút ý giở xét. Này, tộc trưởng a, ta cũng không phải ngày đầu tiên ra lẫn vào, nếu là hắn thật có thể ra cái giá này, ngươi đã sửa bán, đây là 120 vạn thượng phẩm linh ngọc, ngươi cảm thấy có thể mua, chúng ta liền thành nhào. Thương Duẫn trực tiếp lấy ra 120 vạn cân thượng phẩm linh ngọc, rất là thống khoái. Khục, cái này thượng phẩm linh ngọc mặc dù tốt, nhưng ta muốn đổi lấy ngươi kia trúc cơ đan thuốc được chứ? Đại ngao tộc trưởng lòng tựa như gương sáng, bây giờ đối bọn hắn tới nói, khó khăn nhất vấn đề chính là phẩm chất cao trúc cơ tu luyện đan dược. Vậy ngươi muốn đổi nhiều ít? Thương dẫn trong lòng vui vẻ, hắn tiễn đưa cường thân đan liền là muốn để cái này đại ngao tộc trưởng mình mở miệng, bởi vì hắn quá rõ ràng, man tộc thiếu cái gì. Dù sao một vạn cân thượng phẩm linh ngọc, hắn liền có thể mua 500 vạn quả, chi phí chút thấp hơn. 5000 vạn quả ngươi cảm thấy thế nào? Đại nga tộc trưởng cảm thấy cái này trúc Cơ đan thuốc, xa xa mạnh hơn hổ Lăng đan, ngày bình thường coi như bọn hắn đi muốn hổ Lăng đan, cũng cần 100 kim, thậm chí muốn càng nhiều, có thể phân đến tất cả đại bộ là số lượng là có hạn. Tộc trưởng, ngươi đây là bắt ta làm trò cười đâu. Ta làm sao có thể tùy thân mang trúc Cơ đan to lớn như thế số lượng, 500 vạn quả ngược lại là có, bất quá ta có tốt hơn linh thể cảnh tu luyện đan dược cố bàn đan, ngươi cảm giác cảm giác. Thương dẫn ném ra một quả bồi nguyên cũng nên thay cái danh tự. Đại nga tộc trưởng đem nó nắm trong tay, tinh tế cảm thụ Sau đó hai mắt sáng lên, kinh hỉ nói: "Vật này ngươi có bao nhiêu?" Thỏa mãn ngươi vấn đề khẳng định không lớn. Thương Duẫn nhếch miệng nhất thiếu, nói: "500 vạn khoản trúc cơ đan, 100 vạn khoản cố bản đan đổi sát tiên tinh, ngươi cảm thấy thế nào?" Đại cao tộc chẳng biết, đạt được những vật này, tác dụng so với thượng phẩm tiên ngọc xa xa muốn tới đến có giá trị. Mặc dù những đan dược này, dùng tài liệu cũng không chân quý, nhưng thắng ở phẩm chất hoàn mỹ, ta tin tưởng tìm lượt man tộc đều không thể cùng ta đánh đồng. 500 vạn khoản trúc cơ đan, 50 vạn cố bản đan, liền nhìn ngươi đổi hay không?" Thương Duẫn biết Đối phương là cố ý mở miệng như thế, nếu như chuyển đổi thượng phẩm linh ngọc giá trị, kỳ thật cùng hơn 100 vạn thượng phẩm linh ngọc cũng không có khác nhau quá nhiều, nhưng mình cũng nên giữ ép giá. Kỳ thật dùng sức mạnh thân đan giao dịch, mình nhất kiếm, nhưng hắn rất rõ ràng, mang theo nhiều như vậy đan dược đi đổi, khó tránh khỏi sẽ chọc cho người hoài nghi. Đổi? Đại ngao tộc trưởng rất là khôn khéo, một lời đã ứng. Thương dẫn nhìn thoáng qua Tô Tam, hắn lưu luyến không rời, dùng hai chân bông già thương giơ tay, đem kia sát tiên tinh thu được không gian của mình chấp nhận ở trong. Thương Duẫn tự tiện thương điện tốn hao năm vạn hạ phẩm tiên ngọc cùng một vạn thượng phẩm linh ngọc, phân biệt đổi lấy bồi nguyên đan 50 vạn quả, cường thân đan 500 vạn quả, để đại ngao bộ lạc tiến hành kiểm kê. Đại ngao tộc trưởng cười đến con mắt đều nhanh híp mắt ra một đường nhỏ. Sát tiên tinh hoàn toàn chính xác có 150 vạn thượng phẩm linh ngọc giá trị, nhưng có thể dùng đến điều kiện phi thường hà khắc, chỉ có cực thiểu số thượng phẩm tiên khí chế tạo mới có thể cần. Cho nên mặc dù có cái giá này, nhưng đại vũ bộ lạc cũng không muốn muốn, bởi vì có thể cần sắt tiên tinh người, lác đác không có mấy. Đây là tiêu hồn kim, công tử ngươi xem một chút. Đại tộc trưởng tiếp tục đẩy ra Cung Thương Tố vẫn thần thức dung hợp thương dẫn, có thể nhìn thấy, vật này hiển nhiên có thể đối người hồn phách sinh ra tổn thương cực lớn, cũng là tại tiên cấp chi vận, cực kỳ khó được. Đại ngao bộ lạc mặc dù chối cho man tộc biên giới, nhưng nuôi nấng lang ngao, để bọn hắn tại thăm dò thiên tài địa bảo phương diện, xa xa mạnh hơn man tộc những bộ lạc khác. Chỉ bất quá tại man tộc địa vị không cao mà thôi. Bọn hắn thăm dò đến thiên tài địa bảo, man tộc hoàng thất bộ lạc cũng có thể có được, bởi vì trong biên giới, rất nhiều thứ đều không thể xử lý ra ngoài. Có đôi khi một chút bộ lạc tuổi trẻ chiến sĩ hoặc là liền là cùng hạ quốc người tiến hành giao dịch, hoặc là liền là vượt qua đại sơn, tiến về thần vực khu vực biên giới, hy vọng có thể đem những vật này bán cái giá tốt. Thế nhưng là dạng này đều có cực lớn phong hiểm, không phải bị hạ quốc người giết người cướp của, liền là chết tại độc qua tiến về thần tộc trong núi lớn, nhiều không kể xiết. Ừm. Hoàn toàn chính xác cũng là đồ tốt. Thiện thương điện dự gốc định giá, đạt tới 1600 vạn thượng phẩm linh ngọc. Thương Duệ biết, đây chỉ là giá thấp nhất mà tôi. Cái này một khối tiêu hồn kim chỉ có không đến 8 cân bên trong, nhưng chất liệu lại cực kỳ là 50 vạn cố bản đan, như thế nào? Lần này, đại ngao tộc trưởng lại lại lần nữa ra giá. Thương dẫn hơi kinh ngạc, bất quá cũng không kỳ quái, dù sao tiêu hồn kim số lượng tương đối tư liệu không đủ sẽ rất ảnh hưởng luyện khí hiệu quả. Đối với man tộc tới nói, sát tiên tinh là thuần túy tăng cường tiên khí uy lực, càng thêm trực tiếp, có thể man tộc bên trong có thể vận dụng đến tiêu hồn kim pháp khí, càng nhiều là dùng nguyên rủa thuật pháp. Tiêu hồn kim định vị rất xấu hổ, là muốn thông qua pháp khí chấm giết, kết hợp thuật pháp mới có thể tạo thành hồn phách bên trên tổn thương. Dung man tộc, liền là võ vu. Nhưng mà có cái này tiềm chất người, lắc đắc không có mấy. Nếu như mà có, cũng là xuất thân hoàng thất bộ lạc, căn bản không thiếu loại tài liệu này. Phân lượng quá nhỏ, nếu như ngươi có càng nhiều còn tốt, nếu như ta muốn rèn đúc binh khí, một phen tinh luyện về sau, có thể sử dụng còn có bao nhiêu? Thương dẫn thông qua một chút tâm thức ba động, rõ ràng cảm giác được đại ngao tộc trưởng trong lòng có chút chù dạ. 40 vạn. Hắn thử thăm dò. 30 vạn, ngươi thấy được không được? Không được, liền đổi vật khác nhìn xem. Thương Duẫn không có vấn đề nói. Được, ta đổi. Đại ngao tộc trưởng giơ mắt chỉ muốn mức độ lớn nhất từ thương dẫn nơi đó thu hoạch được những này tu luyện đan dược, tăng cường bộ lạc bên trong binh sĩ thực lực. Từ đầu tới đuôi, ngu ngơ con mắt trực câu câu nhìn xem cái này hai kiện thiên tài địa bảo, tựa hồ rất muốn, thương dẫn lưu ý một chút, không nói gì. Xem ra đúng cái này hai kiện thiên tài địa bảo, ngu ngơ là cần. Bởi vì đại ngao tộc trưởng coi bọn họ là thành thần vượng người, biết chỉ có loại này cấp thiên tài địa bảo khác mới có thể xứng với ánh mắt của bọn hắn, thậm chí linh thể cảnh đồ vật đều không đề cử. Chương 149. Chợ này giao dịch, một mực tại tiếp tục. 3 ngày thời gian Thương dưận tại Đại Ngao bộ lạc, hao phí mấy trăm vạn hạ phẩm tiên ngọc, toàn bộ đều là dùng bổn nguyên đan, dẫn linh đan đến tiến hành lấy vật đổi vật. Đối với Đại Ngao bộ lạc tới nói, chỉ cần những này tu luyện đan dược càng nhiều, bộ lạc bên trong con dân thực lực mới có thể càng ngày càng mạnh. Đây là quan trọng nhất. Mặc dù man tộc cũng có cùng loại hổ lang đan một loại đan dược, nhưng phẩm chất kém quá nhiều, lại đến liền là số định mức bọn hắn căn bản tranh thủ không đến, đại bộ phận đều là phân cho cái khác tương đối hoạch tâm bộ lạc. Loại này đối với bọn hắn mà nói, liền là vật tư chiến lược. Vật này, công tử nhìn xem Thương Duẫn bọn người bị đại ngao tộc trưởng mời đến nhà của mình. Dù sao tại bộ lạc bên trong, nhiều người nhiều miệng, cũng không tốt để quý khách vẫn luôn ở bên ngoài. Cái này to lớn liều vải, cao có 10 trượng trở lại, chiếm diện tích mây trăm trượng, bên trong có rất nhiều mỹ mạo man tộc nữ tử, các nàng dáng người mạnh mẽ, thân thể xinh đẹp. Các nàng đều rất nghĩ đến đến Thương dẫn bên người chăm sóc, chỉ là nhìn thấy Tô cửu Vĩ, liền tự ti mà cảm, chỉ có thể ở một bên bưng trà đổ nước. Hoàn toàn chính xác, vô luận là từ thực lực, dung mạo, khí chất đến xem, không người có thể cùng Tô Cự Vĩ so sánh. Đại ngao tộc trưởng từ vết rỉ loang lộ thanh đồng trong hộp, lấy ra một viên đồng tiền. Vật này, bằng vào cảm giác của ta thật không đơn giản, không biết công tử có thể ra giá bao nhiêu. Thương dẫn dẫn ra nhăn thức, cái này một viên đồng tiền vậy mà đã vượt xa thiện thương điện đủ khả năng tính toán giá trị. Ta kiến thức nông cạn, hoàn toàn chính xác cũng nhìn không ra có cái gì chỗ kỳ diệu, bất quá chúng ta gia tộc đều có thu thập một chút kỳ chân thói quen, không biết đại ngao tộc trưởng là cái gì ý nghĩ. Thương dẫn đem nó nắm trong tay, tinh tế đi cảm giác, trong lòng của hắn có loại rất vi diệu cảm giác, nhưng lại nói không ra. Vật này thật không đơn giản nhất định phải mua lại, ta cảm thấy rất có thể về sau đúng thiên thương thế giới có tác dụng lớn." Thương tố vẫn rất nói thẳng ra cảm giác của mình. Bây giờ cả hai nhãn thức cùng tâm thức dung hợp. "Ta nghĩ chỉ ít 100 vạn quả bồi môn đan, 100 vạn quả dẫn linh đan." Đại ngao tộc trưởng mở miệng nói. "Đinh." Thương dẫn đem cái này, một viên đồng tiền đánh đàn cho đại ngao tộc trưởng, cười nói, "Loại vật này liền cùng đánh bạc đồng dạng, nếu quả thật mua được một chút trí bảo, hoàn toàn chính xác huyết kiếm, nếu như không phải, kia nhiều nhất liền là thưởng thức kiện, tộc trưởng a, cái này ra giá có chút cao." Ta từ bỏ. Nó có phải hay không chỉ bảo, ta không biết, nhưng ở nơi nơi này, khẳng định là cái phế vật, ta có thể xác định. Kia công tử ra cái giá, chúng ta đã làm nhiều như vậy khoản bốn bán, ngươi cảm thấy thế nào? Ta muốn cảm thấy phù hợp, bán ngươi là tốt nhất. Đại ngao tộc trưởng cũng biết, thứ này tại mình nơi này, đích thật là không có tác dụng gì. Hắn đã từng đem nó dâng lên cho bộ lạc hoàn thất, muốn kéo lũng quan hệ, lại bị người cho lui về đến rồi. Chỉ là hắn nương tựa theo mình kinh nghiệm, cảm giác vật này thật không đơn giản, về phần lớn bao nhiêu tác dụng, chính hắn cũng không rõ ràng. Ngươi nói một nữa, ta mua được chơi đùa. Còn có thể, quá cao, không được." Thương dẫn nằm nghiêng tại một chương trên ghế dựa lớn, dưới thân phủ kín mềm mại ra thú, Tô Cửu Vĩ nằm tại trên đùi của hắn, Thương dẫn rất là tự nhiên, thỉnh thoảng dùng tay câu cầm của nàng, dùng mu bàn tay nhẹ vỗ về khuôn mặt của nàng, hết thể lộ ra càng tự nhiên. Đại ngao tộc trưởng mặc dù có chút chần trở nhưng cuối cùng vẫn đáp ứng, "Được thôi, coi như kết giao bằng hữu, không biết công tử chuyến này ngoại trừ du lịch, nhưng còn có cái khác mục đích." Thương Duẫn lấy ra 50 vạn bồi nguyên đan cùng dẫn linh đan, giao cho hắn. "Tô Tam mấy ngày nay" Chuyên môn Thầy Thương dẫn Thu lấy những thiên tài địa bảo này, liên đối lấy kia vết rỉ pha tạp thanh đồng hộ cùng một chỗ chứa vào không gian giới chỉ ở trong. "Muốn đại man tộc địa giới đi một chút, chỉ là ta đối với nơi này không quá quen thuộc, tộc trưởng có thể điều động một số người, dẫn đường cho ta." Dạng này cũng có thể phòng ngừa gây nên hiểu lầm không cần thiết. Thương dẫn rất rõ ràng, đại mang chính là man tộc hoàng thất bộ lạc, nếu là không có đại ngao bộ lạc người mang, đột nhiên tiến về, khó tránh khỏi xe chọc cho người hoài nghi. Mình tới trước đại ngao bộ lạc quen thuộc một phen, lại để cho bọn hắn hỗ trợ dẫn đường, hoàn toàn không phải một cái hiệu quả. Haha, cái này dễ nói, chúng ta cùng Đại Mãng bộ lạc quan hệ vô cùng tốt, ta tự mình dẫn đường cho ngươi. Đại ngao tộc trưởng hiển nhiên cũng là muốn thông qua lần này dẫn tiến, làm ơn tỉnh. Hắn dám cam đoan, lấy Thương dẫn trên người tài nguyên, tuyệt đối có thể làm cho Đại Mãng bộ lạc có cực lớn được lợi, chuyện này với hắn tới nói, cũng là không nhỏ chỗ tốt. Cái này tình cảm tốt, có tộc trưởng dẫn đường, ta mua sắm một vài thứ, cũng thuận tiện rất nhiều. Thương dẫn cười cười, nói, kia thu thập, thu thập, chúng ta không sai biệt lắm liền lên đường đi. Nếu không ta cho công tử an bài cái chỗ ở, nghỉ ngơi một ngày lại xuất phát. Ta cũng muốn bàn giao bàn giao. Đại ngao tộc trưởng Tiếu Dung chân thành, dù sao bây giờ trên tay hắn tu luyện đan dược không phải số ít. Lần này Thương Duẫn đem toàn bộ đại ngao bộ lạc đoạt được đồ vật, mua sắm không ít, không nói những cái khác, chí ít có thể toàn bộ bộ lạc trên dưới con dân dùng thật nhiều năm. Hắn tin tưởng, ngắn ngủi trong vòng mấy năm, toàn bộ đại ngao bộ lạc thực lực, tất nhiên sẽ có cực lớn bay vọt, bên trên một tầng càng lớn bậc thang. Cũng được. Thương Duẫn đứng dậy. Tô Cửu Vi kéo cánh tay của hắn, đi ra cái này một tòa vải. Tại tộc trưởng ở đại trướng bên cạnh, có mấy tòa tương đối nhỏ bé lều vải. Này bình thường dùng để chiêu đãi hoàng thất bộ lạc quý khách hắn đem mọi người an trí ở trong đó các người đều không cần ở chỗ này chăm sóc ra ngoài đi Thương dẫn nhìn xem rất nhiều gần như man tộc thị nữ thản như nói các nàng cũng không dám dừng lại nhau nhau rời đi tiểu bạch đặt ngông ngồi tại đại chúng cổng không ai dám tới gần tô Kiửu Vĩ buông ra cánh tay của hắn ngồi ở một bên thương dẫn ngửi ngửi cánh tay của mình cười nói ta cái này trên thân đều là người mùi thơm không có đứng đắn tôửu Vĩ liếtc là một cái hahaha ha ha, ta cũng rất nhiều công tử chúng ta không đứng đắ a Tô Tam ở một bên nói, Thương Duẫn sờ lên cái mũi, có chút xấu hổ, lập tức nhìn về phía Ngu Ngơ. Ngu Ngơ, ta xem ở mua những thiên tài địa bảo này thời điểm, có một ít đồ vật, đều là ngươi muốn. Tô Tam, ngươi toàn bộ lấy ra, để Ngu Ngơ chọn một chút." Nắm giữ tâm thức Thương Duẫn, đối với suy nghĩ ba động, càng thêm nhẹ cảm. "Ừm." Ngu Ngơ liên tục gật đầu. Đối Tô Tam viện lấy ra những thiên tài địa bảo kia, Tiêu Hồn Kim, sát tiên tinh vật tương tự, hắn chọn lấy 24 bộ. Ngay trước mặt Thương Duẫn, Ngô Ngơ cầm chiến phủ, dùng Tiêu Hồn Kim cùng lươi búa lẫn nhau chống đỡ để đám người khiếp sợ là, tiêu hồn kim vậy mà ước mắt Trần có thể thấy trình độ bị tồn vệ, Hấp thu, bên trong tinh hoa, lấy mắt thường có thể thấy được trình độ bị tồn vệ. Cái này chiến phủ nguyên bản cũng có chút không trò vẹn, lưới bủa bên trên có các loại khe, nhưng ở ngu ngơ trên tay vẫn luôn có thể phát huy ra không tầm thường uy lực. Thương dẫn vốn cho là chiến phủ đã đạt tới cực hạn, bây giờ xem ra, tựa hồ cùng mình tưởng tượng khác biệt. Rất nhanh tiêu hồn kim liền bị thôn vệ đến không còn một mảnh, ngay cả cặn bã đều không có để lại. Chỉ gặp ngu ngơ lại lần nữa xuất ra sát tiên tinh, cùng lưới chống đỡ. Lần này Thương dẫn có thể rõ ràng nhìn thấy nguyên bản nhìn có chút cùng lươi bữa bộ vị vậy mà trở nên hơi sắp bén có tương đối nhỏ xíu khe cũng tại một chút xíu bị bù đắp làm 49 cân sát tiên tinh bị thôn vẹ hoàn tất về sau thương vẫn có thể cảm giác được cả thanh chiến phủ với lực tăng lên một chút nhưng mà ngu ngơ vẫn còn tiếp tục hiển nhiên những vật này đều không phải cho chính hắn mà là cho đến chiến phủ đối với ngu ngơ tới nói tựa hồ hắn có loại trời sinh cảm giác có thể cùng chiến phủ giao cảm biết nó khuyết thiếu cái gì dùng dạng gì tiên tài địa bảo có thể làm cho nó mạnh lên Ba ngày này viện giao dịch đại bộ phận đồ vật đều bị ngu ngơ lấy đi, dùng để nuôi nhuận chiến phủ. Tiểu Bạch cảm giác được những tiên tài địa bảo này khí thức, cũng vọt thẳng vào đại chướng, đúng cái khác sinh ra tới tiên tài địa bảo, tiến hành gặp ăn. Thương Duẫn thấy mí mắt cuồn loạn, tình cảm mình ba ngày này từ cái này đại ngao bộ là mua, đều lấy ra phục vụ hai người này, bất quá hắn rất rõ ràng, mình mua đồ chính là mượn dùng. Bây giờ trên người mình tổng cộng thượng phẩm linh ngọc 6150 và cân, hạ phẩm tiên ngọc 1120 và cân, trung phẩm tiên ngọc 350 và cân. Cũng đại ngao bộ lạc mua sắm một vài thứ, tiêu hao không ít cũng may mắn trên người mình góp nhặt không ít tài phú. Chương 150. Tô Tam gặp trong không gian giới chỉ viện thu mua thiên tài địa bảo đều bị quét sạch không còn, Tiểu Bạch cùng ngu ngơ đều chiếm. Liền đem kia vết dị loang lộ thanh đồng hộp giao cho Thương Duẫn, cười nói, cái này muốn thu tốt, bằng không ta sợ bị bọn hắn cho trả đạp. Thương Duẫn hơi kinh ngạc, bởi vì hắn cho tới nay đều chưa từng có nhiều đem sự chú ý của mình đặt ở đồng tiền này phía trên, cho người ta cảm giác tựa hồ có cũng được mà không có cũng không sao, người tại sao có thể có ý nghĩ như vậy? Cùng nhau đi tới. Ta cảm thấy công tử cho tới bây giờ cũng sẽ không muốn vật vô dụng, thứ này có thể làm cho công tử hao phí lớn như vậy đại giới đi mua sắm, tất nhiên có giá trị chỗ. Tô Tam doanh doanh nhất yếu, hắn rất thích người trước thương duẫn, sẽ đối với mình không chút khách khí, xem như thị nữ, loại kêu bị thưởng thức trong tay cảm giác, hắn rất thích. Thương Duẫn không thể không thừa nhận, Tô Tam quan sát năng lực cực kỳ nhạy cảm. Trải qua mấy ngày nay, hắn chú ý điểm rất ít tại Tô Tam trên thân, nhưng có thể phát hiện hắn luôn có thể biết mình muốn làm chuyện gì. Tỷ như đi nhặt lấy không gian giới chỉ, làm một chút tương đối biên giới sự tình. Nhưng mà hắn làm có thể tận dụng mọi thứ, làm được vô cùng tốt. Nói một câu ngươi đi. Thương Duẫn cảm thấy, đã mình đã tiếp nhận Tô Tam đồng hành, như vậy thì có cần phải đi tìm hiểu hắn. Nhân sinh của ta, ngươi nói chung cũng đều biết. Hồ tộc bên trong tương đối hiếm mọn tồn tại, đáng nhắc tới khả năng chính là mình huyết mạch. Cũng là thẳng đến ta bước vào linh thể cảnh, mới phát hiện mình có thể là trong truyền thuyết cự âm hồ huyết. Tô Tam thâm nhẹ. Cự âm hồ huyết. Tô Cửu Vĩ đôi mắt khẽ híp một cái. Thế nào, ngươi biết? Thương Duẫn đúng cái gọi là huyết mạch, cũng không hiểu rõ rõ. Đây là hồ tộc bên trong cực kỳ chân quý huyết mạch, từ bạch hồ tiên ghi chép bên trong, cựu âm hồ huyết người, trời sinh chất yếu, vận mệnh nhiều thăng trầm, có nhiều thai kiếp, ít có có thể trưởng sinh giả, nếu có đại thành, tất thành đại yêu, có thể quét ngang một phương tiên địa. Tô Cửu Vĩ thần sắc có chút phức tạp, thản như nói, trên cơ bản, sẽ đem mình loại này huyết mạch nói cho người khác biết, chẳng khác nào đem mạng của mình giao đến trên người đối phương. Hi hi, không có Cửu Vĩ tỷ tỷ nói đến khoa trương như vậy, nói cho các ngươi biết ta vẫn là yên tâm. Tô Tam cùng nhau đi tới, nhiều ít lòng chua xót, mình rất rõ ràng. Loại này mạch Rất mạnh sao? Có thể có được cỡ nào năng lực? Thương dẫn rất là hiếu kỳ. Huyết mạch một khi kích phát, nhục thân cùng tu luyện, thi triển thuật pháp năng lực đều sẽ có toàn diện tăng lên, không có gì bất ngờ xảy ra, ta nghĩ Tô Tam huyết mạch lực lượng chỉ là bị tỉnh lại một bộ phận, bước vào tiên thân cảnh, hẳn là có pha kén thành bớm lột xác. Tô Cửu vi Trịnh trọng nói, loại này huyết mạch lực lượng vô cùng có tại, nhưng thành lập mượn, thần chi cảnh giới mới là phát huy hắn huyết mạch lực lượng bắt đầu. Kia đối ta tới nói, quá mức xa vời. Tô Tam nhẹ nhàng thở dài, hắn nghĩ cũng không dám nghĩ. Ở một bên tiểu bạch Hai con lộn hai dựng thẳng lên đến, một bên đặc ý gặm những thiên tài địa bảo kia, một bên nháy mắt ra hiệu nhìn xem Thương dẫn bọn người, hiển nhiên cũng là cực kỳ bắt quái. Dù sao ngươi hết sức tu luyện đi, cần gì thiên tài địa bảo cứ việc nói thẳng, ta sẽ giúp ngươi. Thương dẫn vô vô bờ vai của nàng. Có chuyện, công tử khả năng không biết, tại thiên quáng chỗ sâu những cái kia thời gian, Tiểu Bạch cùng ngu ngơ ca một đường đào sâu, ta thu lấy tiếp cận 50 vạn cân thượng phẩm tiên ngọc. Tô Tam hì hì đạo, lấy ra một viên không gian giới chỉ, giao cho Thương Duẫn. Thương Duẫn mí mắt cuộn loạn, không tới Tô Tam vậy mà như thế công việc quản gia. Hán nguyên bản cũng liền coi là ngu ngơ tiểu bạch hẳn là cố lấy mình ăn tốt vậy ta liền nhận cần gì nói với ta chính ngươi cũng lưu một bộ phận là mình đột phá tiền thân cảnh chi dụ thương dẫn không có khách khí bởi vì chính mình có thiện thương điện có thể đổi lấy tốt nhất tài nguyên biết đến công tử tô tam rất vui vẻ hắn biết mình đã chậm rãi bị thương dẫn viện tiếp nạp thời gian một ngày rất nhanh liền quá khứ trời vừa sáng thương dẫn bọn người ra doanh trướng. đại ngao tộc trưởng xuất lính trong tiền tinhệ đã ở bên ngoài trời trải qua một ngày này ngu ngơ đem tất cả thiên tài đều bảo tiêu hao đến không còn một mảnh trong tay chiến phủ gần như là có thoát thai hoắn cốt cải biến ở phía trên rất nhiều vết dạng bị vớt lên mấy cái tiểu nhân khe cũng bị chữa trị lươi bố tựa hồ cũng phong mang không ít trọng lượng tựa hồ cũng có chỗ gia tăng tiểu bạch ăn non nê những thiên tài đi bảo kia đối với nó mà nói tựa hồ cũng không nhỏ tăng thêm loại cảm giác này rất vi diệu thương xắn chỉ cảm thấy trong cơ thể nó khí huyết hùng hậu không ít. cho đến nay tiểu bạch thực tế chiến lực đều là một điều bí ẩn công tử có thể hay không để cho tọa kỵ của người khí thức khiêm tốn một chút vàng không chúng ta lang ngao quyết mệnh sẽ bị áp chế rất lợi hại, trong lòng run sợ. Đại ngao tộc trưởng Tiếu Dung chân thành: "Tiểu Bạch, đã nghe chưa?" Thương Duẫn ngồi tại trên người của nó, chậm rãi nói: "Tiểu Bạch lúc này thu liễm lại của mình huyết mạch lực lượng, dấu mà không lộ, lập tức để quanh mình là ngao, như được đại xá, nhẹ nhõm rất nhiều. Bởi vì huyết mạch áp chế là một loại bản năng. Chỉ cần Tiểu Bạch tại bọn chúng quanh mình, bất kể có phải hay không là đối bọn chúng tận lực phóng thích áp lực, bọn chúng đều có thể cảm thụ được. Ha, ha, ha như vậy cũng tốt nhiều, không hổ là tiên mệnh thần chiếu đại nhân, tùy tiện toạc Liênn có thể để chúng ta đại ngao bộ lạc lăng ngao, trong nháy mắt mất đi ý chí chiến đấu, thật là đáng sợ. Đại ngao tộc trưởng đối với thân phận của Thương Duẫn, vương tin không thể nghi ngờ, bởi vì hạ quốc không có người nào toa kỵ, có thể làm được loại tình trạng này. Kỳ thật, liền xem như thiên mệnh thần triều, có thể có được tiểu bạch bực này huyết mạch lực lượng, cũng không nhiều. Làm phiên tộc trưởng dẫn đường, Thương dẫn chắc tay, mỉm cười. "Xin mời đi theo ta." Đại ngao tộc trưởng phía trước dẫn đường. Hắn hôm qua đã để người sớm đi báo tin, cáo chi mình tại đại mãng bộ lạc hảo hữu, chính là trong tộc đại trưởng lão. Hy vọng không thấp, nếu như có thể thúc đẩy việc này, hắn tại đại mãng bộ lạc bên trong hy vọng chỉ sợ sẽ cao hơn, đối với mình cũng là có chỗ tốt rất lớn, cho nên hắn mới muốn tự mình dẫn đường. Một đường buôn tập, Thương dẫn phát hiện dọc đường con đường gập ghềnh, mặc dù cũng không có cái gì chạm các ngầm, nhưng có rất nhiều hùng thú vây quanh. Hắn cùng Thương Tố vẫn nhàn thức dung hợp, phát hiện dọc theo con đường này, có chút quân hải, vẫn là có đến từ man tộc tinh nhuệ đang đi tuần, cho dù là gặp nguy hiểm, man tộc cũng là muốn phòng ngừa một chút nhân vật khả nghi chạy vào. Nhất là tại mùa đông thời điểm, man tộc phát sinh quỷ dị người rùa. Mặc kệ là trong tộc con dân vẫn là trong núi hung thú không hiểu chết bất đắc kỳ tử đây đều là cần bọn hắn đi chú ý đầu xuân về sau đến bây giờ nguyên ruỗ lực lượng tựa hồ có chỗ cắt giảm cho nên dọc theo con đường này bố trí phòng vệ mới có thể tương đối ít đi rất nhiều nhưng vẫn là lại phái phái bộ phận binh mã một khi phát hiện có gì khả nghi tình huống liền muốn lập tức báo cáo ngũ ngơ ngồi tại tiểu bạch trên thân phía trước nhất ánh mắt của hắn trở nên trong trẻo tựa hồ những ngày qua không ngừng luyện hóa An Thượng phẩm Tiên Ngọc để hắn lại nhớ lại rất nhiều chuyện chương 151 thường dẫn tại đại Ng bộ lạc mấy ngày nay vui vẻ làm ăn. Đồ tiên môn vận dụng mình lực lượng, tại toàn bộ Mạc Bắc tìm kiếm thương dẫn hạ lạc, thế nhưng lại không thu hoạch được gì. Một ngày này, có người tới Hạ Quốc trong hoàn thành, chính là đồ tiên môn bên trong người. Hạ hoàng cùng Phương Cẩm mặc dù có hiềm nghi, nhưng lần này mời được đồ tiên môn người, muốn tranh thủ trưởng khống Mạc Bắc tiên quáng. Cuối cùng tiên quáng biến mất. Mặc dù không có đến lợi, nhưng cũng không có hao tổn, trở lại Hạ Quốc về sau, Hạ hoàng cùng Phương Cẩm ở giữa, duy trì vi diệu cân bằng. Tại hắn trong ngự hoa viên, ám ảnh vệ giao ra môi giới ngọc lệnh trên trăm cái. Từ Phương Cẩm cho đến Đồ Tiên môn người. Thương dẫn trên thân có một cái tiếc khí, vật này bị động tay động chân, có thể thông qua ngọc lệnh cảm giác được hắn chỗ cụ thể phương vị. Phương Cẩm biết, Đồ Tiên môn tất nhiên là nhất thời nửa khắc cũng tìm không thấy tung tích của hắn. Có thể là bởi vì khoảng cách quá mức xa xôi, ngọc này lệnh cũng không có cảm giác được tung tích của hắn. Đồ Tiên môn người, thực lực có thể so với Hàn chủ, nhưng dẫn ra ngọc lệnh nhưng không có mảy may phản ứng. Khoảng cách quá mức xa xôi, vật này là không thể thực hiện được, đây chỉ là muốn tại nhất định phạm vi về sau, cảm giác mới có việc hưởng. Hạ Hoàng đi ra có thể nhìn thấy, hắn chỗ vườn hoa biệt viện, có một đạo quan mang bay thẳng tiểu tiêu. Vậy chúng ta lại đi tìm kiếm tìm kiếm. Những ngày qua, đồ tiên môn vận dụng tất cả ám tuyến, muốn tìm Thương dẫn Hạ Lạc, nhưng không có mảy may manh mối. Liêu Quốc bên trong đều không có thương dẫn mấy may bóng dáng. Dù là liền ngay cả Tiêu Thái Hậu, gia luật bảo cũng không biết thương dẫn Hạ Lạc, chớ nói chi là những người khác. Không đội, mặc dù ta cũng vô pháp xác định thương dẫn vị trí cụ thể, nhưng đại khái phương vị vẫn có thể cho đến. Hạ Hoàng cười cười, tại chém giết thương Duẫn chuyện này bên trên, hắn cùng Vương cẩm ý kiến là nhất trí. Dù sao cũng là mình cho Thương dẫn manh mối, từ hắn đúng Liêu Quốc trợ giúp, để Hạ Hoàng biết mình đánh giá thấp Thương dẫn năng lực, dạng này đúng Hạ Quốc hoàn thất, lòng mang đại hờ người, nếu như trưởng thành, sẽ tạo thành nguy hại cực lớn. Mấu chốt Hạ Quốc thật từ đạo nghĩa bên trên có dự vào hắn. Nếu như chuyện năm đó thật bị đào sâu ra, đối với toàn bộ Hạ Quốc Hoàng thất ảnh hưởng này lớn, có thể nghĩ. Hắn biết rõ, Thương dẫn nhất định phải chém giết tại nạn sinh bên trong, nhất là đồ tiên môn ra tay, đúng Hạ Quốc không có mấy may ảnh hưởng. Lão tiên sư nếu quả như thật trở về, hắn cũng chỉ có thể đủ tìm đồ tiên môn tính sổ sách. Năm đó Đồ tiên môn chém giết lạc giả thần nữ, việc này hắn là biết đến, những năm gần đây, hắn cũng cầm đồ tiên môn không có biện pháp. Có một lao giả, am hiểu suy tính, khi còn sống nghe theo hạ quốc tiên hoàng, bây giờ thì là nghe lệnh của hạ hoàng. Đúng kia tua rua thủ đoạn, liền là hắn bố trí xuống. Môi giới ngọc lệnh chỉ là có thể khóa chặt tinh chuẩn vị trí, hắn có thể thông qua bảy trận, suy tính chi pháp, cảm giác thương dẫn chỗ đại phương hướng. Bẩm báo hạ hoàng, thương dẫn bây giờ vị trí ở chỗ đế đô chính bắc ngã về tây phương hướng. Lão giả kia thực lực, đồng dạng tại Cửu Tinh Tiên cảnh. Mặc dù không có bất kỳ danh phận Nhưng hắn thủ đoạn, không thể nghi ngờ. Hắn đến từ Hạ Quốc Thiên và đi chính là Lao Ti thủ sư hình, ngoại giới người. Đối với hắn biết, lác đắc không có mấy. Chỉ chung với lịch đại Hạ Hoàng. Hạ Hoàng nghe vậy, cũng cảm thấy kinh ngạc, nói, thương dẫn không phải hẳn là tại Mạc Bắc sao. Làm sao lại tại hướng Tây Bắc vị. Nếu như hắn đi ngang qua Mạc Bắc, một đường Bắc Thượng, bây giờ hẳn là tại Man Tộc ở trong. Đồ tiên muôn người, không nghĩ tới thương dẫn vậy mà lại tiến về Man Tộc. Không có sai, hắn hiện tại vô cùng có khả năng tại Man Tộc. lao giả chỉnh nói Vậy hắn mục đích hẳn là man tộc thân địa, các ngươi phải cẩn thận, ở bên cạnh hắn có tiêu thái hậu viện điều động cao thủ bảo hộ, ta trước đó điều động lục tinh tiên thân cảnh người, lại bị một chiêu chém đầu, chắc hẳn ở bên cạnh hắn có bắt tinh tiên thân cảnh, thậm chí là cựu tinh tiên thân cảnh người bảo hộ. Hạ Hoan biết, muốn đi ngang qua mặt Bắc, nói nghe thì dễ, không có bắt tinh tiên thân cảnh trở lên người áp trận, vậy cơ hội là chuyện không thể nào. Tốt, đã đạt, chúng ta sẽ vận dụng tất cả lực lượng, đem nó chém giết. Đồ tiên môn người đầu. Chém giết thương vốn người, ta trọng thượng hạ phẩm tiên ngọc trăm vạn cân. Phương Cẩm Trịnh trọng nói: Đồ tiên môn người chắp tay, quay người rời đi. Phương Cẩm nhìn xem hắn rời đi, lão giả cũng nuôi xuống. Biết sớm như vậy, sao lúc trước còn như thế, không có người Thương dẫn sợ là rất khó nhanh như vậy biết man tộc thần địa sự tình. Phương Cẩm lạnh lùng nói, lúc ấy mẫu Hậu tay nắm đại quyển, ta bị ép tới thở không nổi, tự nhiên muốn tìm chút phương pháp, nói đến nếu là không có Thương dẫn đến giúp đỡ Liêu Quốc, mẫu Hậu cũng sẽ không theo ta làm giao dịch, hắn vẫn là gián tiếp tính giúp cho ta. Hạ Hoàng chỉ là không nghĩ tới, Thương Duẫn sẽ có năng lượng lớn như vậy mà thôi. Lúc ấy chỉ là muốn tại Thương Duẫn trong lòng tuôn xuống một quả đúng thái hậu hạt giống tiểu hận, ngày sau để bản thân sử dụng. Thế nhưng là thương dẫn năng lực, vừa xa khỏi tưởng tượng của hắn, đúng là không có đầu nhập vào hắn, cuối cùng trở nên không thể chưởng khống, mình sai phái ra ám ảnh vệ, chém giết thương dẫn một khắc kia trở đi liền đã bại lộ. Mở cung không quay đầu lại tiễn, bây giờ chỉ có thể để hắn chết. Hừ, lần này còn không phải vận dụng ta người mạnh, cuối cùng còn muốn ta tới thu thập tàn cuộc. Phương Cẩm quay người rời đi. Haha, ha, ta không phải cùng cung cấp đầu mối nha, cùng tiến mâu hậu. Hạ hoàng tử đầu đến cuối nữ khí bình thản, hoàn toàn chính xác có đồ tiên môn xuất thủ. Hắn vẫn là tương đối yên tâm. Hạ Hoàng, ta cảm thấy Thương dẫn cũng đã phát hiện, chúng ta tại Tua Du bên trên động tay chân, nhưng hắn nhưng như cũ đem nó mang ở trên người, còn thật sự là gan to bằng trời. Thái hậu rời đi về sau, lão giả lại xuất hiện. Ta nghĩ hắn hẳn là muốn cầm Tua Du, cảm giác lạc thần châm hạ lạc, tìm đến lạc giả thần nữ Mai Cốt Chi địa đi, ai biết được, dạng này cũng tốt, liền để hắn chết địa phương, cách hắn thân nhân gần một chút, lão tiên sư trở về thời điểm, tế tự thân nhân của mình, gần một điểm. Hạ Hoàng cười nhạt nói, lão tiên sư đúng hạ quốc có ân, làm như vậy, không khỏi quá mức tình. Lão giả rất là bình thản. Chuyện tốt làm đến cùng, chuyện xấu làm được tuyệt, mẫu hậu như là đã bắt đầu bước đầu tiên, vậy chỉ có thể chạm thảo trừ căn, bằng không, đúng hạ quốc liền là một cái tai họa, liên quan đến hoàng thất lợi ích, dũng không được mảy may lòng dạ đàn bà. Hạ hoàng rất bình thản, nói, nếu như Thương dẫn có thể từ vừa mới bắt đầu, liền cùng ta đứng tại trên một đường thẳng, hắn liền sẽ không có hôm nay hạ trạng. Lão giả không có nhiều lời, biết hạ hoàng làm như thế, hoàn toàn chính xác cũng không sai. Thương Duẫn hoàn toàn chính xác có không tầm thường bản sự, ta đang suy tính thời điểm, có thể rõ ràng cảm nhận được. Tua ru bản thân tựa hồ bị một cái pháp khí mạnh mẽ viện phong ấn, nếu như không phải ở phía trên ta bày ra cực kỳ thủ đoạn đặc thủ, sợ là dùng suy tính phương pháp cũng sẽ xuất hiện một chút sai lầm, sợ là nếu là hắn bước vào tiên thân cảnh, muốn tìm liền không dễ dàng. Lao giả nhẹ nhàng thở dài, đáng tiếc không thể tự mình chém giết tiểu tử kia, bằng không, ta còn thực sự nghĩ lục soát một chút, trên người hắn đến cùng có đồ vật gì. Hạ Hoàng đôi mắt khẽ híp một cái, chỉ cần thương dẫn vừa chết, mình lại họa trong đầu cũng liền giải trừ, bây giờ mình cùng Thái hậu ở giữa, thế lực nhau, thậm chí hắn có năm chắc có thể chậm rãi từng bước xâm chiếm. Nếu như mẫu hậu sớm bảo đồ tiên môn xuất thủ, thương dẫn vừa chết, thật là liền không có ta chuyện gì. Chương 152. Ngắn ngủi thời gian mấy tháng, toàn bộ bác Hàn quan xệ ra thay đổi mất trời, quan bên trong con đường trở nên bằng phẳng rộng lớn. Đối với quan bên trong Bạch Tính tới nói, sinh hoạt tiện lợi rất nhiều. Thay đổi dĩ vãng khí tượng, quét qua lúc trước tiêu điểu. Bây giờ bác Hàn quan bên trong, vui vẻ phồn linh, trăm nghề đại hưng. Cao ly tướng quân bị người đánh giá, nội chính đồng dạng không kém cho Lãnh Bình. Lê dân Bạch Tính đối với hắn đều là từ đáy lòng căm ghét. Thậm chí có không ít ngày tuyết thành không ít bách tính, thương nhân cũng đều mộ danh mà tới. Toàn bộ Bắc Hàn quan thoáng cái náo nhiệt không ít, dị vãng tại rất nhiều người xem ra, nơi này rồng rắn lẫn lộn, cực kỳ nguy hiểm, quan phổ thông gặp gần khó đi, sinh hoạt không tiện. Thế nhưng là quan bên trong lộ một phen tu sửa về sau, để vô số người lau mắt mà nhìn. Trong thành càng có tinh nhuệ tuần tra thủ vệ, bảo hộ lê dân bách tính an toàn. Nghe nói lao tiên sư tạo hóa, lưu cho Bắc Hà phủ. Hạ quốc xung quanh thành lớn càng là có rất nhiều dũng sĩ, mộ danh mà tới. Bây giờ toàn bộ Bắc Hàn tinh biên chế, một mực tại mở rộng. Đây hết thể đều bị hạ lễ để ở trong mắt nội tâm của nàng vẫn như cũ không nhỏ xung kích người khác không biết đây là thương dẫn chủ ý nhưng bởi vì cùng hạ hơn quan hệ thân mật hắn rất rõ ràng đây hết thể đều thương dẫn tại bố cục một năm trước Bắc Hàg quan cùng hiện tại Bắc Hàg quan căn bản không giống bực này biến hóa tại truyền lại tới trong tin tức nhìn cũng không cảm thấy có cái gì để tự mình đến cảm thụ hạ lễ trong lòng có không nhỏ chấn động hắn nhìn xem tại trên đường cái tuần tra thủ vệ cảm giác tu vi của bọn hắn chiến lực căn bản không thua gì hoàn thành tinhệ có thể nghĩ lao tiên sư lưu lại xuống tớiạ hóa Đối với bác Hàn quan tinh nhuệ tăng lên lớn đến bao nhiêu? Hết lần này tới lần khác những vật này đều nắm giữ tại cao ly trong tay, không ai có thể nhiễm. Đây là trải qua thương dẫn đồng ý, tặng cho từ bác Hàn phủ người quản lý thiên chính đạo quán. Bất luận kẻ nào đều không có quyền cấm vào, tại bác Hàn quan, thái hậu cũng không có cách nào muốn làm gì thì làm. Lấy cao ly tính cách, Định Châu Thiết kỳ đến, cũng không sợ. Những ngày qua, Hạ lễ chủ động trấn an, để Hạ Hân cảm xúc bình phục không biết. Bởi vì tổng thương hội đại lực ủng hộ, Bắc Hàn quan thương hội bây giờ nắm giữ càng nhiều vật tư. Để càng nhiều người hướng quan nội tụ tập, trong thời gian thật ngắn, để quan bên trong đến trước nay chưa từng có phồn vinh trình độ. Hân Nhi, cô cô biết sai, những năm gần đây, ta cũng một mực đem ngươi trở thành nữ nhi, vài ngày trước ta nghĩ nghĩ, nếu như là một mẫu thân, hoàn toàn chính xác không có cái gì so với mình nữ nhi hạnh phúc hơi trọng yếu hơn, chỉ là bây giờ thường dẫn tình huống, không thể lạc quan, ta cũng chỉ có thể đủ tận lực cho ngươi cung cấp tung tích của hắn, nếu là hắn có tới tìm ngươi, nhất định phải nói cho cô cô chỉ cần hắn không cùng hạ quốc đối nghịch, ta sẽ cùng với mẫu hậu nhiều hơn còn nhau. Ngươi phụ hoàng bên kia cũng cảm thấy sai lầm đều tại mẫu hậu trên thân. Hạ Lễ lời nói thâm điếc. Những ngày qua, cùng Hạ Lễ ở chung, để hạ hân trong lòng cũng dễ chịu rất nhiều. Dù sao thương dẫn giúp Liêu Quốc nắm giữ Mạc Bắc Tiên Quáng, hoàn toàn chính xác chút nguy hiểm cho hạ quốc tương lai, bọn hắn nhất thời xúc động, làm ra lựa chọn như vậy, cũng đúng là bình thường. Có thể trải qua định châu thiết kỵ, sát man quân toàn quân bị diệt về sau, tất cả mọi người biết, cho dù là Liêu Quốc giải quyết nguồn nước vấn đề, muốn trường kỳ chiếm lĩnh Mạc Bắc Tiên Quáng, cũng không phải nhất thời nửa khắc có thể làm được, cần dài đẵng đẵng thời gian. Cứ như vậy ương dưỡng trong mắt bọn hắn liền không có, như vậy tội ác tại trời. Ta cũng biết, mình thân là hạ quốc công chúa, trong mắt không nên chỉ có tình cảm của mình, cô cô yên tâm, chỉ cần ngươi có thể trợ giúp thương công tử, hắn đến một lần tìm ta, ta tất nhiên sẽ hảo hảo cùng hắn tương lượng, thu hoạch được phụ hoàng thông cảm, ta cũng sẽ hết sức làm cho cao ly tướng quân ủng hộ phụ hoàng, cùng thái hậu rằng coi đến cùng. Hạ hân ngữ khí cũng mềm mại rất nhiều, chung quy là từ nhỏ đến lớn, yêu thương cô cô của mình. Mình gian nan nhất, bất lực nhất thời điểm, hắn cho mình rất nhiều trợ giúp ngày đó mình tính tình vừa đến, lời nói cũng có vẻ hơi tự tình. Hạ Hân cảm thấy mình cũng có lỗi. Từng, chúng ta địch nhân lớn nhất, vĩnh viễn là Thái hậu, chỉ cần đưa nàng giải quyết, như vậy thương dẫn cùng hoàng thất thân đoán, tự nhiên cũng liền tiêu mất. Hạ Lễ nhẹ vô về hạ Hân mặt, nói, "Tốt, cô cô cũng không thể tại Bắc Hàn quan nán lại quá lâu, ngươi cố gắng lên, nhiều cùng Cao Ly tướng quân đi vào một chút." Biết, Hạ Hân liên tục gật đầu, hắn cảm thấy Hạ Lễ có thể sẽ đứng tại bên cạnh mình nhiều một ít. Đại Mãng Bộ Lạc. Đây là man tộc hoàng thất bộ lạc một trong. Cái gọi là hoàng thất bộ lạc, chính là đã từng đi ra man vương bộ lạc. Mỗi một lần Man vương tranh cử cực kỳ kịch liệt, những bộ lạc khác cũng có thể tham dự. Một khi có thể trở thành Man vương, trổ hết tài năng, tự nhiên mà vậy, cũng liền có thể trở thành hoàng thất bộ lạc. Thế nhưng là qua nhiều năm như vậy, xuất hiện qua Man vương bộ lạc chỉ có 6 cái. Đại Mãng chính là một cái trong số đó. Thương dẫn đi vào Đại Mãng bộ lạc bên trong, liền có thể rõ ràng cảm nhận được, vì sao bọn hắn có thể trở thành hoàng thất bộ lạc, không nói những cái khác, liền lấy bình thường bộ lạc con dân mà nói. Đại Ngao bộ lạc cùng bọn hắn căn bản không phải một cái cấp bậc. Nếu như nói Đại Ngao bộ lạc con dân, có thể lực có trăm cân. Đại Mãng bộ lạc bình thường con dân đều là lực có 300 cân trở lên, đây vẫn chỉ là trên lực lượng chênh lệch mà thôi. Tiên thiên huyết mạch, liền quyết định hết thảy, trừ phi là có thể có kỳ ngộ, dẫn đầu bộ lạc của mình mạnh lên. Như thế vừa so sánh, thương dẫn rốt cuộc Minh Bạch vì sao đại ngao bộ lạc chút không ngừng đổi lấy bồi ngần đan, dẫn linh đan những thứ này, chỉ có đem bộ lạc bên trong con dân căn cơ đánh lên đi, mới có thể theo kịp, cái này cùng bọn hắn bình thường tu luyện vật tư cũng có quan hệ. Đại ngao tộc trưởng tự mình dẫn tiến, để thương dẫn trực tiếp nhận đại mãng bộ lạc đại trưởng lão, không lòng tiếc đãi. Tiểu bạch rất hiểu chuyện. Vừa đến đại mãng bộ lạc liền phóng xuất ra của mình huyết mạch lực lượng, giều võ dương ai. Tại bộ lạc bên trong, rất nhiều hung thú, đều không ngoại lệ, bản năng e ngại. Dù là tiểu bạch chỉ là bước vào tiên thân cảnh không lâu, loại này huyết mạch bên trên áp chế, thật sự. Đại mãng bộ lạc bên trong quan hệ cực kỳ phức tạp. Trưởng lao chấp trưởng bộ lạc bên trong nội chính, mà đại chiến quân thì là chủ ngoại. Cùng đại ngao loại kia bộ lạc nhỏ không giống nhau lắm. Tiến đại mãng bộ lạc, đã cảm thấy bầu không khí có chút vi diệu, có không ít người đều trong bóng tối nhìn chằm chằm. Bởi vì đại mãng bộ lạc bây giờ đại trưởng lao cùng đại chiến quân tại tranh đoạt tiếp xuống tộc trưởng chi vị, ai cống hiền lớn, cho đại mãng bộ lạc mang đến lợi ích lớn hơn nữa, liền có thể trở thành đời tiếp theo đại mãng bộ lạc tộc trưởng. Vài ngày trước, bởi vì nguyên rủa quan hệ, đại chiến quân nhân mã không nhỏ tử thương. Đại trưởng lão minh bạch, chỉ cần mình lại làm một cái có thể cho trong tộc mang đến chỗ tốt cực lớn sự tình, trên cơ bản mình liền có thể trở thành đời tiếp theo tộc trưởng. Bây giờ đại mãng bộ lạc nhu cầu cấp bách hết thể linh thể cảnh, thậm chí tiên thân cảnh, tương đối phẩm chất cao tiêu hao vật tư, đến để thằng chỉnh thể thực lực Đại o tộc trưởng biết bọn hắn bây giờ nhu cầu cảm thấy thương dẫn cực kỳ phù hợp cho nên sớm để cho người ta đến đây báo tin tiến cử cũng làm cho khung long sớm chuẩn bị sẵn sàng đại ngao tộc trưởng tự mình tiền tuyến dẫn người tới gặp như thế làm việc rơi vào không ít người hữu tâm trong mắt lúc này lặng lẽ liền đem tin tức truyền hiện ra chương 153 tại một tòa thị điện nơi này chính là đại trưởng lão bình thường hội kiến man tộc Hảo Hữu tri điện. đại ngao tộc trưởng đã có sớm bắt chuyện qua nói thương dẫn thân phận không giống bình thường đến từi mệnhần Tri chịu đỉnh tiêm thế lực trên người có rất nhiều vật tư chuyên môn đổi mua một chút man tộc đặc lưu thiên tài địa bảo. Đại Mãng bộ lạc những năm gần đây, góp nhặt rất nhiều, bọn hắn quanh năm tại trong núi lớn, ma luyện tự thân, săn giết hung thú, thu hoạch thiên tài địa bảo. Không biết công tử xưng hôi như thế nào. Đại trưởng lão Khung Long ngồi tại mình chủ vị. Ta họ Dương." Thường dẫn hời hợt một câu. Đại trưởng lão Khung Long trái tim co quắp mấy lần, ở tiên mệnh thần triều, có thể họ Dương, như vậy thì là hoàng thất xuất thân. Dù chỉ là bằng chi, vậy cũng so đại Mãng bộ lạc mạnh rất nhiều. "Dương công tử, không biết trên người ngươi có gì vật tư? Muốn đổi thứ gì?" Không Long luôn ngứ ôn hòa nói: "Các ngươi liền đem mình có đồ vật đều lấy ra, cho ta xem một chút, cùng loại với sát tiên tinh, tiêu hồn kim loại vật này, ta muốn lấy hết." Thương dẫn Đại Mã Kim nào, ngồi chung một chỗ đệm lên ra thu hụ đá bên trên. Tô Cửu Vĩ, Tô Tam, ngu ngơ đều đứng ở một bên. "Không dám." Không Long từ không gian của mình chấp nhận ở, lấy ra sát tiên tinh, tiêu hồn kim. Số lượng so với đại ngao bộ lạc, thêm ra tầm 10 lần. Sát tiên tinh có 600 cân, tiêu hồn kim càng là có 120 cân. Hoàng Thiết bộ lạc thiên tài địa bảo chứa đựng đo lường căn bản không phải đại ngao bộ lạc đủ khả năng sánh ngang. Người xem một chút. Thương dẫn ném ra một viên bồi nguyên đan cùng dẫn linh đan. Dự định làm sao cái đổi phương pháp? Không long hoàn toàn chính xác cũng thu được một cái bồi nguyên đan, một quả dẫn linh đan, cho nên hắn mới có thể tự mình tiếp đãi sớm có giải. Đối với toàn bộ đại mãng bộ lạc tới nói, vững chắc linh thể cảnh tăng cơ là phi thường trọng yếu. Đại ngao tộc trưởng biết đến, những này sát tiên tinh 1200 vạn quả cố bản đan, nếu như là dẫn linh đan, 1000 vạn quả. Tiêu hồn kim, cố bản đan 400 vạn khóa. Dẫn linh đan liền 360 vạn quả. Thương dẫn rất sung sướng, nhìn xem Khung Long, "Tốt, vậy liền đều đổi thành dẫn linh đan đi." Khung Long cũng là một lời đáp ứng. Đây đều là hắn biết đại khái giá vị, rất có lợi. Đối với đại mãng bộ lạc tới nói, huyết mạch của bọn hắn lực lượng đã đầy đủ cường đại. Mặc dù đồi nguyên đan cũng là cần, nhưng dẫn linh đan gia tăng cùng tiên địa ở giữa cảm ứng, tăng lên tốc độ tu luyện, cũng càng làm trọng yếu. Thương dẫn lấy ra 1360 vạn quả dẫn linh đan, Tô Tam Thu lấy sắt tiên tinh cùng Tiêu Hồ Kim. Không biết công tử có thể thuận tiện nói một chút Trên thân còn có cái gì khác vật tư sao?" Không long hỏi. "Phong linh đan, Cổ linh đan." Thương dẫn lại ném ra hai cái đan dược, một cái không có tác dụng, có thể tăng lên người thân pháp, tốc độ, tiếng có thể công, lui có thể trốn, một cái nếu là nhục thân không chịu nổi, tu vi bị hao tổn, nhưng cũng làm thời khắc mấu chốt, liều mạng chi dụng, ta cảm thấy loại vật này, khả năng đại ngao bộ lạc tương đối không dùng được, liền không có lấy ra." Một bên nói, hắn một bên nhìn về phía đại ngao tộc trưởng. "Không tệ, chúng ta bộ lạc nhỏ vẫn là phải củng cố căn cơ lại nói, cái khác đều không có trọng yếu như vậy." Đại ngao tộc trưởng cũng rất có đồng cảm phong linh đan là giá cả bao nhiêu cùng Linh Đan lại là cái gì giá cả không long hai mắt tỏa sáng đây đối với man tộc thực sự quá áp dụng phong Linh đan chính là cố bản đan gấp 3 cùng Linh đan thì là gấp 6 lần thương dẫn mặt không đỏ tim không ngạy nói bách hóa tiên đồng 800 cân cái này đồng dạng là thương dẫn cùng đại ngao tộc trưởng đổi qua không long từ không gian của mình trước nhờ nở lấy ra cùng Linh đan, 40 và quả thương dẫn bình tĩnh nói bác Hàn Th thiên 3.000 cân cùng Linh đ 75 và quả thương dẫn biết Những tài liệu này, đối với ngu ngơ tới nói rất trọng yếu, hắn biết rõ, vài ngày trước chiến phủ chỉ là khôi phục một chút mà thôi. Nếu như có thể để chiến phủ khôi phục phần lớn lực lượng, mình lại man tộc thần địa năm chắc cũng sẽ lớn hơn một chút. Không đến nửa ngày thời gian, thương dẫn liền hao tốn tiếp cận 500 vạn hạ phẩm thiên ngọc, mua sắm rất nhiều phong linh đan, cùng linh đan, dẫn linh đan, bồi nguyên đan, đổi lấy ngu ngơ cùng tiểu bạch cần có vật tư. Không long biết, cùng linh đan, phong linh đan loại này phẩm chất, dù là đúng tiên thân cảnh sơ kỳ, cũng là hữu dụng. Đối với bọn hắn mà nói, đây cơ hội là chiến lược tính tài nguyên. Có thể giảm bớt rất nhiều bộ lạc con dân thương vong, cho dù là trốn không thoát, cũng có thể mức độ lớn nhất đến chém giết địch nhân. Hai loại đan dược hắn đều phục dụng, có thể rõ ràng cảm nhận được trong đó lực lượng, chỉ là bị hắn viện vận hóa mà thôi. Hắn biết rõ, những đan dược này, đặt ở bộ lạc con dân trên thân, là hiệu quả gì, đúng toàn bộ đại mãng bộ lạc chiến sĩ sẽ có tăng lên cực lớn. Thương dẫn đều là dùng xuống phẩm tiên ngọc tiến hành mua sắm, bây giờ trên người mình cũng chỉ còn lại 600 vạn cân hạ phẩm tiên ngọc tà hữu. Phong linh đan cùng cùng tiên đan mặc dù dùng vượt mức mua sắm giá cả, chút cao một chút Nhưng Phong Linh Đan cần 1500 hành thể tệ, mà Cửu Linh Đan thì là 3000. Nói thời điểm, Thương dẫn trực tiếp gấp bội. Đối với man tộc tới nói, cái giá tiền này là bọn hắn đủ khả năng tiếp nhận. Cho nên, lần này đủ khả năng mua sắm đến thiên tài địa bảo, số lượng cũng nhiều ra không ít. Bọn hắn giao dịch, bị người Hưu Tâm để ở trong mắt, lạng Yên truyền lại ra tin tức, bởi vì nếu như lại để cho bọn hắn như vậy giao dịch xung dưới, sợ là đại chiến quân liền không có biện pháp trở thành đời tiếp theo tộc trưởng. Dương công tử, không biết ngươi cái gì vật khác đầu tư sao? Không long biết, Thương Duẫn rất có thể một thân là bảo. Tự nhiên đều muốn nhiều đổi một chút. Có là có, chỉ bất qua số lượng có thể sẽ tương đối ít một chút, đồng thời giá cả cũng sẽ cao hơn. Thương dẫn tay lấy ra tử phẩm thải linh phù, thản như nói: "Không biết các ngươi có thể có nhất tinh tiên thân cảnh hung thú đánh chết tại chỗ, ta thử một lần, các ngươi liền biết. Cái này một chương tử phẩm thải linh phù, liền cần một vạn hành thiện tệ. Vượt mức mua sắm tiệm thương điện bên trong vượt qua một vạn hành thiện tệ vật tư, đều muốn phiên cấp 10, nói cách khác mỗi một trương hắn phải dùng 10 cân hạ phẩm tiên ngọc mới có thể mua được. Tương đương mua sắm một vạn hành thiện tệ trở xuống vật tư, một cân hạ phẩm tiên ngọc tương đương với một vạn hành thiên tệ. Nhưng nếu như là thải linh phụ loại này phá vạn tồn tại, một cân hạ phẩm tiên ngọc tương đương với 1000 hành thiên tệ. Nếu là phá 10 vạn vật tư, một cân hạ phẩm tiên ngọc tương đương với 100 hành thiên tệ. Vật tư một khi đánh vỡ hành thiên tệ đơn vị giá cả, vượt mức mua sắm liền muốn nỗ lực càng nhiều cao hơn đại giới. Người tới, chém giết một đầu nhất tinh liệt hổ. Không long rất là thống quái. Một đầu sống sờ sờ liệt hổ bị tóm lên đến, loại này đều là còn chưa thuần phục, hay là rất khó thuần phục. Bị trói ở liệt hổ, tại chỗ bị chém đứt đầu lâu, máu tươi phun tung Thương Duẫn đúng thiện thương điện đồ vật bên trong, đều có cực lớn phẩm chất lòng tin. Hắn biết rõ, tử phẩm thải linh phù dùng cho hấp thu luyện hóa linh thể tử cảnh vạn vật phù văn, nhưng hắn nghĩ thử một lần tiên thân cảnh. Thương dẫn cầm trong tay tử phẩm thải linh phù, đi vào cái này một đầu chết đi liệt hổ trước người. Hắn dẫn ra tự thân lực lượng, chỉ gặp liệt hổ sinh mệnh tinh hoa, cùng lưu lại hồ hồn, tu đến. Tất cả mọi người có thể nhìn thấy, một viên tinh thuần liệt hổ phù văn cấp tốc ngưng tụ mà thành. Chỉ gặp kia lớn như vậy liệt hổ thân thể tinh hoa cấp tốc trôi qua. Tự phẩm thải linh phù bên trên phù văn đại trận Vậy quanh tại kia một viên liệt hổ phù văn, một bên hấp thụ, một bên trấn áp, thẳng đến một khắc cuối cùng. Liệt hổ phù văn triệt để tạo hình, tử phẩm thải linh phù khẽ run lên. Một đạo hổ bảo thanh âm lan truyền ra. Quả nhiên không ngoài sở liệu của ta. Thương dẫn trong lòng thở ra một hơi dài, nói: "Thải linh phù, cho dù là nhất tinh tiên thân cảnh hung thú, đều có thể cô đọng bọn hắn phù văn, có thể làm cho người trực tiếp dùng thải linh phù tiến hành tu luyện, chỉ cần nhục thân có thể chịu được." Cái này, Không Long hô hấp dồn dập, bởi vì vật như vậy, đối bọn hắn mà nói, cực kỳ trọng yếu hắn hướng về người bên cạnh sự ánh mắt, tại chỗ liền có người lặng lẽ rời đi. Như thế, liền có thể chế tạo ra rất nhiều tiên thân cảnh cao thủ. Bởi vì bất kể nói thế nào, người đối với phù văn năng lực lĩnh ngộ có hạn. Không phải mỗi người đều có thể bản thân ngưng luyện ra cường đại phù văn, mặc dù dùng tử phẩm thải linh phù chính là mượn nhờ ngoại lực, nhưng lại có thể làm cho người thu hoạch được càng thêm thuần túy, càng cường đại hơn lực lượng. Không chỉ có thể cô đọng phù văn, càng có thể có được hung thú tinh hoa bổ, chỉ cần nhục thể của bọn hắn có thể tiếp nhận trong đó lực lượng là được rồi. Đây là giá cả bao nhiêu? Đại ngao tộc trưởng cũng không nghĩ tới, thương dẫn trên thân lại còn có vật như vậy. Một trương phủ tương đương một vạn quả bồi nguyên đan. Hắn biết rõ, loại này vật tư tại man tộc hẳn là cực độ khuyết thiếu. Giá tiền này không khỏi cũng quá cao. Đại ngao tộc trưởng lưu lưỡi, có một loại hung thú, tên là Tầm Tiên thử. nếu như các ngươi có thể đánh giết, dùng thải linh phù, liền có thể thu hoạch được nó năng lực, tìm thiên tài điệu bảo hẳn là hơn xa lang ngao. Thương dẫn nhẹ nhàng điểm một cái, thải linh phù tác dụng trong nháy mắt liền bị nổi bật ra. Đang khi bọn họ trò chuyện lúc, đột nhiên tại thạch điện bên ngoài, có người rất lớn Nghe nói có một đầu toạc kỵ, tại ta Đại Mãng bộ lạc bên trong diếu võ dương oai, là sống đến không kiên nhẫn được nữa sao? Mở miệng không phải người khác, chính là đại chiến quân. Chương 154. Đại chiến quân đạt được tình báo, thương dẫn trên người có rất nhiều đến từ Thiên Mệnh thần chiếu vật tư. Một khi để bọn hắn hoàn thành tất cả giao dịch, mình tranh đoạt đời tiếp theo tộc trưởng liền không đùa. Mặc dù hắn chính là đại chiến quân, thế nhưng là năm ngoái mùa đông một trận không hiểu người lừa, để cho mình tổn thất nặng nghề. mặc dù bọn hắn bên ngoài trăm cũng tương tự thu hoạch không ít. Nhưng so với đại trưởng lão, trong tay trưởng quản thiên tài địa bảo, Hoàn toàn chính xác không coi là nhiều. Hắn muốn đem trận này giao dịch bao nhiêu, chí ít không thể để bọn hắn hoàn thành toàn bộ giao dịch. Dù là đối phương đến từ Thiên Mệnh Thần Triều, cũng ở đây không tiếc. Khung Long nghe vậy, thần sắc lại biến, ánh mắt bên trong mang theo tức giận, nhìn về phía thương dẫn, có chút thấy này nói, "Công tử, đây là trong tộc một số người không hiểu chuyện, cố ý tới quấy rối." Thật sao? Nói chúng ta diệu võ dương oai, đi ra xem một chút." Thương dẫn đứng dậy, chậm rãi đi ra. Khung Long vội vàng bảo hộ ở bên cạnh hắn, sợ đại chiến quân đối với hắn đột nhiên xuất thủ. Thư Duẫn cảm xúc cho tới nay đều là không lộ liễu, bí ẩn, không long sợ đem một cái thiên mệnh thần chiếu thành viên hoàng thất đắc tội, một mực đi theo bên cạnh hắn. Thành điện cổng. Đại chiến quân, đây là ta quý khách, người ở chỗ này hô to gọi nhỏ làm cái gì? Không Long quát lên. Người cái này khách quý tọa kỵ, để cho ta đại mãng bộ lạc bên trong liên hồ, đều rất không thoải mái, bất quá lễ mặt người, để hắn quỳ xuống, cho chúng ta giập đầu, nhận cái sai, thu liễm một chút, việc này cũng liền qua. Đại chiến quân căn bản không biết, thương dẫn bọn người cụ thể ra sao lai lịch. Không Long đại trưởng lão, xem ra các ngươi đại mãng bộ lạc rất có bản sự a ương dẫn ở một bên, ngoài cười nhưng trong không cười, hắn biết rõ, mặt ngoài cái này đại chiến quân sông mình đến, trên thực tế lại là khung long. Dương công tử, xin bớt giận. Khung long sắc mặt rất khó nhìn, trầm giọng nói, đại chiến quân, người ta ở giữa sự tình, quay đầu tự mình giải quyết. Giải quyết? Người khách quý tòa kỵ, thế nhưng là đem ta bộ lạc bên trong liệt hổ, dọa cho phát sợ, là ai cho nó dũng khí? Dựa vào một chút xíu lượng máu lực lượng liền dám ở ta đại mãng bộ lạc như thế làm càn, truyền đi, chúng ta còn mặt mũi nào mà tồn tại. Đại chiến quân vênh vang ý, nói, bất quá để ngươi quý khách quý xuống, cũng là không có gì đạo lý, dù sao cũng là ngươi đưa vào người tới, ngươi cùng ta nhận cái sai, việc này cũng liền qua. Đại chiến quân, không buông tha. Dương công tử, đây là ta Đại Mãng Bộ Lạc đại chiến quân, hắn không biết ngươi đến từ Thiên Mệnh Thần Triều Hoàng thất, còn hy vọng ngươi đại nhân đại lượng, buông tha ta Đại Mãng Bộ Lạc một lần. Không Long đột nhiên hướng phía Thương dẫn, một gối quỳ xuống. Thiên Mệnh Thần Triều Hoàng thất 6 cái chữ vừa ra tới. Đại chiến quân mặt cũng tái rồi, cái này thật là không phải mình có thể chọc nổi người. Thậm chí rất có thể sẽ cho toàn bộ Đại Mãng Bộ Lạc bị gây nên họa sát thân. Cho dù là toàn bộ man tộc, đối mặt Thiên Mệnh Thần Triều cũng là cực kỳ hèn mọn. Người nói cái gì? Thiên Mệnh Thần Triều? Dương công tử, đại chiến quân gặp khung long quỳ xuống hành lễ, cảm thấy việc này hơn phân nửa là thật, trái tim của hắn kịch liệt run dậy, nếu như là xuất từ hoàng thất, vậy không phải mình là đến ăn không được, ôm lấy đi. Vốn là muốn đảo loạn bọn hắn giao dịch, ai biết, đối phương địa vị to lớn như thế. Bình thường tới nói, Thiên Mệnh Thần Triều hoàng thất làm sao lại đến man tộc? Thật là khiến người phi nghi năm chiều. Hắn vốn cho rằng tối đa cũng chỉ là từ phía trên mệnh thần triều tới phổ thông du thương mà thôi. "Giống." Tiểu Bạch phát ra một tiếng tức giận gắt gét, hình phong khoé động. Đại chiến quân bên người, một đầu bắt tinh tiên thân cảnh liệt hổ, đúng là bản năng dũ dậy. Bạch hổ huyết mạch, đối với đồng loại, áp chế lớn hơn. Đây là một loại phát ra từ nội tâm sợ hãi, huyết mạch bên trên nghiến ép. Thương Duẫn có chút kinh ngạc, vừa mới ăn hết thiên tài địa bảo, nhanh như vậy đã có hiệu quả. Cái này vừa hô khí thế không nhỏ. Nó gắt gao nhìn chầm chằm kia một đầu bắt tinh tiên thân cảnh liệt hổ, đứng bất động, đi xuống một tầng bậc thang. Phải biết, Tiểu Bạch cùng bắt tinh liệt hổ ở giữa, có chênh lệch lớn. Thế nhưng là nó lại không sợ hãi, từng bước ép sát. Nó đem huyết mạch của mình khí tức tập trung lại, áp bách lấy Bát Tinh Liệt Hổ. Đại chiến quân trong lòng của loạn, sơ kỳ tiên thân cảnh quạ kỵ, có thể làm cho Bát Tinh Liệt Hổ cảm thấy sợ hãi, đây tuyệt đối là cực kỳ đáng sợ huyết mạch, cũng không phải là bình thường huyết mạch lực lượng. Hắn tức giận tới mức run rẩy, cho mình tình báo người, đều không có phân biệt rõ ràng, quả thực liền là hại chính mình. Nhưng mà, Liệt Hổ tại Bát Tinh Tiên thân cảnh, coi như huyết mạch bị áp chế, nhưng thực lực còn tại đó, một khi phản kích lại, hậu quả khó mà lường được. Tô Cửu Vi muốn ngăn cản, bởi vì hắn cảm giác được kia bắt tinh tiên thân cảnh lợi hổ, cơ hồ đã nhanh sắp không nhịn được nữa, một khi đánh nhau, cũng không biết sẽ là dạng gì hậu quả. Ở đây bầu không khí cực kỳ ngưng trọng, bốn phương tám hướng đại mãng bộ lạc tinh uy, có không ít người nhìn chằm chằm, lúc nào cũng có thể sẽ ra tay. Tiểu Bạch, nơi này dù sao cũng là người khác địa bàn, cũng không phải ở thiên mệnh thần chiều, nói không chừng người ta muốn giết chúng ta, vài phút liền động thủ, chúng ta đi." Thương Duẫn thản nhiên nói, hắn sợ Tiểu Bạch thật chơi qua đầu. Một khi đánh nhau, sẽ là cái gì tràn diện, mình chưa hẳn thể khống chế được rồi. Trước mắt cái này đại chiến quân tại bộ lạc bên trong, hiển nhiên có thể cùng khung long cân bằng hy vọng. Đại chiến quân nghe vậy, biến sắc, nói: "Dương công tử, còn xin thứ tội, ta không biết có thiên mệnh thần chiếu quý khách, mới có như thế một trận náo kịch." Hắn liền vội vàng không người hành lễ, rất rõ ràng đắc tội nhân vật như vậy, đại mãng bộ lạc rất có thể gặp phải thai họa ngập đầu. "Ngươi không phải nói, ta còn muốn dập đầu buổi tội sao? Ta cái quỷ này, ngươi đại mãng bộ lạc cần phải chịu đựng nổi mới tốt." Thương Duẫn Bình thản nói. "Dương công tử." Đại chiến quân nhìn xem rất nhiều người đều đang nhìn, không cách nào tượng đại trưởng lão khung long như vậy. Đúng lúc này, có một thân ảnh từ trên trời giáng xuống, khí tức của hắn phô thiên cái địa, chính là Cửu Tinh Tiên thân cảnh, hiển nhiên chính là toàn bộ Đại Mãng bộ lạc chúa tệ nhân vật. Ẩm. Đại chiến quân thân thể bay tứ tung mà ra, đâm vào cách đó không xa thạch điện trên vách tường. Hắn ho ra đầy máu, toàn thân trên giới xương cốt đều đứt mất tận mấy cái. Ở đây mọi người cùng chạy xuống dòng dòng quỷ, bái kiến tộc trưởng. Ngày thường Đại Mãng bộ lạc, sự tình đều giao cho đại trưởng lão cùng đại chiến quân xử lý, tộc trưởng rất ít ra mặt. Mỗi một cái hoàng thất bộ lạc tộc trưởng, cũng rất có thể là tương lai man vương. Người tới hình thể khôn ngo Thân mang chiến giáp, cái chán ở giữa thậm chí còn có một đoạn nhỏ độc giác, một thân tu vi hiển nhiên đến gần vô hạn thần khu cảnh. Dương công tử, đại khái sự tình, ta đã biết, thế nào mới có thể để ngươi hết giận một điểm. Đại mãng tộc trưởng ngữ khí rất ôn hòa. Sương Tại Thương Duẫn cùng khung long giao dịch thời điểm, hắn liền đem viện đổi lấy đồ vật, để cho người ta giao đến tộc trưởng bên kia. Thải Linh phủ để đại mãng tộc trưởng cũng rất muốn nhìn một chút người tới này, đương nhiên tiên mệnh thần chiều hoàng thất thiếu niên. Có muốn hay không ta chặt xuống đầu của hắn? Đại mãng tộc trưởng thân thể khẽ run lên, ngay trước mặt Thương Duẫn Một thanh bóp lấy đại chiến quân cổ, cảm giác hắn lúc nào cũng có thể đầu một nơi thân một nẻo. Đại mãng bộ lạc những cái kia đi theo đại chiến quân người, trong lòng hoàng sợ, không nghĩ tới sự tỉnh vậy mà lại phát triển đến loại cục diện này, từng cái câm như hến. Tất cả mọi người chờ lấy thương dẫn nói chuyện. Hắn một ý niệm, nhưng quyết định đại chiến quân sinh tử. Chương 155. Đại mãng bộ lạc, vô số ở bên người quan sát, nín hơi ngưng thần. Đại chiến quân, thực lực tại bát phẩm tiên thân cảnh, phóng nhãn toàn bộ đại mãng bộ lạc, loại thực lực này tồn tại, cũng tìm không ra quá nhiều, nói giết liền giết, tuyệt đối là một tổn thất lớn. Nhưng đắc tội thiên mệnh thần triều hoàng thất huyết mạch chuyện này, đủ để cho toàn bộ Đại Mãng bộ lạc diệt tộc. Lúc này, không người nào dám cầu tình. Hán chết, chúng ta không có bất kỳ cái gì cho tốt, nếu như muốn nói xin lỗi, luôn luôn phải có điểm thành ý, ta cũng không quá đáng, vừa rồi ta với các ngươi làm ra giao dịch, lại nhiều cho ta một nửa thiên tài địa bảo là được rồi." Thương dẫn hời hợt một câu, lại là để đại trưởng lão đầy mặt vẻ u sầu. Cái này coi như thật đem Đại Mãng bộ lạc cuối cùng kia một điểm hàng tồn cho Echo. "Tốt, đã là lỗi của chúng ta, điểm ấy thành ý hẳn là có." Đại Mãng tộc trưởng vùng lòng ra đại chiến quân. Nói, từ hôm nay trở đi, hắn không còn là đại chiến quân, Khung Long chính là đời tiếp theo tộc trưởng. Khu khu, đại chiến quân ở một bên, không ngừng ho ra máu. Lời vừa nói ra, Khung Long đại hỉ. Thương dẫn đến lúc này, để đại chiến quân bị bại triệt triệt để, không ít trong tộc con nhân, chiến sĩ sắc mặt phi thường khó coi. Ai có thể nghĩ đại chiến quân vậy mà lại đã phải thiên mệnh thần triều đại nhân vật loại này tâm sát, quả thực không may tới cực điểm. Đại chiến quân bị hất lên, đập xuống đất, hắn miệng lớn sắc mặt tái nhợt, "Đa tạ tộc trưởng khoản thứ. Khung Long, ngươi đi trong tộc bà khố." chuẩn bị hắn mua thiên tài địa bảo, chúng ta phải có thành ý, tiếp xuống, ta cùng Dương công tử đàm. Đại Mãng tộc trưởng mỉm cười, trực tiếp tiến vào thạch điện. Thương dẫn trong lòng thở dài một hơi, nếu là thật đụng phải kẻ tàn nhẫn, mình thật đúng là không có gì biện pháp. Đúng, không long lính mệnh. Thạch điện bên trong, Đại Mãng tộc trưởng từ Thương dẫn trong tay tiếp nhận thái linh phù, nói, không biết công tử có thể cung cấp nhiều ít trương thái linh phù cho chúng ta. Cung cấp quá nhiều cũng là không thể nào, liền muốn nhìn Đại Mãng bộ lạc muốn bắt thứ gì lên đổi. Thương Duẫn rất bình tĩnh, nhìn xem hắn, ngươi muốn cái gì? Đại Mãng tộc trưởng biết, vật tầm thường, tuyệt đối không thỏa mãn được thiếu niên ở trước mắt. Kỳ thật Man tộc thiên tài địa bảo, thiên mệnh thần chiều cũng có, ta đều không phải đặc biệt cảm thấy hứng thú, nhưng ta nghe nói Man tộc thần địa chỗ sâu, có các ngươi bộ tộc này, đã từng cực kỳ cường đại tồn tại lưu lại bí mật, mặc dù có chút mạo muội, nhưng cái này đích xác là ta tương đối cảm thấy hứng thú. Thương dẫn rất là trực tiếp, trong lời nói, căn bản không sợ đại mãng tộc trưởng sẽ tức giận hoặc là có cái gì cái khác biểu hiện, từ đầu đến cuối bình thản ứng dụng. Nói thật, cho đến nay, Man tộc thần địa hải tâm, chúng ta đều chưa từng đi vào qua nhiều nhất chỉ là tại thần địa biên giới, vô số năm qua, tiến vào thần địa hạch tâm người, không, có một cái có thể sống đi tới, đi ra người, cũng đều bước vào thần khu cảnh, có khác một phen tạo hóa, không, có lưu tại man tộc, Dương công tử thân phận tôn quý, ta cũng không dám để ngươi tùy tiện tiến về. Đại mãng tộc trưởng ha ha cười nói, ta từng nghe nghe, man tộc thần địa, cố gắng có thánh này tạo hóa. Thương dẫn hời hợt một câu, để đại mãng tộc trưởng biến sắc. Ha ha, chúng ta nhiều năm trước tới nay, ngay tại cái này một mảnh thổ địa, có thể đột phá thần khu cảnh người đều không nhiều, chớ nói chi là thánh này tạo hóa. Dương công tử nói đùa. Đại Mãng tộc trưởng biết, nếu như bị thiên Mệnh Thần Triều để mắt tới mình tổ địa, đây cũng không phải là một chuyện tốt. Đại Mãng tộc trưởng, ta không có nói với ngươi cười, ta đích xác muốn hướng Man tộc thần địa nhìn một chút, không biết ngươi có thể có thể chống đỡ. Thương dẫn nhìn xem hắn, dù sao đây là Man tộc, ta vợ ân ở còn muốn tôn trọng một chút ý kiến của ngươi. Haha, ha, nếu như Dương công tử muốn đi xem một cái, không sợ nguy hiểm, vậy ta tự nhiên ủng hộ, chỉ là sợ xuất hiện cái gì ngoài ý muốn, đến lúc đó Thiên Mệnh Thần Triều trách tội xuống, ta Đại Mãng bộ lạc, thậm chí toàn bộ Man tộc đều muốn chịu không nổi a. Đại Mãng tộc trưởng cũng rõ ràng, muốn ngăn, sợ là mình thải linh phủ liền không chiếm được. Yên tâm, ta chỉ là muốn đi xem một chút, lại không đi mất mạng, điểm ấy Đại Mãng tộc trưởng yên tâm đi." Thương dẫn mỉm cười. "Trở lại chuyện chính, Dương công tử còn cần ta Đại Mãng bộ lạc vật gì?" Đại Mãng tộc trưởng nhìn ngu ngơ một chút, chỉ cảm thấy hắn giống như là xuất thân man tộc, nhưng có không giống dáng vẻ. Cung kỳ. Sương sống lưng. Một mực nói chuyện cả lâm ngu ngơ, ít có mở miệng. Đại Mãng tộc trưởng dừng lại, bọn hắn mạch này cùng cổ lão hung thú cùng kỳ có chặt chẽ liên quan thậm chí có ít người thể nội liền chạy xuôi cùng kỳ hết mạch lực lượng, tu luyện văn kinh, văn thuật cùng cùng kỳ cùng một nhịp thở. Huyết mạch thuần chính cùng kỳ xương sống lương rất ít, chúng ta ra giá thế nhưng là không thấp. Đại mãng tộc trưởng cẩn thận suy nghĩ về sau, mở miệng nói, "Cùng kỳ." Đối với hai chữ này, Thương dẫn cũng không lạ lắm, đây là đã từng ghi chép ở kiếp trước một loại hung thú, thủ đoạn tàn nhẫn. Ngu Ngơ đột nhiên mở miệng, để trong lòng của hắn kinh ngạc, nhưng biết tất có nguyên do. Năm vạn tấm thải linh phù. Đại mãng tộc trưởng rất rõ ràng, những cái kia xương sống lương giữ lại, ngoại trừ khí, tế tự Đối bọn hắn tới nói, cũng không có đại dụng, chỉ là một loại biểu tượng. Cái giá tiền này, không khỏi cũng quá cao. Thương dẫn một bộ muốn cân nhắc bộ dáng. Không cao, tại ta đại mãng bộ lạc bên trong, có thể chuyển thừa cùng kỳ huyết mạch lực lượng người, cũng không nhiều, huyết mạch thuần chính người càng là thưa thớt, bước vào cựu tinh tiên thân cảnh, có thể hóa thân cùng kỳ người, từ xưa đến nay, giải giấc có thể đến được, cùng kỳ huyết mạch tiên tổ sau khi nga xuống, thể nội tinh hoa đều sẽ hội tụ tại xương sông lưng, mỗi một đầu đều muốn ngàn năm lắng đọng. Đại mãng tộc trưởng nghiêm túc giải thích nói, đã như vậy, vậy sẽ phải Thương Duẫn cũng là không nói nhảm, bởi vì đây là ngu ngơ mẩn, hắn biết cũng không có gì tốt có kẻ mà cả. Đối với hắn tới nói, đơn giản liền là tốn hao 50 vạn hạ phẩm tiên ngọc mà thôi, còn có thể chịu được nổi. Chỉ là tại đại mãng tộc trưởng trong mắt, cái này 5 vạn tấm tử phẩm thải linh phù, so sánh với ngàn vạn hạ phẩm tiên ngọc còn muốn tới chấn quý. Tại chỗ hắn lấy ra 5 vạn tấm thải linh phù, giao cho đại mãng tộc trưởng. Ở một bên đại ngao tộc trưởng thấy cực kỳ hâm mộ không thôi. Đại mãng tộc trưởng cũng lấy ra mình không gian vòng tay bên trong, một đầu xương sống lưng như kiếm, chiều dài chín thước, từng đoạn từng đoạn, ôn nhuận như ngọc. Ngô Ngân nhìn thấy, có chút nhíu mày, mặc dù có chút không hài lòng, nhưng cảm giác được miễn cưỡng cũng coi là có thể, Tô Tam Tử trong tay hắn tiếp nhận. Dương công tử còn muốn mua thứ gì? Lần này, thương dẫn viện bán chi vật, đối với đại mãng bộ lạc bên trong kiên lực lượng, sẽ có to lớn tăng lên. Không nổi, hôm nay bị người như vậy náo trò, có chút mệt mỏi, dù sao chúng ta lại ở chỗ này sống thêm mấy ngày, suy nghĩ một chút có gì cần, đến lúc đó tại mở miệng, đại mãng tộc trưởng mấy ngày nay cũng có thể đem trong kho hàng một chút kỳ chân cũng đều tuyển tuyển, chỉ cần ta cảm thấy thuận mắt, cũng liền đều muốn. Thương Duẫn biết, việc này không thể nóng nội, hắn cũng rất muốn nhìn xem ngu ngơ có thể cầm trong tay chiến phụ lộ sắc đến trình độ nào. Không long trở lại thạch điện bên trong, đem thương dẫn tới giao dịch qua những thiên tài địa bạo kia, đều lấy ra một nửa đến, tiến hành bồi thường. Hắn tâm đều đang chảy máu, nhưng ai để đại chiến quân chỉnh ra chuyện như vậy, cũng coi là dùng tiền tiêu thai. Được. Đại Mãng tộc trưởng gật đầu, không thể không nói, đến từ Thiên Mệnh thần chiếu trên thân người có tài nguyên, đối bọn hắn tới nói có thể có cực lớn tăng thêm. Chương 156. Đại Mãng tộc trưởng trong tay nắm chắc mấy khoản đáng trong lòng càng hái. Thiên mệnh thần triều hoàng thất sử dụng chi vật, quả thật bất phàm, nhất là cái này thải linh phủ, quả thực liền là chế tạo tiên thân cảnh tinh nhuệ lợi khí. Nếu như Thương dẫn có thể trường kỳ cung cấp cho bọn hắn những vật tư này, tiến hành trao đổi, như vậy hắn rất có lòng tin, Đại Mãng bộ lạc chẳng mấy chốc sẽ biến thành lục đại hoàng thất bộ lạc bên trong mạnh nhất tồn tại. Đời tiếp theo mang Vương, vậy trừ chính mình ra không còn có thể là ai khác. Khung Long, người an bài thật kỹ Dương công tử bọn người, ở lại, không được lãnh đạm." Đại Mãng tộc trưởng ra lệnh một tiếng. "Đúng." Khung Long vội vàng lĩnh mệnh. Thương Duẫn bọn người được an bài ở tại nơi này thạch điện cái khác một chỗ thạch lâu bên trong. Chiếm diện tích trăm trượng, cao có mấy chục trượng. Cái này thạch lâu như là cao tháp, từng tầng từng tầng, ngày bình thường cũng là dùng để tiếp đái khách quý chi dụ. còn thậm chí có tiên thân cảnh thủ vệ, tùy thời trở lệnh. Đại mãng bộ lạc bên trong nữ tử, so với lang ngao bộ lạc bên trong nữ tử thiếu đi mấy phần gia tính, thêm ra mấy phần hùng tráng, cao lớn và vỡ, các nàng xem lấy Thương dẫn, nhếch môi một ngụm rõ ràng rằng, thấy Thương Duẫn mí mắt cuộn loạn, khoát tay áo, ra hiệu không cần các nàng ở chỗ này hồi hạ. Đại mãng bộ lạc bên trong Thẩm Mỹ liền là nữ tử càng cường tráng càng tốt, càng có thể sinh ra thể trạng cường tráng bé con, không có cái gì so cái này quan trọng hơn. Khi tất cả người đều được mời sau khi rời khỏi đây, Thương dẫn bọn người lúc này mới vào ở trong đó. Tô Tam cùng Tô Cự Vít đều vì Thương dẫn bóp một vệt mùa hơi lạnh. Dù sao hắn không phải thật sự đến từ thiên Mệnh Thần Triều, vạn nhất thật đến cái kẻ tàn nhẫn đánh nhau, sợ là vạn phần hung hiểm. Ngu Ngơ, có phải hay không càng nhiều thiên tài địa bảo luyện hóa về sau, có thể làm cho chiến phủ càng đội càng mạnh? Thương Duẫn hỏi một câu. Ừm. Ngô Ngơ gật đầu. Hắn rất là thích, vượt vé cái này một thanh chiến phủ, so với lục tiên cung, hắn càng ưa thích trong tay chiến phủ. Tô Tam đem trong không gian giới chỉ, bên trong tất cả ngu ngơ cần có thiên tài địa bảo, toàn bộ lấy ra. Chỉ gặp hắn tiếp tục dùng lưỡi bữa, chống đỡ những thiên tài địa bảo này, hấp thu luyện hóa trong đó tinh hoa. Để Thương dẫn khiếp sợ là, ngu ngơ trên thân từ đầu đến cuối không có phủ văn lực lượng ba động, nhưng lại có thể dẫn ra chiến phủ lực lượng, thực sự để cho người ta không thể tưởng tượng. Tiểu Bạch cũng là chạy xuống nước bọn, bắt đầu gầm ăn thương dẫn cho hắn mua sắm kim hành thiên tài địa bảo. Còn tốt tích súc đủ phong phú, bằng không Không phải bị hai cái này ăn hàng ăn sạch không thể. Thương dẫn nhìn về phía một bên Tô Tam, nói: "Ngươi mấy ngày nay, thử một chút, nhìn có thể hay không đột phá đến tiên thân cảnh, là tiếp xuống tiến về man tộc thần địa làm chuẩn bị." Ừm. Tô Tam vẫn luôn tại lắng động tự thân, hắn cho mình trong lòng mong muốn là tại Thương dẫn tiến về man tộc thần địa thời điểm, đột phá tiên thân cảnh. Ta vậy thử nghiệm để cho mình đột phá đến nhị tinh tiên thân cảnh. Tô Cửu vị biết, chỉ có thực lực mình càng mạnh, mới có thể mức độ lớn nhất bảo hộ Thương dẫn an toàn. Tốt, vậy ta vậy tu luyện, trong thời gian ngắn sẽ không có người quấy rầy chúng ta. Thương Duẫn từ đại mãng tộc trưởng thái độ bên trong, có thể nhìn ra tiến về man tộc thần địa, không thành vấn đề. Chỉ là nếu như man tộc thần địa nguy hiểm như vậy, năm đó vì sao lạc giả thần nữ muốn tiến đánh nơi này? Đây là để hắn khó hiểu, ý nghĩa ở đâu? Hắn lấy ra thanh linh linh ngọc cùng thuần dương huyền mã ngọc, ngồi xếp bằng, cô đọc được hai cái phù văn, tận khả năng khiến cho mình có thể đột phá đến thanh cảnh. Thương Duẫn phát hiện, bây giờ mình đối với thiên tài địa bảo viện hấp thu lực lượng, càng ngày càng mạnh, bây giờ trên người những này, nhiều nhất chỉ có thể để cho mình tu luyện tới thánh cảnh, nếu như tất yếu phải vậy, cũng muốn tại man tộc mua sắm một chút thích hợp bản thân tu luyện thiên tài địa bảo. Một đoàn người tiến vào thạch lâu về sau, liền không còn có ra qua. Thương dẫn đã thông báo, bọn hắn muốn tu luyện một đoạn thời gian, nếu là không có mệnh lệnh, tuyệt đối không thể có người tự tiện xông vào. Vì cùng tiên mệnh thần triều tạo mối quan hệ, đại chiến quân hạ tràng, mỗi người tận mắt mục đích, đại mãng bộ lạc bên trong tự nhiên không người nào dám làm như vậy. Tại bọn hắn trong lúc tu luyện, toàn bộ man tộc, đến từ đồ tiên môn ám tuyến đều bắt đầu chuyển động. Chính là vì tìm hiểu thương Duẫn cụ thể hạ lạ. Rất nhanh, thương Duẫn bọn người liền bị xác định. Nại Mãng bộ lạc. Ngày đó bị phế trừ đại chiến quân vị trí không tiêu nguyên bản cùng Đồ Tiên môn liền có thành lập quan hệ. Cho bộ lạc bên trong, có Đồ Tiên môn cao thủ giấu giếm trong đó. Người có thể xác định sao? Thiếu niên kia là cái này tướng mạo. Đồ Tiên môn bắt tinh tiên thân cảnh đỉnh tiêm cao thủ, tay lấy ra trần dùng, tay cầm môi giới ngọc lệnh. Bởi vì Thương dẫn bọn người chỗ ở thạch lâu, có bày ra phòng hộ đại trận, không có mệnh lệnh, ngoại nhân đều không thể đi vào. Cho nên hắn cũng vô pháp xác định, nhưng nếu như là Thương Duẫn, vì sao môi giới ngọc lệnh chút không có phản ứng? Ta có thể xác định, ở bên cạnh hắn có một manô, tay chân mang theo xiển xích. Bên người có hai tên nữ tử, dung nhan cực kỳ mỹ lệ. Còn có một đầu tọa kỵ, huyết mạch kinh người, nhưng hắn nói mình đến từ Thiên Mệnh thần triều, họ Dương, cùng Đại Mãng bộ lạc làm rất lớn một vụ giao dịch. Cũng không có bất tình, Cựu Tinh Tiên thân cảnh cường giả âm thầm bảo hộ, chính là đại ngao tộc trưởng dẫn tiến mà tới. Không thiếu cán răng, nguyên bản mình tại Đại Mãng bộ lạc bên trong địa vị cực cao, có như làm không được đợi tiếp theo tộc trưởng, cũng không trở thành rơi vào kết quả như vậy. Nhưng nếu như thương dẫn không phải xuất từ Thiên Mệnh thần triều, chỉ là thương tiên chính độc tôn. Trên thân nơi nào đến nhiều như vậy tài nguyên? Loại huyết mạch kia tọa kỵ từ đâu mà đến? Nơi này nhưng cũng nói không thông, bởi vì không có môi giới ngọc lệnh xác định, đồ tiên môn cao thủ cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ. Như thế, ngươi liền giúp ta nhìn chằm chằm, vừa có tin tức liền lập tức cho ta biết, đến lúc đó ta sẽ đích thân xác nhận. Đồ tiên môn bắt tinh cao thủ, đôi mắt bên trong hung quang phun trào, trăm vạn cân hạ phẩm tiên ngọc, đối với bất luận kẻ nào tới nói, đều là một mối không nhỏ tài phú. Được. Không kiêu nghiến răng nghiến lợi, nếu như không phải thương dưỡng, mình tuyệt đối không có như vậy cảnh ngộ. Bây giờ trong lòng của hắn nghĩ đến đều là phải làm thế nào lợi bạn. Cao lầu bên trong, Thương dẫn Bế quan tu luyện 7 ngày, chưa từng ngừng. Thân thể của mình như là to lớn lò luyện, phát nhiệt nóng lên, khí huyết quay cuồng. Ngực hai cái phù văn, từ lục mang trung lưu tràn ra thanh quang. Trên người mình mỗi một tấc máu thịt, mỗi một tấc da thịt, mỗi một tấc xương cốt, đều trải qua vạn mục bản căn cùng Đông Hoàng Thiên Tâm Kinh tờ y lễ. Trái tim cùng gan, mỗi một lần nhảy lên, kết hợp phù văn lực lượng, đều để nhục thể của hắn sinh ra cực kỳ biến hóa vi diệu. Lam Thương Duẫn chỉ lúc tu luyện, là bởi vì thương tố mở miệng. Ta nghĩ hẳn là Hạ Quốc, hoặc là đồ tiên môn người tìm tới ngươi. Ngươi cảm giác được sao?" Thương dẫn mở hai mắt ra, nguyên bản hắn muốn để cho mình đột phá đến thanh cảnh, bây giờ xem ra là có chút khó khăn. Ngay tại đại mãng bộ lạc bên trong, tiếp xuống ngươi phải cẩn thận, động tác của bọn hắn rất nhanh. Thương Tô vấn, để tâm hắn thoáng cái liền treo lên, ngươi cảm thấy có phải hay không là hẳn thanh âm bắn ngươi? "Sẽ không, hắn muốn làm chuyện như vậy, không cần phức tạp như vậy, đã đối phương mang theo môi giới ngọc lệnh mà đến, như vậy thì hẳn là cùng Hạ Quốc có quan hệ, rất có thể là Hạ Quốc ngượn đồ tiên môn tay, muốn đem ta chấm giết." Thương Duẫn thu hồi thanh nhưng linh ngọc cùng thuần dương huyền mã ngọc. Người định làm gì? Thương Tố vẫn tại thời khắc này, cùng Thương dẫn nhãn thức, tâm thức dung hợp. Chương 157. Vốn cho là tại đại mãng bộ lạc, có thể cam đoan tuyệt đối an toàn. Ai có thể nghĩ, đầu tiên môn vậy mà cường đại đến mức độ này, thâm nhập đến đại mãng bộ lạc đến đến rồi, nhanh như vậy liền tìm tới tung tích của mình, quả thực để cho người ta không thể tưởng tượng. Không biết lúc nào sẽ đánh tới nguy hiểm, để Thương dẫn nội tâm lập tức trở nên khẩn trương. Hắn đi vào Tô Tam tu luyện gian phòng bên ngoài, gặp nàng đã tại đột mấu chốt. Trên thân mọc ra lít nha lít nhít bộ lông màu xám, lợi trảo dữ tợn, răng, khuôn mặt đều hiển lộ ra hồ yêu bộ dáng. Hắn biết rõ, lúc này không thể quấy rầy Tô Tam, bằng không mà nói, rất có thể chút phí công nhọc sức, phá cảnh một khi thất bại, liền mang ý nghĩa Tô Tam cả đời đều sẽ bị hủy đi. Thế nhưng là bên ngoài có đồ tiên môn sát thủ, lúc nào cũng có thể chút giết tiến đến. Tại Tô Tam bên người, chất đầy thượng phẩm tiên ngọc. Hắn bày ra một cái phát trận, khiến cái này thượng phẩm tiên ngọc lực lượng, lấy mê vụ trạng thái, vây quanh tại hắn quanh mình, lấy tùy thời bổ sung tự thân tiêu hao. Tokyo ví vậy tại bên ngoài gian phòng nhìn xem, hắn rất rõ ràng, quá trình này là thống khổ. Từ trong ra ngoài, xương cốt, huyết mạch, nội tạng đều sẽ xảy ra thay đổi mất trời. Hắn gặp Thương Duẫn đột nhiên đến đây, cảm thấy có thể là chuyện gì phát sinh, nhưng cũng không có đoán mò. Tuyệt đối không thể tự loạn trận cước, lúc này, tuyệt đối không thể hành động thiếu suy nghĩ, đối phương đã không có mạnh mẽ xuống tới, như vậy chúng ta cũng không cần sợ. Thương Duẫn thu liễm tâm tình trong lòng, hắn biết rõ, lúc này chỉ có tuyệt đối tĩnh táo mới có thể xử lý chuyện kế tiếp. Toto, ngươi cùng ta canh giữ ở thạch lâu cổng để phòng có sai lầm. Thương Duẫn nhìn xem hắn, Tô Cửu Vĩ cũng không có cảm giác được có bất kỳ nguy hiểm, nhưng nàng rất rõ ràng, Thương Duẫn làm ra hành động như vậy, tất nhiên có hắn lý do. Loại cảm giác này, chẳng lẽ lại là có đồ tiên môn người đổi tới sao? Tô Cửu Vĩ dùng cảm giác của mình, đi tìm kiếm, khuyết tán đến thạch lâu bên ngoài, hắn phát giác được có một tia nguy hiểm. Loại cảm giác này, cùng ngày xưa đối mặt mình Hàn Thanh Âm thời điểm, không có sai biệt. Chứng minh đối phương cũng là cùng Hàn một cấp bậc tồn tại. Ừm, ngay tại đại mãng bộ lạc ở trong. Thường Duẫn nói, Hoàn toàn chính xác có người nhìn chầmằ chầm chúng ta cái phương hướng này người tới rất mạnh rất mạnh tô Kiửu vi tại thương dẫn nhắc nhỏ dưới vận dụng mình văn thuật phát giác được có cường giả vây quanh có thể để hắn khiếp sợ là thương dẫn là như thế nào sớm cảm giác được tô Kiửu vi trong lòng một mực có nghi hoặc rõ ràng thực lực của hắn cảnh giới một mực yếu hơn mình tại cảm giác phương diện hẳn là cũng không có khả năng so ra mà vượt chính mình thế nhưng là hết lần này tới lần khác có rất nhiều lần thương dẫn luôn có thể sớm cảm giác được nguy hiểm thực sự để hắn có hiểu lúc này ngu ngơ vậy từ một căn phòng khác bên trong đứng vậy trải qua 7 ngày thời gian, ngu ngơ không chỉ có đem tất cả thiên tài địa bảo thôn vẻ luyện hóa, liền ngay cả cuối cùng kia một đầu cùng kỳ xương sống lương lực lượng cũng bị cán búa viện hấp thu. Bây giờ Thương Duẫn lại nhìn chiến phủ, cùng lúc trước hoàn toàn khác biệt. Tại lưỡi búa bên trên, có một viên cực kỳ cổ lão phù văn, có thể khẳng định cái này chiến phủ tuyệt đối đã hoàn thành giai đoạn thứ nhất lô xác, Thương Duẫn có thể cảm giác được nó có thể phát huy ra kinh người chiến lược. Thích. Cùng Thương Tố vẫn nhãn thức dung hợp Thương Duẫn, nhận ra một chữ này. Tiên pháp khí. Thương Tô vẫn nói một câu. Có ý gì? Thương Duẫn có chút khó hiểu. Tiên văn khí, liền là thai ngén khí linh tiên khí, đã không phải là từ tài liệu luyện chế phẩm giai cao thấp để phán đoán, là trưởng thành loại hình pháp khí, có thể làm bạn người tu luyện cả đời. Thương Tô vẫn đáp lại nói: "Thì ra là thế." Thương Duẫn có thể cảm giác được, chiến phủ phía trên kia một viên tiên văn, bộc lộ ra kinh thiên chiến ý, loại cảm giác này chấn động lòng người, đây là một loại bất khuất chiến ý mặc dù tốn không ít đại giới, tỉnh lại cái này chiến phủ khí linh, nhưng hắn rất rõ ràng, chỉ cần ngu ngơ chiến lực có thể tăng lên, đây hết thể đều là đáng giá. Tiểu Bạch thì là nằm trên mặt đất, nằm ho ho hiển nhiên Ăn về sau, để nó cảm thấy cực kỳ dễ chịu, một mặt đắc ý thương dẫn vận chuyển nhận thức, cảm thụ tiểu Bạch bây giờ thân thể phát tán ra lực lượng ba động, so với trước đó càng tương đại. Cho dù là trong lúc ngủ, tiểu Bạch thể chất cũng là tại tăng lên bên trong, Bạch Hổ huyết mạch ngang tàng trình độ, vừa xa khỏi tưởng tượng của hắn. Ngu ngơ vậy tốt, tiểu Bạch vậy tốt, nếu như muốn để bọn hắn trưởng thành, lột xác, kia thật là cần nhờ tiền đến nên. Ngược lại mình, bây giờ xem như thấp nhất tiêu hào. So với cả hai, căn bản không đáng giá nhất tới. Ta hiện tại lo lắng Có thể hay không Đại Mãng bộ lạc cũng sớm đã chuẩn bị kỹ càng đối phó chúng ta." Tô Cựu Vĩ trầm giọng nói. "Sẽ không, coi như ta không phải thiên mệnh thần chiếu người, ta hiện tại làm sự tình cũng là đối địch với Hạ quốc, địch nhân của địch nhân liền là bằng hữu." Thương dẫn trải qua một phen suy nghĩ, làm ra phán đoán, nếu như đối phương đã phát hiện tung tích của ta, Đại Mãng bộ lạc cũng muốn đối phó ta, ta nghĩ toàn bộ Thạch Lâu đã là bốn bể thọ địch. "Thế nhưng là ngươi đừng quên, năm đó Lao tiên sư chém giết man tộc nhiều như vậy đỉnh tiêm tồn tại, cái này một hơi, man tộc nuốt được đi sao?" Thân phận của ngươi một khi bạo lộ ra, Người giám cam đoan sẽ có người sẽ không muốn giết người thiết hận. Tô Cửu vi cầm trong tay Thận Tiên Châu, không dám có chút bướng lòng. Coi như biết, Thương dẫn trên người có Lao Tiên Sư hóa thân, nhưng nếu thật tại Đại Mãng bộ lạc chô như vậy, một khi động thủ, quả thực không đường có thể trốn. Ngu Ngơ biết, tình huống khả năng không đúng, vậy canh giữ ở Thương dẫn bên người, để phòng có sai lầm. Hoàn toàn chính xác không phải là không có loại khả năng này. Thương dẫn biết, mình tiếp xuống tất nhiên muốn gấp đôi cẩn thận, như thế nào từ Đại Mãng bộ lạc thoát thân. Không kêu gặp bộ lạc bên trong rất nhiều tinh nhuệ vệ, bảo vệ thật lâu liên biết tộc trưởng tất nhiên cao độ coi trọng. Nguyên nhân chủ yếu sợ là bởi vì thân phận của Thiên Mệnh thần triều, mặc dù hắn không cách nào xác định, thiếu niên ở trước mắt có phải hay không thương dẫn, nhưng hắn muốn liều một phát. Chỉ có dạng này mới có thể để mình khôi phục nguyên bản vị trí, không tiêu đi vào đại mãng tộc trưởng ngày thường chỗ thạch điện. Bài kiến tộc trưởng. Không tiêu bây giờ thương thế trên người đã sớm khôi phục, chỉ là tại đại mãng bộ lạc bên trong, lọt vào rất nhiều người lặng lẽ. Từ nguyên bản cao cao tại thượng đại chiến quân, cho tới bây giờ ở trong tộc không có chút nào thân phận địa vị. Cho dù có một thân tu vi, nhưng hắn cũng là không chịu được. Không Tiêu, ngươi có chuyện gì? Đại mãng tộc trưởng đối với hắn biểu hiện rất thất vọng, khó xử chức trách lớn, kém chút cho bộ lạc thu nhận cực lớn mầm thai vạn. Ngay tại vừa rồi, đồ tiên môn người tìm tới ta, muốn giúp đỡ tìm hạ quốc Lao Thiên Tử, Thương Thiên Chính độc tôn, Thương dẫn Hạ Lạc. Không Tiêu quỷ dạp dưới đất, hắn cố ý đem tình báo nói đến cùng Thương dẫn bọn người nhất trí, liền là muốn đánh cược một phen, căn cứ đồ tiên môn truyền lại đưa cho tình báo của ta, cái này cái gọi là Dương công tử hẳn là Thương Duẫn, hai người tướng mạo giống nhau như lúc, cùng người bên cạnh, ta nghĩ sẽ không có sai. Không Kiêu đem Đồ Tiên Môn đưa cho Chân Dung chính lên, đại mãng tộc trưởng nghe vậy, tiếp nhận chân dung về sau, hít sâu một hơi, nói: "Nếu như là ngươi, chút làm thế nào?" Đương nhiên là giết, tốc độạc trên người hắn Thương Thiên Chính Tạo Hóa, lên một lượt báo đương kim man vương, sợ là có thể có rất nhiều ban thưởng. Không Kiêu nghiêm mặt nói: "Ừm, lần này ngươi xem như lấy công chủ tội, lui ra đi." Đại mãng tộc trưởng vậy một mực hoài nghi, thiên mệnh thần chiều người, làm sao lại đột nhiên đến man tộc, thật là khiến người không thể tưởng tượng. Thương Duẫn càng đem đầu mâu chỉ hướng man tộc thân địa, bây giờ hồi tưởng lại, Nếu như là Thương dẫn rất có thể là muốn tìm kiếm năm đó lạc giả thần nữ thi thể. Ma tộc cùng Đồ Tiên môn vẫn luôn có bí mật gắn bó, năm đó chém giết lạc giả thần nữ, cũng là Đồ Tiên môn làm người trung gian, cùng hạ quốc những người kia hợp tác. Đại mang tộc trưởng cầm trong tay Thương dẫn chân dung, ngồi tại trên vị trí của mình, trầm mặt thật lâu. Một canh giờ sau, hắn đứng dậy, trực tiếp tiến về thạch lâu. Chương 158. Gặp qua tộc trưởng. Cổng thủ vệ, tự mình thực hành lễ. Không tiêu ở một bên, nhìn xa xa, trong lòng chờ mong, nhất định phải là Thương Duẫn, như vậy mình coi như không thể khôi phục địa vị, cũng có thể vãn hồi tại tộc trưởng trong lòng lớn tượng." Ừm." Đại Mãng tộc trưởng nhẹ gật đầu. Thạch lâu cửa vào là một đầu hành lang rất dài, thông hướng hai bên trái phải thạch thất, phong cách khác lạ. Đại Mãng tộc trưởng không có để bất luận kẻ nào thông tri, liên tiến vào thạch thất đường hành lang ở trong. Thương dẫn, Tô Cửu Vĩ, ngu Ngơ đều ở trong đó, đồng thời để phòng bị tư thái, đối hắn. "Xem ra các ngươi đã phát hiện." Đại Mãng tộc trưởng nhẹ nhàng nhất yếu. Dù sao như vậy hung hiểm khí tức, nghĩ không phát hiện cũng khó khăn. Thương Duẫn trong lòng bàn tay xuất mồ hôi không biết đại mãng tộc trưởng một thân một mình đến đây, ra sao mục đích? Báo không sai, ngươi là Thương Thiên chính độc tôn, Thương dẫn. Đại mãng tộc trưởng chậm rãi đi tới, ngu Ngơ bảo hộ ở trước mặt hắn, cầm trong tay chiến phủ, vì thời bạo khởi. Ngu Ngơ, đừng xúc động, đã tộc trưởng có thể một người đến, chắc là có ý nghĩa của mình. Thương dẫn đạo, tự mình từ đại mãng tộc trưởng trong tay tiếp nhận chân dung của mình, hiển nhiên là đồ tiên môn đối với mình truy nã. Thương công tử, ngươi cái này giả mạo tên tuổi có chút lớn, ta đều bị ngươi dọa sợ. Đại mãng tộc trưởng ngữ khí ôn hòa. Ha, ha đi ra ngoài bên ngoài hành động luôn luôn muốn làm một chút che giấu, nhất là gia gia của ta cùng các người man tộc có thâm cũ lại hận, thì càng không cần nói. Thương dẫn cũng là thản nhiên thừa nhận. Ta rất hiếu kỳ, ngươi nhiều như vậy đang dưỡng từ đâu tới đây, cùng thải linh phủ. Đại mang tộc trưởng tùy ý tựa ở đường hành lang trên vách tường, tận lực khiến cho mình cùng Thương dẫn giữ một khoảng cách. Bởi vì hắn có thể nhìn thấy, ngu ngơ, Tô Cửu Vĩ đều tại độ cao để phòng hắn. Tô Cửu Vĩ còn dễ nói, nhưng ngu ngơ để hắn cảm thấy không thể coi thường, nhất là trong tay hắn kia một thanh chiến phủ, rất không tầm thường, liền xem như mình cũng không thể chủ quan. Cha cha khi còn sống cũng coi là có không nhỏ tích lũy, lưu lại một bút gia nghiệp cho ta, hy vọng ta có thể khai tông lập phái, đáng tiếc, Hạ quốc thái hậu các ngươi hẳn là có hiểu biết, không, có gì bất ngờ xảy ra, cũng là hắn thuê độ tiên môn tới giết ta." Thương dẫn trầm dai nói. "Kỳ thật ngươi chỉ cần đầu nhập vào Hạ quốc, Tử hẳn là có thể rất dễ chịu." Đại Mãng tộc Trừng nói. "Vì tử tốt hơn, sẽ giả bộ không biết năm đó mình, cha mẹ của mình vì sao mà chết ta Thương dẫn nhẹ nhàng thở dài. "Cho nên ngươi đến Man tộc thân địa, là muốn tìm năm đó lưu lại chứng cứ, xem ra chuyện năm đó." cuối cùng vẫn là không đạt được. Đại mãng tộc trưởng đúng thương dẫn có mấy phần bội phục, trẻ tuổi như vậy lại có thể có như vậy vũ khí, không hổ là lao tiên sư về sau. Coi như tìm không thấy năm đó chứng cứ, cũng phải tìm về mình gì thế a?" Thương dẫn cười khổ nói, ai có thể nghĩ sẽ bị người một nhà viện ám hại đâu. Cái này một hơi dù sao ta là nuốt không trôi. Thương Thiên chính độc tôn, liền là không giống, can đảm lắm, ở trước mặt ngươi có hai con đường, một đầu là lưu lại ngươi bên trên tất cả mọi thứ, ta đồng dạng có thể thả ngươi man tộc tận địa. Đầu thứ hai là ta hoặc bắt sống, hoặc chém giết các ngươi. Mang theo các ngươi tiến về Man tộc thần miếu tế tự năm đó lịch đại chết thảm tiên tổ về sau, có thể có được Man vương khen thưởng, tăng lên mình hy vọng, cùng lúc đó, dùng thi thể của các ngươi lại bán cho đồ tiên môn một cái thuận dòng người, để bọn hắn đi tìm hạ quốc thái hậu đi lĩnh thưởng. Đại Mãng tộc trưởng nói đến rất bình thẳng tự nhiên, thế nhưng lại để Tô Cựu Vĩ mồ hôi lẩm địa, ngu ngờ đã tùy thời chuẩn bị ứng chiến. Không suy nghĩ con đường thứ ba sao? Lúc này, từ một bên thạch thất, đi ra một nam tử, chính là lao tiên sư năm đó ngoại hóa, đối với cái này một tồn tại, đại Mãng tộc trưởng ký ức vẫn còn mới mẻ. Bởi vì năm đó man tộc rất nhiều đỉnh tiêm tồn tại, liền là chết tại cái này ngoại hóa trên tay. Đại man tộc trưởng không có hành động thiếu suy nghĩ, cười cười nói, ngươi sẽ không phải coi là ta toàn bộ bộ lạc sẽ sợ sợ một đạo ngoại hóa a. Đương nhiên sẽ không, thế nhưng là tổn thất nặng nề, cũng ở đây khó tránh khỏi. Thương dẫn lấy ra một cái dạ hành náo choạng, cho tôn này ngoại hóa phụ thêm, thản nhiên nói, bởi vì cái gọi là địch nhân của địch nhân, liền là bằng hữu, chỉ có lợi ích vĩnh hằng, không phải sao? Năm đó hạ cốt thái hậu có thể hợp tác với các ngươi, hiện tại ta cũng có thể, vẫn là dựa theo ban đầu giá cả ta cho ngươi cung cấp vật tư, thậm chí chờ ta đi thiên mệnh thần triều, gặp ra ra về sau, cố gắng có thể đại lượng cung cấp tiên cảnh tu luyện vật tư, đây đều là man tộc khan hiếm. Tin tưởng không lâu sau đó, đại mãng bộ lạc thì có thể trở thành lục đại bộ lạc đứng đầu, ngươi trở thành tương lai man vương cơ hội, chỉ biết cao hơn. Chớ nói chi là, từ lớn phương diện, ta muốn đem Vương Cẩm kéo xuống thái hậu vị trí kia, hạ quốc tất nhiên trong hội loạn, đúng hạ quốc tạo thành ảnh hưởng, so với các ngươi xuất linh trăm vạn đại quân công phạt còn hữu dụng, hạ quốc phát triển chút lầm vào thời gian dài đình trệ, mà man tộc tương lai mấy chục năm rất không cần phải lo lắng hạ quốc chút cử binh xâm phạm. Thương dẫn nhìn xem chân dung của mình, cẩn thận từng ly từng tí đem nó thu nhập đến không gian giới trị bên trong, hạ quốc hoàng thất thật đúng là nhọc lòng. Hắn ánh mắt từ đầu đến cuối nhìn chằm chằm đại mãng tộc trường, mặc dù mình cùng Thương tố vẫn tâm thức kết hợp, nhưng người trước mắt, thực lực cao thâm, trong lòng sát ý như ẩn như hiện, để cho người ta rất khó suy đoán. Làm gặp được thực lực cao hơn chính mình người, cho dù là hữu tâm thức, cũng chỉ có thể đủ cảm giác một chút nhỏ bé ba động. Trừ là tượng làm vương, bị thương nặng, bất lực chống đỡ. Hàn Thanh cho dù là bị thương thật nặng, Nhưng nàng trong lòng từ đầu đến cuối chỉ có tự ba động. Trước mắt đại mãng tộc trưởng, hoàn toàn khác biệt, thâm thâm như vực sâu. Nói như vậy, con đường thứ ba, đúng ta tới nói, tựa hồ càng có lợi hơn. Đại mãng tộc trưởng cười cười, hắn rất bội phục Thương dẫn, đối mặt mình dưới áp lực mạnh, lại có thể từ đầu tới cuối duy trì trấn định. Lợi và hại ở giữa, tin tưởng đại mãng tộc trưởng có thể so với ta suy tính được rõ ràng hơn, dù sao hiện tại động thủ với ta, đúng đại mãng bộ lạc, trăm hại mà không một lợi, khoảng cách gần như thế, nói không chừng sẽ còn đem mình cho dựng đến. Thương Duẫn rất là bình thản. Tựa hồ không sợ hãi. Đã như vậy, ta đương nhiên là lựa chọn con đường thứ ba, Thương công tử hào hào tu luyện, mang ngươi cảm thấy có hào hứng, chúng ta lại làm giao dịch. Đại mang tộc trưởng từ vừa mới bắt đầu, trong lòng liền có các loại ý nghĩ. Một người tới đây, chỉ là muốn nhìn xem Thương dẫn đến cùng là thế nào nghĩ. Thương Thiên chính cuối cùng vẫn là lưu lại át chủ bài, cái này ngoại hóa chiến lực, tuyệt đối không thể coi thường, một khi náo, không thể coi thường. Chờ một chút, Đại mang tộc trưởng, ta có một việc muốn thỉnh giáo ngươi." Thương dẫn cười hỏi. "Ồ, mời nói." Đại Mãng tộc trưởng đúng Thương dẫn càng ngày càng cảm thấy hứng thú. Bởi vì ta đúng Man tộc thần địa cũng không hiểu do, năm đó ta cùng Hạ Quốc đế quân cường công Man tộc thần địa, mục đích ở đâu? Nếu như ngay cả các người đều không thể đến Man tộc thần địa chỗ sâu, vậy bọn hắn hành vi không phải tương đương với muốn chết ta? Thương dẫn nhún vai nói. Xem ra, Thương Thiên Chính rất ít nói với người liên quan tới Man tộc sự tình. Đại Mãng tộc trưởng cảm thắn nói. Ra ra nói, một đời trước người ân oán, không muốn để cho ta tham dự vào. Thương dẫn nói thẳng. Thương Thiên Chính là một cái để cho người ta đáng giá tôn kính đối thủ. Mãn tộc thần địa bên trong có một tòa thần miếu, bên trong thờ phụng Mãn tộc Lịch đại tiên tổ, man Vương cùng có cống hiến lớn người. Bọn hắn lúc ấy chặn đánh phá chính là man tộc thần miếu, nếu là hậu phương thần miếu bị đánh băng, phía trước tất nhiên quân tâm đại loạn, trước tiên trở về chi viện, lúc này bác Hàn quan Mai Phục Tinh Huệ liền có thể một đường từ phía sau lưng đánh lén, đại bại tộc ta, cũng chỉ có Thương Thiên Chính mới có thể nghĩ ra biện pháp như vậy, nếu như không có nội ứng, chúng ta chỉ sợ sẽ nguyên khí đại tường, không có mấy trăm năm đều khó mà chống tới. Đại Mãng tộc trưởng năm đó còn không phải tộc trưởng, chỉ là Đại Mãng bộ lạc đại chiến quân mã tôi. Nhưng tương tự vậy trải qua kia một trận đại chiến, đồng thời sống sót, vừa vặn kế thừa tộc trưởng chi vị, đời trước đại mãng tộc trưởng liền là chết tại Thương Thiên chính trong tay. Kỳ thật sẽ nói cho ngươi biết một sự kiện cũng không sao, năm đó ngươi lạc giả thần nữ bị trọng thương, hắn trốn vào man tộc thần địa, không rõ sống chết. Thì ra là thế, đã tạ. Thương Nghị chắp tay hành lễ, mắt tiễn hắn rời đi. Chương 159. Đại mãng tộc trưởng đi ra thạch lâu, không tiêu một mực tại bên ngoài hầu, chờ mong ra lệnh một tiếng. Cứ như vậy, mình liền có thể lấy công chỗ tội, đồng thời rất có thể khôi phục lại đại chiến quân vị trí. Dù là không thể lại làm trên giới tộc trưởng đời thứ nhất, nhưng cũng không trở thành quá kém cỏi. Tộc trưởng, muốn đem bọn hắn cầm xuống a." Không thiêu phấn khởi nói. "Ba." Đại Mãng tộc trưởng một bàn tay đem nó đổ nhào trên mặt đất, lạnh lùng nói, "Kém chút lại bởi vì ngươi, để cho ta hiểu lầm Dương công tử, ngươi nhận là người." Không Tiêu Jun lẩy bẩy, bởi vì hắn biết vóc người sẽ có chỗ tương tự, trước mắt cái này Dương công tử bên người cũng không có bất tình, cựu tinh tiên thân cảnh người bảo hộ. Đồng thời vậy không có một đầu đáng sợ như vậy tọa kỵ, cho nên hắn một mực không dám xác định. Dù sao tìm lựa toàn bộ hạ quốc vậy không có khả năng có loại cấp bậc này huyết mạch toa kỵ, hắn cũng chỉ là đánh cược một lần mà thôi. Tộc trưởng thứ tội, tộc trưởng thứ tội. Không tiêu dập đầu như là dã tỏi. Thôi, lần này liền bỏ qua ngươi, lần sau không thể chiếu theo lệ này nữa. Đại Mãng tộc trưởng thu liễm tâm thần của mình, hắn biết rõ Thương tiên chính kia thân ngoại hóa thân chiến lực. Muốn thật muốn ra tay với Thương dẫn, cũng không thể tại Đại Mãng bộ lạc, trong lòng của hắn đã có kế hoạch. Không tiêu vô duyên vô cớ lại bị đánh một bàn tay, cảm xúc vô cùng áp liệt, chỉ có thể chi tiết hồi bẩm đồ tiên môn cao thủ. Phải biết trên mặt hắn dấu đỏ cũng không phải giả, đánh hắn một tát này cũng là đại mãng tộc trưởng cố ý gây nên, hắn không muốn để cho đồ tiên môn người để mắt tới thương dẫn, dạng như vậy, mình cuối cùng rất có thể cái gì vậy vớt không đến. Thương dẫn trên người vật tư, là hắn muốn. Đồ tiên môn cao thủ nhìn thấy tình huống này, cũng không có hoài nghi, lúc này rời đi. Hắn cũng không cho rằng, đại mãng tộc trưởng chút cùng thương dẫn thông đồng, căn bản nói không thông. Nhớ kỹ có tin tức trước tiên cho ta biết. Hắn chỉ để lại một câu liền rời đi. Hạ quốc chỉ là cho ra một thứ đại khái Phương vị vị trí cụ thể Chỉ có thể dựa vào trong tay môi giới Ngọc lệnh tiến hành tìm kiếm trong thật lâu tô cửu Vĩ thở dài một hơi nói tựa hồ nhìn trăm người đã rời đi Ừm, giống như không ai điều tra nơi này thương tố vẫn cũng làm ra đồng dạng phản hồi xem ra đại mãng tộc trưởng là thành tâm muốn cùng ta buôn bán a thương dẫn vốn cho là đối phương hẳn là sẽ có dạng gì ý nghĩ xem trước một chút có thể hay không đến tiếp sau chơi hoa chiêu gì thoáng trước mắt 7 ngày thời gian trôi qua tô Tam triệt để hoàn thành bật phá cả người xảy ra thay đổi mặt trời đương nhiên phía sau nàng có 6 đầu đuôi cáoông đưa cả người thêm ra mấy phần tiên linh chi khí, dung mạo đúng là so trước đó còn muốn xinh đẹp mấy phần, một thân mỹ cốt. Bước vào tiên thân cảnh Tô Tam, bất luận là từ dung mạo vẫn là dáng người, đã không thua gì Tô kiểu Vĩ, thậm chí càng càng thêm quyến rũ động lòng người. Đây là sau khi đột phá, nhan giá trị cũng sẽ tăng lên a. Nhìn thấy Tô Tam biến hóa, Thương dẫn cũng không khỏi đến trong lòng cảm khái. Người liền chút tiền đồ này. Thương Tô vẫn xì hắn một ngụm. Ta nhan cũng a. Thương dẫn thân thể rất thành thật. Tô Tam một tịch màu đen váy dài, khí chất đại biến, bây giờ cùng Tô Cửu Vĩ so sánh, không chút thua kém. Huyết mạch lực lượng cho nàng mang đến biến hóa cực lớn Thương dẫn nha thức thậm chí có thể cảm giác được giữa thiên địa âm khí tựa hồ có thể tự chủ hướng trên người nàng tụ tập đà tạ công tử tô ta biết mình đột phá trong lúc đó khẳng định chuyện gì xảy ra Thương dẫn có thể một mực trong coi tự nhiên là lo lắng đến chính mình đột phá liền tốt Thương dẫn nhìn về phía tô cửu Vĩ biết hắn vậy bước vào nhị tinh tiên thân cảnh bây giờ đoàn người mình tiến vào mang tộc thần địa cũng liền có nắm chắc hơn đi thôi đi gặp đại mãộ trường thường dẫn đi ra thật lâu lập tức có hộ vệ mang theo bọn hắn Lần này đi thẳng đến đại mãng tộc trưởng chỗ địa đường Thương dẫn đi thẳng vào vấn đề nói tộc trưởng những ngày qua chuẩn bị đến như thế nào người đến xem đại mang tộc trưởng lấy ra một chút mình tư nhân dấu vật nói mình chọn liền dùng thải Linh Ph phủ kết toán Hà biết chỉ cần có thải Linh Ph phủ đại mãng bộ lạc có thể trong tương lai vương vàng vượt trên cái khác ngũ đại bộ lạc thiên thân cảnh cao thủ bồi dưỡng quá là quan trọng Thải Linh Phù cũng có thể cải biến đại mãng bộ lạc trước mắt tu luyện các cục chỉ cần có thể tìm đến càng cường đại vết mạnh hung thú thậm chí từ Ph phạmm cảnh Linh thể cảnh liền có thể hào hảo cho cơ muốn cái này thương tố vẫn cùng hắn nhạn thức dung hợp đi vào một khối tiên Ngọc cấp thiên tài địa địaão khác trước mặt vật này giá cả bao nhiêu thương dẫn nhìn về phía hắn kia một khối tiên Ngọc trang ngập nồng đậm sinh cơ nhìn tựa như là một gốc mâm cây cây già chậm nhìn lại lại có giống như một tôn tônãoo ông khoanh chân tu luyện nói thế nào giá trị ít nhất 5.000 thải Linh phù đi tại một gốc vạn nằm cổ tùng bên cạnh thai ngén mà sinh chính là tại man tộc sinh cơ nhất là vàngg bạc chiệu rất là khó được là ta từ một đầu bát tinh tiên thân cảnh huyền quy bên cạnh có vẻ bây giờ Tại đại mang tộc trưởng trong mắt thải Linh phủ phi thường trọng yếu dù sao cùng kỳ xương sống lưng hắn cũng chỉ đổi 5 vạn tử phẩm Th thải Linh phủ mà thôi thương dẫn nhẹ nhàng cầm lấy kia một khối tiên Ngọc cảm giác đúng là có nặng trăm cân rất hiển nhiên tử phẩm thải Linh Ph phủ trong mắt bọn hắn là vượt qua hết thảy thậm chí có thể cải biến toàn bộ man tộc tương lai thương vẫn cũng không biết dù là tại thần vực, loại cấp bậc này thải Linh Ph phủ cũng đều là cung không đủ cầu. Thiên mệnh thân chiều tất cả thế lực lớn đều muốn chế tạo thuộc về mình cao thủ trên cơ bản thuộc về vật tư chiến lượctộc trưởng thứ này ta gước lượng một chút cũng liền 180 cân tà hữu, coi như hắn phẩm chất lại cao, một cân có thể sánh được 10 vạn hạ phẩm tiên ngọc, cũng mới 18 triệu hạ phẩm tiên ngọc, hai ngàn tấm ta đều cảm thấy tính giá cao cho ngươi, ngươi suy tính một chút. Thương dẫn nhìn hắn một cái, hoàn toàn chính xác trước mắt khối này tiên ngọc rất đặc biệt, viện phun ra nuốt vào ra khí tức, đều là thượng phẩm tiên ngọc cấp bậc. Haha, ha, tính sổ sách ta là không tính quá thương công tử, được. Đại mãng tộc trưởng cũng không có cò kẻ mà cả, bởi vì Thương Duẫn cái này tình thế đến xem, chính là muốn đến thảo hóa. Cái này, Thương Duẫn đi vào một khối tiên tài địa bảo trước mặt, Hình dạng bên ngoài như là một đóa hoa hưng dương viện phun ra nuốt vào da dương khí so với Thuần Dương huyền mã Ngọc cũng không biết muốn hùng hậu bao nhiêu thương dẫn ôm đồm trong tay phát hiện vậy có mấy trăm cân nặng 3.000 dù sao bồi Nguyên Đ đàn lấy man tộc tính toán một khỏa trí ít 8 cân thượng phẩm Linh Ngọc giá cả thậm chí nhiều hơn nếu như một Trương thải Linh phù giá trị một vạn khỏa bồi nguyên đàn 3.000 tấm giá trị vậy có 2.400 vạn cân hạ phẩm tiên Ngọc cho nên thấy thế nào cũng không tính là thua thiệt dá vẻ dù sao bực này và tư tại vài chỗ thật sự có không hề tầm thường giá trị nhất là nhằm vào man tộc chốt như vậy càng không cần nhiều lời các người muốn cái gì mình nhìn ta cùng nhau mua thương dẫn nhìn về phía tô cửu Vĩ tô tam ngu nơ tiểu bạch ngu ngơ ôm mình chiến phủ nhìn một chút tựa hồ không có cái gì cần dù sao thương dẫn vì mình đã tốn hao không ít tài phú hắn không tiếp tục động tựa hồ nương theo lấy chiến phủ khôi phục ngu ngơ thần sắc liền có chỗ biến hóa tựa hồ nhớ tới càng nhiều chuyện hơn nhưng hắn từ đầu đến cuối không có mở miệng ngược lại tiểu bạch chỉ cần là kim hành thiên tài được bảo liền hướng trong lực của mình ôm thấy đại mãng tộc trưởng vui vẻ ra mặt Bất quá hắn vậy tin tưởng, mình suốt đời viện tư tàng thiên tài địa bảo, có vẫn là rất đặc thù, tại cái khác địa phương đều không nhất định có thể mua được. Tô Tam chọn lửa cực gâm thượng phẩm tiên ngọc, tự thành hình thái, có giá trị không nhỏ. Tô Cửu Vĩ thì là chọn lựa cực dương thượng phẩm tiên ngọc, cùng Thương Duẫn mua kia hoa hướng dương không kém bao nhiêu. Rất nhanh, thành giao ngạch đã đột phá đến 10 vạn tâm thái linh phù. Thương Duẫn bây giờ trên thân, cũng liền chỉ còn lại 450 vạn lần phẩm tiên ngọc, mặc dù còn có hải lượng thượng phẩm linh ngọc, trung phẩm linh ngọc, cùng thượng phẩm linh ngọc, hắn dự định những này các loại tìm thời gian, đi thay thế. Không sai biệt lắm, Thải Linh phủ ta cũng muốn lưu một chút. Thương Duẫn biết có thể, nếu là mình cho ra Thải Linh phủ quá nhiều, đại mãng bộ lạc trở nên quá mạnh, một khi có thể đem man tộc tập quyền, cùng hạ quốc ở giữa cân bằng bị đánh vỡ, liền dễ dàng dẫn phát chiến tranh, đến lúc đó chịu khổ nhưng chính là dân chúng. Tiểu Bạch những thiên tài địa bảo kia đều bị nó ôm vào trong lực. Tô Tam gõ gõ đầu của nó, trực tiếp thu được không gian giới chỉ bên trong, nói: "Ăn nhiều như vậy, cũng không sợ không luyện hóa được, giữ lại cho ngươi trên đường đi tự tử ăn." Tiểu Bạch mặc dù có chút không tình nguyện, nhưng vậy tùy ý Tô Tam an bài. Thương Duẫn trước đó cố ý cầm nhất tinh tiên thân cảnh làm thí nghiệm, là muốn cho bọn hắn tiên thân cảnh cũng có thể cô đọng phù văn ảo giác, thực lực cảnh giới càng mạnh hung thú, càng dễ dàng thất bại. Cũng không phải là mỗi một lần cô đọng cũng có thể trở thành công. Xem ra Thương công tử dự định rời đi. Đại Mãng tộc trưởng lấy ra một viên lệnh bài, nói: "Nếu như các ngươi muốn đi vào Man tộc thần địa, liền đem cái này mang lên." Đây là cái gì? Thương dẫn hơi kinh ngạc. Đại Mãng bộ lạc chiến lệnh, mỗi cái chiến lệnh ở giữa có cực sâu gắn bó. Nếu như các ngươi tiến vào Man tộc chỗ sâu, thu hoạch được tạo hóa Có lẽ có thể đủ sống sót mà đi ra ngoài, coi như các ngươi có bản lĩnh. Nhưng là nếu như các ngươi chết rồi, đoán chừng ngươi không gian pháp khí bên trong có không ít đồ tốt, cũng không thể để đó không dùng lãng phí. Ta đến lúc đó sẽ thông qua chiến lệnh, tìm tới ngươi thi cốt, đến một lần để ngươi nhập thổ vi an, thứ hai đương nhiên vậy không cho vật tư lãng phí, ngươi cứ nói đi." Đại Mãng tộc trưởng rất là thản nhiên, Thương dẫn không nghĩ tới hắn vậy mà lại như thế ngay thẳng. Ngươi rất có ý tứ, cho nên từ vừa mới bắt đầu, không muốn động thủ với ta, là bởi vì chắc chắn một khi tiến vào Man tộc thần địa ta liền sẽ chết. Muốn thay ta nhà xác? Thương Duẫn cười. Đại bộ phận tu vi cao hơn ngươi người đều chết rồi, ngươi không có lý do có thể sống, trừ phi ngươi không dám xâm nhập." Đại mãng tộc trưởng cười nói, tiên tâm, mặc kệ man tộc thần địa nhiều nguy hiểm, ta đều muốn hướng bên trong tìm kiếm một phen, ít nhất phải tìm tới mãi mãi ta thi cốt." Thương dẫn tử trong tay hắn tiếp nhận lệnh bài, nói, "Nếu là ta đi không ra, liền làm phiền nhặt xác." Kia là nhất định. Đại mãng tộc trưởng cười, "Nếu như muốn đúng Thương dẫn độc thủ, man tộc rất có vị trí, mình cũng không cần mạo hiểm, ở trong tộc tới liều mạng, ta đưa các ngươi đoạn đường, hy vọng các ngươi có thể chết sớm một điểm." Dạng này ta liền có thể thu hồi lớn. Vậy ngươi chưa hẳn có thể như nguyện, nếu là ta không chết, sợ là muốn đem man tộc tiên tổ dấu trong đất đại tạo hóa đều cho ông đi." Thương dẫn xem thường, cùng đại mãng tộc trưởng đồng thời đi ra địa đường. Chương 160. Đại mãng tộc trưởng tự mình xuất phát. Từ hắn dưới thân, chính là một đầu cựu tinh linh hổ. Đây là có thể cùng đại mãng bộ lạc huyết mạch phù hợp nhất hung thú tọa kỵ. Mỗi người đến linh thể cảnh, đều muốn đi tự mình thuần phục một đầu liệt hổ, trở thành tọa kỵ của mình. Kết hợp mình tu luyện thuật, có thể bộc phát cực lớn công phạt chi huy. Ra địa đường. Thương Duẫn bọn người cưỡi tiểu bạch, theo sát phía sau. Bọn hắn quần áo nhẹ giản lược, từ đại Mãng bộ lạc bắt môn, hướng phía Man tộc thần địa vị trí buôn tập mà đi. Thậm chí không có ai biết bọn hắn muốn đi đâu, đại Mãng tộc trưởng làm như vậy liền là không hy vọng Thương Duẫn bị đồ tiên môn người cho để mắt tới, chỉ cần tiến Man tộc thần địa, hắn liền không lo. Dọc theo con đường này, Thương dẫn thông qua mắt của mình thức có thể phát hiện, đại Mãng bộ lạc phía bắc, có càng rất mạnh hơn lớn hung thú, thực lực chí ít đều tại tứ tinh, ngũ tinh tiên thân cảnh, thậm chí còn có càng mạnh. Không hề nghi ngờ Ở hai nơi này sâu trong núi lớn Man tộc, nếu như không có có nhất định thực lực, căn bản sống sót không đi xuống. Thương dẫn dẫn ra nhãn thức cùng tâm thức, phát hiện trên đường đi, có không ít quan hải chi địa, đều có Man tộc tinh nhuệ thủ vệ, mặc dù không nhiều, nhưng rõ ràng có thể cảm giác được, những này đều phi thường thích ứng tại Man tộc trong núi lớn sinh tồn, đồng thời rất là quen thuộc, quanh năm sinh hoạt ở trong đó, nếu như không có đại mãng tộc trưởng dẫn đường, chỉ sợ rất khó đi vòng qua. Trải qua một ngày một đêm tập, Thương Duẫn phát hiện khí hậu trở nên càng ngày càng rét lạnh, cực kỳ thấu xương. Dù la bốn phía không có tuyết động, nhưng không biết từ đâu mà đến âm phong gào hét. Hiện tại ngươi biết vì cái gì man tộc muốn tiến đánh Hạ quốc đi? Chúng ta sinh tồn ở loại hoàn cảnh này bên trong, mỗi một ngày đều muốn cùng rất nhiều hung thú chém giết, đối mặt bực này khí hậu, cũng muốn ra tìm đồ ăn để cho mình con dân sống sót. Đại mang tộc trưởng cảm thán nói, chỉ có xuôi nam mới có thể để trong tộc những cái kia nhỏ yếu con dân sống sót. Cũng chính bởi vì vậy, man tộc con dân mới có ưu việt cho Hạ quốc con dân tiên thiên thể chất, mới có Hạ quốc bách tính không từng có dũng mãnh cùng sinh tồn năng lực, mọi thứ đều có lợi và hại, còn nữa Muốn làm đến để cho mình con dân sống sót cái này lại có gì khó. Thương Duẫn biết, Man tộc chỗ Đại Sơn khí hậu hoàn toàn chính xác các liệt. Ồ, ta ngược lại thật ra muốn nghe xem, ngươi có biện pháp gì giải quyết? Đại mang tộc trưởng nhìn về phía hắn. Đương nhiên là thông thương, để man tộc con dân cùng hạ quốc con dân thông thương, dạng này bọn hắn liền có thể lợi dụng man tộc xuất ra sáng tạo vật tư hữu thế, đem đổi lấy mình cần thiết, mậu dịch cùng đi, lẫn nhau ở giữa có thể lẫn nhau lý giải, cũng sẽ không cần thông qua chiến tranh phương thức đến đối thoại. Thương Duẫn cười nói, hạ quốc quản chế rất nhiều vật tư, nói nghe thì dễ. Đại Mãng tộc trưởng cười lạnh nói: "Hạ Quốc là Hạ Quốc, Bắc Hàn Quan là Bắc Hàn Quan, nếu như ngươi có hứng thú, có thể đi một chuyến, tìm Hạ Hân cùng Cao Ly." Liền nói là "Ta nói, ta nghĩ ngươi thì có thể đạt được đáp án, dù sao viện đổi lấy vật tư đều là song phương lẫn nhau cần thiết, song phương đều không lỗ." Thương dẫn lấy ra một khối tam nguyệt khoai, nói: "Đây là tín vật, nếu như ngươi tin tưởng lời của ta, mang theo nó." Đại Mãng tộc trưởng một trận kinh ngạc, nắm trong tay lấy tam nguyệt khoai, ai có thể nghĩ tới đây là tín vật? "Được." Đại Mãng tộc trưởng đáp ứng. "Xa xa" Thương Duẫn nhìn thấy có một tòa cự đại thạch điện, đó chính là man tộc thần miếu. Thông qua dung hợp nhận thức, hắn có thể nhìn thấy có không ít man tộc con dân phi thường thành kính, tại thần miếu tiến hành triều bái, tựa hồ tại khẩn cầu. "Đa tạ." Thương dẫn chắp tay nói, "Các người đi lên phía trước, thần miếu về sau, chính là man tộc thần điện, nghe đồn táng lấy tộc ta tiên tổ, đã từng xuất hiện tiên tổ này linh, bám vào tại trong thần miếu pháp tướng, ban thượng chúc phúc, dù sao liên quan đến man tộc tiên tổ nơi tầng thân, ta không có khả năng đem đã biết địa đồ bố cục cho ngươi, hết thảy chỉ có thể dựa vào chính ngươi đi thăm dò." có thể hay không tìm tới lạc giả thần nữ thi Cốt, phải nhờ vào chính ngươi, nhớ kỹ sắp chết dẫn ra chử lệnh, ta sẽ lập tức đi, nhặt xác cho ngươi. Đại mang tộc trưởng ngồi tại liệt hồ bên trên, đưa mắt nhìn Thương dẫn bọn người rời đi. Được, Thương dẫn bọn người, khống chế lấy Tiểu Bạch, hướng phía mang tộc chỗ sâu tìm kiếm mà đi. Thương dẫn mặc dù không thèm để ý, nhưng Tô Cựu Vĩ lại rất tức giận, nói: "Thật sự là trong mồm chó nhà không ra cái gì tốt lời nói đến." Này, đại Mãng tộc trưởng người này ta cảm thấy ngược lại là rất thẳng thắn, lời mặc dù không dễ nghe, nhưng người lại rất thực sự So hạ quốc kia một đôi mẹ con muốn tốt nhiều lắm. Thương Duẫn cười cười, trấn an nói, "Vậy cũng đúng. Tô Cửu Vĩ nghĩ như vậy, liền không có như vậy tức giận. Tô vấn, ngươi có thể dùng cái này tơ đua, giúp ta cảm ứng lạc thần châm hạ là sao?" Thương Duẫn biết, nàng thủ đoạn có thể sẽ càng nhiều hơn một chút. 10 vạn hành thiệt tệ. Thương Tô vẫn như là không có tình cảm sát thủ. "Có thể." Thương Duẫn một lời đáp ứng. Nguyên bản trên người mình 406 vạn hành thiệt tệ, bây giờ biến thành 381 vạn. Những ngày qua, dẫn ra tâm thức dung hợp đều sẽ tự động khấu trừ. Tại lúc này, Lương theo lấy tiên thương thế giới nội bộ phát trận, cùng Thương Tố vẫn đồng thời vận chuyển lại, Tu Dụ tựa hồ cùng chỗ sâu thành lập trong minh minh gắn bó. Loại cảm giác này, xem ra đại mãng tộc trưởng thật đúng là không có gata, năm đó mãi mãị thật hướng man tộc chỗ sâu đi, cũng không biết hắn sống hay chết. Sống lời nói, vì sao chưa có trở về? Thương dẫn trong lòng có các loại nghi hoặc, nhưng nàng biết, chỉ có mình tìm tới Lạc Thần Trầm, hết thảy đều có đáp án. Nhưng lại tại hắn để Thương Tố vẫn dẫn ra tua Dụ cảm giác Lạc Thần Trầm thời điểm, cơ hồ khiến man tộc thần địa phụ cận, những cái kia cầm trong tay mô giới ngọc lại người, cảm giác được tung tích của hắn. Thương Duẫn xuất hiện. Cái phương hướng này là Man tộc Thần địa. Nhanh, mọi người tại Man tộc Thần địa tụ tập. Mặc dù chúng ta đã có người ở nơi đó sớm bố cục chờ, nhưng đây chính là 100 vạn hạ phẩm tiên ngọc a. Bây giờ Thương dẫn chính là vô số mắt người bên trong bánh trái thơm ngon. Bởi vì tua Du bị phong ấn ở Thiên Thương thế giới bên trong, khi tức hướng ra phía ngoài thành lập cùng lạc thần châm quan hệ, trong nháy mắt liền bạo lộ ra, là trong tay có môi giới ngọc lệnh tồn tại, chỉ rõ phương hướng. Người phải chú ý, có đồ tiên môn sát thủ hướng chúng ta tới bên này. Còn có ta cảm thấy man tộc thần địa tựa hồ vậy có một phần nhỏ đồ tiên môn sát thủ mai phục." Thương tố vẫn trịnh trọng quyên bảo, "Ừm, tới gần thời gian nhắc nhở ta, bọn hắn hẳn là sẽ giấu ở tương đối sâu địa phương a." Thường Duẫn nói, Tiểu Bạch thả người nhảy lên, hướng phía trước bu tập, càng là hướng man tộc thần địa chỗ sâu thẳng tiến, Thương dẫn chỉ cảm thấy khí hậu trở nên càng ngày càng khắc liệt, để hắn không thể không vận chuyển hai cái phụ văn lực lượng, khiến cho thân thể như là một cái lò luyện, để khí huyết trào, chống cự rét lạnh. Nơi này rất không tầm thường." Thường Tô vẫn nói, "Nói thế nào?" Thương Duẫn nhìn xem một chút bám vào tại nhánh cây, tảng đá, cùng dưới chân thổ địa xương lạnh, dù không có tuyết động bao trùm, có thể những nải xương lạnh đều bộc lộ ra cực kỳ không tầm thường âm khí. Ta cảm thấy nơi này hình thành một loại địa thế, dấu dếm nguyên duật lực lượng, tràn ngập tại phiến khu vực này, càng là hướng chỗ sâu đi, nguyên duật lực lượng sẽ trở nên càng lúc càng nồng đậm. Đây cũng là vì sao man tộc có rất nhiều cao thủ tiến vào, cuối cùng cũng rất ít có người đi ra nguyên nhân, những đồ tiên môn đó người thủ lâu, cũng chưa chắc có thể chịu đựng được, được. Thương Tố vẫn đã dụng tâm thức, nhãn thức cảm giác được nơi đây không tầm thường ngươi cảm thấy ta có thể chịu đựng được sao? Bây giờ thế nhưng là phía trước có nguyên rủa, đằng sau có đồ tiên môn đại lượng sát thủ, không có đường lui. Thương dẫn tao mày. Vậy phải xem ngươi bản sự." Thương Tố vẫn hời hợt một câu, nói tương đương không nói. Thương dẫn trong lòng nói với mình, không thể lưu lại, hắn trầm giọng nói, "Tiểu Bạch, tiếp tục hướng phía trước." Chương 161. Hạ Quốc Hoàng Tất biết, Man tộc thần địa là ta mục đích cuối cùng. Cho nên bọn hắn tất nhiên sẽ có Man tộc thần địa bố trí mai phục. Bất quá Man tộc thần địa cực lớn, bọn hắn tất nhiên vậy không có khả năng đại quy mô điều động sát thủ đến phục kích. Nhưng ta trên cơ bản có thể đề cử, bọn hắn hẳn là điều động bộ phận am hiểu điều tra sát thủ, chủ yếu dùng cho phát hiện. Cùng Thương tố vẫn nhận thức, tâm thức dung hợp. Ta không biết, hiện tại ngươi, lợi dụng tâm thức hoặc tâm thức phải chẳng có thể lẫn tránh mở đầu tiên môn những sát thủ này." Thương dẫn hỏi. "Nếu như bọn hắn đều tại tiên thân cảnh, cố ý ẩn nấp khí tức của mình, cự ly xa là không cách nào cảm giác, nhưng khoảng cách gần nên vấn đề không lớn." Thương tố vẫn biết, dù sao trên lệnh về cảnh giới, là vô luận như thế nào cũng không có thể bù đắp. Vậy liền mặc kệ, hướng phía Lạc Thần Châm Phương hướng buôn tập là được rồi. Thương Duẫn trước tiên làm ra quyết định, hắn biết rõ, tránh là tránh không xong. Một khi Đồ Tiên môn sát thủ cảm giác được mình, tất nhiên chút chen chúc mà tới. Hiện tại chỉ ít có mười mấy tên Đồ Tiên môn sát thủ cảm giác được tua a khí tức ba động. Thương tố vẫn trị trọng quyên bảo, trước mắt lấy đám người thực lực, hoàn toàn chính xác không đủ để ngăn cản Đồ Tiên môn sát thủ. Ta đã biết. Thương dẫn trầm giọng nói, Toto, ngươi tùy thời chuẩn bị dẫn ra Thận Tiên Châu, Toto Tam, ngươi tận khả năng đi cảm giác khả năng đánh tới nguy hiểm, ngu ngơ, nếu có người tập kích liền giao cho ngươi phả sát, tiểu Bạch một khi có người công phạt, muốn lấy tránh né làm chủ. Giống. Tiểu Bạch mặc dù đúng thương dẫn An Bài có chút bất mãn, nhưng dự hồ biết độ tiên môn sát thủ rất mạnh, cũng chỉ có thể đủ tiếp thụ. Man tộc thần địa, tại nguyên lai mặc dù nguy hiểm, nhưng càng nhiều hơn chính là khí hậu cùng hung thú vây quanh. Thế nhưng là bởi vì năm ngoái đột nhiên xuất hiện đáng sợ người liền rùa, mặc dù hung thú ít đi rất nhiều, nhưng là kinh khủng quỷ dị người liền rùa, lại để không ít tiến vào bên trong người, chết bất đắc kỳ tử mà chết. Thậm chí rất nhiều man tộc huyết mạch cũng không dám tùy tiện đặt chân trong đó, thậm chí lời này như là bệnh, chút truyền nhiễm. Coi như chưa từng đi man tộc thần địa chỗ sâu người cũng sẽ không hiểu chết bất đắc kỳ tử. Trên đường đi, đại ma tộc trưởng nói đây là năm ngoái mùa đông mới xuất hiện tình huống, nếu là đổi thành bình thường, Thương dẫn bọn người muốn đi vào man tộc thần địa chỗ sâu, sợ là sẽ phải gặp được rất nhiều man tộc tinh nhuệ cường giả. Bởi vì bây giờ man tộc thần địa quá mức quỷ dị, dù là đi vào qua người vô sự, sau khi đi ra, cùng những người khác cách xa nhau quá mức tiếp cận, cũng sẽ dẫn đến bị người chết bất đắc kỳ tử. Là nguyên nhân gì, đến nay còn không có biết rõ ràng. Thương Duẫn cùng Thương Tố vận nhạn tức dung hợp, có thể rất rõ ràng cảm giác được trước mắt phiến thiên địa này. Trong không khí tràn ngập mùi rủa lực lượng, kia là bình thường mắt thường khó gặp, từng tia từng sợi màu xám khí tức. Loại khí tức này, chút tự chủ chui vào trong cơ thể con người. Cái này không chỉ là nguyên rủa lực lượng, càng có điểm xấu chi khí, mỗi người khí vận khác biệt, một khi không thể thừa nhận chẳng lành cùng nguyên rủa, liền sẽ chết bất đắc kỳ tử mà chết. Thương Tố vẫn mặc dù thực lực không có khôi phục, nhưng có thể đánh giá ra nơi đây quỷ dị chi nhân. Thương dẫn chỉ cảm thấy nơi đây khí tức ở khắp mọi nơi, nguyên rủa cùng chẳng lành chút lặng yên không một tiếng động thâm nhập đến mình lỗ chân lông bên trong, ở trong cơ thể mình phân ly. Hắn vội vàng dẫn ra Đông Hoàng Thiên Tâm Kinh cùng Vạn Mục Bản Can, hai đại phù văn vật truyện, thể nội khí huyết hạo đảng, có dự luyện hóa những cái tiên nguyên dược cùng chẳng lạnh, để hắn có một chút biến hóa vi diệu, tựa hồ trong mơ hồ có trợ giúp trong cơ thể mình phù văn cô đọng. Toto, Totam, hai người các ngươi có thể kiên trì được sao? Thương dẫn hiện tại lo lắng hắn a ta có bạch hồ tiên tạo hóa, Cửu Dương cao kinh, bình thường tà ma khó sâm, lại có thận tiên châu hộ thể, hẳn là còn có thể. Tô Cựu Vĩ hoàn toàn chính xác vậy cảm giác được quanh mình vây quanh lấy nguy hiểm. Cửu huyết, trời sinh có thể trưởng không rủa. Tô Tam Văn Tuật, không cần lo lắng, tựa hồ nơi này càng thích hợp ta tu luyện." Tô Tam dứt lời, thể nội ba cái phù văn dần ra, tại hấp thu nơi đây thiên địa nguyên do cùng chẳng lành, đối với người khác tới giảng là độc dược, nhưng đối nàng tới nói, tựa hồ là đại bổ. Hắn nhìn về phía Tô Tam, cảm khái nói, "Ngày đó nghe nói ngươi đến Bạch Hồ Tiên Tạo Hóa, hồ tộc bên trong rất nhiều người đều từng khẳng định, ngươi tuyệt đối không cách nào bước vào tiên thân cảnh, nữ tử chi thân, nhất định không thể thừa nhận." Cửu Dương cao kinh tri trọng, "Nếu lạn nếm thử phá cảnh, hẳn phải chết không nghi ngờ." Hoàn toàn chính xác, chỉ thiếu một chút, liền một điểm Tôi kiểu vĩ cười cười, nói đến mình cùng Tô Tam vậy rất có duyên phận, hắn đã có thể toàn tâm toàn ý muốn chăm sóc Thương Duẫn, hắn cảm thấy vậy không có gì không tốt. Như thế, vậy là tốt rồi. Thương Duẫn thở dài một hơi, ai có thể nghĩ cái này Màn tộc thần địa chỗ sâu, đúng là như thế hung hiểm, trong không khí tràn ngập nguyên rủa lực lượng. Nương theo lấy bọn hắn càng sâu nhập, cái này nguyên rủa lực lượng trở nên càng lúc càng nồng nặng. Thương Duẫn cảm giác trong cơ thể mình huyết mạch tựa hồ không nhỏ sao động. Chẳng biết tại sao, rõ ràng đều không cùng người kỳ chiến, thế nhưng là hắn chỉ cảm thấy thể nội tựa hồ có một cỗ sát ý đang cuộn Ngay tại tiểu Bạch hướng phía tốc độ chảy lôi kéo chỗ phương vị buôn tập thời điểm, bỗng nhiên có một đầu màu xanh đại mãng phá không mà tới. Nó hình thể có trăm trượng lớn nhỏ, thân thể to bằng vại nước mạnh, huyết buồn đại khẩu mở ra, hướng phía tiểu Bạch cắn xé mà tới. Tiểu Bạch cho trước tiên kịp phản ứng, thả người nhảy lên, tránh thoát lấy màu xanh đại mãng đánh giết. Nó huy động trong tay lợi trảo, tại đại mãng trên thân xé mở từng đạo giữ tợn vết thương, máu me đồng địa. Hòa cương thanh mãng. Tô Cửu Vị gắt gao nhìn chằm chằm, lục tinh tiên thân cảnh. Tiểu Bạch rõ ràng chỉ là bước vào tiên thân cảnh không lâu. Nhưng là lợi trả lại có thể sẽ mở hoa cương thanh mãng vải rắn, khiến cho huyết nhục bên ngoài phiên, thật là khiến người phi nghi năm chiều. Bởi vì hoa cương thanh mãng thân thể nguyên bản liền kiên cố như là đá hoa cương, phi thường kiên cố, có thể cơ hồ đến tiểu bạch bên này, liền như là trăng giấy. Dòng máu màu xanh phun tung tóe mà ra, hoa cương thanh mãng phát ra chói tai kêu thảm âm thanh. Ngu Ngơ càng là thả người nhảy lên, trong tay chiến phủ hung hăng chém vào tại hoa này cương vị thanh mãng trên thân, phốc. Thân thể lớn như vậy, bị đánh thành hai đoạn, máu chảy như suối. Tiểu Bạch không cùng ngày giây xoay người một cái liền tiếp tục hướng phía trước thúc đẩy. Chỉ là cái này liên tiếp giao thủ, mặc dù thời gian rất ngắn, động tính lại không nhỏ, đem mấy tên đồ tiên môn sát thủ dẫn tới. Bọn hắn nhìn xem lục tinh tiên thân cảnh hoa cương thanh mãng thi thể, có chút nhíu mày, rất hiển nhiên, những người này khả năng không dễ đối phó. Những này đồ tiên môn sát thủ, phổ biến đều tại tam tinh, tứ tinh tiên thân cảnh, tới nơi đây chính là vì phát hiện nhân vật khả nghi, trước tiên phát ra thông tri. Cho trước đây không lâu, bọn hắn đã thông qua truyền lệnh mật bài, biết thương dẫn bọn người ngay tại Mạn tộc thần địa, những ngày qua bọn hắn trấn thủ trong đó cũng không có phát hiện cái gì gì tưởng. Bọn hắn cảm thấy cái này rất có thể liền là thương dẫn bọn người gây nên. Truy, phải tất yếu đem bọn hắn của lấy. Đồ tiên môn tinh huệ lập tức hướng phía trước phá không bay lượn. Làm chính xác, chuyên môn dùng để điều tra đi tình, bọn hắn thường thường có được vượt qua cùng cảnh giới tốc độ, thân pháp, cảm giác, ẩn mập năng lực. Năm tiên đồ tiên môn tinh huệ cường thế tới gần. Tiểu Bạch trên đường đi mặc dù tại chạy, nhưng cũng tại cảm giác bốn phương tám hướng rất có thể đánh tới nguy hiểm. Sợ mình tốc độ quá nhanh, không có chuyển hướng chỗ trống. Hoa cương thanh mãng trên người mùi máu tanh cũng đủ để cho đồ tiên môn người tìm đến vương vị của bọn hắn. Không đến nửa cách giờ, bọn hắn liền đuổi kịp. Một người trong đó, tựa hồ không có phụ văn lực lượng ba động, một nhất tinh tiên thân cảnh, một nhị tinh tiên thân cảnh, linh thể thanh cảnh, nhìn như vậy đến, thiếu niên kia hẳn là Chu dẫn. Tọa kỵ của hắn cũng chỉ là nhất tinh tiên thân cảnh mà thôi, chúng ta không phải là không có cơ hội. Nguyên bản làm điều tra nhiệm vụ, bọn hắn là không thể ra tay, nhưng là tại cái này màn tộc thần địa ở một đoạn thời gian, trước đây không lâu lại thấy Hoa Cương thanh máu tươi, cùng chém giết thương dẫn có 100 vạn hạ phẩm tiên độc để bọn hắn đều có chút khó mà tự chế. Xuất thủ, cầm đầu người, vô hạn tới gần ngũ tinh tiên thân cảnh. Siêu siêu siêu. mấy chục đạo độc tiêu phá không mà ra. Đang chạy trốn tiểu Bạch, toàn thân lông tóc chi lên, đột nhiên xoay người một cái phản công. Ném tránh rất nhiều sắc bén độc tiêu, ngu ngơ cơ hồ ngay đầu tiên, ném ra trong tay chiến phủ, tiêu cầm đầu tập sắt mà đến tứ tinh tiên thân cảnh bị đánh thành hai nửa, thi thể từ giữa không chung rơi xuống. Ngay sau đó hắn liên tiếp bắn ra 30 tên. Lục tiên cung bây giờ trong tay hắn trở nên càng bá đạo hơn. Từ khác nhau góc độ ám sát mà đến đồ tiên môn tinh huệ, bị ngũ độc tiện bắn thủ thân thể. Mạnh mẽ tiến lực, chấn vỡ trong cơ thể của bọn họ ngũ tạm, xương cốt. Tiểu Bạch cùng ngu Ngơ trước tiên phản ứng, để Thương dẫn chấn kinh. Còn lại một tên sau cùng đồ tiên môn chăm sóc, trong lòng sợ hãi, muốn quay người rời đi thời điểm, tiểu Bạch thân thể khẽ run lên, bay nhào mà lên. Chân trước đem nó thân thể xé nát, máu tươi bắn tung tóe. Những người này, thực lực cảnh giới đều không cao, hẳn là phụ trách điều tra người. Thương Duẫn trước tiên làm ra phán đoán, nói: "Đi mau, không muốn ở lâu." Ngô Ngơ nắm mình lên chiến phủ lại lần nữa nhảy đến tiểu bạch trên vai, huy vũ không phiền. Nó tiếp tục hướng phía trước buôn tập. Cái khác có thể cảm giác được ngươi cụ thể hạ lạc đồ tiên môn cao thủ, thực lực chí ít đều tại thất tinh tiên thân cảnh trở lên, bất quá khoảng cách ngươi còn cách một đoạn. Thương Tố vẫn nói, "Ừm, còn có thời gian." Thương Duẫn biết, phía trước hết thảy đều là không biết, tràn ngập hung hiểm. Mình nhất định phải tận khả năng lần tránh ra, bằng không, nếu là gặp được nguy hiểm chiến đấu bên trên, lại bị đồ tiên môn tinh nhuệ kịp, sợ là sẽ phải không nhỏ phiền phức. Nhận tập kích về sau, Thương Duẫn nhìn xem máu me đầm đìa chẳng cảnh chỉ cảm thấy thể nội khí tức càng thêm dao động, cảm giác mình rất muốn đại sát một trận. Hắn tại tiểu bạch trên thân, ngồi xếp bằng. Lam mình nhìn thấy máu tanh tràn diện, những chui vào đó trong cơ thể mình chẳng lành cùng nguyên duật lực lượng, tự hồ liền sẽ thôn vệ của mình huyết mạch lực lượng mà lớn mạnh, đúng là sẽ có loại cảm giác thân bất do kỷ. Hắn lập tức dẫn ra Đông Hoàng Tiên Tâm Kinh điều đình thể nội cái này một cỗ dao động khí tức, trấn áp luyện hóa chẳng lành cùng nguyên duật, lúc này mới khiến cho mình có một lát an bình, khiến cho bộ ngực mình hai cái phụ lại có nhỏ bé tăng lên. Ta biết đại khái, nơi này nguyên duật là cái gì rồi. Thương Duẫn hít sâu một hơi. Là cái gì? Tô Tam có chút khó hiểu, tựa hồ nơi đây khí tức đối nàng không có bất kỳ cái gì ảnh hưởng, đồng thời còn có thể đối nàng tu luyện phù văn, có cực lớn tăng thêm. Vừa mới bước vào tiên thân cảnh, cự âm hồ hết lực lượng liền triệt để thể hiện ra. Là một loại có thể làm cho người thị sát, nóng nảy, phong ma lực lượng, người một khi đã mất đi tự chế, ở nơi như thế này, cùng chết cũng không hề khác gì nhau, đối kháng nơi đây mần rùa, chỉ có cường đại tâm trí, luyện hóa xu tan những cái kia thâm nhập đến khí tức trong người, mới có thể lâu dài duy trì. Hiện tại trước mắt bậc này tình huống, Dễ dàng nhất thu ảnh hưởng chính là mình. Chương 162. Trên đường đi, Thương Duẫn hết sức chăm chú, chống tự nguyện rủ cùng chẳng lành xâm nhập. Hắn phát hiện ở chỗ này, mặc dù nguyện rủ cùng chẳng lành chi khí, không giây phút nào đều tại xâm lược tự thân, nhưng ở phản kháng đồng thời, vậy tại cô động tự thân khí huyết cùng lực lượng cường độ, đối với mình cũng là không nhỏ tăng lên. Ngay tại tiểu bạch xâm nhập mấy ngàn dặm về sau, Thưng Duẫn nhìn thấy, trên mặt đất đã kết thành băng tinh, rất nhiều tầng đá, vết đá, thậm chí cự mục triệt đệ bị đông cứng. Nó lợi trào tại những này tinh phía trên, cái từng đạo thật sâu xé rách vết tích. Lúc này, Thương dẫn nhìn trước mắt, có từng tòa mộ đất bao, nghĩ đến bên trong chôn dấu lấy, đều là man tộc lịch đại tiên tổ. Hắn nhìn lên bầu trời, một mảnh lũ ám, tối tăm mờ mịt, bốn phía tràn ngập một cỗ khí tức tử vong, dung nhập vào người liền rủa, không rõ chi khí, để Thương dẫn cảm thấy mình ra thịt cơ hồ chút dần dần trở nên cho tản. Hắn trước tiên dẫn ra đông hoàng tiền tâm kinh, dùng khí huyết tại toàn thân tuần hoàn, phun trào. Không có gì ngoài tràn đầy ra những khí tức này, tựa hồ còn có một loại như có như không lực lượng, để cho người ta cảm thấy trong lòng cực độ nén. Lại hướng chỗ sâu đi, đúng ngươi tới nói thế nhưng là không nhỏ nguy hiểm nguyên bản trên đường đi còn có hung thú thế nhưng là đến cái này một mảnh nấm mổ chỗ địa khu rất nhiều hung thú trên cơ bản đều biến mất diện tích bởi vì nơi này là bọn chúng không dám đến gần địa phương nguyên rủa khí tức cũng biến thành càng phát ngầm đậm đúng là thần châm cảm ứng còn tại phía trước đều đã tới đây ta còn có thể lui lại sao thương dẫn cắn răng nói vậy thì đi thôi gặp nguy hiểm ta sẽ thông báo cho người thương tố vẫn cảm thấy hắn có thể có như vậy dũng khí rất không dễ dàng dù sao đúng thương dẫn ấn hắn một mực cảm giác là không thể nào sẽ đem mình đặt hiểm cảnh bên trong Không làm chuyện không có năm chắc. Bây giờ Thương dẫn nội tâm, hoàn toàn chính xác không có bao nhiêu năm chắc, nhưng vì muốn tìm về lạc giả thần nữ di thể, hắn nguyện ý đi mạo hiểm. Dù là chuyện này, tại rất nhiều người xem ra, đều là không có chút ý nghĩa nào. Tiểu Bạch tiếp tục hướng phía trước bốn tập, Thương dẫn tại trên lưng của hắn tiếp tục tu luyện, chống cự lấy hết tài. Xuyên qua băng sương đông kết mộ đất bao nhóm về sau, Thương dẫn chỉ cảm thấy trong lòng khí tức nóng nảy, nếu như không phải mình tu luyện Đông Hoàng Thiên tông kinh, có thể cam đoan tự thân ý thức minh, đổi thành bình thường linh thể cảnh, cũng sớm đã nổi điên. Tại trong quá trình này, Rất nhiều khí tức tràn vào đến trong cơ thể hắn lỗ chân lông bên trong, Thương Duẫn dẫn ra trái tim bên trong Đông Hoàng tiểu nhân, đem những lực lượng này trấn áp, luyện hóa. Đang đối kháng với những này nguyên duệ khí tức lực lượng đồng thời, thực lực bản thân vậy đang nhanh chóng tăng lên, trọng yếu nhất chính là mình trước ngực hai cái phụ văn bản chất lực lượng đang phát sinh đột xác. Lúc này mới chỉ là một ngày thời gian cũng còn không tới. Thì ra là thế, những này kinh thuật, chỉ có đối kháng mới có thể cấp tốc trở nên càng cường đại, ngoại giới lực lượng xâm lấn càng mạnh, đối kháng càng mạnh, tự nhiên có thể tăng lên càng lớn. Thương Duẫn rất rõ ràng, mỗi ngày thực chiến Cùng mỗi ngày tự mình tu luyện cơ bắp, hoàn toàn không phải một chuyện. Đông Hoàng Tiên Tâm kinh lực lượng dẫn ra, cùng những này nguyên rủa khí tức đối kháng, tại lẫn nhau ở giữa giằng co bên trong, những cái kia bị chấn áp luyện hóa lực lượng, trực tiếp cường hóa thương dẫn thân thể. Để hắn dần dần đối với chỗ này nguyên rủa lực lượng, tăng cường một chút kháng tính, cho nên mới có thể đang không ngừng xâm nhập bên trong, chịu đựng chính mình. Tại luyện hóa, chấn áp trong quá trình, thương dẫn chỉ cảm thấy lực lượng trong cơ thể cùng khí huyết, kịch liệt tiêu hao. Chỉ có thể hấp thu nhưng linh ngọc, thuần mã ngọc, ăn đến tăng thêm tự thân tiêu hao, Tam Tô Cửu Vĩ một mực bảo hộ ở hắn quanh thân, để phòng có sai lầm. Ngu Ngơ cũng là tay cầm chiến phủ, nhấc lên 12 phần tinh thần. Tiểu Bạch xâm nhập 9000 dặm. Cuối cùng vượt qua qua băng xương ngưng kết khu vực, dưới chân chính là một mảnh hắc thổ địa. Vùng đất tính chất xốp, trước mắt đại mộ, chính là dùng đá vụn dựng mà lên, lộ ra cổ man tộc chi phòng, một chút trên tảng đá còn khắc họa lấy cổ lao đồ đằng. Nói không chắc chẽ, cảm giác tựa hồ đã ở chỗ này sừng sững 5 tháng dài đằng đẵng. Nói kiên cố, lại cho người ta tràn ngập nguy hiểm, lúc nào cũng có thể sẽ sụp đổ bộ dáng. Tại cái này lại mộ cửa vào đã bị mở ra, tối như mực một mảnh, như là cự thú miệng lớn, có thể đem hết thể thôn phệ. Đến từ tua a cảm ứng, Lạc Thần châm vị trí ngay tại cái này chỗ sâu. Chính là chỗ này. "Công tử, chúng ta muốn đi vào sao?" Lạc già thần nữ phải trang tại cái này đại mộ bên trong. Tô Tam có chút nhíu mày, hắn có đại hung cảm giác. "Không đợi." Thương dẫn ngực hai cái phù văn, cực nóng phi thường, thanh quang phun trào, vẹn vẹn chỉ là thời gian ngắn cùng thiên địa này đối kháng, liền để cho mình một đường tiến tiến, có thể đồng thời hắn cũng không thể dừng lại, bởi vì lấy trước mắt hắn tu vi cảnh giới, Chẳng mấy chốc sẽ bị nơi đây thiên địa lực lượng thôn phệ. Tô Vân trước đem Tô Dua trấn áp lại. Thương dẫn rất rõ ràng, coi như mình tiến vào man tộc thần địa đối phương đã phát giác, nhưng nhất thời nửa khắc muốn đuổi kịp mình, vậy không, có nhanh như vậy. Bây giờ mình như là đã xác định lạc ra thần nữ rất có thể đang ở trước mắt trong mộ lớn, thì càng không cần thiết số ruột. Vạn nhất thật gặp được cái gì hung hiểm, phía sau tại nên đón đồ tiên môn sát thủ, kia thật liền hẳn phải chết không nghi ngờ. Được. Thương Tố Vân biết, Thương Duẫn trước mắt duy trì mình không bị nơi đây nguyên lực lượng ăn mòn, rất là vất vả, muốn tìm một nơi đi đầu trốn này, Ngô Ngơ huy động trong tay chiến phủ, hắn dẫn đường ở phía trước, lại tới đây, thần sắc của hắn trở nên cùng dĩ vãng hoàn toàn khác biệt, phản phất trở lại trốn cũ, rất nhiều hồi tưởng đều đang thức tỉnh. Tiểu Bạch hướng phía đại mộ bên cạnh đi vòng. Tại kia đại mộ về sau, có một mảng lớn thạch lâm. Trong rừng tảng đá lớn nhỏ không đều, rất là quỷ dị, ở phía trên đều có bị khắc họa thượng cổ lão man tộc đồ đằng, ngu Ngơ ở phía trước dẫn đường, tựa hồ đối với nơi đây có cảm giác cực kỳ quen thuộc. Thương dẫn vậy không có suy nghĩ nhiều, bây giờ tại cái này man tộc thần địa, khắp nơi nguy cơ Tiểu Bạch nhẹ nhàng nhảy vào thạch lâm bên trong. Nơi này nguyên tụ lực lượng so với ngoại giới càng sâu. Thương dẫn Chỉ cảm thấy bên ngoài thân có nói không ra ấm lánh, nguyên rủa cùng chẳng lành, từ khí bám vào tại thân thể của mình phía trên, thân thể của hắn nhịn không được run. Gan bên trong tiểu nhân đem mình lực lượng không ngừng dẫn tới vị trí trái tim, cho giờ khác này, hai cái phù văn phảng phất dung hợp, một có thể nhóm lửa, Đông Hoàng Thiên Tâm kinh lực lượng toàn diện bộc phát. Từ trong ra ngoài khí huyết lực lượng, liên tục không ngừng bàng bạc sinh cơ cùng ngoại giới lực lượng, cường thế đối kháng, thời khắc này Thương Duẫn chỉ có thể hết sức chăm chú cùng vùng thế giới này lực lượng đối kháng bên trong, khó mà lại làm những suy tư khác. Tô Kiểu Vĩ nhìn xem bốn phía, nếu như đầu Tiên môn sát thủ tới gần, tại cái này một mảnh thạch lâm là nhất không dễ dàng bị người phát hiện. Thương dẫn rất rõ ràng, chỉ cần mình có thể bước vào linh thể thanh cảnh, toàn bộ thiên thương thế giới đối với tua a chấn áp chi lực, lại chút tăng cường một chút, mình nhất định phải tại đối phương cảm giác phạm vi bên trong mới có thể bị phát hiện, bây giờ biện pháp tốt nhất liền là mượn nhờ nơi đây lực lượng tu luyện, đột phá tự thân. Bây giờ mất đi đúng tu a cảm giác, Đồ Tiên môn đỉnh tiêm sát thủ Tiến vào man tộc thần địa, cũng chỉ có thể đủ tượng con rồi không đầu, lung tung tìm. Chương 163. Thạch Lâm bên trong. Bạo ngược, khát máu, tham lam, sát tính cực nặng nguyền rủa lực lượng, cùng tràn ngập ra từ khí, điên cuồng tràn vào trong cơ thể của hắn. Trái tim bên trong, Đông Hoàng Thiên Tâm Kinh tiểu nhân phát tán ra lực lượng, thuần dương hạo đảng, thương xót thế gian và linh, trái tim chủ trưởng toàn thân, dẫn ra huyết mạch, kết hợp hai cái phù văn lực lượng, trấn áp luyện hóa ngoại xâm lực lượng, để thương dẫn thần chí từ đầu đến cuối thanh minh. Vạn mục bản căn lực lượng dẫn ra, hai cái phù lực lượng lẫn nhau củng hượng. Sua Tan nguyên rủa cùng âm hàn cho hắn thân thể mang đến mảnh liệt khó chịu. Thương dẫn một tay nắm thanh nhưng linh ngọc, một tay nắm thuần dương huyền mã ngọc, toàn tâm tu luyện, cùng phiến thiên địa này nguyên rủa lực lượng lẫn nhau chống đỡ. Đây là một loại từ bên trong thâm nhập, bất kỳ cái gì văn thuật đều không thể chống cự, chỉ có thể dẫn ra văn kinh bản thân, đến đối kháng, đến hóa giải. Mỗi một lần đối kháng, Thương dẫn liền cảm giác trong cơ thể mình lực lượng bị tiêu hao, cùng lúc đó, cũng có thể cảm giác mình đúng man tộc thần địa đối kháng bên trong, trở nên càng phát tự nhiên. Thân thể của hắn như là một tòa cự đại hỏa lô, cháy hừng hực, cái này một lò lửa, bùng nổ Đâu Cửu Vĩ có thể cảm giác được rõ ràng, Thương Duẫn cùng phía Thiên Địa này lực lượng đã đối kháng, lại dung hợp. Thương Duẫn muốn điều động toàn thân khí huyết, cùng bốn phía nguyên duật lực lượng chống lại, hắn cảm thấy mình toàn thân huyết nục đều trong cùng một lúc, đạt được rèn luyện. Mặc dù lực lượng không giây phút nào đều tại bị tiêu hao, nhưng thân thể cũng đều tại không giây phút nào bị rèn luyện. Phản phất có vô số cái cảnh giới cao hơn mình người, tại cùng mình liệu mạng tranh đấu. Nếu như mình thất lở, nếu như mình không có toàn lực đối kháng, liền sẽ mất đi mình, vạn kiếp bất phục. Bởi vì khí huyết cùng nguyên duật lực lượng đối kháng Không giây phút nào đều tại huyết chương lấy hắn huyết mạch, thuần dương huyền mã ngọc cùng thanh nhưng linh ngọc, hai đại văn kinh lực lượng chuyển hóa, đang đối kháng với trong quá trình, khiến cho nhục thể của hắn cấp tốc lo xác, Thương dẫn cảm giác thể nội phảng phất bị xé nứt tung khổ. Thời gian một ngày qua thứ, bộ ngực hắn hai cái phù văn vận chuyển, chậm rãi từ lục chuyển lam. Thương Duẫn thân thể nhẹ nhàng chấn động, hai cái phù văn triệt để trở thành màu lam, tại thời khắc này, phá cảnh. Huyết mạch của hắn, da thịt, đôi mắt, thậm chí các phương diện đều không nhỏ xác. Có thể hắn như trước vẫn là không ngừng luyện hóa cái này thanh nhưng Ngắn ngủi thời gian một ngày, đã ăn vào hơn 10 quả bồi môn đan, đến tăng thêm tự thân khí huyết tiêu hao. Cho Thạch Lâm cái này vừa trốn, liền là 3 ngày. Thương dẫn rất nhanh liền đem cảnh giới của mình củng cố, trên người thanh nhưng linh ngọc, cùng thuần dương huyền mã ngọc đều nhanh tiêu hao hết. Nương theo lấy thực lực của hắn cảnh giới càng ngày càng cao, đối với những thiên tài địa bảo này tiêu hao, cũng liền càng nhanh. Một ngày này, có đủ tiên môn không ít đỉnh cấp tồn tại, cầm trong tay môi giới ngọc lệnh, dáng Lâm tại cái này một ngôi mộ lớn trước mặt. Lần này tới cũng đều là đồ tiên môn bên trong tương đối cao thủ hàng đầu. Thương tố vẫn nương tựa theo ngoại giới đối lưu tô vị trí cảm ứng, làm ra phán đoán. Xem ra đối mặt đồ tiên môn loại cấp bậc này tồn tại, dù cho là man tộc thần địa chỗ sâu, đối với bọn hắn không có ảnh hưởng quá lớn. Thương Duẫn cảm thấy như thế, mình ngược lại là có chút phiền phức. Ta cảm thấy cái kia đại mộ cửa vào, là quan hải chỗ. Thương tố vẫn nương tựa theo phán đoán của mình, nói, ở trong đó có các loại hú hiểm, xa xa không phải ngoại giới đủ khả năng tưởng tượng, liền muốn nhìn những này đồ tiên môn người, có thể hay không nhịn xuống dụ dỗ. Thạch Lâm khoảng cách đại mộ có mấy chục dặm, khoảng cách cũng không xa. Thương dẫn mặc dù đột phá đến linh thể thanh cảnh nhưng cũng không có biện pháp hoàn toàn che lại tua dù khí tức. khoảng cách gần như thế bọn hắn cảm giác không đến tung tích của ta Thương dẫn có chút hiếu kỷ ta nghĩ hẳn là cùng cái này Thạch Lâm có quan hệ lớn lao có trở ngại không thân giới lực lượng bằng không lấy tu vi của bọn hắn, hẳn là không tránh khỏi thương tố vẫn có thể phát ra được cái này Thạch Lâm có cực mạnh trấn áp chi huy, rất không tầm thường những ngày qua thương dẫn đều tại tu luyện thế nhưng là tô Kiửu vi vẫn luôn đang âm thầm quan sát lại tới đây tuổi hổ biến hóa lớn nhất người liền là ngu ngơ Đó là một loại tâm cảnh, khí chất bên trên luợt xác. Hắn đẩy Thương dẫn, để hắn nhìn một chút Ngu Nơ. Tiểu Bạch ngay tại điên cuồng gầm thiên tài địa bảo, ngu ngơ lại dùng tay vốt ve lấy chiến phủ, tựa hồ đang nhớ lại cái gì. Hắn mấy ngày nay một mực tựa ở quái thạch bên trên, tựa hồ cùng nơi đây sinh ra cực kỳ vi diệu công hưởng, từ đầu tới đôi, không lúc đích. Nhưng mà thể nội khí huyết, cùng tự thân lực lượng, đều tại sinh đẹp không sai ở giữa, phát sinh biến hóa. Loại này nhỏ xíu phát giác, thương tố vẫn vậy chú ý tới, bởi vì tâm thức báo động, hắn biết Ngô Ngơ cũng không có cái gì không tốt ý nghĩa. Cho nên cũng liền yên lặng theo dõi kỳ biến. Tô Cửu Vĩ cảm thấy ngu ngơ liền là xuất thân tại cái này một mảnh thổ địa bên trên, hắn cẩn thận hồi ức, ngày đó mình mới gặp ngu ngơ, trên người hắn dính vào khí tức, tựa hồ cùng dưới chân khí tức phi thường gần, cho nên lúc đó hắn đúng ngu ngơ có chỗ đề phòng, cảm thấy có chút chẳng lành, bản năng không muốn quá mức tiếp cận. Chỉ là Thương dẫn khăng khăng muốn dẫn lấy hắn, mình cũng không tốt nói thêm cái gì. Bây giờ lại tới đây, cảm thụ được ngu ngơ biến hóa rất nhỏ, Tô Cửu Vĩ trong lòng kinh nghi không ngừng, ngu ngơ tuyệt đối là không giống bình thường tồn tại. Ngu ngơ, ngươi hồi tưởng khôi phục sao? Thương dẫn cũng cảm thấy, ngu ngơ cả người, cùng lúc trước hoàn toàn khác biệt, cùng tô cựu vi khác biệt, hắn từ trong lòng hoàn toàn tin tưởng ngu ngơ, dù là phát hiện hắn tựa hồ biến thành người khác, nhưng vậy vẫn như cũ không e rẻ, bởi vì hai người trải qua quá nhiều lần sinh tử, ngu ngơ cứu mình rất nhiều lần. Khôi phục. Một chút. Ngu ngơ cười cười, vẫn như cũ chất phát. Những ngày qua, cùng thương dẫn trải qua từng ly từng tí, hắn nhớ kỹ phi thường rõ ràng. Chẳng lẽ người đến từ nơi này? Thương dẫn bây giờ có thể tương đối nhẹ nhõm, đối kháng nơi đây thiên địa rủa Đông hoàng thiên tâm kinh lớn mạnh có thể làm cho hắn tự vệ có thừa, rõ ràng cảm giác được, ngu ngơ tựa hồ nói chuyện, không còn phí sức. Nghĩ đến những ngày qua, để hắn dần dần khôi phục hồi tưởng, cùng thực lực. Đúng. Ngu ngơ gật đầu, kia đã là thật lâu trước đó sự tình. Người muốn nói sao? Không nói vậy không có quan hệ. Thương Duệ biết, thân phận của ngu ngơ nhất định không đơn giản. Là man tộc, một mạch nội đấu. Ngu ngơ bây giờ nói chuyện đã thông thuận rất nhiều, thanh âm của hắn như là kim thạch, vô cùng có lực lượng. Ta xuất thử. Civi si thị, cùng hình tiên thị huyết mạch. Năm đó Tân nhiệm Man Vương, vốn là hẳn là để ta tới kế thừa. Thế nhưng là, si view thị một mạch, lại bởi vì ta huyết mạch không thuần, có hình tiên thị hệ thống, mà phản đối, chỉ là thân phận của ta vẫn như cũ có quyền kế thừa. Bọn hắn ngay tại tử thí, cùng ngày, đúng ta hạ. Quỷ dị nguyên rủa, ta đột nhiên khống chế, không ở mình, giết chết rất nhiều người. Ta lúc ấy biết, nhất định phải giết ra khỏi chúng đây, sai lầm lớn lúc thành, đối phương hữu tâm bố cục, tuyệt đối không có khả năng tự bỏ ý đồ, bảo ý thức dưới Đại chiến hồi lâu, cuối cùng vẫn ngăn cản không nổi bọn hắn liên thủ. Bởi vì huyết mạch cùng bối cảnh quan hệ, bọn hắn lựa chọn đem ta chấn áp, ngay tại cái này thạch lâm phía dưới, muốn để ta suy bại trí tử, ta bị mai táng tại trong bóng tối vô tận, không biết quá khứ bao nhiêu năm tháng. Lúc đầu ta hẳn là cũng sớm đã hóa thành mã cốt, lại bởi vì bọn hắn đúng ta gieo xuống nguyên rủa dung nhập huyết mạch của ta, cùng Si Vưu thị một mạch cổ lão chú thuật tổ trận hô ứng, hạch tâm trận nhãn lực lượng cùng ta dung hợp. Mặc dù ta bị trấn áp, có thể nhục thân lại kéo dài không suy. Cứ như vậy không biết qua bao lâu, ta từ dưới đất bò ra ngoài. Ngu Ngơ ngôn ngữ, càng ngày càng thông thuận. Trong tay một thanh này chiến phủ, đã từng xuất từ hình thiên thị, dù cũng không phải là tổ khí, nhưng cũng là trong tộc Dũng Sĩ dùng sinh mệnh đi đúc xơi, chế tạo thành. Nó giúp ta tỉnh lại rất nhiều hồi tượng. Ngày đó ta từ nơi này leo ra đi thời điểm, Thạch Lâm chỗ sâu nguyên rủa đại trận lực lượng tiết ra ngoài, cho nên dẫn đến toàn bộ man tộc mới có thể lọt vào không hiểu nguyên rủa. Thương dẫn hít sâu một hơi, chưa từng nghĩ Ngô Ngơ lại có to lớn như thế bối cảnh, kia tên của ngươi kêu cái gì? Ngô Ngơ, liền gọi cái này đi. Ngươi cho ta tân sinh, nếu không phải ngươi, chỉ sợ ta cũng khó có thể khôi phục mình hồi tưởng, đa tạ ngươi cho tới nay đều như vậy tín nhiệm ta, liền ngay cả tộc nhân đều chưa từng như vậy tín nhiệm qua ta. Mặc dù sự tình trước kia, ngu ngơ còn có chút mơ hồ, nhưng những ngày qua cùng Thương dẫn sớm chiều ở chung, hắn nhớ kỹ đặc biệt rõ ràng. Này, chỉ có thể nói chúng ta hữu duyên. Thương dẫn khoát tay áo, nói, vậy ngươi trên người xỉn xích, hẳn là xi si thần thiết đi. Đúng rồi một nửa, chính là xi si thần thiết cùng phong thần tinh dung hợp chế tạo thành, xưng là phong thần khóa, có thể ngăn chặn trọng cơ thể ta phủ lực lượng. Ngô Ngơ rất bình tĩnh, sờ lấy trên người mình xưởng xích, cũng không có như vậy chẳng ghét, hắn cảm thấy nếu như không có cái này Phong Thần Khóa, mình tự hồ cũng vô pháp cùng tổ trận dung hợp, để cho mình có một loại trạng thái khác. Cái này Phong Thần Khóa vậy cùng hắn đi qua một đoạn thời gian rất dài. Lúc ấy thực lực của người Cảnh giới là, thương dẫn mí mắt cuồng loạn, luôn cảm thấy ngu Ngơ đã có thể kế thừa Man Vương chi vị, tất nhiên thực lực tù vì không thấp. Thần khu cảnh, nhất thời nửa khắc, Phong Thần Khóa là không cách nào giải khai, trừ phi ta có thể tìm đến tổ khí, mới có thể đem nó chặt đứt, hoặc là trong tay của ta chiến phủ có thể lộ sắc đến thần khí. Ngô Ngơ tay cầm chiến phủ, cũng không biết bây giờ Hình Thiên thị ở nơi nào. Mẹ của mình đến từ Hình Thiên thị. Những ngày qua, cùng với thương dẫn thời gian, hắn biết đại khái, Man tộc không còn là lúc trước Man tộc, đã là triệt để xuống dốc. Hoặc là chuyện năm đó, đằng sau xảy ra chuyện gì, là hắn không biết. Ngươi tiếp xuống có tính toán gì không? Thương Duẫn biết, ngu Ngơ bây giờ hồi tưởng, đều đã khôi phục. Ta muốn giúp ngươi báo ra kiểu, chờ ngươi không cần ta, sau đó lại đi tìm mình Mẫu tộc Hình Thiên thị. Ngu Ngơ ánh mắt bên trong, đúng Mẫu tộc có thật sâu quyến luyến. Hắn nhớ mang máng Lúc ấy mình thần chí không rõ, là mẹ của mình ra sức bảo vệ mình, hắn mới sẽ không bị trầm giết, sau đó phát sinh cái gì đã không biết. Đối với mình tới nói, đây là một trận tai nạn, cũng là một trận tạo hóa. Cùng man tộc chú thuật tổ trận lực lượng dung hợp, để cho mình thân thể phát sinh bản chất lỗ xác. Được. Thương dẫn không hề nghĩ rằng, ngu Ngơ lại vào lúc này đã thức tỉnh, bây giờ thực lực của ngươi, có thể đối phó mạnh cỡ nào tồn tại. Tiên thân cảnh cựu tinh phía dưới, nên vấn đề không lớn. Ngu Ngơ ôn hòa nói. T. Chưa từng nghĩ Ngô Ngơ tăng lên nhanh như vậy. Nghĩ đến cái này cùng hắn mấy ngày nay hồi tưởng dần dần khôi phục liên quan đến. Tại kia trong mộ lớn có cái gì? Thương Dẫn có chút hiếu kỳ. Bên trong là một tòa địa cung, chôn giấu lấy man tộc tiên tổ, năm đó chính là làm thí luyện man tộc huyết mạch hậu đại tri dụng, đồng thời cũng là man tộc tinh thần biểu tượng, bây giờ tình huống như thế nào? Không, có đi vào, ta cũng không biết. Ngu Ngơ cười cười, bây giờ hồi tưởng khôi phục, man tộc mặc dù đến từ cha tộc, nhưng có thể từ hắn trong lời nói, phát giác được lãnh đạo. Vậy chúng ta trước hết ở chỗ này trông coi đi. Thương Nghị rất rõ ràng, những này đồ tiên tinh huyết, tìm không thấy mình là sẽ không từ bỏ ý đồ. Chương 164. Đột tiên môn rất nhiều đỉnh tiêm sát thủ, tại bốn phương tám hướng, không ngừng tìm kiếm, nhưng từ đầu đến cuối, nhưng không có phát hiện thương dẫn hạ lạc. Càng nhiều người, bản năng tụ tập tại cổ Man mộ táng ở trong. Nơi này đối bọn hắn tới nói, cũng tương tự không nhỏ dụ hoặc. Vô số năm qua, cái này Man tộc tiên tổ mộ táng chi địa, bởi vì có rất nhiều cường hoành cửu tinh hung thú vây quanh, có rất ít người có thể đi đến nơi này. Bây giờ cái này không hiểu nguyên do lực lượng, ngược lại là xua tán đi những hung thú kia, ta ngược lại thật ra rất muốn đi vào nhìn xem. Bên trong có cơ nào tạo hóa? Nếu là có thể đạt được trong đó tạo hóa, chẳng phải là so giết chết một cái thương dẫn, phải tốt hơn nhiều. Đã tìm không thấy, đều đã lại tới đây, không như sau so đi tìm đòi. Dọc theo con đường này, những này đồ tiên môn cao thủ, biết nơi đây nguyên rủa cùng chẳng lành chi khí. Nhưng bằng mượn tự thân tu vi áp chế, cảm thấy đối với mình cũng không có cái gì quá lớn ảnh hưởng, nhưng mà loại lực lượng này thâm nhập, có thể bất chi bất giác cải biến tâm tình của bọn hắn, tâm trí biến hóa. Loại này đều là tại thay đổi một cách vô tri vô giác, trong bất tri bất giác ảnh hưởng đến. Nói có lý. Nếu như chờ đến Man tộc phát hiện như thế nào đối kháng nơi đây mượn dụ lời nói, chúng ta liền không có cơ hội. Đi, vào xem xem xét, nói không chừng thương dẫn bọn người thật liền tiến vào nơi này. Cho nên chúng ta mới cảm giác không đến tung tích của hắn. Coi như chúng ta không chiếm được Man tộc tiên tổ tạo hóa, nghe nói năm đó Lạc Giả thần nữ, trọng thương về sau, trốn vào Man tộc thần địa chỗ sâu, rất có thể liền là nơi đây. Nếu như có thể tìm tới Lạc Giả thần nữ thi thể, nói không chừng có thể có được Lạc thị một mạch pháp khí cùng tạo hóa. Không thể nghe nói ngày đó chúng ta một chút thực lực mạnh mẽ tiền bối, đều chết tại trong tay nàng. Đại giới không nhỏ. Nếu là có thể đạt được Lạc thị một mạch tạo hóa, cố gắng bước vào thần khu cảnh, không còn làm ngộng. Một câu nói kia, để rất nhiều người đều tâm động. Có không ít tay cầm môi giới ngọc lệnh sát thủ, ánh mắt bên trong toát ra tham lam, bọn hắn tuần tự tiến vào bên trong. Chỉ để lại một số nhỏ, còn tại bốn phía tìm thương dẫn hạ lạc. Nơi này mặc dù không phải man tộc thần địa cuối cùng, nhưng nếu như cái này đều cảm giác không đến thương dẫn hạ lạc, suy đoán của bọn hắn cũng không phải là không thể được. Có một bát tinh tiên thân cảnh Đô Tiên môn sát thủ, nhìn trước mắt cái này Thạch Lâm, hắn không có vội vàng tiến vào bên trong. Nhiều năm trước tới nay kinh nghiệm nói cho hắn biết, nơi này tuyệt đối là một chỗ phi thường đại trận đáng sợ, tựa hồ chính là nguyên dược cùng chẳng lành đồng ngựn. Cương đại như thế nguyên dược lực lượng, đối bọn hắn tới nói, còn đều cảm thấy không thoải mái, chớ nói chi là chỉ có linh thể cảnh thương dẫn, căn bản khó mà chống đỡ được ở ứng, hắn cũng không khả năng lại hướng chỗ sâu đi, nơi đây nguyên dược cùng chẳng lành, không phải pháp khí có thể phòng hộ được. Thạch Lâm trước đó, đồng dạng một tôn bắt tinh tiên thân cảnh độ tiên môn cao thủ phán đoán nói, bọn hắn thân mang mũ che màu xám, lực ra hình dáng trang sức lấy một thanh huyết sắc đồ đao, Trong Đổ Tiên môn bên trong có địa vị cực cao. Thạch Lâm đại trận bên trong thương dẫn bọn người, cực kỳ đề phòng. Nhãn thức mặc dù không nhìn thấy, nhưng tâm thức lại có thể phát giác được nguy hiểm xinh đẹp không sai tới gần, đồng thời ngay tại bên ngoài rừng đá. Ngu Ngơ đã đứng tại phía trước nhất, tùy thời chuẩn bị nên địch. Liên tại bọn hắn trò chuyện ở giữa, đột nhiên cảm giác được cái gì? Xảy ra chuyện. Có người chết tại mộ táng phía dưới, xem ra bọn hắn rất có thể liền tại bên trong. Tất cả tọa trấn tại mộ táng bên ngoài Đổ Tiên môn cao thủ, cũng không nhìn được. Nghe Đồn Thương dẫn bên người có bắt tinh tiên thân cảnh. Thậm chí là cựu tình tiên thân cảnh cao thủ bảo hộ, nếu như bọn hắn chế tiến về, chỉ sợ tổn thất chút không nhỏ. Đồ tiên môn bên trong, mười mấy tên cầm trong tay môi giới ngọc lệnh cao thủ, nhao nhao tiến vào kia man tộc trong hầm mộ. Lần này có mấy trăm tên đồ tiên môn tinh nhuệ xúc động, ám sát quy mô có thể so với năm đó chém giết Lạc Già thần nữ lúc. Thương dẫn tại tiểu Bạch Vai con bên trên, ngồi xếp bằng, tiếp tục tu luyện. Chờ đến tất cả đồ tiên môn người đều giúp đi, lại đi ra không mượn. Thương Duẫn tiếp tục cùng phiến này, cùng đối kháng. Hắn chìm tâm tu luyện, hết sức chăm chú. Trên hai tay Thanh Nưng Linh Ngọc cùng thuần dương huyền mã ngọc tại mấy ngày nay tiêu hao đến cực nhanh. Ngực hai cái phủ văn thanh quang chảy xuôi, màu sắc dần dần trở nên nồng đậm. Đông Hoàng Tiên Tâm Kinh thật là mạnh, nếu là đổi thành bình thường văn kinh, sợ là không có cách nào từ nơi này địa phương sống sót. Thương dẫn trong lòng cảm khái, từ hắn trái tim bên trong tiểu nhân vậy lớn mạnh không ít. Thương dẫn cảm thấy mình đối với toàn thân huyết mạch lực lượng trưởng khủng, mạnh lên rất nhiều. Người thân thể sở dĩ có các loại đau nhức, là bởi vì huyết dịch không thông, dẫn không thể đến. Chỉ có khí huyết thông suốt, lập đi lặp lại tuần hoàn, vừa đi vừa về tầm độ hấp thu trong máu chất dinh dưỡng mới có thể dần dần lớn mạnh. Đông Hoàng Tiên Tâm Kinh chính là quan trọng nhất, ba ngày thời gian trôi qua. Thương dẫn tại thanh cảnh bên trong có tăng lên cực lớn. Môi Giới Ngọc lệnh cảm giác ít đi một nửa. Tựa hồ mộ táng xung quanh cũng không có người nào. Thương Tố vẫn thanh âm tại trong thức hải của hắn vang lên. Ùng. Tiếp tục chờ, đợi đến Môi Giới Ngọc lệnh đối ta tìm kiếm, biến mất mới thôi. Thương dẫn không biết tại kia mộ táng phía dưới cụ thể có cái gì, nhưng hắn biết, mình không thời gian đang gấp, không cần thiết để cho mình đặt mình vào nguy hiểm. Hắn cũng nghĩ tận khả năng để cao mình tu vi, nếu như có thể để cho mình bước vào lang cảnh, kia là không thể tốt hơn. Hắn cũng không biết, mình vô ý ở giữa, lừa giết rất nhiều đồ tiên môn tinh huyễn. Tô Tam, Tô Cửu Vĩ, ngu ngơ một mực canh giữ ở bên cạnh. Thương dẫn một mực tại tu luyện, các nàng cũng đều không nói gì thêm. Tô Tam bàn tay, có một viên như là như ánh trăng phù văn, trong lúc này, hắn không có nhà ẩn dỗi. Tô Cửu Vĩ biết, ở chỗ này đối với Tô Tam tới nói, tương đương với thiên nhiên tu luyện chẳng viện, ở chỗ này tu luyện một ngày, tháng qua hắn tiêu hao rất nhiều âm được thượng phẩm tiên ngọc vô số. Mấy ngày nay thời gian, Tô Tam Tóc tựa hồ lớn chút, giữa lông mày có nhàn nhạt từ trướng, cử chỉ càng thêm mị hoặc. Cửu âm hồ huyết xinh đẹp chi tư, chút nương theo lấy hắn thực lực tăng lên mà lu xác, câu hồn vật phách. Cứ như vậy, lại là 7 ngày thời gian trôi qua. Thương Duẫn chỉ cảm thấy mình đã đến linh thể thanh cảnh đỉnh phong, trước ngực hai cái phù văn, chạy xuôi lam sắc qua màn, tùy thời đều có thể đột phá. Giờ phút này, thanh nhưng linh ngọc cùng thuần dương huyền mã ngọc, sớm đã tiêu hao sạch sẽ. Hắn chỉ cảm thấy trái tim của mình, như là một đầu liềm mã, không ngừng lao nhanh, nhảy lên. Mỗi một lần nhảy lên, Trên người huyết mạch ngay tại trào lên, cùng nguyên rủa lực lượng, chẳng lành chi khí chống lại, để hắn bức bách ra bên trong thân thể chỗ sâu rất nhiều tạp chất. Thời gian ngắn ngủi bên trong, thực lực của hắn liền không nhỏ đột phá. Cái này khiến Tô Cửu Vĩ cảm thấy cực kỳ kinh ngạc, thương dẫn thời gian tu luyện không hề dài, linh thể cảnh càng là về sau đột phá càng chậm. Thế nhưng là hắn lần trước đột phá, cũng liền tại 10 ngày trước tà hữu. Bây giờ vậy mà liền đã tới linh thể thanh cảnh đỉnh phong, nhanh như vậy tốc độ, quả thực lệnh người không thể tưởng tượng. Hắn cảm thấy chỉ cần lại cho thương dẫn một chút thời gian, hắn rất có thể liền có thể đột phá đến lăng cảnh. Loại này tốc độ tu luyện dùng tiến triển cực nhanh đều không đủ. Thương Duẫn cảm thấy, những ngày qua, để cho mình lực lượng triệt để bị nện vững chắc. Nếu như nói, trước kia trong cơ thể mình lực lượng chỉ là một đám bị huấn luyện đến cực tốt chiến sĩ. Trải qua trong khoảng thời gian này, cả ngày lẫn đêm cùng nguyên rủa chẳng lành chấm giết, để bọn chúng đều biến thành thần kinh bách chiến dũng sĩ, mình đối với thể nội lực lượng điều khiển, nắm giữ đều đã đạt tới điều khiển như cánh tay tình trạng. Dù là đến bây giờ, bọn chúng vẫn như cũ không dời phút nào, đối kháng cùng chẳng lành an ổn. Giữa hai bên, triển khai một trận đánh giằng Thương Duẫn biết ở thời điểm này, nếu như mình trên thân không có tiên ngọc, đối kháng tiếp, mình hẳn phải chết không nghi ngờ. Hắn cắt đứt một khối nhỏ mình mua được kia một gốc như là cây giảm một hành tiên ngọc, cùng kia một đóa hoa hướng dương dương được tiên ngọc, đem nó giữ tại trong hai tay. Dùng môi giới ngọc lệnh cảm giác ngươi hạ là người, không đến một thành. Thương Tố vẫn lại nói: "Không đổi, các loại hoàn toàn không tiếp tục nói, có thể sống sót người, chứng minh càng mạnh, đối với chúng ta uy hiếp càng lớn, dù là chỉ có một thành, đều đủ để chí mạng." Thương Duẫn rất rõ ràng, đồ tiên môn những cái kia bắt tình Cựu Tinh Tiên thân cảnh người rất mạnh, mình không hiểu rõ bọn hắn thủ đoạn. Nếu là tới chính diện giao chiến, sẽ có cực lớn phong hiểm, mình chỉ có thể là lẩn tránh đi những này phong hiểm. Ổn, so cái gì đều trọng yếu. Dù sao Lạc Già thần nữ đã ở chỗ này hơn 10 năm, sớm mấy ngày, muộn mấy ngày, cũng không có gì khác nhau. Làm Thương dẫn hấp thu trong tay kia hai đoạn tiên ngọc thời điểm, tay trái hoàn toàn mục hóa, tay phải phảng phất tại bị một đám lửa thiêu đốt. Phải biết, thương phẩm tiên ngọc, nhất là loại này thiên nhiên hình thành đặc biệt tiên tài địa bảo, linh thể cảnh độ thân căn bản là không có cách tiếp nhận. Thương dẫn chỉ là hấp thu trong đó một chút lực lượng thân thể liền có như thế biến hóa thấy ở một bên tô cửu vi không khỏi trong lòng xếp chặt, bởi vì một hóa cùng lựa yêu vậy mà Thuận thương dẫn cánh tay dần dần đi lên lan tràn một khi để cái này một hòaa chi giận cộng hưởng, thương dẫn nhục thân sợ là sẽ phải bị xé nát chương 165 hai đại tiên Ngọc lực lượng thuận thương dẫn cánh tay cấp tốc lan tràn lên phía trên giờ phút này coi như hắn không có đi hấp thu trong đó lực lượng thế nhưng lại đã cùng trong tay kia hai đoạn nhỏ tiên ngọc thành lập khí tức thông đạo hắn không nghĩ tới Cái này hai khối tiên ngọc lại có cường đại như thế lực lượng, chịu đựng kịch liệt đau nhức, dẫn ra toàn thân mình khí huyết hướng phía hai cánh tay của mình đánh tới. Khí huyết xuyên thấu qua huyết mạch, kinh lạc, huyết nục, xương cốt, pha loãng lấy trong đó lực lượng, lúc này mới khó khăn lắm ngăn cản tiên ngọc hướng phía trên người hắn lan tràn. Sau một cánh giờ, hai tay lúc này mới chậm rãi khôi phục, kia bị một hóa tay, có thể hoạt động, mà bị dương được lực lượng thiêu đốt tay, bị tức huyết nuôi nhuận, chậm rãi khôi phục. Đồng thời, những cái kia tiên ngọc lực lượng dần dần dung nhập vào hắn khí huyết bên trong, tở ý lễ lấy toàn thân Mặc dù dùng tiên ngọc không có cách nào không chút kiêng kỵ tu luyện, nhưng tiên ngọc viện bao dung lực lượng, đúng huyết nhục tăng lên, càng rõ ràng. Thương dẫn rất cắt cảm nhận được, linh ngọc cùng tiên ngọc ở giữa chênh lệch đến cùng lớn đến bao nhiêu. Nếu như đem người ví von thành một kiện binh khí, dùng linh ngọc tu luyện, như là liền là trộn lẫn đồng, mà dùng tiên ngọc tu luyện, như là trộn lẫn vào thép tinh, căn bản không phải một cái cấp bậc. Nếu như nhục thân có thể tiếp nhận thượng phẩm tiên ngọc lực lượng, khiến cho khí huyết trưởng kỳ đúng thân thể tiến hành tự ễ lễ, không chỉ có là nhục thân độ, liền ngay cả lực lượng bản chất đều sẽ có chỗ lỗ sắc chỉ là phải dùng thượng phẩm tiên ngọc nuôi, chi phí cực cao, cũng không phải là mỗi người đều có thể dùng đến lên, chớ nói chi là loại này cấp thiên tài địa bảo khác, ít càng thêm ít. Hắn tại thời khắc này, rốt cuộc minh bạch, vì sao Phương Cẩm sẽ đối với Mạc Bắc Tiên Quáng như vậy động tâm. Có đầy đủ tiên quáng, đích thật là có thể chế tạo càng nhiều cao thủ để bản thân sử dụng, củng cố địa vị của mình, thậm chí đối ngoại khuếch trương. Thoáng trước mắt, lại là 5 ngày thời gian trôi qua. Mấy ngày nay, Thương Duẫn tu luyện cực kỳ thống khổ, bởi vì hai tay không phải bị hóa, liền là bị lửa thiêu. Mặc dù quá trình có chút gian nan, Nhưng đối với hắn tăng lên, càng rõ ràng. Hắn phát hiện, từ thanh cảnh, đột phá đến lang cảnh, hoàn toàn chính xác tương đối tới nói, muốn khó hơn rất nhiều. Dù là thân thể của mình bị rèn luyện một lần lại một lần, thân thể không giây phút nào cùng nơi đây thiên địa lực lượng chống lại, để hai cái phù văn bản chất đạt được tăng lên luác xác. Bất quá mình tại luyện hóa cái này hai tiểu tiết thiên tài địa bạo thời điểm, không còn có xuất hiện mục hóa, hoặc là lựa tiêu, nhỏ xíu lực lượng, như là giọt mưa, điểm điểm dung nhập vào huyết mạch của mình bên trong, nhưng vẫn như cũng không thể nắm nổi, bằng không, vẫn như có gặp phải mục hóa, lựa tiêu tình huống phát sinh. Ở một bên Tô Cửu Vy trong lòng khiếp sợ không thôi, thương dẫn thể chất tuyệt không phải bình thường, hắn rất rõ, nếu như không phải thể chất đặc thù, căn bản không chịu nổi như thế cường bảo tiên ngọc lực lượng. Ta cảm giác, không biết vì cái gì, mình phản phất có loại bất tử cảm giác. Loại cảm giác này, cực kỳ huyền diệu, thương dẫn cảm thấy là đến từ kia một hành tự phẩm tiên ngọc. Nơi đây tử khí vây quanh, sẽ để cho người đến ra thịt suy bại, khô héo, tàn lụi, sinh cơ sói mòn. Nhưng từ mình bắt đầu dùng cái này tiên ngọc lúc tu luyện, hắn phát hiện những này tử khí đúng là khó mà bám vào tại gia thịt của mình phía trên, cho dù có Vậy cực ít, đại bộ phận tử khí xâm nhập đều sẽ bị chống cự bên ngoài. Vật này giá trị cực kỳ bất phàm, hẳn là tại một gốc có được bất tử ý cảnh cổ thụ bên cạnh, đáng tiếc kia đại mãng tộc trưởng không biết hàng, cùng bọn hắn bộ tộc này tu luyện thủ đoạn khả năng cũng có chút quan hệ, cái này tiên ngọc tự nhiên viện ngưng tụ thành hình thái, có một loại thuyết pháp gọi dưới cây trường sinh đạo. Thương Tô vẫn nêm hai nói, cái gì? Vậy mà lợi hại như vậy? Cũng liền nói luyện hóa loại thiên tài địa bảo này, nhưng phải trường sinh. Thương Duẫn nghe vậy, có chút đau lòng, mình vậy mà cắt đứt một tiểu nhánh cây, cũng không thể nói như vậy nhiều nhất chỉ là để ngươi đúng trường sinh ý cảnh có chỗ lý giải, còn không đạt được trình độ kia, loại thiên tài địa bảo này đã tự nhiên ngưng tụ mà thành, ngươi cắt đứt hay không đều không ảnh hưởng, cái này tiên ngọc phẩm chất." Thương Tô vẫn nêm hai nói, "Hiện tại là tình huống như thế nào?" Thương Duẫn cảm thấy không sai biệt lắm là lúc này rồi. Thương Tô vẫn đáp lại, "Đã triệt để không có người cảm giác tu du hạ lạc, có thể động thân." Thương Duẫn mở hai mắt ra, thở ra một hơi dài. Bây giờ độ ngực hắn hai cái phù văn, lam lam quang mang sẽ lẫn, tùy thời đều có thể xông phá lam cảnh, những ngày qua đến nay, rèn luyện thân Đối kháng nơi đây thiên địa lực lượng, để hắn tại thời khắc này, cảm giác tương đối nhẹ nhóm rất nhiều. Mặc dù mình vẫn là phải toàn lực đi phòng bị, đối kháng, nhưng mình lực lượng, lục thân vậy không giây phút nào đều tại cô động, đối với mình tới nói, đây cũng là một cái cơ hội khó được. Ta đến mang đường. Ngu ngơ mở hai mắt ra, đối với cái này màn tộc tiên tổ đại mộ táng địa, hắn rõ ràng nhất bất quá, năm đó mình còn tại bên trong thí luyện qua, cũng coi là trở lại trốn cũ. Được. Thương dẫn không có ngăn cản, nghĩ đến ngu ngơ có niềm tin tuyệt đối. Được phong thần khóa gông cùm xiềng xích ở phù văn lực lượng, vậy mà liền có thể nương tựa theo nhục thân của mình, khí huyết có như thế lực lượng tương đại, một khi phong thần khóa gông cùng xiềng xích biến mất, sẽ như thế nào? Thương dẫn cảm thấy có chút khó có thể tưởng tượng, ngu ngơ đã từng lại là đáng sợ như vậy tồn tại. Tiểu Bạch những ngày qua, mỗi ngày không ngừng gặm thiên tài địa bảo, buồn bực ngán ngẩm, cái này khẽ độc thân, phấn khởi không thôi, tựa hồ rất muốn tại kia mộ táng chi địa điện, phát một số lớn tiền của phi nghĩa. Tô những ngày qua, vậy tại hết sức chăm chú tu luyện, đối nàng mà nói, thể nội ba cái phù đều có tăng lên rất lớn. Bây giờ hắn đã tới Nhị tinh Tiên Thân cảnh. Tô Cựu Vĩ lấy được Bạch Hồ Tiên Tạo Hóa, ở chỗ này cũng nhận được không nhỏ rèn luyện, tu vi đồng dạng tình tiến rất nhiều, nguyên bản hắn chẳng phải trước đó mới bước vào Nhị tinh Tiên Thân cảnh, nhưng tại nơi này lại là lên vững chắc căn cơ, đồng thời có hướng Tam Tinh Tiên Thân cảnh tới gần xu thế. Mọi người tại Tiểu Bạch trên lưng, tới gần đại mộ cửa vào. Trước mắt đen kịt một màu, ngu ngơ rơi xuống đất, cầm trong tay chiến phủ, hướng phía trước đi đến, không sợ hại chút nào. Tiểu Bạch theo sát phía sau, thương dần vận chuyển lên bắt quái đồng thuận, trong đôi mắt hai cái ly chữ vận chuyển Cái này đồng thuật, không chỉ có thể dùng để công phạt, cũng có thể dùng để quan sát. Chỉ gặp thương dẫn đôi mắt, kích xạ ra hai đạo kim quang, chiếu sáng bốn phía, thấy rõ. Tô Cửu Vĩ rất là kinh ngạc, cho đến nay, thương dẫn trên thân viện thi triển ra thủ đoạn, cùng lao tiên sư thương thiên chính căn bản cũng không phải là một cái con đường. Ngu Ngơ đúng thương dẫn có sự hiểu biết nhất định, biết trên người hắn tu luyện kinh thuật, cực kỳ đặc thủ. Đại mộ cửa vào, là một đầu chỉnh tề đại đạo. Bởi vì chỗ sâu lực lượng, để trong động đen kịt một màu, bình thường nhãn lực tân bản khó mà thấy quá xa. Tô Cửu Vĩ cùng Tô Tam, hai người đôi mắt Trong động vậy lộ ra quá mang, cả hai nhãn lực vậy cực giai, hổ tộc một mạch, nguyên bản liền giỏi về điều tra. Thông đạo chiều dài ngắn trượng, càng là hướng chỗ sâu đi đến. Càng có thể cảm giác được chỗ sâu nồng đậm sát ý thương dẫn quanh chân ngồi tại tiểu bạch trên lưng, biết có thể là thực lực mình cảnh giới quá thấp nguyên nhân, chỗ sâu sát ý, để hắn cảm thấy ra thịt có một chút nhói nhói cảm giác. Trong mơ hồ, bên hai tụi hồ có thể nghe được tư thế hào hùng, sắp phát thanh âm, chẳng biết tại sao. Bọn hắn chậm rãi đi vào, đột nhiên nhìn thấy phía trước lại có lục sắc quang mang đang lóe lên, lộ ra âm trầm, quỷ dị. Để Thương dẫn không khỏi trong lòng siết chặt. Chương 166. Ngu Ngơ đứng tại phía trước nhất, ra hiệu Thương dẫn không cần phải lo lắng. Tại cuối lối đi, chính là từng tầng từng tầng bậc thang thông hướng phía dưới quảng trường. Ngẩng đầu nhìn, đen kịt một màu, không ai có thể thấy rõ đỉnh đầu có cái gì. Cái này đại mộ phía dưới, lại là một cái to lớn như vậy địa cung cự thành. Thương dẫn thấy cảnh này, rung động trong lòng. Địa cung giữa không trùng trôi nổi thiêu đốt lên lục sắc quỷ hỏa, lơ lửng không cố định, để cho người ta nhìn không thấu. Sa sa nhìn lại, kia lớn như vậy địa cung thành trì, lộ ra nhàn nhạt u lục, rất là kỳ dị. Mặc dù lờ mờ, nhưng cũng có thể làm cho người thấy rõ ràng, từng tòa cao hàng trăm trượng tượng đá, xen vào nhau ở cung điện dưới lòng đất bốn phía. Bọn chúng phần lớn thân mang man tộc trang phục, trong tay cầm chiến phủ, đại truy, cự đao, trường mâu. Có song đầu bốn tay, có ba đầu sáu tay, có bốn đầu tám tay, trên thân bắp thịt cuồn cuộn, thể trạng to lớn cường trắng, khuôn mặt hùng hãn dữ tợn. Xem ra nơi này đã từng phát sinh qua một trận chiến, như thế quy mô, nghĩ đến hẳn là man tộc nội bộ kỳ chiến. Ngư cảm khái nói, đã từng hẳn Đúng địa cung này hết sức quen thuộc, mỗi ngày đều sẽ có người tới đến nơi đây tế bái cung phụng tiên tổ. Thế nhưng là bây giờ phóng tầm mắt nhìn tới, khắp nơi trên đất thi Cốt, thậm chí một chút địa cung cục bộ kiến trúc đều bị đánh cho vỡ vụn, rất hiển nhiên, bọn hắn là tại tranh đoạt lấy cái gì. Đại bộ phận thi thể xương cốt đều tương đối to lớn cường tráng, xem xét liền là man tộc hết mạnh. Chán nờ dễ lẽ lại, năm đó si Vưu tổ tiên xa lưu lại xuống tới tạo hóa, thật xuất thế. Cho nên mới có thể khiến cho man tộc phát sinh to lớn như thế nội loạn. Ngô Ngơ tự lẩm bẩm. Năm đó man tộc so với hiện tại thế nào? Trương Duẫn hơi kinh ngạc, nhìn trước mắt địa cung, hắn có thể tưởng tượng ra được, đã từng man tộc mạnh đến mức nào. Dù là Hạ quốc hoàn thành, đều không có trước mắt địa cung này tới có khí thế. Một cái tộc đàn cường đại hay không, từ bọn hắn quốc gia liền có thể nhìn ra đầu mối. Mạnh hơn nhiều lắm, thần khu cảnh, không phải số ít, nơi nào sẽ giống bây giờ như vậy thẳng dạng. Man tộc tại năm đó thế, nhưng là so với nhân tộc không biết cường thịnh nhiều ít, làm sao lại ngay cả một cái hạ quốc đều đánh không lại. Ngu Ngơ thở dài nói, năm đó tựa hồ căn bản không có hạ quốc, càng nhiều đều là một số nhân tộc bộ lạc nhỏ mà thôi. Ngược lại là thần vực vẫn luôn tại. Thương dẫn rất rõ ràng, ngu ngơ bị trấn áp tuế nguyệt, sợ là có chút năm. Rất có thể hạ quốc liền là năm đó nhân tộc bộ lạc nhỏ, không ngừng lớn mạnh, cuối cùng tạo hình. Dưới bậc thang, Thương dẫn nhìn thấy có không ít hung thú thi cốt, một đường hướng xuống, vậy có nhân tộc di hải. Từng tòa tượng đá tại yếu ớt lục hỏa làm nổi bật dưới, mắt lộ ra hung quang, cực kỳ khiến người. Địa cung bố trí, tường cao san sát. Phóng tầm mắt nhìn tới, cửa thành mở rộng. Từ nơi này cũng có thể thấy được, tại năm tháng dài đằng đẵng trước kia, man tộc văn minh vừa xa bọn hắn hiện tại. Hiển nhiên là một trận to lớn nội đấu, đến mức để man tộc rút lui. Làm càng đến gần địa cung, Thương dẫn đã cảm thấy càng phát khó chịu, tựa hồ dưới mắt tu vi của mình, khó có thể chịu đựng nơi đây khí tước. Rất nhiều chết đi tồn tại, vô số năm qua, nguyên rủa, chẳng lành, tử khí, sát khí toàn bộ đều bị tụ tập ở cung điện dưới lòng đất bên trong, người bình thường căn bản là không có cách chống lại. Chờ một chút, ta đoán chừng không cách nào lại hướng phía trước. Ở cung điện dưới lòng đất tường thành bên ngoài, Thương Duẫn có loại ngạt thở cảm giác, mặc dù dưới mắt mình còn có thể chịu đựng được, nhưng nếu như muốn tiếp tục xâm nhập, Sợ là không nhỏ độ khó. Nơi này lực lượng, tự hồ không phải linh thể cảnh đủ khả năng tiếp nhận, dù là hắn dẫn ra lấy tiên ngọc, để cho mình nục thân cùng nơi đây tiên địa đối kháng. Nhất là năm đó phát sinh qua một trận đại chiến, các loại chiến ý, sắc ý lưu lại, hỗn hợp giao hòa cùng một chỗ, có thể đến nơi này, đã là khó được. Vậy chúng ta trước tiên lui đi. Tô Cửu Vĩ biết, thương tổn tuyệt đối đã là đến cực hạn. Thế nhưng Lãn Ngoại Ngoại Thí Cốt, rất có thể ngay tại địa cung bên trong, liền như vậy rút đi, ta không cam tâm a. Hắn nhìn xem trước người, mục nát thí cốt, cùng không ít tiên thân cảnh thú tây ngã trần. Bởi vì nơi đây tử khí quá mức đáng sợ, dù là vừa mới chết không lâu hung thú thi thể, đều cấp tốc khô quắt. Ngược lại đối với Tô Tam tới nói, ở chỗ này để hắn tu luyện, càng là như cá gặp nước, hắn muốn giúp đỡ, thế nhưng lại không có biện pháp, ở nơi như thế này, chỉ có thể bằng vào thực lực bản thân ngăn kháng quá khứ. Ngươi có thể mặc lên kia một cái áo vải, cố gắng hữu dụng. Đúng lúc này, thương tố vẫn thanh âm tại hắn thức hải vang lên. Thương dẫn đột nhiên nhớ tới, áo vải chính là cung giáp ngày xưa đoạt được đại tạo hóa, ra sao lai lịch, hắn cũng không rõ lắm. Áo vải trường tồn cho mộ quần áo bên trong, bị hắn mang đi. Chắc hẳn chính là năm đó kia truyền thừa đại tạo hóa người di lưu chi vật. Chỉ có thể thử một lần, nhìn xem được hay không. Thương dẫn lập tức lấy ra áo vải mặc trên thân. Nhìn như thường thường không có gì lạ vải bố giáp trên áo thân một khắc này, Thương dẫn chỉ cảm thấy áp lực giảm nhiều, sắc khí, sắc khí, tử khí tựa hồ cũng bị cái này áo vải viện ngăn cản, cho dù là nguyên duật lực lượng cũng bị ngăn cách. Cái này, Thương dẫn trong lòng khiếp sợ không thôi. Trán Dê lẽ lại cung giáp sở được đến tạo hóa người, là cái chuyên môn trọng mộ. Cái này áo vải hắn căn bản nhìn không ra có cái gì không giống bình thường địa phương thậm chí đều không có cái gì phụ văn khắc ấn, nhưng chính là có thể ngăn cản địa cung rất nhiều lực lượng xâm nhập. Nguyên bản thân thể có chút khó chịu hắn, lập tức trở nên dị thường nhẹ nhóm các loại lực lượng toàn bộ đều bị áo vải cách trở bên ngoài. "Tốt, Tô Cửu Vi kinh ngạc nói, ừm, giống như lại có thể, xem ra cung giáp ngày xưa đoạt được tạo hóa, thật không đơn giản." Thương Duẫn thở dài một hơi, xem ra muốn tìm cái thời gian hảo hảo nghiên cứu một chút, những cái kia tạo hóa đến cùng ra sao lai lịch. Thương Tố vẫn mặc dù lợi hại, nhưng cũng không thể đổi biết được trong thiên hạ hết thảy tạo hóa. Không đơn giản. Ngô Ngơ cảm thấy kia áo vải tựa hồ cùng hắn đã tồn tại ở năm tháng dài đằng đắng, thâm tàng bất lộ. Tại đất cung chức cửa thành, có mấy quả đầu lâu lặng lặng nằm, khuôn mặt dữ tợn, phần cổ vết thương vương vực, người xuất thủ gọn gàng. Hiển nhiên từ bên cạnh thi thể không đầu có thể đánh giá ra, đây đều là đến từ đầu Tiên môn tinh huyễn. Mặc dù chỉ mới qua hơn 10 ngày thời gian, nhưng bọn hắn trên mặt da thịt đã làm xẹp, bị tử khí xâm lấn, không lâu sau đó liền sẽ hóa thành bạch cốt. Nếu như không phải trên người bọn họ trường bảo màu xám thoạt nhìn vẫn là như vậy mới tinh, căn bản là không có cách đánh giá ra là chết bởi hơn 10 ngày trước, nhìn càng giống là chết nhiều năm. Chỉ là khiến Thương Duẫn rất ngạc nhiên chính là, không khí nhưng không có tràn ngập hư thối khí tức, càng nhiều hơn chính là quỷ dị, âm trầm, băng lãnh. Tiến vào trong thành về sau, mọi người không nên nhìn những cái kia tượng đá con mắt, nếu là trong lòng định lực không đủ, sẽ bị lạc thậm chí, nhất là cũng không cần nhìn trong thành trên mặt đất vậy tốt, trên tường cũng được, nhưng phàm là đồ đẳng khác cấn đều không cần đi nhìn chăm chú, những cái kia đều là đại trận khắc ấn một bộ phận. Ngô Ngơ chỉnh nói. Tại tường khẩu, từ bên trong nhìn lại Thương Duẫn có thể nhìn thấy, từng dãy tựa đá cầm trong tay chiến phủ, lấp nhá liếc nhí, san sát nối tiếp nhau, xếp thành một hàng, nhìn chỉnh chỉnh tề tề, toàn bộ trong thành lộ ra túc sát chi khí. Nhìn xem trên mặt đất mấy cố không đầu thì, hắn cảm thấy rất có khả năng những này đồ tiên môn sát thủ, cũng là không chịu nổi nơi đây thiên địa lực lượng, mới có thể đầu một nơi thân một nẻo. Có thể đến tột cùng là ai ra tay, chán nờ dê lẽ lại tại địa cung này còn đúng cái gì cái khắc tồn tại còn sống. Ngu ngơ, ngươi phải cẩn thận, nếu là địa cung này còn có cái khắc tồn tại còn sống, vậy liền kinh khủng. Thương Duẫn mói chữ môi câu thanh âm trầm thấp. Chương 167. Địa cùng trong thành. Phía trước có từng tôn cao hai trượng tượng đá, bọn chúng tay cầm chiến phủ, chỉnh chỉnh tề tề sắp hàng, thủ hộ lấy cuối địa đường, nhìn càng giống là chôn cùng. Thương Duẫn luôn cảm thấy những này tượng đá như cùng sống vật, nhớ tới ở kiếp trước bên trong, Thần Thủy Hoàng tượng binh mã. Cùng tượng binh mã khác biệt chính là, những này tượng đá nội bộ, cảm giác là sống sờ sờ hết độ. Mặc dù hắn cũng không dám xác định, nhưng thông qua nhãn thức lại có cảm giác như vậy. Những cái này đều là năm đó tự nguyện chôn cùng sao? Thương Duẫn hỏi. Không tệ, Trên người bọn họ lực lượng đều là bị khắc ấn bên trên phù văn, cùng cả tòa địa cung đại trận có thể lẫn nhau hô ứng. Tiến vào địa cung bên trong, năm đó các loại hồi tưởng hiện lên ở trong đầu của mình, ngu ngơ chi tiết đáp lại, ấn chứng thương dần ý nghĩ. Tại tòa thành lớn này cuối cùng là một tòa hùng vĩ địa đường, thoạt nhìn như là ngủ say hoang cổ cự thú, để cho người ta chỉ có thể ngư vọng. Năm đó, địa cung đại môn là đóng, chỉ có trong tộc Lao tổ hợp lực mới có thể mở ra địa cung đại môn, bây giờ môn hộ mở ra, hiển nhiên hẳn là năm đó mang tộc đấu, khiến cho một bộ phận đại trận sụp đổ. Thạch Lâm đại trận cùng địa cung đại trận là có chặt chẽ gắn bó, trong lúc nhận phá hư về sau, Thạch Lâm đại trận tự nhiên cũng là chịu ảnh hưởng, cho nên ta mới có thể từ đó giải thoát ra. Dù sao không ai có thể nghĩ đến, bị trấn áp ta có thể sống nhiều năm như vậy. Ngu Ngơ ánh mắt lộ ra cơ trí, dù sao đã từng có thể trở thành man vương tồn tại, nhất là tại man tộc thời kỳ cường thịnh, tất nhiên bất phàm. Thông hướng địa cung cuối trên đường, đại lộ chiều rộng ngàn trượng. Trên đường đều là xương khô. Năm đó ở nơi này lại chiến, tất nhiên có mấy trăm vạn người chiến tử ở chỗ này. Ven đường Bọn hắn nhìn thấy có mang lấy mũ che màu xám đồ tiên môn sát thủ, đầu một nơi thân một nẻo. Những người này, chuyện gì xảy ra? Đều là bị trấn đầu. Tô Tam nhìn một chút kia từng tôn cầm trong tay chiến phủ tượng đá, gặp đứa đáng ngu dốt, nhìn cũng không quá khả năng đánh xuống đầu của bọn hắn. Thấy chúng nó no dưới chân, càng là chưa từng di động vết tích, đứng thật chỉnh tề. Quá khứ quá 5 tháng dài đằng đẵng, cũng không biết như thế nơi đây phát trận, biến thành rằng gì, từ những người này chết đi trước trên nét mặt đến xem, cũng đều là đã mất đi thần trí. Ngu ngơ vậy tại cẩn thận quan sát, đáp lại nói, mọi người phải cẩn thận Nếu như cảm giác khống chế không nổi tâm trí, liền muốn sớm nói, chúng ta sáng nay triệt thoái phía sau. Minh Bạch. Tô Cửu Vi cảm thấy, trước mắt Thương Duẫn có áo vải hộ thể, nên vấn đề không lớn. May mắn trên tay mình có Thận Tiên trâu, trên đường đi tôn phệ không ít khí huyết, những ngày qua cảnh giới lại có chỗ tăng lên, trước mắt đến đối với nàng mà nói, áp lực cũng không lớn. Mặc dù áo vải chống lại các loại lực lượng xâm nhập, nhưng hắn vẫn như cũ dẫn ra tiên ngọc lực lượng, đến rèn luyện thân thể của mình, tận khả năng để cho mình thân thể có tiến thêm một bước lộ sắc cùng tăng lên. A Duẫn, ngươi có thể dùng kia tua rua Cảm giác một chút lạc giả thần nữ cụ thể chỗ ngu ngơ lại mở miệng địa cung bên trong ngoại giới hẳn là rất khó cảm giác đạt được ngươi hạ lạc được thương dẫn lập tức để thương tố vấn thành lập tua rua cùng lạc thần châm gắn bó ở phía trước tựa hồ ngay tại cung điện đường bên trong thương tố vấn tìm kiếm một lát làm ra đáp lại ở cung điện dưới lòng đất điện đường bên trong Thương dẫn nhìn về phía ngu ngơ cái gì ngu ngơ cũng có chút khó có thể tin làm sao thường vẫn có chút khó hiểu tại cuối bậ thang tên là chiến ý Bậ thang chính là man tộc tiên tổ dùng bí pháp khắc ấn chế tạo thành, năm đó chuyên môn dùng để thí luyện đệ tử trong tộc, mỗi đi đến một bước bậc thang, nội tâm muốn tiếp nhận chiến ý áp chế, liền căn mạnh, mặc dù không có thực lực cảnh giới hạn chế, nhưng người nào đi bậc thang càng nhiều, có thể thu hoạch được tiên tổ tạo hóa khả năng càng lớn. Ngu Ngơ nghiêm mặt nói, bậc thang phía dưới, tựa hồ cũng có một chút điện đường. Thương dẫn phóng tầm mắt nhìn tới, trong lòng hơi nghi hoặc một chút. Những cái kia trong điện đường, phần lớn đều là đi theo man tộc tiên tổ đại tướng, mặc dù lưu lại xuống tới tạo hóa, cũng rất cường đại, nhưng so với man tộc tổ tiên xa trong điện tạo hóa vẫn là có chỗ trên lệnh. Ngưu Ngư nói: "Bất kể nói thế nào, trước thử một lần đi." Thương Duẫn muốn tự mình đi xác nhận. Có một chút, ta không rõ, nếu như nói chiến ý bậc thang mới có thể tạo thành chiến ý áp chế, vậy tại sao bọn hắn sẽ chết ở trên đường? Thương Duẫn phát hiện, khi bọn hắn càng ngày càng tới gần địa cung nấc thang thời điểm, đầu tiên môn cao thủ thi thể xuất hiện tần suất càng cao, trên người bọn họ kia mũ che màu xám, thực sự quá rõ ràng. Quá nhiều năm, ta cũng không phải rất rõ ràng, địa cung có rất nhiều đại trận bố cục, biến ảo chập chờn, nhất là nơi này trải qua một trận nội đấu về sau, Rất nhiều thứ hẳn là đều phát sinh cải biến, thậm chí sẽ có hay không có người một lần nữa tại địa cung này bên trong bố cục, đều không tốt nói, Thạch Lâm đại trận nguyên dự lực lượng rất lớn một bộ phận bị dẫn dắt tới, đây cũng là dẫn đến Thạch Lâm đại trận lực lượng bị hao tổn một bộ phận nguyên nhân. Ngu ngơ tay cầm chiến phủ, nơi đây khí tức đối với hắn đã không có tạo thành bất kỳ ảnh hưởng gì. Tô Tam nhảy xuống, lúc đầu muốn vơ vét trên người bọn họ không gian pháp khí, thay thương dẫn phát một bút của cả người chết, kết quả lại phát hiện trên người bọn hắn pháp khí, toàn bộ đều biến mất không thấy. Không cần nhìn, địa cung chút thôn phệ hết thảy vô chủ pháp khí, đem nó tăng gia Để duy trì đại trận vận chuyển, Ngu Ngơ hiển nhiên thoáng cái liền nhìn ra ý nghĩ của nàng. Thật sự là đáng tiếc. Tô Tam thẻ lưới. Khi bọn hắn đi vào chiến ý trước bậc thang, thông hướng cung điện đường tổng cộng có 99 bậc. Ngàn trượng trên cầu thang đang nằm lấy rất nhiều mật cốt. Ngươi muốn cùng ta cùng tiến lên đi sao? Ngu Ngơ nhìn xem Thương dẫn, trầm giọng nói: "Tự nhiên, mãi mãi di cốt ngay tại phía trên, ta muốn tự mình mang nàng về nhà, táng tại thiên Chính đạo quán bên trong." Thương dẫn chữ câu chữ câu nói: "Thế nhưng là chiến ý thang, ngươi không nhất định có thể chịu được." Ta sợ ngươi sẽ có nguy hiểm tính mạng. Ngu Ngơ sắc thực xuất phát từ nội tâm, là thương dẫn lo lắng, hắn đạp vào tầng thứ nhất, phát hiện đặt mình vào trong đó, chiến ý áp chế cùng năm đó cũng không hề khác gì nhau, thậm chí càng càng đáng sợ. Không thử một lần, làm sao có thể biết? Yên tâm, nếu như ta cảm thấy mình có thể sẽ có sinh mệnh thời điểm nguy hiểm, tất nhiên liền sẽ hướng xuống lui, đến lúc đó chỉ có thể nhờ ngươi." Thương dẫn thiếu dung sáng lạnh. "Tốt, vậy liền cùng một chỗ đi." Ngu Ngơ đi bộ nhà nhã, đi đến chiến ý bậc thang, tựa hồ cực kỳ nhẹ nhõm. Thương dẫn vậy đạp vào cái thứ nhất thang, chị cảm thấy tức hại bên trong, xuất hiện chấn thiên tiếng la duyệt, trùng trùng điệp điệp chiến ý, giống như nước thủy triều phô thiên cái địa vào tới. Hắn dẫn động đông hoàng thiên tâm kình, trong hai con ngươi, không chữ vật chuyển. Đánh tới chiến ý, xung kích tại tinh thần của hắn phía trên, không có dung chuyển mảy may, bất quá loại này chèn ép sát thực phi thường đạt thủ. tựa hồ đối với ý chí của mình, tâm thần mà đến, tựa hồ cùng tự thân tu vi cảnh giới không có bất cứ quan hệ nào. Ta cùng ngu ngơ đi lên liền tốt, Tiểu Bạch, tô, tô, tô tam, các ngươi canh giữ ở phía dưới, để phòng có sai lầm. Thương dẫn đứng vững chân về sau, phân phó nói Được. Mấy người đáp. Chương 168. Thương dẫn rất rõ ràng, lúc này mới chỉ là tầng thứ nhất. Liên có như thế cấp bậc chiến ý, tiếp xuống mình chỉ có thể chuyên tâm đối đãi, hết sức chăm chú. Khi hắn lại lần nữa bước ra bước thứ hai thời điểm, chiến ý lặng lệ, đây là một loại đúng tâm linh thức hại xung kích. Giờ phút này, hắn tâm thức cùng Thương Tố vẫn dung hợp, đối mặt loại cấp bậc này chiến ý áp chế, cũng không khó. Ta là sẽ không giúp ngươi ngăn cản. Thương Tố vẫn thản nhiên nói. Yên tâm, ta vậy không có hy vọng ngươi có thể giúp ta ngăn cản, nhưng tâm thức dung hợp có thể để cho ta cảm giác được càng nhiều. Thương dẫn lại lần nữa đạp vào. Hắn từng bước một đi lên, mỗi một bước áp lực liền tăng cường không biết. So với ngu ngơ một đường thông suốt, Thương dẫn lộ ra rất chậm, hắn đi được rất ổn, nhưng cũng rất chậm. Nếu như nói, ngày đó Lạc giả thần nữ lọt vào vây công, vậy nàng là đi như thế nào bên trên những này chiến ý nấc thang. Thương dẫn đi vào thứ 49 cái nấc thang thời điểm, liền mồ hôi đầm địa. Không giây phút nào muốn tiếp nhận chiến ý áp chế, là làm người khó có thể tưởng tượng. Muốn tiêu hao, không chỉ là tự thân lực lượng, càng nhiều hơn chính là tâm lực. Bởi vì chính mình ý chí không giây phút nào đều tại gặp lấy Trà Tấn. Năm đó Lạc Giả thần nữ, là cường đại cỡ nào? Nhận được trọng thương tình huống dưới, còn có thể bước qua những này bậc thang, đến địa cung đại điện. Thương Duẫn cắn răng, đầu đầy mồ hôi. So sánh, một bên ngu ngơ, tương đối nhẹ nhõm. Hắn cũng sớm đã đến cung điện đường tiền, chờ lấy Thương dẫn. Vô số năm qua, hắn tại Thạch Lâm đại trận phía dưới, bị vĩnh hằng cô tịch, bóng tối vô tận, tuyệt vọng chỗ Trà Tấn, hôm nay đã sớm chú ý rắn như thép, không bị bất kỳ chiến ý chỗ dung chuyển. 72 81 95 96, 97. Tô Tam, Tô Cửu Vĩ nhìn xem Thương dẫn từng bước một đi lên, càng là đến đằng sau mấy tầng bậc thang, càng là gian nan. Các nàng không cách nào là tự mình cảm thụ, nhưng trông thấy Thương dẫn kia bị ép tới con xuống tới thân thể, liền biết giờ phút này hắn ngay tại thừa nhận bao lớn áp lực. Thương Duẫn đạp vào thứ 98 tầng, chỉ cảm thấy toàn thân xương cốt đều nhanh muốn vỡ vụn, cùng bạo chiến ý từ bốn phương tám hướng để ép mà đến, để hắn không cách nào thở dốc. Hắn cảm thấy mình ý niệm phản phất muốn bị nghiền nát, trong thất hiếu, máu tươi chảy ra. Có thể cho dù như thế, Thương Duẫn vẫn như cũ thẳng tắp cáp đâu đã ngực không có chút nào khuất phục chạy tới nơi này không có lùi bước lý do năm đó lạc giả thần nữ lọt vào ma tộc đồ tiên môn cùng phương cẩm suất linh tinh người ám sát bản thân bị trọng thương về sau còn có thể đi đến cung điện đường không có lý do bây giờ mình toàn lực ứng phó còn đi không được hưởng là huyết mạch của bọn Hắn ngu ngơ ở một bên bình tĩnh nhìn xem hắn không có khuyên can bởi vì cái này thời điểm bất kỳ cái gì ngôn ngữ đối với thương dẫn tới nói rất có thể liền là chím mạng thương dẫn nghe không được ngoại giới bất kỳ thanh em gì Cùng hắn tâm thức dung hợp thương tố vấn vậy, trước nay chưa từng có trợ mạnh, giờ phút này, hắn cảm giác toàn thân mình xương cốt đều đã xuất hiện lít nha lít nhít với rách, ngũ tạm vậy từng khúc nứt ra. Tầng cuối cùng bậc thang đang ở trước mắt, có thể thương dẫn cảm giác được chỉ cần mình bước ra một bước này, rất có thể liền sẽ mất mạng, thịt nát xương tan, bởi vì nhục thân căn bản không chịu nổi. Tầng Tần trào lên mà đến chiến ý, để hắn ngắt thở. Muốn đem hắn ý chí phá vỡ, mất đi lòng tin. Ta nhất định phải đem lạc giả thần nữ thi thể mang về, để Thương Thiên Chính không còn tiếp đuối, đây là ta có thể làm được, đối bọn hắn tốt nhất báo đáp. Coi như lại nguy hiểm ta cũng muốn đi làm thương cho biết mình không phải bọn hắn cháu trai ruột nhưng mình thể nội chạy xuôi huyết mạch của bọn hắn thương thiên chính đối với hắn nói chuyện hành động giáo dục con người bằng hành động ngương mẫu càng là nương theo lấy hồi tưởng dung nhập cốt lục ở trong thừa dịp thương thiên chính còn sống dù là hắn ám thương không tốt để được vậy không cho hắn có kết nối chí ít còn có thể thấy mình chỗ yêu người một lần cuối cùng hắn bước ra một bước cuối cùng nguyên bản toàn thân trên giới vô cùng nặng nghề lúc nay sắp nát thường dẫn tại bước ra một bước cuối cùng lúc lại là thường nhẹ nhõm một cỗ lực lượng hùng hầuu Dung nhập vào trong cơ thể của hắn làm cho toàn thân trên giới xương cốt huyết huyếtục ngũ tạng đạt được tái tạo trước ngực hai cái phủ văn nhẹ nhàng chấn động đúng là trực tiếp hóa thành màu xanh đầm có từ quang tràn đầy mà ra Thương dẫn mở hai mắt ra chỉ cảm thấy mình tội hồ bị xương vỡ tái tạo tâm trí so dị vãng đều muốn tới Kiên định thể nội huyết dịch càng là nồng đậm chiến ý đây là tới đương nhiên man tộc một mạch tạo hóa ra chỉ bản thân từ hắn trong hai tay tiên một tiểu tiết tiên Ngọc vậy trong nháy mắt vỡụ hóa thànhần túy lực lượng chiến ý nấc thang lực lượng cùng một chỗ dung nhập vào thể nội xem ra man tộc tiên tổ tạo hóa cũng không phải là chỉ cấp cho con dân của mình, mà là cho thiên hạ và linh. Ngu Ngơ nhẹ nhàng thở dài, thương dẫn biểu hiện, quả thực để hắn chấn kinh. Dễ chịu. Thương dẫn cảm giác thân thể của mình, từ trên xuống dưới đều bị tái tạo một liền, vỡ vụn xương cốt, dung nhập bất cốt chiến ý cùng tiên ngọc lực lượng, tiến hành tự chủ luộc xác. Hắn thở dài một hơi, giờ khắc này, cảm thấy mình cường đại dị thường, mình khoảng cách tiên thân cảnh, tiến hơn một bước. Cung địa đường, ngay tại trước mắt của mình. Ven đường, hắn nhìn thấy có đồ tiên môn những cái kia bát tinh, thậm chí cựu tinh tinh huệ, đồng dạng bị chém đầu, chết tại trên bờ thang. Chắc là nội tâm phát sinh dao động. Đi. Ngu Ngơ tay cầm chiến phủ, năm đó hắn tự mình vượt qua lấy 99 tầng bậc thang, bây giờ đối với hắn tới nói cũng không có biến hóa lớn. Cung điện đường môn hộ mở rộng. Tại điện đường trung ương có một tòa cự đại quan tài. Cuối cùng thì là Vương Tọa, ở phía trên hình như có một cái đen nhánh rắc trụ. Đây là năm đó ngu Ngơ rất muốn nhất đạt được man tộc tổ tiên xa pháp khí một chồng, nhưng mà năm đó cũng không có thu hồi được, hôm nay lại lần nữa nhìn thấy, sớm đã cảnh còn người mất. Hắn như muốn mang đi, không cho nó tiếp tục lưu lại nơi đây bị lòng đông. Ngu ngơ đi đến quan tài trước, có một bộ bạch cốt, hắn quỷ gối quan tài trước mặt, túi đầu, trên người trang phục đã sớm bị tuế nguyệt ăn mòn rách dưới. Nhưng cái này một bộ xương cốt cực kỳ cao lớn, tại trước người hắn, có một đạo bia đá, ở phía trên có thuộc về man tộc văn tự. Thương dẫn cùng thương tố vẫn nhãn thức dung hợp, nhưng cũng xem không hiểu phía trên văn tự, nhưng lại có thể cảm giác được phía trên bi tráng cảm xúc. Ngu ngơ nhìn xem phía trên văn tự, nhắc tới, ta chính là Si Vưu Thị, man vu chủ tế. Man vương tri tử, Giam giữ. Si View hiền mẫu tộc tức giận, thương sư vấn tội. Hình Thiên thị ngàn quân tiếp cận, là không phá hư hai thị tộc hữu hảo, đạo binh gặp nhau, cho nên cho Si View thị nội bộ hai phái, quyết định đem lính tinh nhuệ cho tiên tổ chức quyết chiến. Trận chiến này Man tộc tinh nhuệ mất sạch, không sai ta là Hình Thiên Ly, Si View hiền mẹ con huyết hận, chứng nhận trong sạch, không hối hận. Nhìn ta Man tộc huyết mạch có thể ghi nhớ lần này giáo hấn, không thể làm tranh đoạt vương vị, giẫm lên vết xe đổ. Hắn không nghĩ tới, trận này loạn, vậy mà lại là bởi vì chính mình mà bộc phát. Dù sao năm đó là có người ủng hộ mâu thân mình bên này, bằng không, mình đã sớm chết. Nếu như nói như vậy, hình thiên thị năm đó hẳn là cũng tới qua. Thạch Lâm đại trận quân hải, ngay ở chỗ này, hẳn là muốn phá vỡ đại trận, cứu mình ra ngoài. Chỉ là hình thiên thị phần lớn đều không am hiểu trận pháp, cuối cùng cũng chỉ có thể đủ vô tật mã chấm dứt. Nhìn thấy nội dung trên tấm bia đá, ngu ngơ trong lòng mềm nhũn, hướng phía Man Vũ chủ tế không mình hành lễ, bất kể nói thế nào, năm đó lời nói, mâu thân mình cũng không có cốt chết. Chương 169. Hắn đã sớm đoán được Năm đó mình bị Man tộc nội bộ nhăm vào, xảy ra sự tỉnh, mẫu thân tuyệt đối không cách nào chỉ lo thân mình. Bất quá, có người có thể vì chính mình mẫu thân báo thủ, vì chính mình huyết hận, chuyện này cũng coi là có cái bằng dao. Hắn đi đến quan tài trước mặt, bên trong chỗ táng lấy tồn tại, kia là Man tộc tổ tiên xa. Ngu Ngơ dùng chiến phủ vạch phá minh tay, khiến cho máu tươi của mình nhỏ xuống tại kia quan tài phía trên. Huyết dịch thuận màu xám quan tài đường vân chảy xuôi, tại cuối vương tọa bên trên, đen nhánh giáp trụ phản nhận trong minh minh triệu hoán, rung động nhẹ nhẹ. Ngương theo lấy Ngô Ngơ suy nghĩ càng phát kiên định. Huyết dịch đem toàn bộ quan tài bên trên đường vân nhộn dần về sau. Siêu, siêu, từng mảnh từng mảnh giáp trụ, tự chủ pha không đánh tới, hoàn hoàn chỉnh chỉnh gián tại trên người hắn, tốc độ nhanh chóng, để Thương dẫn nhìn hoa cả mắt. Mặc dù không biết vì sao lại như thế, nhưng hắn rất rõ ràng, chiến giáp này lai lịch, tuyệt đối bất phạm. Cuối cùng màu đen chiến nón trụ rơi vào trên đầu của hắn. Ngu Ngơ lập tức khí chất đại biến, cho người ta cảm giác như là một tòa màu đen cự sơn, không thể vượt qua. Năm đó, hắn đi vào quan tài trước, hết thệ từ đầu đến cuối bất vi động. Dù là tu được tạo hóa, Có thể hắn muốn, từ đầu đến cuối chỉ có món này tổ tiên xa chiến giáp, mà cũng không phải là cái khác. Bây giờ nội tâm của hắn bình tĩnh, tại vô tận tuyết nguyện bên trong, trải qua tuyệt vọng cùng cô tịch, há gám cùng chấn áp. Dựa sạch duyên hoa, tâm vô bằng ngủ, vẹn vẹn chỉ là nương tựa theo mình thuần túy nhất chiến ý, chiến huyết, vậy mà dẫn tới chiến giáp cùng tự thân cộng hưởng. Ngu ngơ trong lòng cảm thán, bây giờ mặc dù mình cảnh giới bị áp chế, nhưng hôm nay tâm cảnh của mình, xa xa so mình năm đó cũng còn muốn tới đến tương đại. Hắn hai mắt nhắm lại, cảm thụ được chiến giáp khí tức, mình khí huyết Không giây phút nào đều tại nuôi nhuận lấy nó. Cơ hội trong cùng một lúc, Thương dẫn nhìn thấy, cách đó không xa, tại một đạo trên trụ đá, nổi danh nữ tử, thân thể của nàng đã bị đông cứng. Trong tay cầm một thanh quyền trượng, từ trên người nàng có các loại vết thương. Nơi ngực, càng là có một cây cây châm, chính là Lạc thần châm. Có thể nhìn ra, sắc mặt của nàng ngọ mệt, vẫn như chưa xử lấy quyền trượng, để cho mình duy trì thể đứng, dựa vào tại trên trụ đá, để cho mình không ngã xuống. Nữ tử dung nhan thanh lệ, thanh lịch đoan trang, càng cho người ta thần thánh cảm giác. Hắn chính là Lạc giả thần nữ hẳn lần mãi mãi. Thương dẫn nhìn xem trong tay Tô Du, cùng lạc thần châm có chỗ của mình, thần sắc có nói không ra phức tạp. Năm đó là hạ quốc con dân mà chiến, thế nhưng lại nhận hoàng thất thắng hại, rơi vào kết cục như thế. Hắn quỷ gối lạc giả thần nữ trước mặt, cung cung kính kính dập đầu lạy ba cái. Bất kể như thế nào, đây đều là cùng mình thân thể huyết mạch liên kết tồn tại, mặc dù chưa từng trung đụng, có thể xem xét, trong lòng tất nhiên là có thân cận cảm giác. Còn có một tia sinh cơ. Đúng lúc này, thương tố vẫn thanh âm tại hải bên trong vang lên. Cái gì? Thương Duẫn tâm quá chấn, đã nhiều năm như vậy Nãi Nãi vậy mà không chết. Là trên người nàng tầng này băng xương, rất đặc thủ, phong bế hắn cuối cùng vẫn còn tồn tại một hơi, muốn tới làm năm hắn hẳn là tại cung điện này bên trong thu hoạch được cái gì tạo hóa mới có thể sống sót. Thương Tô vẫn trầm giọng nói, vậy ta muốn làm sao cứu Nãi Nãi? Thương dẫn không nghĩ tới lại còn có thể đụng phải chuyện như thế, nguyên bản hắn muốn mang theo Lạc Thần châm cái này một phần chứng cứ, đem Vương Cẩm Từ trên vị trí kia cho kéo xuống, có thể rất hiển nhiên, bây giờ Lạc Giả thần nữ có một chút hy vọng sống, tự nhiên muốn lấy nàng tính mệnh làm đầu. Chỉ có thể đi thân sợ là tại hạ quốc cảnh nội Không người có như vậy năng lực, có thể ta có loại dự cảm, nếu như rời đi cung điện này, kia băng tinh sợ là không cách nào một mực duy trì hiệu quả, cho nên tốc độ phải nhanh." Thương Tố vẫn nói. Thương dẫn nghĩ nghĩ, cảm thấy phải thay đổi mình kế hoạch. Ngu Ngơ nhìn xem Lạc Giả thần nữ, tựa hồ đang nhớ lại năm đó ở cung điện này ở trong hết thảy, chỉ là bây giờ vẫn là có một bộ phận nghị không ra, hắn vậy không nói thêm gì. Mãi mại, Tôn nhi thất lễ." Thương dẫn đem Lạc Giả thần nữ thân thể thu lấy, đem nó thu được thiên thương thế giới Thương Tố Vân Pháp tướng bên cạnh, để cả hai song song đứng chung một chỗ. "Ngô Ngơ, chúng ta đi." Ừ. Bây giờ ngu nơ, thực lực tăng nhiều. Hắn nhìn một chút kia to lớn quan tài, vốn định muốn đẩy ra xem xét, nhưng bởi vì có thương dẫn tại, lý trí nói cho hắn biết, tốt nhất đừng làm như vậy, bằng không mà nói, coi như mình có thể sống, nhưng sợ là thương dẫn liền muốn vĩnh viễn lưu tại nơi này. Bản trải qua nhiều như vậy, mình hẳn là sẽ không cùng thế gian có chỗ ràng buộc, nhưng khi hồi tưởng khôi phục về sau, mình cùng thương dẫn chung đụng từng ly từng tí rõ mồn một, một trước mắt, có lẽ cái này kêu là bằng hữu Xuất thân tại man tộc hoàng thất huyết mạch, trừ của mình Hắn liền không có đạt được quá nhiều người thiện ý tại cái này, nhược nhụ cường thực tộc đàn bên trong, chỉ có lực lượng mới là hết thảy. Nhớ lại tại Thiên Chính Đạo quán, cùng nhau đi tới, để ngu ngơ trải nghiệm lúc trước không từng có qua cảm thụ. Hai người đi ra địa cung này địa đường, trở lại dưới bậc thang. Nhìn thấy ngu ngơ trên người chiến giáp, phát tán ra khí thế, Tô Cửu Vi cùng Tô Tam hai người đều cực kỳ chân kinh, phản phất nhìn thấy một tôn vương giả. Tiểu Bạch ánh mắt càng là lóe ra phấn khởi, cảm giác ngu ngơ trên người chiến giáp, tựa hồ ăn ngon. Một đoàn người cười tại Tiểu Bạch trên lưng, bằng nhanh nhất tốc độ, rời đi địa cung. Thương Duẫn cởi áo vải, đem nó giữ cẩn kỹ, thu nhập không gian pháp khí bên trong. Hắn đem kia một viên tua rua nhét vào địa cung bên trong. Đã bây giờ đã tìm tới lạc giá thần nữ, thậm chí hắn còn có một chút hy vọng sống, tại lồng ngực của nàng còn có lạc thần châm, như vậy tua rua đã không có tồn tại cần thiết. Đem nó lưu tại nơi này, nói không chừng còn có thể hố chết mấy cái đồ tiên môn người. Thương dẫn nhìn xem bản đồ trong tay, từ man tộc thần địa có một đầu thông hướng thần vực con đường, nhưng mà lại là phi thường nguy hiểm, có rất nhiều hung thú chiến cứ, bát tinh, cửu tinh tiên thân cảnh, vô số kẻ. Man tộc con dân Càng nhiều hơn chính là lựa chọn đi vòng. Không có gì ngoài hung thú chiếm cứ, còn có cực kỳ ác liệt khí hậu, mỗi một năm man tộc mùa đông chút phá lệ lạnh, cùng cái này một mảnh đại sơn, không nhỏ con hệ. Từ Hàn Thanh Âm đưa cho địa đồ đến xem, man tộc thần địa phía sau, khí hậu hay thay đổi, hoặc là dông tố, hoặc báo cát, hoặc là băng tuyết, hoặc là xương bạc, hoặc là báo tác, biến ảo chập chờn. Thậm chí sẽ xuất hiện xương độc tràn ngập, chớ nói chi là còn có các loại hung thú. Cơ hồ là một đạo tâm chắn thiên nhiên, cho dù là người của thần vực, muốn đi vào man tộc địa giới, vậy sẽ không lựa chọn con đường này bởi vì quá mức nguy hiểm. Từ nơi này đi, ngươi có lòng tin sao?" Thương dẫn nhìn về phía ngu ngơ, hỏi, "Nếu như chúng ta đổi cái khác đạo, đến một lần đầu tiên môn cường giả rất có thể trông coi, đại mãng tộc trưởng chưa hẳn có thể đáng tin, rất có thể sẽ gặp phải man tộc bao vây chặt đánh, không phải là không, có khả năng, dù sao chúng ta từ nơi này chạy ra." Thử một lần đi. Để hắn sờ lên đầu, lộ ra người vật vô hại tiểu dung, mặc dù hồi tưởng khôi phục, thực lực mạnh lên, khí chất cải biến, nhưng hắn vẫn là cái kia ngu ngơ. Ta cùng Tô Tam, hẳn là có thể liên thủ thi triển cảm giác lại thuật có thể mức độ lớn nhất mở rộng phạm vi. Tô Cửu Vĩ nghiêm mặt nói, "Bây giờ Tô Tam vậy bước vào tiên thân cảnh nhị tinh, mình trong nháy mắt liền có thể bước vào tam tinh." Ở chỗ này tu luyện, đối với các nàng tới nói, có các loại chỗ tốt. "Được, Tiểu Bạch, dọc theo con đường này, phải nhờ vào ngươi." Thương Duẫn biết, Tiểu Bạch cực kỳ trọng yếu. Chương 170. Man tộc thần địa cuối cùng, chính là một đạo lệ trời, bình thường hung thú căn bản khó mà vượt qua. Tiểu Bạch có được năng lực phi hành, Thương Duẫn cũng không lo lắng. Cầm trong tay hắn chiến lệnh, xem ra chính mình không chết, muốn để đại mãng tộc trưởng thất vọng. Suy nghĩ, vẫn là đem vật này mang trên người mình, nói không chừng ngày sau có thể hữu dụ Những ngày qua, toàn bộ Đồ Tiên môn phát sinh một trận động đất. Không khác, bởi vì sai phái ra đi đếm trăm tên Đồ Tiên môn tinh huệ, toàn bộ mất mạng, cho dù là bắt tinh, cựu tinh tiên thân cảnh, vậy không có chút nào ngoại lệ. Không có một người sống, bọn hắn thậm chí không biết, mang tộc thân địa đến cùng chuyện gì xảy ra, những người này chết được không minh bạch, nhất định phải điều tra rõ ràng. Tây môn chủ tâm đầu tức giận, từ khi hơn 10 năm trước vây công lạc gia thần nữ một chuyện về sau, không còn có qua loại tổn thất này. Hắn quyết định tự thân xuất mã, Cái này khiến Hàn Thanh Âm cũng không khỏi đến cùng hắn một đường đồng hành. Toàn bộ Đồ Tiên Môn phân Đà bên trong đỉnh Tiêm Tiên thân cảnh, gần như toàn ra, chỉ có chút ít người thế hệ trước lưu thủ trong đó. Thương dẫn rõ ràng chỉ là một cái linh thể cảnh, cho dù bên người có bắt tinh, cựu tinh tiên thân cảnh thủ hộ, nhưng Đồ Tiên Môn tinh nhuệ thực lực mạnh bao nhiêu, trong lòng của hắn lại quá là rõ ràng, làm sao có thể toàn quân bị diệt, một người sống không lưu. Trán Dĩ lẽ lại năm đó lạc giả thần nữ khởi tử hồi sinh. Hắn suất lĩnh lấy một nhóm tinh nhuệ, tiến vào man tộc nội địa ở trong. Năm đó lạc giả thần nữ, Hạ quốc tiên hoàng cùng Thương Thiên Chính tấn công Man tộc thần miếu. Đồ Tiên môn cũng coi là gia không nhỏ khí lực, cùng Man tộc lẫn nhau ở giữa xem như không nhỏ gặp nhau. Man tộc này bình thường nội bộ minh tranh ám đấu, khó tránh khỏi đều muốn dùng đến Đồ Tiên môn. Mấy trăm tên Đồ Tiên môn tinh huyễn, tăng thân tại Man tộc thần địa chỗ sâu, chuyện này gây nên cực lớn chấn động. Tây môn chủ mang theo mình người, cùng Man vương tại thần miếu bên ngoài. Man vương, có thể hay không cho ta một cái tin tức xác thực? Tây môn chủ nhìn xem bên cạnh nam tử, năm đó một trận chiến, hắn bị Thương Thiên Chính trọng thương, mặc dù thực lực không bằng năm đó, nhưng hy vọng vẫn còn ở đó. Hắn có một con mắt, đã nhìn không thấy, vết thương đầy người, đều là năm đó trận chiến kia lưu lại xuống tới vinh Diệu, chỉ là bị trên người chiến giáp chỗ che đậy. Không người có thể tại thương thiên chính trong tay còn sống sót, chỉ có hắn. Trừ cái đó ra, ở bên cạnh hắn càng là có một thân mang đấu đồng màu đen ló giả, rất là quý bí. Ai? Tây Môn chủ chẳng lẽ không biết. Những ngày qua, ta Ma tộc đã hao tổn không biết bao nhiêu cường giả, bên trong nguyên rủa cực kỳ quỷ dị, đến nay chúng ta đều không thể điều tra rõ ràng bí mật trong đó, vàng không mà nói, Ma tộc thần địa làm sao lại vẫn vẻ? Ma Vương trong lời nói Nhiều ít có mấy phần trêu thức, dù sao cũng không phải mình mời bọn họ tiến vào man tộc thần địa tìm kiếm. Bây giờ lại la ó, quấy đến trên đầu mình đến, nếu không phải cho đồ tiên môn tổng đảm mặt mũi, hắn cũng không nguyện ý lại tới đây. Trán J lẽ lại chúng ta con mồi trốn vào đến man tộc thần địa bên trong, chỉ có dạng này chúng coi. Tây môn chủ muốn đi vào, nhưng ở không biết tình huống cụ thể phía dưới, cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ. Tây môn chủ muốn đi vào đến bên trong tìm người, lấy các ngươi thực lực, cũng không thành vấn đề, nhưng chỉ cần không ngáp ngế ta man tộc tiên tổ địa cung mộ táng, hẳn là cũng sẽ không nguy cơ sinh mệnh. Tại Man Vương bên người lão giả, thanh âm khàn giọng, âm trầm. "Ngươi có ý tứ gì?" Tây Môn chủ tâm đầu không vui. "Ý tứ chính là, Đồ Tiên môn tinh nhuệ sẽ chết, rất có thể liền là bọn hắn ham ta tham tộc tiên tổ tạo hóa, tiến vào địa cung mộ táng mới có thể mất mạng, bằng không, mặc dù thần địa chỗ sâu mặc dù có người liền rủ, nhưng cũng không trở thành toàn quân bị diệt." Man Vương nói chuyện, đương nhiên sẽ không nguyền truyền, dù sao nơi này là Man tộc địa giới, thần miếu trước đó, hắn há lại sẽ ngại Tây Môn chủ. "Nếu như mình đúng Đồ Tiên môn cung cung kính kính, không núm." Như vậy tại vô số man tộc con dân xem ra, trong lòng chút làm gì hắn nghĩ? Dù sao giữa chúng ta cũng là có giao tình, muốn tìm người các ngươi đi vào tìm xong, nhưng nếu như mình nhịn không được tiến vào ta man tộc tiên tổ mộ táng, kia chết cũng trách không được người bên ngoài, đương nhiên nếu là có thể đạt được trong đó tạo hóa, cũng coi là bản lãnh của các ngươi." Lao giả yếu ớt nói. Tây Môn chủ biết, lúc này nếu như cùng bọn hắn trở mặt, đối với mình cực kỳ bất lợi, hắn vậy không bài trừ có khả năng như vậy. Hoàn toàn chính xác, đối mặt man tộc tiên tổ mộ táng tạo hóa, không có mấy người có thể nhịn được. Nhất là ngày đó, Lạc Già thần nữ lại trốn vào trong đó, không do sống chết, như vậy bọn hắn rất có thể chút mạo hiểm tiến vào đi tìm. Thôi, chúng ta liền canh giữ ở nơi đây. Tây Môn chủ nhìn về phía mang Vương, chấm giọng nói, lần này chúng ta con mồi chính là Thương Thiên chính độc tôn, ngươi cái này một thân ám thương chủ nợ, hắn độc tôn thương dẫn phải vào đến, tìm Lạc Già thần nữ di thể, ngươi hảo hảo suy nghĩ một chút, nếu để cho hắn đem thi cốt mang về thần bực Lạc Thị, ngươi cảm thấy man tộc đến lúc đó có thể chỗ được. Năm đó thần bực Lạc Thị không phải có rất nhiều người, cũng phải làm cho hắn chết a. Để gia tộc hổ thẹn, hủy đi cùng thiên mệnh thần chiều hồ man Vương nhướng mày, chỉ cảm thấy Tây Môn chủ đang hủ dọa chính mình. Đương nhiên vậy có muốn để hắn sống người, ngươi nói nếu là nhìn thấy mình đích hệ huyết mạch truyền thừa tộc nhân thi thể nhét vào trước mặt ngươi, trên thân đều các loại thủ đoạn lưu lại xuống tới tổn thương, thú này ngươi là báo vẫn là không báo. Vì Vãn hồi Man tộc đến mặt mũi, nói cái gì cũng muốn xuất một chút tay a. Tây Môn chủ nhìn về phía Man Vương, âm thanh lạnh lùng nói, một cái lạc giả thần nữ thế lực sau lưng, muốn trả thù, toàn bộ Man tộc trong khoảnh khắc liền sẽ hóa thành kiếp trò, hạ quốc cũng muốn sụp đổ. Ngày đó mặc dù Phương Cẩm trong lời nói, có thêm mắm thêm muối muốn để cho mình nghe tới sự tình nghiêm trọng hóa tình trạng, nhưng không có nghĩa là không có loại khả năng này. Bây giờ hắn tự nhiên cũng là dùng chiêu này, dù sao bây giờ man tộc đánh với Hạ quốc một trận, mười mấy năm qua nghỉ ngơi lấy lại sức, đã có chút không tương nổi. Thôi được, ta Mãn tộc lại phái sai người canh giữ ở cái này cửa ra vào, cam đoan bọn hắn không cách nào từ nơi này rời đi. Man Vương thản nhiên nói, các ngươi cứ việc đi vào lục soát, thân địa chỗ sâu, chính là lợi trời, bọn hắn là chạy không thoát, các ngươi chỉ cần không tiến vào tộc ta tiên tổ mộ táng, cũng không về phần có sinh mệnh nguy hiểm. Tốt, liền chờ ngươi câu nói này Đối với Tây Môn chủ tới nói, mặc dù hắn cũng đối Man tộc tiên tổ đại tạo hóa cảm thấy rất hứng thú, nhưng dù sao mình phía sau có thần vực thế lực lớn chèo trống, cũng không phải không thể không cần. Dưới mắt, chém giết Thương dẫn, chính là chuyện quan trọng nhất. Đi. Tây Môn chủ mang theo đồ tiên môn hơn ngàn tên tinh huệ, chia ra tiến vào Man tộc thần địa chỗ sâu, tìm Thương dẫn hạ lạc. Man Vương nhìn xem Tây Môn chủ bọn người cấp tốc tiến vào thần địa, trong lòng như có điều suy nghĩ. Xem ra lần này, bọn hắn hẳn là hướng về phía Thương Duẫn tới, nếu quả như thật muốn đánh ta Man tộc tổ tiên xa mộ táng chủ ý, hoàn toàn không tất yếu chào hỏi. Dù sao chúng ta lại không có phái người trông coi. Man Vương lão giả bên cạnh làm ra phán đoán, "Ta nói, nếu như vạn nhất Lạc Thị người đến đây trả thù, chúng ta nên làm thế nào?" Man Vương hỏi hướng về lão giả bên cạnh. "Đương nhiên cùng bọn hắn quyết nhất từ chiến, cho dù thần tộc Lạc Thị mạnh hơn, ta Man tộc chính là viễn cổ đại tộc, dù là bây giờ không bằng năm đó, cần phải thật bọn hắn liều mạng, Lạc Thị cũng không chịu nổi." Lão giả trong tay quyền trượng một sự, phát ra huy thế kinh người. Hắn chính là số không nhiều võ vu một trong, đồng thời tạo nghệ kinh người, là vô số Man tộc con dân cho kính ngưỡng. Chương 171. Giờ phút này, Thương dẫn đám người đã xuyên qua thạch lầm, đi vào lạch trời biên giới. Bầu trời phương xa tối tăm mở mịt một mảnh, đứng tại bên bờ vực, để hắn cảm thấy phá lệ lạnh, âm phong chợt chợt, thấm đến người trong lỗ chân lông đi. Dưới chân là vực sâu và trượng, trước phương bị mê vụ chỗ che lại, căn bản thấy không rõ phía trước bầu trời, sẽ có hay không có nguy hiểm gì, dù là có mắt thước, cũng vô pháp tác động đến quá xa. Xem ra muốn bay vọt nơi đây, đến đối diện, cũng không phải là chuyện dễ. Nhìn, Phạng Phất mình lâm vào tuyệt cảnh. Tô Cựu Vĩ cùng Tô Tam cảm giác Liên tiếp cùng một chỗ, chô dẫn ra đều là hồ tộc ở trong cao cấp nhất cảm giác văn thuật. Ông nghe, dương cảm giác, hai loại văn thuật cộng hưởng. Không xong, tựa hồ có một cố cực kỳ khủng bố sát ý, từ ngoại bộ lan tràn mà tới. Tô Tam làm chủ đạo, bởi vì ở phía này thiên địa, huyết mạch của nàng cùng tu luyện văn thuật, càng như cá gặp nước, cảm giác cũng có thể so tô cựu vi càng thêm mạnh cảm. Xem ra cùng ta đoán đồng dạng, hạ quốc nếu như cáo chi đầu tiên môn ta mục đích tới nơi này, chỉ cần bọn hắn không cách nào tùy tiện chém giết ta, kia tất nhiên sẽ vận dụng man tộc lực lượng. Dù sao năm đó đổ tiên mụn có thể liên thủ man tộc, hạ quốc, giữa bọn hắn khẳng định là có liên hệ. Thương dẫn quanh chân ngồi tại tiểu bạch trên thân, bây giờ đã không có đường rút lui. Vì sao ngươi không nút bỏ đại mãng tộc trưởng đưa cho ngươi lệnh bài? Tô Cửu Vĩ có chút không hiểu, bởi vì cái này rất có thể sẽ trở thành bị người truy tung công cụ của hắn. Đại mãng tộc trưởng là một cái rất có giá tầm người, hắn muốn làm bên trên tương lai man vương, nhưng ở man tộc loại tình huống này, hắn muốn làm thượng man vương, hiển nhiên phải chờ tới cái này một nhiệm kỳ man vương từ nhiệm, nhưng là muốn đợi đến năm nào tháng nào? Giữ lại ta Đối với hắn cá nhân, hoặc là đối với hắn toàn bộ bộ lạc, chỉ có chỗ tốt, không có chỗ xấu, hắn biết rõ, toàn man tộc đều muốn đối phó ta, thêm hắn một người không nhiều, nhưng đối với hắn mà nói, thêm ra một cái ta, đúng đại mãng bộ lạc tăng lên, liền sẽ rất nhiều. Thương dẫn nhìn trong tay mình chiến lệnh, từ đầu đến cuối, hắn chưa từng hoài nghi. Nhất là hắn nói với mình, năm đó lạc giả thần nữ không biết danh tử, tiến vào man tộc thần địa thời điểm, kỳ thật liền là tại cho mình chuyển lại một cái tín hiệu. Làm tự mình biết hiện tại man tộc nội bộ trạng thái thời điểm, hắn rõ ràng hơn đại mãng tộc trưởng muốn cái gì. Hắn muốn để Đại Mãng Bộ Lạc trở thành man tộc vĩnh viễn chúa tể. Ở cung điện dưới lòng đất bên trong, Thương Duẫn biết, năm đó Đại Mãng Bộ Lạc chỉ là xi view thị lần hoạch tâm bộ lạc mà thôi, bây giờ đã biến thành hoàng thất bộ lạc, có thể nghĩ. Đi sao? Tô Tam nhìn về phía Thường Duẫn, cảm giác của nàng tác động đến đến từ xa, không thể không nói cùng Bạch Hồ Tiên Văn thuật dung hợp, tăng lên to lớn, lại không đi, bọn hắn rất có thể sẽ đến đến nơi đây. Tiểu Bạch, đi thôi, ta tin tưởng ngươi. Thường Duẫn biết không thể lại do dự. Nghe được hắn, Tiểu Bạch thả người nhảy lên, phần lưng quang rực dương ra. Thường Duẫn bây giờ Nhận thức tùy thời đều có thể cùng Thương Tố vấn dung hợp, phát hiện trải qua những ngày qua, đại lượng nuốt ăn rất nhiều tiền tài địa bảo, tiểu bạch quang dực vô luận là từ lực lượng, khí tức, cùng tốc độ phi hành, viễn siêu trước đó, tràn ngập lực lượng. Đứng tại bên bờ vực thời điểm, cũng không cảm giác có cái gì. Làm tiểu bạch phá không phi hành thuật về sau, phát hiện trong không khí xuất hiện các loại khí lưu, khiến cho nó tiến lên trở nên khó khăn rất nhiều, ngồi tại trên người của nó chút cảm giác được không nhỏ sốc này. Chỉ thấy nó quang dược có từng đạo đen tại lan tràn, để quang dược lực lượng trở nên càng mạnh mẽ hơn. Rất nhiều nghịch loạn khí lưu, bị cắt ra Tầng tầm xé nát, ngu ngơ đứng tại trên vai của hắn, dẫn ra tự thân khí huyết, đúng là vậy chấn trụ một phương ngực rộng, cái này khiến tiểu Bạch đang phi hành thời điểm trở nên càng ổn định. Thương dẫn quay đầu nhìn, phát hiện mình ly thân địa càng ngày càng xa. Thế nhưng là phía trước sáng mênh mông một mảnh, trên đỉnh đầu bầu trời là tầng tầng mây đen, cho người ta cực lớn cảm giác các bách. Xem ra nơi đây khí hậu so với năm đó càng ác liệt hơn, ta nghĩ xa sơn điều kiện hẳn là trở nên càng gian nan hơn. Ngu ngơ tay cầm chiến phủ, không dám có bất kỳ lãnh đạm, dù sao mình thực lực không thể so với năm đó. Nhìn xuống là bóng tối vô tận. Phàm vật tùy thời đều có thể đem người thôn phệ, để cho người ta ngạt thở. Năm đó ngươi vậy đi qua nơi đây, Thương dẫn có chút hiếu kỳ. Đương nhiên, thần vực là vô số người hướng tới địa phương, man tộc cũng sẽ có huyết mạch, muốn tại thần vực đánh ra một mảnh thuộc về mình nơi sống yên ổn. Ngu Ngơ nghiêm mặt nói, Trước mặt Sơn, tên là Sa Sơn, chính là vu tộc xa bị thị một mạch, đại nhân vật đã từng chôn nơi ngã xuống. Thi thể của hắn cùng sơn dung hợp, lực lượng ảnh hưởng tới một mảng lớn sơn nhọm. Mặc dù nơi này khí hậu ác liệt, biến chờn, nhưng hắn hồn phách cùng chỗ sâu long mạch dung hợp, Để phiến tiên địa này lực lượng không nhỏ tăng lên, thích hợp rất nhiều hùng thú tu luyện. Kia là cường đại cỡ nào tồn tại, vẫn lạc về sau, lại còn có thể ảnh hưởng đến một phương thiên địa, cùng long mạch dung hợp. Thương dẫn trong lòng chấn kinh. Đến gần vô hạn thánh tồn tại, vì sao lại vẫn lạc, năm đó cũng không có người biết được. Ngu Ngơ thở dài nói, rất hiển nhiên, tại sao lại vẫn lạc, đây cũng là vu tộc một mạch bí văn. Tiểu Bạch bốn võ đạp không, hai cánh giương ra, phá xuyên từng lớp sương ngủ, ngược gió mà lên. Ở giữa không trung, trên đường đi không có gì ngoài khí hậu áp liệt, cũng không có hung thú trở ngại. Nhưng mà dưới chân cái này một mảnh vực sâu phản phất bất cứ lúc nào cũng sẽ đem người nuốt hết càng là hướng phía trước gió càng lớn khí hậu càng lạnh thương dẫn thân thể tầng ngoài bám vào một tầng xương lạnh lành ý tấu xương âm khí trận trận tay hắn cầm âm căn cứ địa đồ bên trên lộ tuyến chỉ phương hướng tiến lên trong lúc đó hắn phát hiện nếu như không có mâm chỉ dẫn phương hướng cực kỳ dễ dàng khó mà phân do phương hướng thậm chí sẽ bị lạc tại cái này một khoảng trời bên trong đạo này là trời không chỉ là khí hậu ác liệt càng nhiều hơn chính là mê vụ hình thành tâmán thiên nhiên cũng đủ để cho rất nhiều người vô pháp vượt qua Đồ tiên môn hơn ngàn tinh huyệ, cầm trong tay môi giới ngọc lệnh, tại Man tộc thần địa trắng trận tìm kiếm, nhưng từ đầu đến cuối đều không có phát hiện thương dẫn đám người hạ lạc. Dù là thạch lâm bọn hắn đều đi và qua, có thể cuối cùng còn tống tán mấy người, nhưng không có mảy may manh mối. Cuối cùng bọn hắn không thể không đem manh mối chỉ hướng Man tộc tổ tiên xa đại mộ táng chỗ. Tây môn chủ điều động mấy người, chỉnh trọng bàn giao, lấy tìm kiếm thương dẫn hạ lạc làm chủ. Cuối cùng gây một người, từ địa cung thành trì đại lộ bên trên, tìm tới Tô Rua. Bọn hắn không dám có chút dừng lại, từ quần áo bên trên phán đoán. Trên cơ bản có thể biết, Đồ Tiên môn tất cả tinh huệ đều là chết tại Man tộc tổ tiên sa mộ táng bên trong. Tây môn tay phải bên trong cầm tua rua, sắc mặt tâm trầm, người có hay không nhìn thấy thương dẫn thi cốt. Tại kia địa cung bên trong, có thật nhiều thi cốt, nếu như không phải ta Đồ Tiên môn mặc lấy trang phục bắt thủ, ta đều nhận không ra bọn hắn. Huyết nhục đã sớm suy bại, căn bản không phân rõ bộ dáng. Man tộc tổ tiên xa trong cung điện dưới lòng đất, là phi thường đại trận đáng sợ, có thể trong lúc vô tình, khiến người mất đi thần trí, cuối cùng không hiểu bị trảm, thi thể nhanh chóng lui bại, khí huyết tinh hoa bị rút sạch. Cái này man tộc địa cùng, quả thực quá mức đáng sợ, mặc dù tại cuối cùng, có thể sẽ có cực lớn tạo hóa, phi thường mê người, chỉ khi nào đem không không ở tâm trí, hẳn phải chết không nghi ngờ. Chương 172. Tây môn chủ nghe trở về người nói tới chi ngôn, hắn trên cơ bản có thể xác định, những đồ tiên môn đó tinh huệ, hoặc là từ đối với thương dẫn truy trà, nhưng chỉ sợ càng nhiều là từ đối với man tộc tổ tiên sa mộ táng tham lam, mới có thể toàn bộ mất mạng trong đó, bằng không, không đến mức bộ không ra. Nơi đây thiên địa huyền rủa, Lăng Yên không một tiếng động tràn ngập, thâm nhập đến nhân thể bên trong. Nếu như tích lũy quá nhiều, lại không có đem nó sô tan, luyện hóa, chỉ là chứa áp, làm tích lũy đến nhất định bộ phát điểm, cũng đủ để cho người mất khống chế. Nhưng mà cũng không phải là mỗi người tu luyện vận kinh đều có xua tan nguyên du năng lực. Nói cách khác, trên cơ bản không cách nào xác định, thương dẫn có phải hay không chết rồi. Tây môn tay phải cầm tưa rua, hắn mang theo đám người, trên đường đi lặp đi lặp lại xác nhận, đi vào thần địa cuối cùng. Phía trước hoàn toàn đủ ám, cái gì đều không nhìn thấy. Dù là kiểu tinh tiên thân cảnh, có thể phi hành, từ nơi này vượt qua, cũng sẽ có không nhỏ nguy hiểm. Ta cảm thấy Thương Duẫn cũng không khả năng từ nơi này rời đi. Hắn mới chỉ là linh thể cảnh, căn bản là không có cách tiếp nhận nơi này khí hậu, chớ nói chi là, hắn cần nhờ cái gì bay qua. Không tệ, dù cho là cựu tinh tiên thân cảnh bay qua, đều sẽ có khó khăn, Thương Duẫn rất không có khả năng từ nơi này rời đi. Cho dù là có cựu tinh tiên thân cảnh xuất thủ tương trợ, vẫn tồn tại như cũ nhất định độ khó. Tây môn chủ nhìn về phía ở đây 5 tên thực lực đều đã đến cựu tinh tiên thân cảnh tồn tại, nói: "Hàn Thanh Âm, Huyền Chiến, Hà Tẩn, Ly, Huyết Hiếu, các ngươi đều đã bước vào cựu tinh tiên thân cảnh." các ngươi vượt qua nơi này, tìm kiếm một phen, nếu như thực sự tìm không thấy thương dẫn hạ lạc lại nói, nếu như phát hiện, giết không tha. Đúng. Tây môn chủ rất rõ. Nếu như thương dẫn vạn nhất thật phát hiện lạc giả thần nữ thi thể, hoặc là trên người tín vật, tìm tới thần vực lạc thị một mảnh người. Như vậy hậu quả đem thiết tưởng không chịu nổi, cho nên hắn tình nguyện càng chú ý, càng cẩn thận một chút. Chỉ cần xác định thương dẫn chết rồi, mình liền có thể triệt để không có nỗi lo về sau, hoặc là nói mình người sau lưng, bọn hắn cũng không nghĩ ra, rõ ràng đã nhanh muốn không người hỏi thăm sự tình. Bây giờ vậy mà lại bởi vì một cái tiểu nhi phát sinh to lớn như thế biến hóa 5 người thả người nhảy lên phá không mà đi không phải mỗi cái cựu tinh tiên thân cảnh đều có khoảng cách giải năng lực phi hành trừ phi là tu luyện tương ứng văn thuật để cho mình có được phi hành thủ đoạn vừa vạn bước vào cựu tinh tiên thân cảnh lại có thể khoảng cách giải phi hành cũng chỉ có bọn hắn 5 người ngoại trừ Hàn Thanh âm không có ai biết thương dẫn cụ thể ở phương hướng nào bây giờ hắn đã hoàn thành phá cảnh ngày đó hắn cho thương dẫn địa đồ kỳ thật bày ra chính mình thủ đoạn có thể cảm giác được hắn đại khái phương hướng là cùng nàng Văn Thuật có quan hệ mật thiết. Chỉ là trên đường đi, hắn không nói tiếng nào. Nhưng mà trong lòng cũng cực độ chấn kinh, Thương dẫn cũng dám tại bực này cảnh giới, liền vượt qua đẳng cấp này khác lệch trời, quả thực can đảm lắm. Nhưng cẩn thận ngấp lại, nếu là quay về lối, sợ là sẽ phải có càng lớn hung hiểm. Hàn Thanh Âm không thể không bội phục Thương dẫn quyết đoán lực. Dù là phía trước một mảnh tối tăm mờ mịt, nhưng nàng có thể rõ ràng cảm giác được, Thương dẫn ngay tại lệch trời đối diện. Sa sơn quá lớn, chỉ bằng chúng ta năm người, làm sao có thể tìm được Thương Duẫn? Đã không có thủ đoạn gì, có thể cảm giác được tung tích của hắn? đến là huyền chiến nam tử, có chút lời oán giận, mặc dù bọn hắn 5 người tương hô tương ứng, vượt qua cái này là trời, không, có quá lớn nguy hiểm. Đồ tiên môn có không ít người, đối với nơi này tiến hành tham dò qua, cũng là có một chút kinh nghiệm, nhưng vì một cái rất nhỏ khả năng, liền muốn để bọn hắn bước lên to lớn như thế phong hiểm, có thể nghĩ. Đến lúc đó chúng ta chia ra tìm kiếm liền tốt, dù sao chỉ cần phát hiện, trước tiên truyền lại tín hiệu, nếu như không có, mọi người liền riêng phần mình hành động." Hàn Thanh Âm thản nhiên nói. "Cũng là, dù sao Sa Sơn vẫn là có không ít tiên tài địa bảo, nói không chừng có thể có chút thu hồi đâu." Mỗi một năm man tộc mình cũng đều sẽ tổ chức một nhóm tinh huyễn, tiến về xa sơn tìm kiếm, liền là muốn thu hoạch được trong đó tạo hóa, lấy được trong đó thiên tài địa bảo. Hà Tấn trong ngôn ngữ, tràn ngập khát vọng. Chúng ta có thể cùng một chỗ liên thủ, ở chỗ này thu hoạch, Hàn Ngụy tử, không bằng chúng ta cùng một chỗ đồng hành. Huyết Khiếu ánh mắt bên trong, lộ ra một chút cùng nhiệt. Đúng vậy a, đúng vậy à, nghe nói Hàn Ngụy tử dung nhan kinh diễm, ca ca ta thế, nhưng là cho tới bây giờ chưa có xem đây. Tả Ly trêu chọc nói. Hàn Thanh Nghiêm lạnh lùng nhìn bọn hắn một chút, thân thể hóa thành một đạo hàn quang, phá không hướng về phía trước. Sắc ý lập tức tràn ngập cả phiến thiên địa. Bà cô này nhóm tính tình đủ lớn a, ta thích. Tạ Ly sắc mặt lạnh lẽo, trong lòng không vui, rất muốn đem Hàn Thanh Âm chinh phục, để hắn cao ngạo không nổi. Đồ tiên môn người liên thủ độ không, cường thế tới gần. Tiểu Bạch một đường phá không phi hành, lại có ngu ngơ hỗ trợ áp chế ngực dòng, sau 6 canh giờ, phi hành hơn vạn dặm, lúc này mới rơi xuống đối diện trên vách đá. Ở trước mắt là một mảnh rừng rậm, rất là um tùm. Từng cây đại thụ cao đều có hơn ngàn trượng, nhưng lại tại bọn hắn vừa mới rơi xuống đất thời điểm, Tô Tam Thanh Âm xuống, nói: Nơi này vô cùng nguy hiểm, chẳng biết tại sao, ta cảm giác hậu phương vậy gặp nguy hiểm bất tiến. Thương dẫn nghe vậy, trong lòng siết chặt, chánở dê lẽ lại là đồ tiên môn người. Đi mau, trước xuyên qua này lâm. Thương dẫn lấy ra mê tung hương, vẩy vào trên thân mọi người, một mặt là phòng ngừa mình bị người truy tung, một phương diện thì là che giấu đám người khí tức, để tránh bị nơi đây hung thú ngáp ngẽ. Tiểu Bạch Tứ Chi rơi xuống đất im mắng, hướng phía trước bốn tập, nó cảm giác cũng không yếu, trên đường đi kết hợp tô tam cùng tô cựu vị pháp thuật, hoàn tránh đi một chút hung hiểm chi địa. Dù là có linh tinh hung thú đột kích, Tại ngu ngơ chiến phủ chăm sóc phía dưới, cũng có thể mau chóng thoát khỏi nguy hiểm. Sa sơn chiếm diện tích có 18 và lý, muốn trong thời gian ngắn, một đường đi ngang qua, sợ là không dễ dàng. Thương dẫn cảm thấy bốn phía âm khí cực nặng. Phải biết, mình đã bước vào linh thể làm cảnh, thể nội khí huyết hùng hậu, vẫn như trước cảm giác được thấu xương lạnh, chỉ có thể không giây phút nào dẫn ra đông hoàng tiền tâm kinh, xua tan thể nội hàn ý hắn lại lần nữa lấy ra hai đoạn nhỏ thiên ngọc, để duy trì tự thân tiêu hao, đồng thời vậy dẫn ra mình nhận thức, quan sát tùy thời có khả năng đánh tới nguy hiểm. Dầm dầm, ngay tại tiểu Bạch không ngừng buôn tập thời điểm, Trên bầu trời bắt đầu mưa lớn chừng hột đào hạt mưa rơi xuống lệ ở trên thân một cũ kình phong đánh tới đánh cho thương dẫn mặt một trận đau nhức nước mưa âm Hàn thâm nhập đến thể nội để hắn nhịn không được run cái này trong mưa chỗ bao dung âm hàn lực lượng vừa xa khỏi tưởng tượng của hắn khó trách tại man tộc xem ra xa sơn chỗ sâu liền là từ địa nơi đây khí hậu biến đổi thất thường ngu nơ đứng tại thương dẫn trước người thay hắn ngăn trở phần lớn hạt mưa không nhúc nhích tí nào mặc cho nước mưa đánh vào trên người hắn màn mưa che trời để cho người ta căn bản thấy không rõ phía trước chỉ có thể nghe được lộp bộp, nước mưa đã kích tại thổ địa, cây cối, tảng đá thanh âm, cũng nghe không rõ chung quanh còn có cái gì đồ vật. Nguyên bản ngay tại lao nhanh tự bạch, đột nhiên dừng bước, nó phát ra rít gào trầm trầm thanh âm, trước mắt đột nhiên xuất hiện tồn tại, để nó trên người lông tóc trên lên, cực độ đề phòng. Chương 173. Một trận mưa lớn, để Tô Tam cùng Tô Cựu Vĩ cảm giác đều nhận ảnh hưởng nghiêm trọng. Đến mức các nàng cũng đều không có phát hiện gặp nguy hiểm cơm chế tới gần. Tất cả mọi người nhìn trước mắt quái vật khổng lồ, từ màn mưa bên trong chậm rãi kéo được, xuất hiện ở trước mặt bọn họ. Công tử Thật có lỗi, Tô Tam có chút tự trách, rõ ràng mình đã cùng Tô Cựu vi văn thuật kết hợp, có thể vậy mà không có sớm cảm giác được. Đây là một đầu toàn thân đen nhánh giao long, thân thể có trăm trượng chi cự, hiển nhiên tại dạng này khí hậu, nó giỏi về ẩn nấp khí tức của mình, dù cho là am hiểu cảm giác tồn tại, cũng khó có thể phát hiện tung tích của nó. Bây giờ không phải là lúc nói chuyện này, trước mắt hung thú mạnh phi thường, không phát hiện được cũng là bình thường. Thương Duẫn cắn răng, hắn đã chuẩn bị vận dụng Thương Thiên Chính Thân ngoại hóa thân. Không thể ngạnh hãm, tại loại này khí hậu, giao long có thể chiếm hết địa lợi, cho dù muốn cùng nó đánh Chúng ta cũng muốn rời đi phía khu vực này." Tô Cửu Vĩ trầm giọng nói. "Vậy đen giao long có thể cảm giác được, tiểu bạch huyết mạch rất không bình thường. Rõ ràng chỉ là bước vào tiên thân cảnh không lâu, có thể lại có thể để nó cảm thấy bản năng e ngại, cái này tất nhiên là phi thường cường đại huyết mạch. Cái này khiến nó trong lòng càng thêm tham lam, bởi vì nếu như có thể nuốt vào tiểu bạch, đối với nó huyết mạch sẽ có tăng lên rất lớn, xung thú ở giữa, liền là lẫn nhau tồn thế. Mặc dù dưới mắt vậy đen giao long chỉ có bắt tinh tiên thân cảnh, nhưng ở loại này khí hậu phía dưới, lại có thể phát huy ra cựu tinh tiên thân cảnh chiến lực. Tiểu Bạch, người dẫn bọn hắn đi trước, ta đến đoạn hậu." Ngu Ngơ thả người nhảy lên, huy động trong tay chiến phủ, hắn hướng phía kia vảy đen dao long cường thế tới gần. "Giống." Nương theo lấy vảy đen dao long một đạo ý niệm, nước mương ngưng tụ thành to bằng vài nước, mỗi một phát đều có đem ngũ tinh tiên thân cảnh đánh cho phá thành mảnh nhỏ lực lượng, cô động mấy chúng đạo, hướng phía Tiểu Bạch tích xạ mà đi. Tiểu Bạch tối người xuống, hóa thành một đạo bạch quang, đột nhiên rung động, hướng phía bên cạnh lưng ngang, phía sau hai đôi quang dược lại lần nữa ra, kim hành lực lượng khối động, đem hạt mưa bắn bay ra ngoài. "Veng! Veng!" Nó nguyên bản vị trí, xuất hiện một cái hơn 100 trượng hố sâu, tất cả đại thụ, cự thạch đều bị vây thành mảnh vỡ, hóa thành kết cho. Một khi bị đánh trúng, người ở chỗ này đều phải chết, không ai có thể may mắn còn sống sót. Đối với ngu ngơ công phạt, tại màu đen dao long xem ra, đơn giản liền là thiêu thân lao đầu vào lửa, chịu chết mà thôi. Nó căn bản không có mảy may lưu ý ngu ngơ tới gần một khắc này, cường thế xuất thủ, chiến phủ hướng phía đầu lâu của nó hung hăng đánh xuống, ẩm. Màu đen dao long đỉnh đầu ngưng kết thành một đạo hộ thuẫn, có thể chống đỡ cản các loại công phạt, tại bực này màn mưa thời tiết, càng không cần nhiều lời gần như có được phòng ngự tuyệt đối. Ngu Ngơ trong tay chiến phủ kia một viên phủ văn quang mang lưu động, ngay trước màu đen dao long trước mặt, cứng ép xé mở hồ thuẫn, hung hăng lực bổ xuống, đầu lâu bên trên lẫn phiến nổ tung, xương cốt sụp đổ, xanh đen huyết dịch không ngừng ra bên ngoài phun trào. Lớn như vậy đâu, kém chút bị một phân thành hai. Huyết tinh chi khí, tại ngày mưa bên trong, cấp tốc hướng phía bốn phương tám hướng tràn ngập ra. Tại nó cảm giác ngu Ngơ tựa hồn là có thể coi nhẹ tổn đại, cũng không từng muốn lại có thể bộc phát ra đáng sợ như vậy công phạt, để nó trở tay không kịp. Vậy đen giao long vùng vẫy đầu lâu, rít lên một tiếng To lớn sóng âm đem ngu ngơ hất bay ra ngoài. Trong rống bên trong, nước mương ngưng tụ thành một đầu màu đen dao long, hướng phía hắn cắn xé mà tới. Một cước đạp ở đại thụ bên trên, mượn lực rất mạnh, trực tiếp vượt qua cái kia màu đen dao long, trong tay chiến phủ, đối vậy đen dao long thân thể từ trên xuống dưới, lực bổ. Xoẹt xẹt. Đương nhiên trên người nó bị chiến phủ ngượng nịu mở một đạo gần trăm trượng vết thương, huyết nhục bên ngoài phiên, lẫn phiến vỡ vụn, xanh đen huyết phun ra ngoài. Vậy đen giao long tiếng hét thảm, truyền khắp tứ phương. Hoàn thành một kích này vậy sau, ngu ngơ lập tức bay người rời đi. Trần Phiếu tiểu Bạch vị trí đổi theo. Rất nhanh, không đến mấy cái trong nháy mắt, có mấy đạo hung hãn khí tức tới gần, bọn chúng hướng phía vậy đen giao long đánh giết mà đi. Một trận sinh tử đại chiến trong nháy mắt bộc phát. Tại xa Sơn liền là như thế, mạnh được yếu thua, thừa dịp ngươi bệnh, đòi mạng ngươi. Ngu Ngơ biết, mình một khi ham chiến xuống dưới, liền sẽ bị quấn vào hung thu ở giữa trong chém giết. Hắn hiểu rất rõ xa Sơn, năm đó mình tới qua nơi đây rất nhiều vẻ. Không có Ngô Ngơ áp trận, tiểu Bạch trở nên phá lệ cẩn thận. Nó thuận mâm chỉ dẫn phương hướng, tiếp tục hướng phía trước buột tập, cố ý thả tốc độ. Thỉnh Phượng chuốt quay đầu nhìn một chút, lo lắng an toàn của hắn. Chỉ là thời gian đốt một nén hương, ngu Ngơ liền đuổi theo tới. Đi thôi. Giải quyết. Thương dẫn thân thể nhịn không được run, mình trung quy là thực lực không đủ, ngay cả ngăn cản được nơi đây khí hậu đều miễn cưỡng, nước mưa thấm ướt thân thể của mình, rất nhiều khí âm hàn thâm nhập đến thể nội. Xem như, Ngu Ngơ cười cười. Tiểu biết biết, Thương dẫn thể nội khí huyết, không đứng ở cho khí này hầu chống lại, nhưng tuyệt đối không cách nào trèo chống quá lâu. Dù sao thực lực cảnh giới chiến lệnh, còn tại đó. Nói trên trán, một đạo văn đen mắt dọc lưu động quang. Trợ hồ có thể là mình nhìn càng thêm là thấu triệt, dự báo lúc nào cũng có thể tới gần nguy hiểm. Đương nhiên thương dẫn trên thân toát ra từng sợi khói trắng, vậy cũng là bị tự thân khí huyết bức ra bên ngoài cơ thể hàn khí. Thương dẫn chỉ cảm thấy trước ngực mình hai cái phù văn lực lượng, nhận được cực mạnh ngoại lực trấn ép, hắn dẫn ra Đông Hoàng Tiên Tâm Kinh cùng vạn một bàn căn. Một bên dùng mình gan, hấp thu nước mưa bên trong tinh hoa, nuôi dưỡng gan toàn thân, một bên dùng trái tim của mình, dẫn ra thể nội khí huyết, luyện hóa những cái kia muốn thâm nhập đến thể nội chỗ sâu hàn khí. Cho dù như thế, hai cái phù văn đã tiếp nhận ra ngoài lực các bác Dù là thương dẫn không ngừng ăn vào buổi nguyên đàn, cũng dẫn ra hai đoạn tiên ngọc lực lượng tại chống lại. Nhưng ở thời gian cực ngắn bên trong, nếu như vượt qua mình đủ khả năng tiếp nhận cực hạ, liền sẽ bị triệt để đè sập. Sau hai canh giờ, ngu Ngơ mang theo đám người rời đi mưa Khu. Mà ở trước mắt của bọn hắn, lại là một mảnh sinh trưởng lít nha lít nhít rừng cây. Hoa cỏ um tùm, rễ cây đều có người thành niên to bằng bắt đùi, hiếm thấy dị hủy, sát thái lập lẫy, thông qua tâm thức có thể nhìn thấy có thật nhiều con muỗi nện độc hạt kim tiềm các loại độc vật, lít lít nhít, trong đó. Dưới chân khắp nơi có thể thấy được đầm lầy. Tích độc khí mê tan cùng rất nhiều dặm dặm hoa có khí tức dung hợp lại cùng nhau. Mính hơi, không khí nơi này bên trong có kịch độc. Tô Tam trước tiên nói, ngu ngơ cùng tiểu bạch thể chất, tựa hồ không có nhận mấy may ảnh hưởng, Thương dẫn toàn lực vận chuyển vạn mục bản căn cùng Đông Hoàng Thiên tâm kinh. Nơi đây thiên địa có kịch độc tràn ngập, phải biết nguyên bản tu luyện vạn mục bản căn để Thương dẫn đối với giữa thiên địa độc tố, không nhỏ kháng tính. Có thể lúc này mới mới vừa tiến vào không đến bao lâu, hắn liền có một loại da thịt muốn bị ăn mòn cảm giác, hắn biết còn tiếp tục như vậy, da thịt của mình liền sẽ dần dần chậm rãi hư thối. Khí độc thuốc thuận huyết dịch chảy xuôi đến trong cơ thể của mình chôn sâu, khiến cho mình từ bên ngoài đến bên trong bị kịch độc thôn phệ. Ở nơi như thế này, quả thực liền là giết người ở vô hình. Thường Duẫn dẫn ra vạn một bản can, kết hợp tự thân gan, cùng phụ văn lực lượng, muốn nếm thử hóa giải đi những nải khí độc, nhưng cuối cùng lại phát hiện, khí độc quá mức nồng đậm, bám vào trong không khí, vô cùng bất nhập, lấy giới mắt tu vi của mình, hóa giải lên tốc độ chấm vô cùng. Không nhanh chút rời đi nơi này, sợ là sẽ phải chết a. Thường Duẫn trầm giọng nói. Chương 174. Nơi này tích độc Hoàn toàn chính xác quỷ dị. Khí mê tan cùng những loài hoa cỏ vậy mà đều có thể hoàn mỹ dung hợp, độc lực quá mức cường thịnh, Tiểu Bạch mau chóng rời đi nơi này. Tô Cự Vũ rất là lo lắng. Hắn cảm thấy mình còn có thể chịu đựng được, thế nhưng là Thương Duẫn, sợ là không kiên trì được mấy canh giờ. Tiểu Bạch thả người nhảy lên, phía sau quang vực dương ra, vì chính là không để cho mình dấm lên dưới thân đầm lầy. Nương tựa theo cảm giác của nó, có thể phát hiện tụi hồ ở phía dưới còn có thật nhiều hung thú giấu rến, một khi trượt chân giẫm nhập trong đó, hẳn phải chết không nghi ngờ. Thương Duẫn dẫn ra vạn mục bản căn, toàn lực chống đỡ nhưng lại cảm giác tan gia kịch độc tốc độ có chút chậm, cực kỳ phí sức. Bởi vì bây giờ Thương Duẫn không chỉ có muốn tan gia thể nội độc khí, còn cũng có trước tại màn mưa, thâm nhập đến trong cơ thể hắn khí âm hẳn, còn tràn ngập tại thể nội, không, có toàn bộ luyện hóa. Ngươi nhanh mặc vào cổ đằng tàn giáp. Thương Tố vẫn thấy tình huống không ổn, vội vàng nói. Thương Duẫn ngây ra một lúc, trong lòng bừng tỉnh. Trước tiên đem cổ đằng tàn giáp mặc vào, dùng vạn mục bản căn dẫn ra, thường đạo sợi đẳng vậy mà tự chủ thôn lượn mà ra, hấp thu nơi đây thiên địa một hành lực lượng cùng khí độc. Trên người mình da thịt bị ăn mòn cảm giác, biến mất không còn một mảnh. Thiên thiên địa này khí độc, bị cổ đẳng tàn giáp ngăn lại cách. Cái này, Thương dẫn trong lòng chấn kinh, xem ra vật này so với mình tưởng tượng, còn muốn không tầm thường, hắn biết nương theo lấy thực lực mình tăng lên, phải thật tốt nuôi một nuôi cổ đẳng tàn giáp. Ngược lại là Tô Tam cùng Tô Cựu Vĩ, hai người đều đang câu động tự thân phủ văn lực lượng, để chống đỡ mảnh này độc trướng xâm nhập. Ngu Ngơ cùng Tiểu Bạch hai người huyết mạch lực lượng mạnh thủ, gần như bác độc bất xâm, dù sao cả hai cũng có thể gặm ăn tiên tài địa bảo, đến cường hóa tự thân tồn tại. Nhất là Tiểu Bạch, liền ngay cả pháp khí đều có thể gặm xuống dưới, chớ nói chi là cái khác. Khí độc đối với nó mà nói, căn bản là không có cách tạo thành mảy may ảnh hưởng. Có đôi khi Thương dẫn đều muốn nhìn xem, tiểu bạch thân thể đến cùng là dạng gì cấu tạo, có phải thật vậy hay không huyết nhục chi khu. Thương dẫn đem mắt của mình thức, tâm thức huyết tán ra đến, phát hiện có không ít hung thú dấu ở chỗ sâu, phần lớn đều là một chút độc thú, cực kỳ cẩn thận. Tiểu bạch khí tức lan tràn, hoặc nhiều hoặc ít có thể hình thành nhất định uy hiếp. Trọn vẹn một canh giờ, Thương dẫn lúc này mới đem thể nội âm hàn luyện hóa, để cho mình đông hoàng thiên tâm kinh lại cô động rất nhiều, kia một viên phủ văn lớn mạnh ít, đồng thời hướng màu xanh đậm lộ sắc. Trong lòng của hắn may mắn, may mắn có cổ đằng tàng giáp, bằng không, hàn khí tăng lên đột, khả năng mình liền muốn đổ vào nơi này. Sa Sơn nơi này, hoàn toàn chính xác đáng sợ. Thương dẫn Tự dài nói, từ xưa đến nay, Man tộc còn chưa đạt tới tiên thân cảnh người, ngay cả Sa Sơn biên giới cũng không dám tới gần, Người mới chỉ là linh thể làm cảnh, liền tiến vào đến Sa Sơn Hạch Tâm, ta là thật không biết nên nói như thế nào người tốt." Ngu ngơ đúng Thương dẫn Dũng khí, vẫn luôn rất bội phục. Dù là tại năm đó mang tộc, vậy tìm không ra có mấy người có thể cùng Thương Duẫn đồng dạng. "Ha ha, là như vậy sao?" Thương Duẫn không có đặt mình vào sinh tử chi địa giấc ngủ, cười ha ha. Nhìn xem kia từng đạo gốc cây, hấp thu bốn phía khí độc cùng tiên địa mục hành lực lượng, hắn đồng thời vậy dẫn ra trong tay kia một đoạn rễ cây trường sinh đạo lực lượng, đến ôn dưỡng cổ đẳng tàn giáp. Hai canh giờ quá khứ, bóng đêm lờ mờ. Thương Duẫn bọn người xuyên qua đầm lầy khu, hắn có chút lưu luyến không rời, bởi vì cổ đẳng tàn giáp hấp thu vùng thế giới kia lực lượng, có thể không nhỏ tăng lên. Nhất là mình vạn mục bản căn phủ văn lực lượng tới củng hượng. Nếu như cùng người giao chiến, tại như thế địa thế, đối với mình cực kỳ có lợi. Nhưng hắn biết Bây giờ chuyện quan trọng nhất chính là muốn tranh thủ thời gian đến thần vực, tìm tới đỉnh Tiêm Thần ý Iliê, cứu trợ lạc giả thần nữ. Không có cái gì so cái này hơi trọng yếu hơn. Trước mắt là từng toàn núi hoang, Trung trung điệp điệp, liên miên bất tuyệt. Chỉ là vừa mới tiến vào phiến khu vực này, Thương dẫn liền cảm giác hành động của mình nhận áp chế, dù là Tiểu Bạch cũng nhận ảnh hưởng. Trọng lực thay đổi, là bình thường mấy lần, lại còn có thể có chỗ như vậy. Hắn trước tiên kịp phản ứng, nhưng nơi này là phải qua đường, chui lủi một màn lớn, xuyên thấu qua nhãn thức, dù là tại ban đêm đều có thể nhìn thấy có chút hung thú phù phù, bọn chúng mắt sáng như đuốc, cảm giác hết thể độc động tĩnh. Sa Sơn là rất nhiều hung thú khí tức chi địa, không chỉ có mỗi một năm đều sẽ có man tộc tinh nhuệ đến đây tìm kiếm. Cho dù là thân vực, tất cả đại thế gia tuổi trẻ huyết mạch cũng sẽ mang lên mình tinh nhuệ, đến rèn luyện tự thân. Nhưng lại tại Tiểu Bạch vừa mới bước vào phiến khu vực này, buôn tập hơn 1000 dặm sau. Thương dẫn liền cảm giác được, trên bầu trời hình như có từng đầu con rơi, đôi mắt bên trong huyết quang phun trào, vây quanh tại bọn hắn quanh mình. Ngu ngơ, giao cho ngươi. Thương Duẫn có thể cảm giác được Tại cái này một mảnh thổ địa bên trên, trọng lực biến hóa không chừng, chợt nhẹ chợt nặng, trong khoảng thời gian ngắn, để hắn cảm nhận được xa sơn chỗ kinh khủng. Siêu, ngũ độc tiền phá không mà lên. Một đầu dương cánh có to khoảng 10 trượng con rơi trong nháy mắt bị xuyên thủng, mạnh mẽ tiến lực càng đem thân thể chấn động đến chia 5 x 7. Bây giờ ngu ngơ lực lượng càng hơn lúc trước. Mặc dù thể nội phù văn lực lượng không cách nào dẫn ra, nhưng lại có thể dùng mình khí huyết lực lượng đến để thăng lục tiên cung sát lực. Âm thanh xé gió động, cả kinh những cái kia con rơi tứ tán ra. Ngu ngơ như là một cái không có tình cảm sát thủ không chỉ có lực lớn vô cùng, tiến thuật càng kinh người hơn. Thương dẫn dùng ánh mắt của mình nhìn xem những này con rơi, phi hành cũng không có bất kỳ cái gì trừ pháp, đung đưa không ngừng, tốc độ cực nhanh. Có thể ngu ngơ môi bắn giết ra một tiễn, đều có thể trúng vào chỗ yếu. Tiến uy thêm tiến độc, đủ để cho những này tiên thân cảnh con rơi mất mạ. Từng đầu vây quanh tại quanh mình con rơi, từ không chung rơi xuống, kéo dài một khắc đồng hồ, những cái kia con rơi đều chỉ có thể rời xa. Tiểu Bạch không nhanh không chậm, hướng phía trước tiến lên. Nó chậm rãi phóng xuất ra huyết mạch của mình nức áp, không sợ hãi chút nào. Trong bóng đêm có rất nhiều hung thú, nhìn chằm chằm. Thương dẫn cho trên thân mọi người lại lần nữa giải lên mê tung hương, liền là hy vọng có thể để ở đây hung thú đối bọn hắn cảm giác xuống đến thấp nhất. Đi mấy canh giờ, hắn cảm giác mình sắp đi ra phiến khu vực này thời điểm. Phát hiện tại ngoài tầm ngắm, có một chi binh mã, tựa hồ đang bị nơi đây rất nhiều hung thú vây công. Tình hình chiến đấu vô cùng thảm liệt, thông qua cùng thương tố vấn nhận thức dung hợp, hắn phát hiện những tồn tại này, giáp trụ tinh lương, tựa hồ đến từ một cái thế lực lớn. Không biết lạ nguyên nhân gì, có thể nhìn thấy, chiến tuyến kéo đến dài, trên đường đi đều là hung thú cùng bọn hắn tinh nguyện thi thể. Bây giờ đối bọn hắn mà nói, tựa hồ tình huống không thể lạc quan, tại cái này một mảnh thổ địa hung thú liên tục không ngừng hướng phía bọn hắn vị trí hội tụ mà đi. Bọn hắn tựa hồ rất muốn giết ra chúng đây, nhưng lại hơi có vẻ phí sức. Người muốn làm gì?" Thương Tố vẫn nói. Cũng không thể nhìn xem bọn hắn bị dạng này bị vây công chí tự đi. Thương dẫn mặc dù vậy căn cứ nhiều một sự, không bằng ít một chuyện nguyên tắc, thế nhưng lại lại không muốn gặp chết không cứu, như vậy đi, chúng ta tiếp tục đi vòng, tại phương bắc vị tiếp ứng bọn hắn, có thể hay không giết ra đến, liền muốn xem bọn hắn bản sự. Chương 175. Thương dẫn một bên thay đổi vị trí, một bên dùng nhãn thức quan sát. Vây công bọn hắn hung thú, thực lực cơ hồ đều tại tứ tinh, ngũ tinh, lục tinh tiên thân cảnh trở lên. Số lượng không phải số ít, khi hắn đi vào phía chính bắc vị thời điểm, phát hiện ngoại trăm dặm, liền thoát ly cái này trọng lực khu vực. Bây giờ bọn hắn khoảng cách bị vây công nhân tộc, khoảng cách có 50 dặm. Thương Duẫn biết, nương tựa theo thực lực của mình, căn bản là không có cách đưa đến dạng gì trợ rút. Dù sao cũng là người đi đường xa lạ, mình vậy không có cách nào vì bọn họ vận dụng Thương Thiên Chính Hóa Thân phải biết đây chính là mình sau cùng át chủ bài. Ngu Ngơ, ngươi dùng Ngũ độc tiễn, chuyên môn bắn giết những cái kia thực lực tương đối cường đại tiên thú." Thương Du nói. Hắn đứng tại tiểu bạch trên thân, tay cầm lục tiên cung, dựng lên Ngũ độc tiễn. "Siêu, siêu, siêu." Một cây lại một cây. Lấy ngu Ngơ bây giờ lực lượng, dù là cách 50 dặm, Tiễn Uy vẫn như cũ. Kẻ nguyên bản đang chuẩn bị khởi sướng cường thế công phạt hung thú, bị Ngũ độc tiễn xuy thùng. Dù là không có mất mạng, kinh khủng độc, vậy tại trong cơ thể của bọn nó lan tràn, cho dù chỉ là linh thể cảnh nhưng uy lực vẫn như cũ không thể khinh thường. Nhất là bây giờ ngu ngơ có thể dùng mình khí huyết, ảnh hưởng đến Lục Tiên cung bộ phận lực lượng, tiến uy mạnh, có thể nghĩ. Hắn bắn tên động tác như nước chảy mây trôi, trong nháy mắt liền có thể bắn ra 3-4 tiễn, tiễn tiễn tinh chuẩn, chúng vào chỗ yếu, trong đêm tối, ngũ độc tiễn càng làm cho người khó mà bắt giữ. Ngắn ngủi không đến thời gian một nén nhang, liền có mấy trăm con hung thú mất mạng, còn có một bộ phận trọng thương. Tiến nhanh vẫn không có đình chỉ, mà những cái kia bị vây công nhân tộc, tự hồ vậy phát hiện có người ở bên ngoài giúp bọn hắn, liều chết hướng hướng chính bắc chủ sát. Bọn hắn rất rõ ràng Đây là hy vọng cuối cùng. Bằng không, hung thú tụ tập đến càng ngày càng nhiều, càng ngày càng khó lấy pha vây. Ngu Ngơ bắn tên góc độ xảo trá, đều chọn lựa thực lực tương đối cường đại hung thú, nhãn lực của hắn để Thương dẫn cảm thấy sợ hãi thán phục, rõ ràng trên người phụ văn đều đã bị phong ấn, vẫn còn có thể có ánh mắt như vậy. Phải biết, mình Chủ Tugan, đồng thời còn cùng Thương Tố vẫn ánh mắt dung hợp, mới có thể nhìn như thế rõ ràng. Quả nhiên là người so với người, tức chết người. Có một bộ phận hung thú, cảm giác được dám tiến đầu nguồn chỗ, lập tức hướng phía bọn hắn vị trí, đánh tới cho chỉ bất quá phần lớn hung thú đều tại ngu ngơ tiến thuật lần ứng tiếng nói địa, trọng thương, thậm chí mất mạng. Thừa dịp lúc này, những này nhân tộc tập trung chiến lực, từ đó phá vây ra. Có thể nhìn thấy tên bắn lén phá không mà đến, tinh chuẩn đánh giết tại mỗi một con hung thú phía trên. Như thế tiến thuật, khiến cái này r짓 ra khỏi chủng vây nhân tộc tinh huyễn, khiếp sợ không thôi. Bọn hắn ăn vào đạn dược, trong lúc nhất thời chiến lực tăng vọt, một bên để cho mình tọa kỵ bốn tập, một bên đánh giết những cái kia ý đồ muốn đem bọn hắn vây hung thú. Tiêu Bạch chuẩn bị một bên rút lui, một bên đánh giết. Thương Duẫn tự nhiên không muốn đem mình cuốn vào trong đó. Hắn nhìn thấy những này, nhân tộc tinh huyễn có một bộ phận chủ động lưu lại bọc hậu cùng hung thú liều mạng, chính là vì cái khắc quân tiên phong có thể càng lớn khoảng cách thoát khỏi đám hung thú này. Chỉ gặp những cái kia lưu lại liều mạng nhân tộc chiến sĩ, hung hãn không sợ chết, ngăn cản được một bộ phận lớn hung thú truy kích, nhưng mà, bọn hắn vậy tại cùng hung thú liều mạng bên trong, bị xé thành mảnh nhỏ. Bởi vì nơi đây hung thú số lượng thực sự nhiều lắm. Thường dẫn vô cùng rõ ràng, nếu như không làm như vậy, chỉ sợ sẽ có thương vong nhiều hơn, một bộ phận lớn đã thừa cơ kéo ra khoảng cách mấy chục trạm. "Tiểu Bạch, đi." Thường Duẫn ra lệnh một tiếng. Vũ Nơ đi vào tiểu bạch phân đùi, dẫn ra lục thiết cung, tiếp tục bắn giết, đánh giết lấy những cái kia truy kích mà đến hung thú, rõ ràng chỉ là một người bắn tên, cho người ta cảm giác tựa hồn là một chi hơn 10 người tinh luyện. Đến cùng là ai? Vậy mà âm thầm giúp chúng ta. Đợi chút nữa đuổi theo, nhìn xem là thần thánh phương nào. Cầm đầu hai người, một nam một nữ, phân biệt đến từ thần vực tứ đại gia tộc, Vũ ra. Nam tử tên là Vũ Phượng Đấu, nữ tử tên là Vũ Bình. Hai người khống chế lấy hai đầu phi mã, nguyên bản bọn hắn có thể nương tựa theo tọa kỵ của mình, bỏ xuống bộ hạ, nhưng bọn hắn không nguyện ý từ bỏ. Cho nên liều chết đến nay. Trên thân hai người cùng phi mã đều mang tổ thương, máu tươi tràn đầy. Sau lưng bọn họ bộ hạ cũng hơn nửa mang theo tổ thương. Ngu Ngơ tiện thuật tinh chuẩn, lẹ gề truy kích đi lên hung thú, không phải bị hắn bắn giết, liền là bị Vũ Gia chiến sĩ tinh nhuệ chém giết. Rất nhanh, bọn hắn đã chạy ra cái này một mảnh trọng lực khu vực, đi vào một chỗ tương đối bình thường sơn lâm bên trong. Ngu Ngơ tiện thuật để những hung thú kia lộ ra khí ý, không dám tiếp tục truy kích. Vũ Gia huynh muội xuất lĩnh 300 con sót lại tinh nhuệ, vậy đuổi theo. Nguyên bản bọn hắn cho rằng cứ bọn họ người, hẳn là sẽ là đến từ Thiên Mệnh thần triều, hoặc là tứ đại thế gia nhân vật. Bởi vì loại kia tiến thuật, thực sự quá mức lăng lệ. Thế nhưng lại nhìn thấy thương dẫn một nhóm mấy người mà tôi, đồng thời một thân thực lực cảnh giới tu vi, tối cao đều chỉ có tam tinh tiên tấn cảnh, ngu ngơ có lục tiên cùng, tay cầm chiến phủ, không nói gì. Bởi vì những hung thú kia đều đã rút lui, dưới mắt nhất thời nữa khác, cũng không có quá lớn nguy hiểm. Đa tạ mấy vị, xuất thủ cứu rút. Vũ Bình cùng Vũ Phượng đấu cỡi ngựa tiến lên, chắp tay hành lễ. Không cần, chúng ta cũng chỉ là đi ngang qua mà thôi. Thương Duẫn khoát tay áo, liền muốn rời khỏi. Không biết huynh đệ, đến từ chỗ đó, đây là muốn đi hướng nơi nào? Vũ Phượng Đấu liền vội vàng tiến lên, hiển nhiên bị người cứu, trong lòng của hắn cảm kích. Vàng không, mình cái này mấy trăm gia tướng liền muốn gãy ở chỗ này. Chúng ta là dạo chơi thế gian tán nhân, xâm nhập xa Sơn muốn ma luyện ma luyện tự thân, thuận tiện tiến về thần vực thiên mệnh thần triều, không nghĩ tới kém chút liền không ra được." Thương Duẫn cảm thắn nói. "Ồ, đã như vậy, chúng ta tiễn đường, gì khác biệt được." Vũ Bình nghe vậy, hai mắt tỏa sáng, lần này tới Sa Sơn ma luyện cao tổn hơn 500 tinh huyết, cái này giá quá lớn. Thực lực của hai người đều tại lục tinh tiên thân cảnh, tuổi tác đều chỉ có 20 trẻ giới, thực lực lại so với Thương dẫn bọn người cao hơn ra rất nhiều. Ta có việc gấp, các người đều mang tổn thương, sợ là muốn tu dưỡng mấy ngày. Thương dẫn muốn từ chối nhã nhặn. Không ngại sự tình, một chút vết thương nhỏ, lúc này, kịp thời chạy khỏi nơi này, so dưỡng thương quan trọng hơn, bằng không, cũng không biết chút từ nơi nào đột nhiên giết ra người tới. Vũ Phượng đấu nghiêm mặt nói. Vậy được rồi. Thương Duẫn vậy không có cự tuyệt, hắn cũng nghĩ hiểu rõ hơn một chút tin tức liên quan tới thiên mệnh tuần triều. Xin hỏi huynh đài Tôn Tính đại danh. Vũ Bình gặp Thương dẫn bên người có mỹ nữ làm bạn, khí chất không tầm thường, tọa hạ tiểu Bạch càng là có được cường đại huyết mạch chi lực. Phải biết, bọn hắn phi mã, thế nhưng là có tiên thú huyết mạch, thế nhưng là vậy mà đúng tiểu Bạch còn cảm thấy phạm sợ hãi, có thể nghĩ, liền xem như tán tu, cũng là không giống bình thường tán tu. Thương dẫn, đây là huynh đệ của ta ngu ngơ, hai vị này là thị nữ của ta, Tô Tam, Tô Cửu. Hắn giới thiệu sơ lược. Ngươi mới vừa nói có việc gấp, có thể hay không thuận tiện cáo chi? Vũ Phượng Đấu gặp Thương Duẫn có chút chần trở, vội vàng lại nói, "Mới Thương Duẫn huynh đã cứu chúng ta, có qua có lại, chỉ là muốn nhìn xem, chúng ta phải chăng có thể giúp được việc mà thôi, nếu như không tiện nói lời, vậy liền không nói." Chương 176. Thương Duẫn gặp Vũ Phượng Đấu, cảm thấy hắn vô cùng chân thành. Nghĩ đến bọn hắn hẳn là đối thiên mệnh thần chiếu vậy cực kỳ thấu hiểu, mình từ trên người bọn họ hỏi một chút, tổng không có cái gì chỗ xấu. Vậy liền vừa đi, một bên nói đi. Thương Duẫn ngồi xếp bằng, thật vất vả đi vào xa Sơn tương đối bình tĩnh địa khu, nhưng Tô Cựu Vy cùng Tô Tam vẫn như cũ không dám buông lòng đề phòng ta có một vị trí thân, hắn bị thương thật nặng, bây giờ bị phong vấn lại, còn lại một hơi, đến thần vực kỳ thật cũng nghĩ tìm một cao cấp nhất thần y thánh thủ. Thường dẫn thăng nhẹ, Người vị kia chí thân tu vi như thế nào? Vũ Phượng đấu lại hỏi một câu. Cửu Tinh Tiên Thân cảnh, tới gần thần khu cảnh. Thường dẫn chi tiết nói, thần vực bên trong có một thần y điệ, tên là Trương Tín Cảnh, tu vi tại Thất Nguyệt thần khu cảnh, tên tuổi cực lớn. Ở một bên Vũ Bình nói, không được, muốn mạnh hơn Trương Tín Cảnh người mới được. Thường Duẫn rất rõ ràng, nếu như Trương Tín Cảnh đầy đủ lợi hại, Thương Thiên chính vậy sẽ không tới thần vực thời gian dài như vậy, đều không có bị chứa khỏi. Người biết Trương Tín Cảnh? Vũ Phượng Đấu hơi kinh ngạc. Tự nhiên nghe thấy qua, nhưng muốn mạnh hơn Trương Tín Cảnh người mới được. Thương dẫn chữ câu chữ câu, cực kỳ kiên định. Tại thần vực bên trong, y thuật mạnh hơn Trương Tín Cảnh, chỉ có một cái, người xương thánh thủ quái y điệp, Lưu Nhất Tuyết. Vũ Phượng Đấu nghiêm mặt nói. Thánh thủ quái y điệp? Thực lực như thế nào? Thương dẫn hai mắt tỏa sáng. Cũng sớm đã đạt tới Cửu Khu cảnh, độ tới gần thánh cảnh giới, dù là ở mệnh thần triều Tất cả thế lực lớn lao tổ cũng muốn đối với hắn cung cung kính kính. Vũ Bình nhìn xem Thương dẫn, vô cùng có hảo cảm, dù sao vốn không có biết, có thể dạng này giúp bọn hắn giải vây là thuộc khó được. Chỉ là tính cách của hắn cực kỳ cổ quái, ý một người, thiếu một người. Vũ Phượng Đấu cảm khái nói. Giải thích thế nào? Thương Duẫn nghi hoặc. Nếu như muốn để hắn cứu một người, liền muốn có một người, trên người có hắn cảm thấy hứng thú đồ vật, hoặc là con mắt, hoặc là tay chân, hoặc là ngũ tạm, đây chính là cứu một người, thiếu một người, nếu như đối phương trên thân không có hắn toan tính đồ vật, hắn vậy sẽ không cứu. Đương nhiên, trừ phi là có cái gì tuyệt thế thần dược, nhưng kia gần như không có khả năng có." Vũ Phượng đấu nói. Thương dẫn dừng một chút, nói, "Nhưng biết như thế nào tìm kiếm cái này Lưu Nhất Huất. Hành tung của hắn vậy lơ lửng không cố định, nhưng chỉ cần trở lại thiên mệnh tần triều, liền sẽ có vô số người đi tìm hắn, nếu như muốn nhìn thấy hắn mặt, qua được ba cửa ải." Vũ Phượng đấu tiếp tục nói, "Cái nào ba cửa ải? Cửa thứ nhất, nộp lên trên ngàn vạn thượng phẩm tiên ngọc. Cửa thứ hai, tiếp nhận hắn tọa hạ tiểu đồng khảo nghiệm. Cửa thứ ba, liền là các ngươi tiến về người, trên người có không có hắn nhận thấy hứng thú." Nếu như không có, chỗ thượng trước 1000 vạn cân thượng phẩm tiên ngọc, liền xem như đổ xuống sông xuống biển. Bây giờ trên người mình thượng phẩm linh ngọc mới 6150 và cân, hạ phẩm tiên ngọc chỉ có 400 và cân, trung phẩm tiên ngọc 350 và cân, thượng phẩm tiên ngọc vẫn là tô tam giúp hắn tích lũy, tăng thêm mình cho thu hoạch lệ tệ, đại khái 56 vạn cân thượng phẩm tiên ngọc. Trên thân tất cả tài phú quy ra xuống tới, vẫn chưa tới 100 vạn thượng phẩm tiên ngọc. Liền xem như dạng này, vẫn như cũ có vô số người, không tiếc bất cứ giá nào, đều muốn đi tìm lưu nhất quyết, dù sao không có cái gì so mệnh quan trọng hơn. Vũ Minh nói: "Đa tạ." Thương dẫn chắp tay, kết xù phí tổn, để hắn hơi lúng túng một chút. Mình cũng chỉ có thể đủ đến thiên mệnh thần tiều, trước kiếm đủ 1000 vạn cân thượng phẩm tiên ngọc lại nói, chỉ có mạnh nhất thần Y Nhi mới có thể bảo hộ Lạc Già thần nữ sinh mệnh an nguy. Hắn không muốn bước lên bất kỳ phong hiểm, đồng thời cũng nghĩ cho Thương Thiên chính một kinh hỉ. Kỳ thật ngoại trừ lưu Nhất quyết, vậy có một người có thể nghịch chuyển sinh tử." Vũ Phượng đấu lại nói: "Người nào?" Thương dẫn trong lòng sợ hãi thán phục, không hổ là thần mực, thậm chí ngay cả nghịch chuyển sinh tử đều có thể làm được. Châu Gia lão gia chủ trâu hồi sinh. Vũ Phượng đấu nghiêm mặt nói: "Thần tứ đại thế gia, một mực có nghe thấy lợi hại ở nơi nào?" Thương Duết biết mình lúc trước nghe được đều rất vụn vặt, trước mắt cái này hai huynh muội đến từ vũ gia, tất nhiên có thể rõ ràng hơn. Thần vực Lạc thị, bàn tay Ngự Vạn linh phù có thể điểm hóa thiên tài địa bảo, có thể khống chế cường đại chiến thú. Thần vực Châu thị, bàn tay Âm Dương phù văn, đảo ngược sinh chết, Âm Dương cùng văn. Thần thị, bàn tay Phong Cấm văn, có thể giam cầm không gian, thậm chí ngưng kết một phương tốc độ thời gian trôi qua. Thần Vũ thị, bàn tay Đấu Thiên phù văn Mỗi tu một tầng có thể tăng lên gấp 2 chiến lực lột xác gấp 2 nục thân cường độ đến thần khu cảnh đấu thiên phủ Văn đại thành, có thể tăng lên 8 lần chiến lực đánh vỡ hết thảy nói lên Vũ gia Vũ phượng đấu trong ngôn ngữ có chút tự hào nguyên lai like các ng là đến từ Vũ ra thất kính, thất kính Thương dẫn chắp tay nhất yếu nói các ngươi tại sao lại đụng phải hùng thú vây công ta nghĩ hẳn là cùng vật này liên quan đến Vũ phượng đấu lấy ra trong tay một vật chỉ có 7 tấc lớn nhỏ nhìn như là một đầu chân Long sinh động như thật Long mạch địa nguyên thương tố vấn trước tiên phát hiện trong đó tinh diệu, vật này chính là cực kỳ khó tìm tiên tài địa bảo, nếu là có thể luyện hóa vật này, có thể để tự thân cùng địa mạch đại sơn có cực sâu gắn bó, nếu như ngươi bước vào tiền thân cảnh, muốn tu luyện sơn hà sát tác, vật này là nhất định. Thương dẫn hít sâu một hơi, muốn nói lại thôi. Thế nào? Thương huynh muốn không? Vũ Bình hiển nhiên nhìn ra Thương dẫn ý nghĩ. Các ngươi vì thế nỗ lực lớn như vậy lại giới, ta lại sao tốt đoạt người cho yêu? Thương dẫn lắc đầu, nói, thứ không giam dầu diễn, vật này đúng ta mà nói, tu luyện có tác dụng lớn. Mọi người cẩn thận. Tô Tam đột nhiên trầm giọng nói, Một cỗ khí tức cực kỳ đáng sợ hướng phía phía trước đánh tới. Trong màn đêm, có từng đạo bóng người, bọn hắn thân mang áo đen, thực lực toàn bộ đều tại tiên thân bảy sao trở lên. Không hổ là xuất tử Vũ Gia huyết mạch, khi vận thật là không tệ a. Lại có thể tìm tới Long mạch địa nguyên, đây chính là giảm bất chúng ta một phen công phu. Mau mau đem Long mạch địa nguyên giao ra. Người tới số lượng không phải số ít, có trên trăm chi cự. Thực lực tại Cửu Tinh tiên thân cảnh, vậy có mấy người? Tiếp tiên bắt tặc. Vũ Phượng đấu răng, đây là một cỗ khủng mạnh, nhưng cũng không yếu tán tu thế lực. Chuyên môn dùng để chặn giết người khác thu hoạch tạo hóa tồn tại. Ai ơi, xem ra là biết chúng ta kiếp tiên bắt tặc quy rành, vậy còn không mau mau đem Long mạch địa nguyên giao ra? Hiển nhiên, bọn hắn đã ở cái địa phương này chiếm cứ hồi lâu. Bọn hắn ngay từ đầu cũng là hướng về phía Long mạch địa nguyên tới, chỉ là một mực tìm không có kết quả, xa sơn quá lớn. Long mạch địa nguyên sẽ còn căn cứ thiên địa biến hóa mà thay đổi, có vượt mức bình thường linh tính. Long mạch địa nguyên giao ra, các ngươi thủ được sao? Tà Vũ gia uy giận, há lại các ngươi những tiểu tặc này có thể tiếp nhận. Vũ Bình thanh sắc câu lệ. Không tệ, Vũ gia sắc thực phi thường cường đại, cho nên hôm nay các người một cái đều chạy không thoát, thì cũng chết ở chỗ này đi. Đối với Kiếp Tiên bắt các tới nói, chỉ cần tin tức không đi để loạn, liền không có vấn đề gì. Trong đó 8 người, tại Cựu Tinh Tiên thân cảnh, có 300 người, thực lực đều tại Thất Tinh Tiên thân cảnh trở lên, bọn hắn vây quanh mà đến, sát cơ lộ ra. Thương dẫn không nghĩ tới vậy mà lại như vậy không may, gặp được loại cấp bậc này phục kích. Chương 177. Thương tiên Chính Hoa thân. Vốn là hắn làm bảo mệnh dùng át chủ bài, tại Hạ Quốc vậy tốt, Liêu Quốc cũng được, dù là tại Ma tộc Hắn đều có thể cam đoan mình không ngại Nhưng hôm nay tại cái này xa Sơn, tới gần thần vực chi địa, thương dẫn rất rõ ràng, cho dù là thương tiên chính hóa thân, cũng chưa chắc có thể bảo toàn bọn hắn. Hắn lấy ra một phủ đánh vào hóa thân ở trong. Hóa thân tại nó ý niệm dẫn ra phía dưới, Vẫn sức chờ phát động. Ngu Ngơ cầm trong tay chiến phủ cũng không dám vọng động, bởi vì đối phương nhân số quả thực nhiều lắm. Vũ ra huynh muội xuất linh tinh nhuệ kết trận, bọn hắn mang theo thương thế, dù là ăn vào thuốc chữa thương, bây giờ cũng đều còn không có khôi phục lại. Không thể không nói, cái này kiếp tiên bắt tận. Trọn thời cơ nhất là thời điểm, động thủ, chém bọn hắn. Giấu ở trong đêm tối bắt tặc hạ lệnh, trong đó có có một bộ phận người vọt thẳng thẳng hướng thương dẫn bọn người. Cửu Tiêu lôi kiếm, chạm. Hóa thân bước ra trong nháy mắt, chín chôi lôi điện chỗ ngưng tụ mà thành kiếm, phóng xuất ra ánh sáng chói mắt, đem vừa mới tới gần tiên thân cảnh cường giả, phá đến suy tim, bị mất mạng tại chỗ. Trong lúc nhất thời, hơn 10 người vẫn lạc tại chỗ. Hóa thân chiến lực kinh khủng như vậy. Trong nháy mắt liền gây nên kiếp tiên bắt đặc chú ý, ngu ngơ càng đem lục tiên cung vật quy nguyên chủ, cầm trong tay chiến phủ Toàn bộ tinh thần đề phòng. Vũ ra huynh muội xuất lĩnh 300 tinh huệ, kết trận công phạt. Bọn hắn cầm trong tay chiến phủ, đồng thời dẫn ra tự thân phù văn, trong lúc nhất thời phủ quang phô thiên cái địa, chém ngang bầu trời đêm, khiến cho kiếp tiên bắt tất tục hạng liên tiếp mất mạng. Vũ ra, chung quy là đến từ thần vực tứ đại thế gia. Dù là ở trước mắt loại trạng thái này, vẫn như cũ có thể thể hiện ra thực lực không tầm thường. Xuất thủ, trước chơi chết Vũ ra huynh muội, mấy người này cùng bọn hắn không phải một đường, đành sau lại đi thu thập bọn họ. Kiếp tiên đối với Thương Thiên Chính Hóa thân, phi thường kiên kỵ buốn cho là mấy cái này tám nhân, cũng liền tại tiên thân cảnh tam tinh tu vi hành động, chưa từng nghĩ giết ra một cái đáng sợ như vậy cự tinh tiên thân cảnh. Bất quá dưới mắt, bọn hắn nhiều nhất chỉ có thể tự vệ. Dấu ở trong bầu trời đêm kiếp tiên bắt tặc, cường thế xuất thủ. Để kết trận vũ gia tinh huệ, ngạnh sinh sinh bị xé mở một góc. Cái này bắt tặc đồng thời dẫn ra hung diễm, mỗi một đầu hung diễm hóa rồng, sinh động như thật, chiếu sáng toàn bộ bầu trời đêm. Mỗi một đầu hung diễm đại long đều phun ra nuốt vào lấy người nhiệt độ, bầu trời không gian tựa hồ cũng bị thiêu đến bầm méo. Vũ gia tinh huệ, bị nhiễm trong ngáy mắt Phát ra hoàng sợ rú thảm thanh âm, không đợi tâm ma lực lượng phát tác, bọn hắn cũng đã bị đốt thành tro. Tâm ma chi hỏa, thương tố vẫn thanh âm tại trong thức hải của hắn truyền lại, một khi bị ngọn lửa này nhiễm, liền là tâm thần thất thường, khó mà tự điều khiển. Công tử, chúng ta là đánh vẫn là chạy? Tô Tam có chút nhíu mày, cảm thấy trước mắt kiếp này tiên bắt tặc khó đối phó. Không thể chạy, Vũ ra huynh muội vừa chết, liền đến phiên chúng ta, môi hở răng lạnh, động thủ. Thương Duẫn Ý niệm dẫn ra, đương nhiên hóa thân trong tay lục tiên cung trực tiếp bị lôi ra đời tròn, một cây lôi tiễn trong nháy mắt ngưng tụ, bắn ra Tiếp tiên bát tắc có một người trong đó, tranh tránh không kịp. Bị lôi tiện xuyên thủng thân thể, hắn ho ra đời máu, sắc mặt cực kỳ khó coi, chỉ cảm thấy trong cơ thể mình sinh cơ bị điên cuồng thôn phệ, hủy diệt. Trước chém giết kia cửu tinh tiên thân cảnh tồn tại. Giữa này tiếp tiên bát tắc, ngay trước vô số người mặt, hiến tế ra bản thân tính mệnh, dung nhập vào cái khác bảy đầu hùng diễm đại long bên trong. Bọn hắn vốn cho là, nhằm vào vũ ra huynh muội, thương dẫn bọn người tất nhiên chút thừa dịp loạn phát đi, đến lúc đó sẽ chậm chậm đối phó không mượn. Cũng không từng muốn thương dẫn bọn người vậy mà không đi, đồng thời đối bọn hắn chủ động công phạt. Một màn này Vũ Phượng đấu cùng Vũ Bình tất cả đều để ở trong mắt. Vũ Tổ đầu Gặp kiếp tiên. Gặp tiếp tiên bẩy tặc hướng phía thương dẫn bọn người liên thủ công phạt mà ra hẳn biết, lúc này tuyệt đối không thể có chút giữ lại, dù là cái này chiêu, muốn hy sinh hết rất nhiều trong tộc chiến sĩ tính mệnh. Vũ Phượng đấu trong tay mang theo chỉ hổ, vật này chính là Vũ gia tiên tổ lưu lại xuống tới pháp khí, cực kỳ đắt thủ. Ở đây Vũ gia tinh nhuệ thể nội phù văn lưu chuyển, các loại quang mang tụ tập cùng một chỗ. Mỗi người thể nội sinh mệnh bản nguyên tinh hoa bị cấp tốc rút ra, bọn hắn lực lượng ngưng tụ thành một tôn cao có mấy chục trượng Vũ gia đấu thần. Côn bạo chiến lực khí lãng chấn động, đem chu vi công mà đến kiếp tiên tinh nguyện, ngạnh sinh sinh chấn thành trọng thương. Chỉ gặp kia vũ gia đấu thần rỗi ra đại thủ, hướng phía kia trong đó một đầu hung diễm đại long, hung hăng vồ xuống. Một kích này lực lượng, thậm chí vượt qua thương tiên chính một tiễn. Oeng! Một đầu hung diễm đại long giữa trời nổ tung, một tôn kiếp tiên cựu tình tiên thân cảnh cường giả, tại chỗ nổ thành phân vụ. Thương dẫn ý niệm dẫn ra hóa thân, phóng lên tận trời. Chín chôi lôi kiếm, lực hung diễm đại long. Ngô Ngơ càng là thả người nhảy lên, huy động trong tay chiến phủ, không sợ hư hiểm. Thương Duẫn đặt mình vào tại công phạt Hạch Tâm, chỉ cảm thấy một cô uy áp bao phủ xuống. Cô đang tàn giáp phát hỏa ra từng đạo sợi đằng, bảo vệ mình quanh thân, chống cự ngoại giới lực lượng áp bách, để hắn cảm thấy không có như vậy khó chịu. Nhưng mà còn dư lại kiếp tiên lục tắc tự hồ phát hiện, kia hóa thân cùng Thương dẫn ý niệm tương thông, chỉ cần đem nó chém giết, sợ là hóa thân liền sẽ lâm vào đỉnh trệ trạng thái. Giờ khắc này, bọn hắn gần như liều lĩnh, đương nhiên cửu thiên tri thượng, ép xuống tới, không để ý những người khác công phạt. Tô Tam, cùng ta hợp lực. Tô Cửu Vĩ cắn răng, biết loại tình huống này, chỉ có thể liều chết chống đỡ. Chạy là không thể nào. Bạch Hồ Tiên cùng Cửu Âm Hồ huyết lực lượng dung hợp, lấy Tô Cửu Vĩ là chỉ dẫn, lực lượng của hai người liên tục không ngừng tràn vào thận Tiên Châu bên trong, bên trong nam tử áo trắng, trên thân đúng là thêm ra một tầng chiến giáp. Hán hành thái, cụ thể hơn, phản phất chân thực. Chỉ gặp nhẹ nhàng vùng tay lên, bên trên bầu trời liền xuất hiện một tòa trong nước thành, đem hung diễm đại long bao phủ. Cho giờ khác này, Thần Tiên Châu bộc phát ra từ trước tới nay mạnh nhất sức công phạt khiến cho Kiếp Tiên Lục lập tức mất phương hướng tự thân. Ngưu ngơ trong tay chiến phủ, bộ ra một đầu hung diễm đại long. Tối hỏa làm một thể giới hạn bắt tắc, bị tại chỗ chém thành hai đoạn. Cựu Tiêu lôi kiếm, càng là bá đạo tuyệt luân, tại hung diễm đại lòng thân thể chém ngang. Tại thời khắc này, hóa thân chiến lực toàn diện bộc phát. Vũ tổ đấu thần càng là năm đấm đập tới, đánh cho hung diễm đại long phát ra từng tiếng rên rỉ, ngắn ngủi không đến mấy cái trong nháy mắt, trên bầu trời kiếp tiên lục tắc, toàn bộ mất mạng. Thân thể của bọn hắn bị đánh thành tàn toái thi thể. Tô Tam sắc mặt thương mạch, hắn cảm thấy mình lực lượng phản đều nhanh muốn bị dành thời gian. Tô Cửu Vĩ cũng là toàn thân như ra, dẫn ra trận tiên châu. Hấp thu những này kiếp tiên bắt đặc trên người sinh mệnh tinh hoa, bổ sung tự thân hao tổn. Còn lại kiếp tiên tinh nhuệ thấy cảnh này, thần sắc hoảng sợ, muốn thoát đi. Có thể ngu ngơ cùng hóa thân, thì là truy kích mà lên. Vũ gia huynh nội vậy dẫn ra vũ tổ thiên thần hư ảnh, cường thế truy sát. Song phương hợp lực, đem bọn hắn ngạnh sinh sinh tiêu diệt ở chỗ này. Tô Tam một đường lục tìm, đem kiếp tiên bắt đặc trên người không gian pháp khí, toàn bộ bỏ vào trong túi, thậm chí một chút cảnh giới tương đối cao kiếp tiên tinh vậy không đụng tha. Thấy cảnh này, Thương Duẫn không khỏi trong lòng trấn an, có Tô Tam thật sự quá tốt rồi. Hắn lại làm sao không biết? Nếu như Thương dẫn muốn tìm lưu nhất quyết, 1000 vạn gần thượng phẩm tiên ngọc, đây chính là cực lớn lỗ hồng. Chương 178. Một trận đột nhiên xuất hiện ác chiến. Để Vũ ra tinh nhuệ lập tức từ chừng 300 người, biến thành hơn 100 người, hao tổn một nửa. Một màn này, vừa vặn bị Vũ Phượng đấu để ở trong mắt. Mới đạt tạ thương hình, trưởng nghĩa tương trợ, ta liền dùng cái này lòng mạch địa nguyên, cùng thương huynh đổi lấy kiếp tiên bát tắc không gian pháp khí như thế nào? Hắn biết đúng Thương Duẫn, mình ra giá cao không quá phù hợp, nhưng ra quá giá rẻ, bọn hắn chuyến này các loại hy sinh mình cũng khó có thể cùng huynh đệ bàn giao. Kiếp này Tiên Bất Tặc, vô số năm qua, trong tay không biết chém giết nhiều ít sinh linh, chỉ sợ trên thân tài phú không phải số ít. Kể từ đó, vậy tương đối phù hợp. Vậy tốt. Thương Duết biết, có thể làm cho kiếp Tiên bắt Tặc nhiều người như vậy thủ tại chỗ này, long mạch địa nguyên giá trị, nhất định phi phạm, càng quan trọng hơn là khan hiếm tính. Dù sao mình bây giờ khoảng cách tiên thân cảnh đã không xa, cũng muốn sớm vì chính mình tu luyện làm đủ chuẩn bị. Tô Tam đem mình thu hoạch không gian pháp khí, toàn bộ giao ra. Vũ gia tinh nhuệ vậy tại thu thập chiến trường, lần này ra, hao tổn nghiêm trọng. Tự nhiên muốn đền bù một chút tổn thất. Thương dẫn rất rõ ràng, có lẽ kiếp tiên bắt tặc trên người tại phú không phải số ít nhưng long mạch địa nguyên loại này tồn tại, không phải mình có thể dùng tài phú liền có thể mua được. Hắn đem kia một đầu tiểu long đặt ở trong tay, sinh động như thật, phàm phất tùy thời đều có thể xuống tới. Tiểu Bạch ánh mắt bên trong toát ra trước nay chưa từng có khát vọng, tựa hồ vật này có thể làm cho huyết mạch của nó sinh ra to lớn lột xác. Vừa mới nó biết, vật này đúng Thương dẫn bước vào tiên thân cảnh tới nói, sợ là sẽ phải có tác dụng lớn. Thương Duẫn vậy nhìn ra tiểu Bạch suy nghĩ trong lòng. Long mạch địa nguyên, thủ có thể xin kim. Hoàn toàn chính xác có thể khiến cho Bạch Hồ huyết mạch có tiến thêm một bước lớn xác, xem người lựa chọn." Thương Tố vẫn nói, "Ừm, nhìn xem đến lúc đó có hay không càng thích hợp ta văn thuật, kinh thuật." Thương Duẫn tự nhiên là muốn đem lợi ích tối đại hóa, cũng không biết cho tiểu Bạch, nó sẽ có bao nhiêu lớn tăng lên. Các người muốn hay không trước hảo hảo nghỉ ngơi lấy lại sức một phen." Thương Duẫn nhìn về phía Vũ ra huynh muội, biết bọn hắn kết thành kia vũ tổ đấu thiên đại trận, hao tổn to lớn. "Vậy tốt." Vũ Phượng đâu biết, nếu như tiếp tục gặp được phục kích, sợ là bọn hắn muốn không chịu nổi. Thu thập xong chiến trường, Vũ gia tinh nhuệ nhao nhao uống thuốc, tiến hành chữa thương. Ta cho các ngươi áp trận, nửa ngày liền đi. Thương dẫn ra ngoài đạo nghĩa, thủ hộ ở một bên. Đa tạng. Vũ Bình chắp tay, trong lòng đúng thương Duẫn càng thêm thưởng thức. Nhưng lại tại bọn hắn chữa thương thời điểm, núp trong bóng tối người, lạng Yên rút đi. 800 rặng bên ngoài, một nam tử trẻ tuổi, bên người đồng dạng có 600 tinh huệ. Thân phận của hắn vậy thật không đơn giản, đến từ Lạc thị gia tộc. Cái gì? Tiếp tiên bắt toàn quân bị diệt. Hắn lông mày lại, ánh mắt bên trong hung quang lấp lóe. Không thể Long mạch địa nguyên đã bị Vũ thị huynh muội bán đi, cho một cái tán tu. Cũng chính bởi vì người tán tu này, bên cạnh hắn có cựu tinh tiên thân cảnh cường giả áp trận, mới khiến cho kiếp tiên bắt tặc toàn quân bị diệt. Kia bí mật quan sát chính xác, đem chuyện xảy ra, em Hai nói, nếu như ta không có đoán sai, đây tuyệt đối là kim tinh tiên thân cảnh. Thiên điệu tinh thần, hàng trăm triệu. Có bình thường phạm tinh, bước vào tiên thân cảnh, dẫn phạm tinh ra chỉ bản thân, đây là yếu nhất tiên thân cảnh. Tại Hạ quốc, Liêu quốc, Man tộc, đại bộ phận đều là phàm tình tiên thân cảnh. Bởi vì bọn hắn không cách nào tiếp dẫn mạnh hơn linh tinh giá trị bản thân. Tiếp tiến bắt tặc, liền là linh tinh tiên thân cảnh. Mà ở linh tinh phía trên, còn có kim tinh. Phóng nhãn toàn bộ thần vực bên trong, cũng chỉ có bọn hắn bực này thân phận người, mới có thể tiếp đón được kim tinh giá trị bản thân. Cái này cùng tu luyện văn kinh có quan hệ lớn lao. Tán tu, làm sao có thể kim tinh tiên thân cảnh? Thiếu niên có chút khó hiểu, hắn tên là Lạc Hạ. Cùng Vũ Phượng đấu tại thần vực bên trong, minh tranh ám đấu phi thường lợi hại, lần này tiến vào Sa Sơn ma luyện, hai người vậy đang âm thầm tương đối. Tiếp tiến chính là hắn âm thầm thuyên mà tới. Tiếp tiến bắt tặc đều là kia Kim Tinh Tiên thân cảnh tồn tại chém giết, tu luyện kia là Lôi Hành Phù Văn, sát lực có thể so với Nhất Nguyệt Thần khu cảnh, không có sai. Kia trinh Sắt Trịnh trầm nói, Gây thởm, một cái tán tu cũng dám xấu chuyện tốt của ta." Lạc Hạ song quyền nắm chặt, hắn biết, mình tự mình xuất thủ không thực tế, làm làm thủ đoạn nhỏ có thể. Một khi để Vũ ra phát hiện là bọn hắn ra tay, Lạc ra đều không gánh nổi hắn. Trừ phi hai người là đối kháng chính diện, đối phương chết ở trong tay của hắn. "Công tử, Long mạch địa nguyên ngay tại thiếu niên kia trong tay, chỉ không chết vũ phượng đấu." Trán ở dê lẽ lại còn trị không chết hắn à. Chỉ là một cái tán tu, chúng ta đồng loạt ra tay đem hắn diệt, Vũ Phượng đấu vậy ngăn không được, bây giờ hắn chỉ còn lại hơn 100 người. Kia trinh sát đề nghị. Vậy cũng đúng, nếu như Vũ Phượng đấu dám chính diện ra tay với chúng ta, đến lúc đó phản kích cũng là chuyện đương nhiên. Lạc Hạ cười cười, nói, đi, đi xem một chút. 800 dặm bên ngoài, 600 tên đến từ thần bực Lạc thị tinh nhuệ gia tướng, trùng trùng điệp điệp mà tới. Bọn hắn cầm trong tay trường thương, kết trận thúc đấy. Thực lực yếu nhất đều tại Ngũ Tinh Tiên thấn cảnh. Những ngày qua tại xa Sơn chỗ sâu ma luyện, cũng gây tổn hại một chút đến mã, có không nhỏ thu hoạch. Thương Duẫn quanh chân ngồi tại tiểu bạch trên thân, điều tức tu luyện. Tô Tam cùng Tô Cửu Vĩ hai người vậy đang khôi phục tự thân hao tổn. Hóa thân cùng ngu Ngơ thủ hộ ở một bên, để phòng có sai lầm. Đúng lúc này, tiểu bạch phát ra rít gào trầm trầm, nhìn về phía trước. Sau một lát, đến từ thần vực Lạc Thị tinh nhuệ gia tướng, cưỡi tơ cưỡi, trùng trùng điệp điệp mà tới. Những này cự tượng thân thể đều có 5, 6 lớn nhỏ, bốn voi trắng kiện, người khoác giáp, hai cây thật dài ngà voi bên trên, cực kỳ sắc bén và hương bột hai to vung dậy. Tượng kỵ bộ phạt nhất trí, dưới chân thổ địa tùy thời chấn động, những nơi đi qua, mặt đất lo mở khối tiếp theo khối dấu móng. Cầm đầu Lạc Hạ tọa hạ màu xám cự tượng, càng là sinh trưởng bốn cái ngà voi, hắn đứng tại phía trên, cự cao nơi ở ẩn, chậm rãi tới gần. "Nha, đây không phải phượng đấu sao? Chuyện gì xảy ra a? Một đàn người, làm sao lại chỉ còn lại trăm người rồi?" "Hả?" Lại con lọt vào phục kích. Nhìn thấy một bên, kiếp tiên bắt các thi thể, Lạc Hạ làm bộ nói. "Nhờ phúc, không chết." Vũ Phượng Đấu cười lạnh. Lớn mặt điêu dân, nhìn thấy ta gia công tử, còn không mau mau quỷ xuống hành lễ. Lúc này, một bên trinh sát, đối thương dẫn bắt đầu nổi lên. Hắn là ta Vũ ra bằng hữu, không cần hướng về ngươi lạc gia hành lễ. Vũ Phượng đâu biết, Lạc Hạ nói rõ là đến gây chuyện. Thương dẫn không nghĩ tới, tới người, vậy mà đến từ Lạc già thần nữ một mạch là thị. Bất quá hắn vô cùng rõ ràng, Lạc thị một mạch, nội bộ cực kỳ phức tạp, càng không thể tùy ý loan nhận, bởi vì rất có thể sẽ cho mình thu nhận càng lớn nguy hiểm. Hắn khoanh chân tu luyện, hai tay nắm hai đoạn tiên ngọc, rèn luyện mình hai cái phù Lớn mặt cũng dám không nhìn ta thần vực là thị. Kia trinh sát gặp thương dẫn con mắt đều không mở ra, không thèm để ý hội, lúc này trực tiếp ra tay với Thương dẫn. Dưới người hắn cự tượng đột nhiên hướng phía trước buôn tập, tiểu bạch phóng xuất ra huyết mạch của mình đi áp, chấm thấp gào thét. Chỉ gặp kia cự tượng không tự chủ được, hai chân như nhún ra, trực tiếp quỷ giập dưới đất. Những này tuế nguyệt chỗ nuốt ăn tiên tài địa bảo, để tiểu bạch huyết mạch lực lượng lại có chỗ tăng lên, nó tiến vào chuẩn bị chiến đấu trạng thái là hạng, người muốn làm gì? Vũ Phượng đầu ánh mắt lăng lệ. Không muốn làm cái gì, bọn hắn cũng không phải vũ gia người, đã giết thì đã giết. Ai có thể làm gì được ta? Nhìn thấy Tiểu Bạch Lạc Hạ, không khỏi hai mắt tỏa sáng, nói, lại còn có bực này toạ kỵ, xúc sinh kia tuần phủ, ngược lại là có thể cho ta tăng lên không nhỏ chiến lược. Tiểu Bạch huyết mạch lực lượng, để Lạc Hạ quyết định, muốn đem thương dẫn triệt để chấm giết, chỉ có dạng này, Tiểu Bạch mới có thể để cho hắn sử dụng. Chương 179. Thương dẫn bạn vạn không nghĩ tới, đối phương vậy mà như thế cường thế. Ta không có đắc tội người, vì sao muốn giết ta? Hắn mở hai mắt ra, ngẩng đầu nhìn về phía Lạc Hạ. Ta thần vực lạc thị, muốn giết người, cần lý do sao? Lạc Hạ ở trên cao nhìn xuống, nói: "Lạc Hạ, tốt xấu chúng ta cũng đều là tại thần vực, cho ta một bộ mặt, không nên động hắn, như thế nào?" Vũ Phượng đâu biết, không nói đến bây giờ mình người, thương thế không nhẹ, coi như không có thủ đường, cũng vô pháp tới chính diện chống lại. Dù sao nhân số bên trên có chênh lệch không nhỏ, nếu như mình quá mức cường thế, rất có thể chút hại chết thư dẫn. "Ồ." Đã công tử nhà họ Vũ mở miệng, "Chút mặt mũi này ta muốn cho, vừa mới người này thực sự quá mức vô lễ, đã người muốn bảo đảm hắn, không bằng thay hắn cho ta dập đầu buổi tội, như thế nào?" Lạc Hạ cười lạnh, Lạc Hạ, ngươi quá phận." Vũ Bình cắn răng, đứng tại Thương Duẫn trước mặt, "Hắn nói với chúng ta có ơn cứu mạng, hôm nay ngươi nếu dám động đến hắn, có bản lĩnh liền giết chúng ta." "Ta muốn giết hắn, chỉ bằng các ngươi có thể ngăn được." "Đừng bảo là ta không cho hắn cơ hội, nếu như Vũ huynh không nguyện ý vậy coi như xong." Lạc Hạ biết, Thương Duẫn có cựu tinh tiên thân cảnh thủ hộ, nhưng mình 600 gia tướng đồng thời lập thủ, hắn hẳn phải chết không nghi ngờ. "Đừng nói nữa, ta quỷ." Vũ Phượng đấu không nói hai lời, quỳ trên mặt đất, đối Lạc Hạ dập đầu, "Lần này, Lạc công tử có thể hài lòng." Thương Duẫn vậy không nghĩ tới. Vũ Vương đấu vậy mà lại vì mình làm như thế. Chơi ạ, không nghĩ tới Vũ công tử đã cũng đều vì người khác, cùng ta quy xuống, thôi thôi, mặt mũi này ta vỡn ở còn muốn cho, vừa mới đã hắn đúng ta như vậy vô lễ, tội chết có thể miễn, tội sống khó tha, người tọa hạ xuống sinh kia, ta muốn." Lạc Hạ cười ha ha, tâm tình của hắn vô cùng tốt, Tô Cửu Vy cùng Tô Tam hai người dung nhan kinh diễm, để hắn cũng là có chút lòng ngưỡng ấy, vừa mới trọng yếu nhất vẫn là Tiểu Bạch. Tiểu Bạch cũng không phải ai cũng có thể khống chế. Thương Duẫn Thản nhiên nói, "Còn nữa, thần là thị, cũng giống như như vậy đạo a." cho lấy cho đoạn. Thương dẫn xuyên thấu qua tâm thức ba động, liền biết người này từ vừa mới bắt đầu liền là sông mình tới. Về phần tại sao hướng về phía mình, rất có thể phát hiện long mạch địa nguyên tại trên người mình. Lúc trước ở chỗ này phát sinh hết thảy, hắn đã biết được. Lớn mật, ta thần vực Lạc thị há lại ngươi có thể sách. Lạc Hạ ánh mắt bên trong lộ ra một tia linh ý, nói: "Vũ công tử, cũng không phải ta không nể mà ngươi, thật sự là tiểu tử này cho thể diện mà không cần, toàn bộ đều cho ta chặt, kia hai cái tiểu nương tử cùng xúc sinh, kia để lại người sống." Đúng. Đến từ lạc thị tượng cưới hướng phía thương dẫn vị trí buôn tập mà đi to lớn cảm giác các bách, để thương dẫn cảm thấy là thở cái này lạc hạ không biết trong tay nhiễm nhiều ít tính mạng vô tội tàn nhẫn như vậy cơ hội tại cùng một giây lát lôi quang pha không lạc hạ chỉ cảm thấy cổ của mình lạnh bớt đầu lâu của mình phản phất bất cứ lúc nào cũng sẽ bị người cho b nát cho dù hắn đã sớm chuẩn bị bên người có 9 tên bắt tinh tiên thân cảnh cường giả thủ hộ nhưng như trước vẫn là không có thương tiên chính hóa thân nhanh các người ai muốn để hắn chết ta có thể thanh toàn thương dẫn nhìn về phía những cái ti tự cưới Lạc Hạ sắc mặt dữ tợn, nói: "Ta là thần vực Lạc Thị huyết mạch, ngươi dám giết ta?" Phốc. Lạc Hạ một lỗ thai, trước mặt mọi người bị lôi quang cắt đi, máu me đồng địa. Kia lôi dẫn truyền lại đưa mà đến kịch liệt đau nhức, để Lạc Hạ nhịn không được rú thảm, "Dừng tay, dừng tay." Hóa thân mang theo hắn, rơi xuống vũ phượng đấu trước mặt. Quỳ xuống, dập đầu. Thương dẫn thẳng nhiên nói: "Ngươi nói cái gì?" Lạc Hạ nghiến răng nghiến lợi: "Quỷ không quỷ." Thương Duẫn ánh mắt cực lạnh, nói: "Quỷ." Lạc Hạ trong lòng đại hận, thế nhưng lại không có chút nào biện pháp. Ở đây những cái kêu bắt tinh tiên thân cảnh người đều chỉ có thể trơ mắt nhìn xem, không dám có hành động thiếu suy nghĩ. Cho dù Lạc Hạ tại ngũ tinh tiên thân cảnh, nhưng căn bản ngăn cản không nổi trước mắt cái này một tôn cựu tinh tiên thân cảnh hóa thân công phạt, bọn hắn không dám mạo hiểm. Lạc Hạ cảm thấy dị thường khó nhục, hướng phía Vũ vượng đấu giật đầu. "Liên đập một chút sao?" Thương dẫn lại nhìn hắn một chút. "Ngươi muốn ta đập mấy lần?" Lạc Hạ cắn răng nói. "Gấp trăm lần hoàn trả." Thương Duẫn nói. "Ngươi đây là tại nhục nhã ta." Lạc Hạ đôi mắt đỏ lên, gần như điên cuồng. "Chết, vẫn là nhục nhã, ngươi đến chỗ" Thương giận ngứa khí không có chút nào tình cảm, tùy thời có thể lấy đem nó giết chết. Ta đập. Lạc Hạ chỉ cảm thấy sau lưng của mình, kia lôi dẫn lăng lệ, tùy thời có thể từ hậu tâm của hắn xuyên qua quá khứ. Ở đây thần vực Lạc thị người, đều chỉ có thể trơ mắt nhìn xem. Ngươi biết hậu quả của việc làm như vậy sao? Ngươi sẽ chết không nơi táng thân." Một tôn bắt tinh tiên thân cảnh Lạc ra cao thủ nói. Phốc. Lạc Hạ một cái khác lỗ tai cũng bị cắt đi. Kịch liệt phòng, để hắn lớn tiếng rú thảm. Ghét nhất người khạc ta, ai lại uy hiếp ta thử một chút? Lần sau ta liền cắt đứt chỗ sinh sản của hắn. Thương dẫn lượng hắn bắt tinh tiên thân cảnh cao thủ, nói, lỗ thai này liền ghi tạc trên người ngươi. Tất cả im miệng cho ta, các ngươi là yếu hại chết ta sao? Lạc Hạ thân thể nhịn không được run, nhịn không được hai chân cập lại, dưới hung một mảnh cảm giác rát mắt rưới. Hắn có thể cảm giác được bên người vậy liền cửu tinh tiên thân cảnh sát ý đây tuyệt đối là trong tay không biết nhiễm nhiều ít tồn tại cường hành, mới vừa tới cảnh giới này kêu bắt tinh tiên thân cảnh cao thủ sắc mặt trắng bệ. Lạc Hạ đập xong 100 cái đầu, đã đổi váng mắt hoa, hắn máu me khắp người, nói, còn nhớ ta làm cái gì? Đến, mặc dù tội chết có thể miễn, nhưng tội sống khó tha, đem ngươi trên người không gian pháp khí giao ra, ở trên người ngươi pháp khí." Thương dẫn châm dãi, nói, Lạc Hạ trong tay có một thanh quyền trượng, chính là Lạc thị một mạch chuyển thừa xuống, cực kỳ đặc thủ, cùng trên người hắn chiến giáp. Tô Tam sau khi nhận lấy, ném đến tiểu Bạch trước mặt, nói, "Đây là miệng của người lương." Tiểu Bạch quỳ dạp dưới đất, đối kia một thanh quyền trượng, há miệng liền cắn. Kết. Tại trước mắt bao người, quyền trượng vậy mà tiểu Bạch mấy ngụm liên tục gặm tan xuống, bị lạnh sinh sinh đã ra. Vũ Phượng đấu nhìn chợn mắt hốt mồm. Ở một bên Vũ Bình chỉ cảm thấy trong lòng khoái ý không thôi, mặc dù biết thương Duẫn làm như thế, tương đương đem thần vực Lạc thị triệt để đắc tội đấu. Thế nhưng là trong lòng vẫn như cũ cảm giác dị thường thông khoái, đã bao nhiêu năm, nơi nào có người dám như thế đối thiên mệnh thần triều tứ đại thế gia đích huyết truyền thừa làm ra chuyện như vậy. Quả thực liền là đang đánh Lạc thị một mạch mặt muối. Lạc Hạ sắc mặt tái nhật như tờ giấy, cái này quyển trượng liền là cùng tiên văn khí đối kháng, đều không nhất định sẽ có vết rách, có thể lại bị một đầu xúc sinh cắn nức, đối phương đến cùng là loại lực gì? Mình hao tổn bản tộc truyền thừa tiên khí co như mình có thể sống trở về, ở trong tộc địa vị cũng sẽ rất xuống ngàn trượng. Thương Thiên Chính Hoa thân, một chỉ điểm tại xương sống lưng của hắn bên trên, kia lôi dẫn ở trong cơ thể hắn du tựu, chỉ cần hắn vận dụng tự thân lực lượng, liền sẽ bị thể nổi lôi điện chôn xé nát. Ta nói, các ngươi còn ở nơi này làm cái gì? Chó ngoan không cần đường, ta vừa vặn muốn đi thần ngực, để các ngươi công tử theo giúp ta đi một chuyến." Thương dẫn hứng hở, nói, "Chương 180. 600 cường đại tựa kỵ, đều chỉ có thể né tránh, triệt thoái phía sau. Ngươi rừng nào thì mới có thể thả ta?" Lạc Hạ cái chán một mảnh tím xanh, hắn không thể đem Thương dẫn cho thiên đạo và quả, nhưng dưới mắt hắn chỉ có thể cúi đầu. Ta giết người đều là nhìn tâm tính, ngươi biểu hiện được tốt, khả năng ta liền không giết ngươi." Thương dẫn chậm dai nói, "Vũ huynh, hảo hảo dưỡng thương, chuẩn bị xong, cùng một chỗ đồng hành." Ha ha ha. Vũ Phượng Đấu cũng không nhịn được cười ra tiếng, nói, "Tốt." Vũ Bình nhưng là dẫn ra trong tay một đạo ngọc lệnh, hắn biết việc này nhất định làm lớn chuyện. Nếu có Lạc ra thần khu cảnh người chạy đến, Thương Duẫn sợ là nguy hiểm. Lạc Hạ không rên một tiếng, chỉ cảm thấy dị thường khó nhưng lại không có biện pháp nào. Bởi vì kia thương thiên chính hóa thân ngay tại bên cạnh hắn, tùy thời đều có thể muốn hắn mệnh. Chớ nói chi là, bây giờ hắn căn bản không có mảy may năng lực chống cự, liền xem như thương dẫn cũng có thể tùy tiện chém hắn. Một canh giờ sau, vũ phượng đấu, vũ bình bọn người trên thân thương thế khôi phục rất nhiều, bọn hắn cũng không muốn ở chỗ này lưu lại quá lâu. Đi thôi, mau chóng trước quay về thần vực thiên mã thành. Đây là vũ ra thế lực phân bố lớn nhất thành, đồng thời khoảng cách xa sơn tương đối tới nói gần nhất. Đồng thời tại thiên mã thành phụ cận, vậy có vạn tượng thành. kia là thần lạc thị thế lực bao phủ phía dưới. Bình thường căn bản sẽ không có quá mạnh người, tòa chấn tại cái này hai tòa thành bên trong. Hai nhà đỉnh tiêm thần khu cảnh cao thủ, càng nhiều đều là tại mình chủ gia, cũng chính là thiên mệnh thần triều thủ đô, vận mệnh thành. Sa Sơn, ở vào toàn bộ thần vực nhất phía nam. Tất cả thế lực lớn đều sẽ đem trong tộc tuổi trẻ một mạch điều động đến bên cạnh vực chi địa, tiến hành rèn luyện, tăng lên bọn hắn năng lực. Lạc Hạ cùng Vũ Phượng đấu giữa hai bên đã lẫn nhau phần cao thấp rất lâu. Vũ Phượng đấu am hiểu hơn cho chính diện ngành hãm, mà Lạc Hạ càng nhiều ở chỗ dùng xảo, nhiều năm qua lẫn nhau có thắng thua. Nhưng mà Bọn hắn đều không thuộc về thế lực lớn bên trong đỉnh tiêm thiên kiêu, vừa mới đều là con vợ cả huyết mạch, cũng không phải người bình thường có thể treo trọc nổi. Thương thiên chính hóa thân lăng không bay lên, như là mang theo A Miu A Cẩu, dẫn theo lạc hạ cổ, nếu có ai dám hành động thiếu suy nghĩ, hắn trước tiên liền có thể bóp gãy cổ của hắn. 600 tượng kỵ trong lúc nhất thời đúng là không biết nên như thế nào cho phải, ở một bên nhìn chằm chằm. Cúc cho ta, chạy trở về vạn tượng thành, hôm nay chuyện này, không cho phép nói cho bất luận cái nào, ai cũng không thể nói, coi như không biết lạc hạ rất rõ ràng Nếu như Thương Duẫn chưa có trở lại Thiên Mã Thành, là không thể nào sẽ thả chính mình. Đúng. 600 tượng kỵ cho dù bất đắc dĩ, nhưng cũng chỉ có thể đủ nghe lệnh làm việc. Hắn rất sợ có ai hành động thiếu suy nghĩ, mình liền sẽ triệt để chết ở chỗ này. Ai có thể nghĩ đến, cái này cựu tinh tiên thân cảnh chiến lực, vậy mà đáng sợ như thế, trên thân chỗ tản mạn khắp nơi ra sắc ý, để trong lòng của hắn sợ hãi, mang đến cho hắn một cảm giác, phảng phất nhìn thấy những cái kia tại vận mệnh trong thành, những cái kia đứng đầu nhất thiên tiêu không phải bình thường kim tinh tiên thân cảnh, là thân kinh mạch chiến, trải qua sinh tử Từ rất nhiều đáng sợ đại chiến bên trong giết ra tới tồn tại. Xuất thân tại thần vực đại gia tộc bên trong, Lạc Hạ điểm ấy nhãn lực sức lực vẫn phải có. Chỉ cần ngươi không giết ta, sự tình hôm nay, ta sẽ không cùng ngươi xó so đo. Bị mang theo Lạc Hạ, trong lòng mặc dù sát ý tràn ngập, nhưng hắn vẫn như cũ muốn ổn định tương dẫn. Ngươi còn có thể cùng ta làm sao so đo? Giết ngươi liền cùng gà chó đồng dạng." Thường dẫn cười lạnh nói. "Đúng, cho nên tuyệt đối không nên giết ta, việc này chúng ta coi như hòa nhau, chỉ cần ngươi không muốn tiên dương là được rồi." Lạc Hạ vội vàng nói, trong lòng vẫn nộ gạt ghét. Chỉ cần chờ ta về Vạn Tượng Thành, ta sẽ để cho ngươi chết được rất khó coi, sẽ để cho ngươi hối hận tại sao lại muốn tới đến trên thế giới này." Thương dẫn cùng Thương Tô vẫn tâm thức dung hợp, đem hết thể nghe được rõ ràng. Xem ra muốn giết chết hắn. Thương tố vấn bình tĩnh nói, "Không giết, giết hắn làm cái gì? Loại phế vật này, ta không sợ hắn đến trả thù, nếu quả thật giết hắn, thần vực lạc thị trên mặt không nhịn được, thật phái mạnh hơn người đến, vậy ta liền phiền phức luận rồi." Thương Duẫn rất rõ ràng, chỉ cần lạc hạ trở lại Vạn Tượng Thành, tất nhiên sẽ không để cho mình bị khuất phục mà chuyện. Đại thế gia nội bộ tranh đấu phi thường lực lượng, lẫn nhau đầu đá, đem bọn hắn điều động đến bên cạnh vực thành nhỏ, cũng là ma luyện bọn hắn tự thân năng lực. Nếu như động một chút lại cùng chủ gia xin giúp đỡ, như vậy năng lực của hắn tất nhiên sẽ gặp phải chất vấn. Như thế, hắn tới tìm ngươi trả thù lời nói, hoàn toàn chính xác còn có thể ứng đối một chút, nếu như là vận mệnh thành người tới, sợ là ngươi cản cũng đỡ không nổi. Thương Tô vẫn rất tán thành. Ta cũng không sợ đắc tội Lan thị, liền sợ tìm lưu nhất huyết thời điểm, lọt vào quá lớn trở ngại, ảnh hưởng đến cứu mãi mãi. Bây giờ đúng Thương Duẫn tới nói, đây là nhất đẳng đại sự. Vậy ngươi còn như thế cương thế." Thương Tố vẫn cười, "Gặp được loại người này, là ta túi đầu hắn liền có thể thỏa hiệp sao?" Thương Duẫn bất đắc dĩ nói, "Cái tiêu ngược lại là." Thương Tố vẫn những ngày qua, cùng Thương Duẫn tâm thức dung hợp, đối với hắn càng hiểu hơn. Lam Cảnh về sau, hắn cùng lúc trước, lại không nhỏ khác biệt. Nghe nói các ngươi thần vực là thị, ra một tên bại hoại cặn bã. Đều cái gì là giả? Run bỏ cùng thiên mệnh thần chiều hút nước, chạy theo người khác, cuối cùng còn chết thảm bên ngoài. Có phải hay không các ngươi họ Lạc đều không khác mấy?" Thương Duẫn cười cười, nói không muốn bắt ta cùng cái kia bại hoại đánh đồng, có lẽ ta sợ chết, nhưng ta tuyệt đối sẽ không để gia tộc bị hao tổn, càng sẽ không để cho ta lạc thị một mạch hổ thẹn. Chuyện này, năm đó chuyển đi điốn sao, thần vực lạc thị người, cũng không quá nguyện ý nhắc lên việc này. Thương Minh, việc này ta ngược lại thật ra có khác biệt cách nhìn. Ở một bên, Vũ Bình mở miệng nói. Nói thế nào? Thương dẫn nhìn về phía Vũ Bình. Năm đó lạc giả thần nữ, chỉ là gặp đến người mình yêu thích, ta xưa nay không cho rằng nàng là bại hoại, ngược lại cảm thấy hắn rất dũng cảm, có thể vì chính mình yêu thích người đi từ bỏ mình tại thần vực ở trong hết thể Hà Quang, đây không phải người bình thường có thể làm được, cần lớn như vậy ngũ khí. Vũ Bình cùng là nữ tử, hiển nhiên trong lời nói có thể toát ra đúng lạc gia thần nữ kính ý ta không biết thương huynh nghe được lạc gia thần nữ là dạng gì, nhưng là hắn là từ xưa đến nay, số lượng không nhiều, dám vì mình chỗ yêu, cùng gia tộc đối kháng người, thậm chí vì thế từ bỏ thiên mệnh thần triều địa vị cơ cao, quả thực khiến người khâm phục. Vũ Phượng đấu ở một bên, tự hồ cũng nghĩ là lạc gia thần nữ chính danh. Đánh đấm, đối với các ngươi tới nói, tự nhiên là hi vọng lạc gia loại này bại hoại nhiều một chút, như vậy Ta lạc thị một mạch tự nhiên là sẽ trở nên càng ngày càng yếu, những năm gần đây, các người tam đại thế gia không ít người đều đang đồn hát lạc gia thần nữ sự tình, nếu như chính các người gia tộc thật ra một người như vậy, sợ là đều có thể đem các người gia chủ cho tươi sống tức chết. Lạc Hạ phẫn nộ gạt ghét. Hoàn toàn chính xác, đứng tại gia tộc lợi ích góc độ, lạc gia thần nữ hoàn toàn chính xác cho lạc thị tạo thành cực lớn ảnh hưởng, nhưng đứng tại cá nhân góc độ, ta là xuất phát từ nội tâm căn vụ. Vũ Bình nghiêm mặt nói. Loại người như ngươi mãi mãi cũng sẽ không hiểu, lạc gia thần nữ năm đó gây nên chính là cái gì, là từ bỏ lại là cái gì? Vũ Phượng đấu hiển nhiên không nguyện ý cùng Lạc Hạ tranh luận. "Làm sao cùng ta nghe được có chút không giống? Các ngươi ngược lại là cùng ta nói một chút, Lạc gia ta cũng chỉ là nghe phong phanh mà thôi, chuyện cụ thể không có các ngươi những này tại người của thần vực tới rõ ràng." Thương dẫn rất muốn từ những người này, người trong thần vực trong miệng, biết năm đó mình mãi mãi trong mắt bọn hắn là dạng gì. Chương 181. Việc này đứng tại Lạc thị một mạch lập trường, nàng đích sắc có thể được xưng là bại hoại, dù sao vì bản thân tư tình liền từ bỏ toàn cả gia tộc lợi ích, vì thế gặp tổn thất thật lớn. Lạc gia thân nữ sự tình Nói rất dài dòng, nghe nói năm đó hắn ra ngoài ma luyện, đến một họ thương tán tu cũ rút, nói đến cũng là xảo, cùng thương huynh cùng họ. Hai người bên ngoài sinh ra lịch luyện bên trong, sinh ra tình cảm. Ngay từ đầu Lạc thị biết chuyện này, cũng không có quá để ý, chỉ là xuất động Lạc thị cùng lúc ấy thần vực tuổi trẻ thiên kiêu, đi tìm tán tu kia phiến phước. Thế nhưng là tán tu kia tạo hóa kinh người, lại có thể đem thần vực cùng cảnh thiên kiêu từng cái đánh bại, Lạc thị lại kéo không xuống mặt, điều động mạnh hơn thần khu cảnh đi chân sát. Nói đến, năm đó tam đại thế gia đều rất hi vọng Lạc gia thần nữ hồi hôn bởi vì cứ như vậy lạc thị lực lượng hoàn toàn chính xác liền sẽ rất suy yếu rất nhiều. Vô số ánh mắt nhìn chằm chằm, cùng cảnh giới không có biện pháp nào, nếu như điều động mạnh hơn thần cảnh đi chém giết kia họ Thương tán tu, kia lạc thị vô sĩ liền sẽ truyền khắp toàn bộ thần vực. Ngày đó tam đại thế gia cho bọn hắn không nhỏ áp lực. Trên đường đi, Thương Duẫn Tử trên người Vũ Phượng Đấu, nghe được năm đó tương đối chuyện cụ thể, nghĩ đến cũng là, nếu như không có cái khác tam đại thế ra cả tay, sợ là Thương Thiên Chính cũng sớm đã chết oan chết uổng. Đồng thời, hắn cũng đối xa sơn tiến hành quan sát, vậy theo võ phượng đấu trên người bọn họ Thu hoạch được cụ thể hơn xa Sơn địa đồ. Nguyên Lai like mình lúc trước chỗ tiến vào khu vực đều là xa Sơn bên trong nguy hiểm nhất khu vực Hạch Tâm. Ra cái này trọng lực khu vực, tiếp tục một đường hướng bắc, không có gì ngoài có tương đối cường đại hung thú, trên cơ bản không có những cái kia khu vực Hạch Tâm kinh khủng khí hậu. Thường dẫn vậy nhìn thấy, có cái khác gác liệt khu vực, là mình còn không có đặt chân địa phương. Một bọn người, bằng nhanh nhất tốc độ, hướng phía Thiên Mã Thành lao nhanh mà đi, hao phí 3 ngày thời gian. Tốt, lưu lại cho ngươi một chút mặt mũi, liền không tại Mã Thành bách tính trước mặt nhục nhã ngươi, mình tự giải quyết cho tốt đi cương dẫn ở cửa thành, nương theo lấy hắn một đạo ý niệm, hóa thân trực tiếp đem Lạc Hạ cho ném ra bên ngoài mấy chục trượng, để hắn làm lấy không ít người trước mặt, ngã chó đắc cứt. Bây giờ trên người hắn một cái pháp khí không có, vậy không có tọa kỵ, đi đến vạn tượng thành, sợ là phải mấy ngày thời gian. Hóa thân lực lượng càng là phong tỏa ngăn cản trong cơ thể hắn lực lượng, nhất thời nửa khắc khó mà tiêu trừ. Ăn một miếng xám, trên thân đều là vết máu Lạc Hạ, tức giận đến móng tay đều vào trong lòng bàn tay, ho ra đầy máu. Trải qua mấy ngày nay, bị khốn nục, so với hắn cả đời này cộng lại cũng còn muốn tới được nhiều. Hắn đứng dậy, Lão đạo giợi đi, trong lòng đại hận, thương dẫn, ta muốn để ngươi chết được rất thảm rất thảm, bên cạnh ngươi hết thảy mọi người, ta cũng phải làm cho các nàng bị lăng mục trí tử, hết thảy đều bởi vì ngươi, bởi vì ngươi. Tiếng lòng của hắn, bị Thương dẫn nghe thấy được. Ngươi tiếp xuống liền đợi đến hắn trả thù đi. Thương Tố vẫn cười nói, dù sao cũng so lạc thị tự mình đến trả thù đến hay lắm. Thương dẫn cùng Vũ Phượng đấu bọn người, vào Thiên Mã Thành. Cái này một tòa bên cạnh vực thành lớn, chính là Vũ gia tự mình chế tạo thành. Mặc dù vậy có những thế lực lớn các người, nhưng ở nơi này, bọn hắn gần như liền là thổ hoàng đế. Vũ Phượng đấu thúc phụ, liền là Thiên Mã thành chủ. Thương huynh, đi, dẫn người đi gặp thúc phụ của ta, cũng là Thiên Mã thành chủ. Vũ Phượng đấu phi thường nhiệt tình. Được. Thương dẫn rất rõ ràng, nếu như mình tiếp xuống muốn tại vận mệnh thành đứng vững gót chân, nhất định phải có trong đó một cái đại thế gia nguyện ý giúp đỡ chính mình. Vũ Phượng đấu là người hào sảng, ân đoán rõ ràng, trong lòng mình đối với hắn vậy rất có hào cảm, hắn cũng liền đáp ứng. Vũ Bình tựa hồ cũng sớm đã đi đầu một bước. Thiên Mã thành chủ, chính là phụ thân của nàng. Vì sao nơi này gọi Thiên Mã thành? Chân ở Dế lại cùng các ngươi tọa kỵ liên quan đến. Thương dẫn gặp bọn họ tọa kỵ, sau lưng ngọc lên cánh chim, khí huyết cường đại. Điều này cùng ta Vũ ra trong đó một vị tiên tổ có rất lớn quan hệ, hắn có một đầu Thiên Mã tọa kỵ, thân sinh cánh chim, đầu sinh độc giác, huyết mạch cường thịnh, có thể dẫn ra ngày thuật, vì có thể lớn mạnh ta Vũ ra. Thiên Mã liền lưu lại huyết mạch của mình, vì có thể làm cho Thiên Mã hậu đại lớn mạnh, liền xây một tòa thành, chuyên môn dùng để bồi dưỡng hậu đại. Đáng tiếc, Thiên Mã huyết mạch càng ngày càng mỏng manh, bây giờ đừng nói Thiên Mã, có mã đều vô cùng le gớm. Bất quá Từ phía trên mã thành dựng dục ra tới mã loại, phần lớn đều có dành ra chí lực, tức lực vậy hơn xa bình thường mã loại. Vũ Phượng Đấu Hêm thay nói, hắn tọa hạ phi mã, đã là tinh tuyển ra. Lần này tiến về xa Sơn Ma Luyện, ngàn kỵ bên trong, cũng chỉ có hai đầu phi mã mà thôi. Hiển nhiên, tại Vũ gia bình thường thân phận người, căn bản là không có cách khống chế phi mã. Thì ra là thế." Thương dẫn cảm thán nói. Vừa mới vậy có người, đem trong thành mã, nuôi dưỡng thành phi mã. Vậy có phi mã, phản tổ thiên mã huyết mạch, cái sau trong lịch sử, có phát sinh qua. Thật hi vọng có một ngày Ta phi mã có thể huyết mạch phản tổ a. Vũ Phượng Đấu không đứng ở cho Thương dẫn giới thiệu Thiên Mã thành bên trong hết thảy. Rất nhanh, bọn hắn liền tới đến phủ thành chủ trước. Trên đường đi, không ít người đem ánh mắt tập trung ở trên người của bọn hắn. Bởi vì thân phận của Vũ Phượng Đấu, trong thành phần lớn người đều biết, có thể thấy được hắn thái độ đối với Thương dẫn, suy nghĩ một chút liền biết, tất nhiên lai lịch bất phàm. Trước phủ đệ, có hai đầu phi mã, hai cánh triển khai, đầu sinh độc giác, thần tuấn phi phàm. Cổng thủ vệ, cung cung kính kính hành lễ. Vũ Phượng Đấu tự mình dẫn đường. Một đầu chiều rộng 6 trượng bàn đá xanh đường, nối thẳng phủ thành chủ chính đường. Trong phủ có nhiều vũ khí thủ vệ, cực kỳ nghiêm nghiêm. Cho chính đường bên trong, một nam tử, thân mang áo vải, khuôn mặt hiền lành, khí chất nhỏ nhã. Từ hắn bên người, đứng đấy Vũ Bình. Trên đường đi, chuyện xảy ra, hắn đã theo Võ Bình trong miệng biết được. Hắn đúng như dẫn, các loại nói khoác, nói đến nam tử đều có chút không tin. Thế nhưng là mình Nữ Nhi, hắn hiểu rất rõ, từ nhỏ đến lớn, còn không có gặp nàng như thế khen một nam tử xa lạ, dù cho là tổng mệnh vận thành trở về, vậy chưa từng có. Thương công tử, đến Mời ngồi. Nam tử chính là Thiên Mã Thành Thành chủ, Vũ Đẳng. Thành chủ tốt. Thương dẫn bọn người, cung kính sau khi hành lễ, ngồi trên đế. Tiểu Bạch nhưng là trực tiếp nằm sấp trên mặt đất, nó bây giờ trong bụng chính tiêu hóa lấy đến từ Lạc Thị hai kiện chuyển thừa tiên văn khí, một mặt mị tư tư, hiển nhiên là cực kỳ thoải mái. Lần này, tiểu chất cùng tiểu nữ, nhờ có có người, bằng không mà nói, sợ sẽ muốn táng thân tại xa Sơn bên trong, để tỏ lòng lòng biết ơn, cứ việc nói thẳng. Vũ Đẳng cười vui vẻ mở. Thành chủ nói đùa. Ta cũng chỉ là tận sức mọn mà thôi, càng nhiều là dựa vào hai người bọn họ nắm đúng thời cơ, nương tựa theo bản lãnh của mình rất ra." Thương dẫn lắc đầu, nói, "Chỉ là việc nhỏ, không dám tranh công." "Thương công tử khách khí như vậy a?" Vũ đằng hơi kinh ngạc. Bất quá ta ngược lại là muốn kiếm một điểm nhỏ tiền, cũng không biết Thiên Mã Thành có cái gì vật tư tương đối khan hiếm. Thương Duẫn biết, nếu như mình trên người vật tư, bọn hắn có thể dùng được lời nói, mình liền có thể kiếm lấy thượng phẩm tiên ngọc, dù sao tìm lưu nhất quyết, cần ngàn vạn cân thượng phẩm tiên ngọc, đây cũng không phải là số lượng nhỏ. Chương 182 Ô, Vũ Đằng nghe vậy, có chút kinh ngạc. Thương dẫn lại là muốn cùng bọn hắn Vũ ra làm ăn thương công tử, trên người ngươi có cái gì vật tư, để cho ta nhìn xem. Bởi vì ta thực lực cảnh giới quá yếu, trước khi ra cửa trong tộc cũng không có mang quá mức quý giá vật tư cho ta, loại đan dược này các ngươi có thể nhìn xem. Thương dẫn lấy ra dẫn linh đan, bội nguyên đan, phong linh đan, cổ linh đan. Vũ Bình từ trong tay hắn tiếp nhận, Vũ Đằng xem xét, thần sắc biến động, không biết những đan dược này, ra sao giá cả. Mặc dù chỉ là linh thể cảnh sử dụng đan dược, nhưng phẩm chất kỳ cao tương đương với để bản tộc thần khu cảnh tự mình đi luyện chế những đan dược này, gần như hoàn mỹ không một tỷ vết. Ngay bình thường, cũng liền tại mệnh vận trong thành chủ ra người mới có bực này phẩm chất đan dược. Thanh chủ báo giá đi, ta mới tới quý địa, không biết giá thị trường. Thương dẫn tiếu dung ấm áp. Dẫn linh đan, thập nhị cân thượng phẩm linh ngọc. Bồi nguyên đan, 10 cân thượng phẩm linh ngọc. Phong linh đan, 30 cân thượng phẩm linh ngọc. Cùng linh đan, 50 cân thượng phẩm linh ngọc. Vũ đằng cũng là dứt khoát, cho giá cả không tính đặc biệt cao, nhưng quả thực đã tính không thấp. Đồng dạng phẩm chất đan dược, nếu như hắn muốn mua Theo voi trong nhà bộ phận mua sắm, không sai biệt lắm so cái giá tiền này muốn thấp một chút. Nhưng hắn rất rõ ràng, kia dù sao cũng là bên trong gia tộc mua sắm, cùng ứng đo lường có hạn. Vũ gia chính là lớn như vậy một cái gia tộc, chủ ra ngay tại mệnh vận trong thành, cái khác tất cả đại phân ra, mỗi người quản lý chức vụ của mình, tất cả liên vị. Tất cả đại phân gia, vậy hy vọng con cháu của mình, huyết mạch có thể hướng chủ ra đi. Vũ Phượng đấu mặc dù là con vợ cả, thế nhưng là Vũ Bình cùng cái này thiên mã thành bên trong, đại bộ phận đều là con thứ. Vũ đằng tự nhiên là hy vọng mình mệnh này Có thể có nhiều người hơn mới đến chủ ra đi. Đồng thời hắn vậy hy vọng mình mạch này có thể càng thêm hưng thịnh. Người thành chủ kia phân biệt muốn bao nhiêu? Thương dẫn Đại khái theo võ đảng báo giá bên trong rõ ràng, đây chính là trên thị trường giá cả. Dẫn Linh đan muốn 500 vạn quả, Bùi Nguyên đan cũng thế. Phong Linh đan 100 vạn quả, Cổ Linh đan 50 vạn hỏa. Không biết có thể thuận tiện chuyển đổi thành thượng phẩm tiên ngọc. Thương dẫn hỏi. Haha, cái này hiển nhiên thuận tiện. Vũ đằng cũng là sảng khoái, nếu như dùng thượng phẩm linh ngọc đi đổi thành hạ phẩm tiên ngọc, trung phẩm tiên ngọc, sợ là lại muốn hao tổn chút tiền. Đó chính là 165,0000 cân thượng phẩm tiên ngọc. Thương dẫn dùng tiện thương điện, những này số lượng đang dự, cũng liền dùng 137 vạn hạ phẩm tiên ngọc mà tôi, chuyển đổi thành thượng phẩm tiên ngọc, cũng mới 1 vạn 3700 cân thượng phẩm tiên ngọc. Có được tiện thương điện, đúng thật là có thể một vốn bốn lời. Hắn lập tức từ không gian của mình pháp khí ở trong lấy ra, đối ứng số lượng đang dự. Tô Cửu Vĩ nhưng là mỹ mắt cuồng loạn, chỉ cảm thấy Lao tiên sư lưu lại xuống tới vốn liếng cũng quá dày đi, dày đến để cho người ta không thể tưởng tượng. Còn có hay không thương phòng khác? Để cho ta nhìn một chút. Vũ Đẳng chưa từng nghĩ, thương dẫn trên thân lại có to lớn như thế đo lường, nhất thời liền tới hương thú. Đây là vận hóa trả, thường ngày uống, có thể bài xuất thể nội các loại tạp chất. Đây là mê tung hương, có thể che giấu tự thân hành tung khí tức. Phược linh tỏa, phong linh vực, lôi bạo tiễn, ngũ độc tiễn, ngạc lần vân. Thương dẫn đem mình tất cả lấy ra đồng dạng, cái này khiến Vũ Đằng có chút kinh ngạc. Mặc dù đây đều là linh thể cảnh pháp khí, nhưng phẩm chất đều cực kỳ chi cao. Nhất là lôi bạo tiền, ngũ độc tiễn, phong linh đối bọn hắn tới nói, không có gì thích hợp bằng Mặc dù chỉ là linh thể cảnh pháp khí, nhưng lại có được sát thương tiên thân cảnh năng lực. Tại Thiên Mã thành bên trong, đại lượng người đều là linh thể cảnh lãnh chủ, tiên thân cảnh dù sao đều vẫn là số ít, dù sao nơi này không phải mệnh vận thành. Cũng chính là bởi vì Vũ Vượng đấu cùng Vũ Bình muốn đi trước xa Sơn Ma luyện tự thân, chỗ điều động mới đều là tiên thân cảnh cường giả, trong đó còn có một phần là Vũ Vượng đấu từ mệnh vận trong thành mang bể. Thương huynh a, ta thật là không nghĩ tới, trên người ngươi lại có nhiều như thế vật tư à, ta cảm thấy thuốc phụ đều có thể dùng ngươi những vật tư này, bán cho cái khác phân ra bên trong ngươi. Vũ Phượng đấu ở một bên, cười nói: "Hắn quá rõ ràng, những vật tư này có thể cho Vũ thị phân ra mang đến bao lớn tăng lên. Liền sợ Thương công tử không có lớn như vậy đo lường a." Vũ đằng vui vẻ ra mặt. "Đo lường ngược lại là có một ít, thành chủ muốn bao nhiêu, không ngại trước báo một chút mình cần có số lượng, cùng báo giá, ta xem một chút phải trang phù hợp." Thương dẫn trong lòng thở dài, mình bán đi nhiều như vậy đang dự, cũng mới chỉ có 165.0000 cân thượng phẩm tiên ngọc, cách mình 1 ngàn vạn, xa xa khó đợi. "Vẫn hóa trả, 800 vạn cân, mỗi 1 cân đổi 10 cân thượng phẩm linh ngọc." Mê Tung Hương, 100 vạn phần, mỗi một phần đổi 50 cân thượng phẩm linh ngọc. Phượng Linh Tỏa, 100 vạn đầu, mỗi một đầu đổi 1000 cân thượng phẩm linh ngọc. Phong Linh Dực, 100 vạn kiện, mỗi một kiện đổi 800 cân thượng phẩm linh ngọc. Lôi Bạo Tiễn, 100 vạn chi, mỗi một chi đổi 1000 cân thượng phẩm linh ngọc. Ngũ Độc Tiễn, 100 vạn chi, mỗi một chi đổi 2000 cân thượng phẩm linh ngọc. Nếu như không phải đối phương, chính là Vũ Gia thành chủ, Thương dẫn căn bản không tin tưởng đối phương có lớn như vậy một bút tài lực. Thương Duẫn trầm một lát. Nếu như không có lớn như vậy đo lượng, giảm gấp 10, cũng là có thể Vũ Đằng gặp hắn thần sắc, vội vàng nói: "Đo lường ngược lại là có, không thể không nói, Vũ Đằng đưa ra ra giá cả đều rất hợp lý, hắn vậy không có gì lý do có kẻ mặc cả." Trong lòng đối phương tràn đầy thành ý vận hóa trà, 8 vạn thượng phẩm tiên ngọc, chi phí 80 vạn hạ phẩm tiên ngọc. Mê Tung Hương, 5 vạn thượng phẩm tiên ngọc, chi phí 30 vạn hạ phẩm tiên ngọc. Phước Linh Tỏa, 100 vạn thượng phẩm tiên ngọc, chi phí 1000 vạn hạ phẩm tiên ngọc. Phượng Linh Tỏa mỗi đầu phá vạn hành thiên tệ, cho nên mỗi một đầu thương dẫn cũng cần dùng 10 cân hạ phẩm tiên ngọc tới mua. Phong Linh Dực, 80 vạn thượng phẩm tiên ngọc, Chi phí 80 vạn hạ phẩm tiên ngọc. Ngược lại phong linh dược lợi nhuận so với vượt linh tỏa cao hơn được nhiều, bởi vì chi phí thấp. Lôi bạo tiền, 100 vạn thượng phẩm tiên ngọc, chi phí 1000 vạn hạ phẩm tiên ngọc. Ngũ độc tiền, 200 vạn thượng phẩm tiên ngọc, chi phí 3000 vạn hạ phẩm tiên ngọc. Thương dẫn trên thân hạ phẩm tiên ngọc chỉ có 263 vạn, trung phẩm tiên ngọc 350 và cân, thượng phẩm tiên ngọc 725,0000 cân, chính là cường tài sở thu hoạch. Hắn cùng Vũ một tay giao tiền, một tay giao hàng. Từ vận hóa trà bắt đầu, thẳng đến phong linh dược Trên người mình hạ phẩm tiên ngọc liền triệt để tiêu hao sạch sẽ, trung phẩm tiên ngọc càng là tiêu hao đến chỉ còn lại hơn 250 vạn cân. Không trải qua phẩm tiên ngọc nhưng là từ nguyên bản 725,0000 cân, biến thành 265 vạn 5000 cân. Cách mình tìm lưu nhất quyết 1000 vạn thượng phẩm tiên ngọc, thêm gần một bước. Đến lúc cuối cùng lôi bạo tiện cùng ngũ độc tiện giao dịch tá túc về sau, thương dẫn trên người hạ phẩm tiên ngọc tiêu hao sạch sẽ, có tiêu hao phẩm tiên ngọc 10 vạn cân. Bây giờ trên người mình chỉ có thượng phẩm linh ngọc 6150 vạn cân, thượng phẩm tiên ngọc 550 vạn 5000 cân, cách mình tìm lưu nhất quyết Còn kém một nửa. Hắn đem trên người mình thượng phẩm linh ngọc toàn bộ đều đổi thành thượng phẩm tiên ngọc, bây giờ Thương dẫn trên người có 556 vạn 5 ngàn cân thượng phẩm tiên ngọc. Hắn lại đem Lạc Hạ trên người không gian pháp khí ném cho Vũ Đằng, nói bên trong khả năng có quan hệ với Lạc gia bí mật, còn có mình đối với thần vực giá hàng cũng không hiểu do. Vũ Đằng đem bên trong giá trị chuyển đổi thành 15 vạn thượng phẩm tiên ngọc, Thương dẫn không hề nghĩ ngợi, một ngụm liền đáp ứng, trên người tài phú bạo tăng đến 571 vạn 5 cân thượng phẩm tiên ngọc. Ở một bên vũ phượng đấu, Vũ Bình nhìn chợn mắt hốt hoồm. bây giờ trên người tài phú Xa xa đều muốn vượt qua rất nhiều mệnh vận thành những cái kia đỉnh tiêm tiên tiêu. Phải biết, toàn bộ Thiên Ma Thành, cả năm sinh ra giá trị, vậy sẽ không vượt qua 2000 vạn cân thượng phẩm tiên ngọc, bây giờ thương dẫn cùng trời mã thành chủ giao dịch, đối với vô số người đến em, đã là một món cục lồ. Nếu như không phải Vũ gia tích lũy hùng hậu, căn bản không mua được nhiều đồ như vậy. Thương dẫn trong lòng cảm thán, mình như thế tân tân khổ khổ kiếm tiền, thế nhưng là cuối cùng vì muốn cứu Lạc gia thần nữ, chỉ là vì thu hoạch được gặp lưu nhất huyết cơ hội, liền muốn tốn hao 1000 vạn cân thượng phẩm tiên ngọc, trái tim đều đang chảy máu. Chương 183 anh nha, thương công tử đến cùng đến từ chỗ đó, vì sao trên thân sẽ có phong phú như vậy vật tư? Không biết có thể thuận tiện cáo chi lai lịch. Vũ đang vậy rất là kinh ngạc, phải biết hắn muốn những thứ này số lượng quả thực không nhỏ. Dù là tại mảnh này thần vực, bình thường một chút thương hội đều không có như thế giá trị vật tư. Đây chính là gần muốn đem một cái thương hội mua trong không. Trọng yếu nhất chính là, những vật này giá trị đều rất không tầm thường. Nói thương dẫn là tán tu, chính hắn đều không tin, cho đến nay không có mấy cái tán tu có thể trong tay nắm giữ như thế phong phú tài nguyên. Hắn suy đoán Thương dẫn phía sau tất nhiên có một cái thế lực lớn. Thương tộc. Thương dẫn chắp tay nhất yếu. Hắn biết, Thương Tố vốn liền là đến từ Thương tộc. Thương tộc huyết mạch lực lượng, thông thiên địa và giới. Bọn hắn có được phong phú nhất vật tư, du đầu ở trong thiên địa. Những ngày qua, mình cùng Thương Tố vẫn giao lưu trở nên càng ngày càng nhiều, đối với Thương tộc hắn cũng có một chút hiểu do. Nếu như căn cứ Thương Tố vẫn nói, trên thế giới này, hẳn là cũng có Thương tộc mới lạ. Cái gì? Thương tộc? Tại Nguyên Thủy vực Thương tộc, ngươi lại là đến từ loại kia đại tộc. Vũ Đằng vậy, biến sắc phải biết nguyên thủy vực thương tộc, thế nhưng là có thể so sánh toàn bộ thần vực tồn tại. Ta chỉ là thương tộc một cái tiểu chi nhánh mà thôi, không đáng giá nhất tới." Thương dẫn khoát tay áo, cười nói, nhưng trong lòng thì khiếp sợ không thôi. Hắn cũng không biết, thương tộc lại là ở khu vực này, chân thực tồn tại. Xem ra, thế giới này rất mạnh, cũng không biết nơi này thương tộc là lệ thuộc vào ai phạm vi thế lực. Thương Tố vẫn trong lòng trầm xuống, nếu như không phải người của mình, một khi Thương dẫn bộc lộ ra thiên thương thế giới, hẳn phải chết không nghi ngờ. Hắn cảm thấy tại thời cơ thích hứng, vẫn là phải cáo chi thương Duẫn năm đó chuyện một chút chi tiết để hắn cẩn thận đề phòng mới là. Phương Đâu a, người gặp phải quý nhân. Vũ Đằng Thần sắc đại Hỷ, nói, nếu như chúng ta có thể có được thương công tử ủng hộ, sợ là có thể cấp tốc lớn mạnh a. Đối với một cái đại thế gia tới nói, thương mại mậu dịch, vật tư đều là trọng yếu nhất. Vô số năm qua, đối với Vũ gia loại này đại thế gia tới nói, cũng không thiếu tiên ngọc, mà là một chút bọn hắn có thể cần dùng đến, đồng thời thật sự vật tư. Thương rất biết, Thiên Mã thành chỗ nuôi dưỡng tọa kỵ, đối bọn hắn tới nói, kỳ thật tốt nhất liền là cung tiễn. Trăm vạn chi lôi bạo tiền, ngũ độc tiền. Đối bọn hắn tăng lên lớn bao nhiêu, có thể nghĩ. Mặc dù những khả năng này ngày bình thường không phát huy được tác dụng, nhưng thời khắc mấu chốt có thể có tác dụng cực lớn. Haha, ha, Thương công tử coi như không phải tới từ Thương tộc, cũng là ta quý nhân. Vũ Phượng đấu tâm tình vô cùng tốt, hắn biết rất nhanh, toàn bộ Thiên Mã thành vũ gia, thực lực liền sẽ cao hơn một tầng bậc thang. Vũ Bình lòng tràn đầy vui vẻ, kể từ đó, sợ là cha mình tại vũ ra bên trong địa vị, sợ là muốn bay vút không ít. Thương huynh đệ, ngươi nhưng còn có cái gì vật tư? Vũ đằng luôn cảm thấy, thương dẫn trên thân sợ là còn có những vật khác. Có ngược lại là có, cái này tử phẩm thải linh phủ, thành chủ nhìn một chút, có thể giá trị nhiều ít. Thương dẫn lấy ra một tấm trong đó, hắn cũng muốn biết vật này tại thần bực là cái gì giá thị trường. Như thế phẩm chất, sợ là ngay cả tiên thân cảnh lực lượng đều có thể cô động a. Vũ Đằng tự nhiên là biết hàng, loại cấp bậc này thải linh phủ, chi phí cực cao. Nhất tinh tiên thân cảnh, tỷ lệ tối cao, tam tinh tiên thân cảnh vậy có cơ hội. Thương dẫn làm ra một cái rất đúng trọng tâm phán đoán, mặc dù mình không cần, nhưng hắn có tin tức. Mỗi tấm 10 cân thượng phẩm tiên ngọc, như thế nào? Vũ Đằng tham dò tính hỏi. Đối với Thương dẫn tới nói, đều chỉ là 10 cân hạ phẩm tiên ngọc chi phí mà thôi. Có thể, hắn gật đầu đáp ứng, vừa mới không thể bán quá nhiều. Thương Duẫn biết, cây to đón gió, nếu như mình cho người ta cảm giác có vô hạn vật liệu lời nói, khó tránh khỏi chút thu nhận một chút người hữu tâm ngắc ngé. 50 vạn, được hay không? Vũ nằng hai mắt tỏa sáng, biết Thương dẫn trên thân, tất nhiên có không ít hàng tồn. Nói như vậy, cũng được, liền 50 vạn đi. Thương dẫn cuối cùng vẫn lấy ra 50 vạn trướng tử phẩm thải linh phụ, chi phí cũng chính là 500 vạn hạ phẩm tiên ngọc tương đương 5 vạn thượng phẩm tiên ngọc cùng Vũ Đẳng giao dịch kết thúc. Thương dẫn bây giờ trên người có 1.066 vạn 5000 cân thượng phẩm tiên ngọc. Vũ Đẳng phi thường phấn khởi, những năm này hắn vẫn muốn mua sắm thải linh phủ. Một mặt là phẩm chất cao thấp không đều, một phương diện giá cả vậy khá cao. Thương dẫn thải linh phủ cho hắn cảm giác vừa vặn, mấu chốt nhất có đo lượng. Sa sơn bên trong có rất nhiều kỳ thú, nếu như chém giết, nâng luyện ra bọn chúng phù văn lực lượng, đủ khả năng tạo ra cao thủ, tuyệt đối không phải 10 cân thượng phẩm tiên ngọc đủ khả năng cân nhắc. Có thể luyện chế ra bậc này phẩm chất thải linh phủ, thực lực ít nhất phải tại Tam Nguyệt Thần khu cảnh. Nhưng mà đó cũng không phải trọng điểm, mà là muốn lấy được luyện chế thải linh phù văn kinh cùng văn thuật, cực kỳ trân quý, không tầm thường người đủ khả năng lĩnh ngộ. Phóng nhãn toàn bộ thần vực, có thể ngưng luyện ra loại này phẩm chất thải linh phù người, không ra trăm người. Lại thêm, bọn hắn vậy không có khả năng chỉ cô đọc loại này phẩm chất thải linh phù, cho nên có thể đủ phân cho đến tất cả đại chủ nhà số lượng cũng sẽ không quá nhiều. Mỗi một mai tử phẩm thải linh phù luyện chế, đều cần không ít tư liệu cùng tâm lực. Chớ nói chi là trước mắt cái này tự phẩm thải linh phù, có một bộ phận đạt tới tiên phẩm thải linh phù năng lực. Đến, Thương công tử Ngươi liền ở tại ta phủ thượng, nghe nói ngươi muốn tìm tìm Lưu Nhất quyết, là trong nhà trí thân trị liệu, ta cái này liền để cho người ta giúp ngươi đi tìm hiểu, một khi có tin tức cũng làm người ta thông tri ngươi, không để tại nơi này ở chút thời gian. Vũ đẳng cực kỳ nhiệt tình, hắn rõ ràng Thương dẫn sau đó phải đi mệnh vận thành, không có khả năng một mực lưu tại Thiên Mã thành bên trong, bất quá hắn vẫn là hy vọng mình Nữ Nhi cùng Vũ Vượng đấu có thể cùng Thương dẫn tạo mối quan hệ. Cho dù chỉ là thương tộc chi nhánh, vậy tuyệt đối không thể khinh thường, Thương Duẫn triển hiện ra, nam tử vật tư, thân phận rất không đồng nhất ban. Hắn một mực nói mình là tán tu bị phát hiện thân phận không tầm thường, còn nói mình là chi nhánh, đối với Vũ Đẳng tới nói, cái này rất có thể thương dẫn chỉ là làm người điệu thấp mà thôi. Vậy làm Phiền thành chủ, Thương dẫn đứng dậy, chắp tay nói ta. Phượng đấu, Vĩnh Nhi, các người đi an trí một chút thương công tử, phân phó trong phủ trình dưới, không thể lãnh đạm, có gì cần cứ mở miệng, tiếp xuống ta muốn phân phối một chút vật tư. Vũ Đăng biết, mình đích thật có thể trở lại một bộ phận đến làm mua bán, nhưng đại bộ phận vẫn là phải dùng để tăng lên mình toàn bộ phân gia thực lực. Chủ gia coi trọng trình độ, quyết định bởi cho phân gia thực lực tổng hợp mạnh bao nhiêu. Mỗi một năm có thể phân phối xuống tới tài nguyên có bao nhiêu, toàn bộ nhờ bọn hắn đúng phân ra thực lực cấp định. Đem tất cả đại phân gia quản lý đến người tốt nhất sẽ bị điều động hướng chủ gia, thân tư yếu trước. Dù là mình tại một phương có thể hô phong hoán vũ, nhưng càng nhiều vũ đẳng nhân vật như vậy, vẫn là hy vọng mình có thể đến chủ gia, bởi vì đủ khả năng đạt được tu luyện văn kinh, văn thuật, đều không phải người bình thường có thể so bì. Cựu tinh tiên thân cảnh người, có thể tại Man tộc, Hạ quốc, Liêu quốc trở thành chúa tể, mà ở cái này thần vực bên trong, chỉ có thể là một chỗ tiểu phân gia chúa tể mà thôi. Nơi này vẫn là một chỗ bên cạnh vực thẳm nhỏ, chỉ là vũ gia tọa kỵ Bồi dưỡng chi địa. Có thể thấy được thần vực bên trong tứ đại thế gia thực lực mạnh bao nhiêu. Chương 184. Thiên Mã Thành. Thương dẫn tu luyện 7 ngày thời gian, trước ngực hai cái phù văn đều đã đến màu xanh đậm, tựa như lúc nào cũng đang hướng phía tự sắc lột xác. Không thể không nói, tại dưới cây Trường Sinh đạo cùng hướng Nhật Quỷ hai khối thiên tài địa bảo lực lượng nuôi nhuận hạ. Trái tim của hắn cùng gan, có cực kỳ biến hóa vi diệu. Nhất là Trường Sinh ý cảnh, để Thương Duẫn cảm thấy phảng phất tuổi thọ của mình bắt xa, dòng chảy dài không giây phút nào tỏa ra sinh cơ sức sống, loại này nhục thân hoạt tính là rất nhiều người đều không cụ bị. Cung mình ngày thường sử dụng thiên tài địa bảo có quan hệ lớn lao. Bây giờ cách bước vào tử cảnh, cách chỉ một bước. Mấy ngày nay trình đốn, cũng làm cho đám người trạng thái đều có chỗ tăng lên. Nhất là Tiểu Bạch, tựa hồ triệt để đem hai kiện Lạc Thị chuyển thừa tiên văn khí triệt để tiêu hóa về sau, chiến lực có chỗ đột phá, tựa hồ đã đạt tới nhị tinh tiên thân cảnh. Vô luận là từ huyết mạch vẫn là từ tự thân công pháp chi huy, đều có tăng lên cực lớn. Giai đoạn trước rất nhiều thiên tài địa bảo cho ăn nuôi để nó đã có rất sâu tích lũy. Xem ra nuôi nấng tiểu Bạch cần hải lượng tài phú a. Thương dẫn trong lòng cảm khái, cảm thấy mình vậy có cần phải cho Tô Cửu Vĩ, Tô Tam hảo hảo chọn mua một chút đỉnh tiêm tiên tài địa bảo. Bạch hổ huyết mạch, tự nhiên bất phàm, ta cảm thấy tiểu Bạch huyết mạch rất không bình thường, mặc dù không phải thuần huyết Bạch hổ, nhưng lại có loại cường cường liên hợp huyết mạch luợn xác. Thương tố vẫn nói, kia vì sao nó sẽ còn lọt vào trong tộc bài xích. Nếu như mạnh. Thương Duẫn có chút khó hiểu. Bạch hổ thánh một mạch, đối với huyết mạch thuần khiết yêu cầu cao, bất kỳ cái gì huyết mạch không thuần hậu đại Mặc kệ mạnh yếu hay không, đều không thể tại mình tộc đàn bên trong có cao hơn địa vị. Một khi huyết mạch không thuần người, trường không tộc đàn rất có thể sẽ để cho bộ tộc này đi hướng di vong. Từ xưa đến nay, có rất nhiều thánh thú đại tộc đều là bởi vì huyết mạch không thuần, cuối cùng lạng Yên không một tiếng động bên trong bị dìm ngập. Thương dẫn minh mạch, đại khái liền là kém tệ khu trục lương tệ ý tứ. Không cách nào cam đoan tộc đàn huyết mạch thuần khiết, thường thường kết quả cuối cùng liền là bị thôn phệ. Coi như tiểu bạch huyết mạch mạnh hơn, không phải thuần chính bạch hổ mạch, cuối cùng không thể cho bọn hắn mang đến chân chính chỗ tốt. Đạt được thương dẫn bọn người suốt quan tin tức, Vũ Phượng đấu cùng Vũ Bình ngay đầu tiên chạy đến. "Thương huynh, các ngươi đây là muốn rời đi sao?" Vũ Phượng đấu mặc dù rất muốn để lại bọn hắn, nhưng cũng biết Thương dẫn vội vã muốn tiến về Mệnh Vận Thành. "Ừm, không nên ở chỗ này nhiều trì hoãn." Thương dẫn gật đầu, nói, "Chúng ta sau đó phải tiến về Mệnh Vận Thành, làm như thế nào đi? Không bằng ta đến bồi thương huynh đi một chuyến." Vũ Phượng đấu cười nói, dù sao tại thần vực bên trong tình huống vẫn là rất phức tạp. "Nói thế nào?" Thương dẫn muốn mau chóng hiểu rõ, có hay không địa độ, làm phiền Vũ huynh giúp ta giảng giải giảng giải. Có. Vũ Phượng đấu trong tay lấy ra một tờ thần vực địa đồ, nói: "Kỳ thật toàn bộ thần vực thế lực phân bố cực kỳ phức tạp. Thông hướng mệnh vận thành, chủ yếu đến từ phía trên mệnh thần chiêu quản hạt thành lớn, mới có thể chuyển tống đến mệnh vận trong thành. Chúng ta tứ đại thế gia quản hạt thành vậy tốt, hoặc là thiên mệnh thần chiêu bên trong những thế lực lớn khác vậy tốt, bọn hắn quản hạt thành đều không thể trực tiếp chuyển tống tiến về mệnh vận thành. Trước mắt thiên mã thành có thể truyền tống đến gần nhất, hơn nữa có thể thẳng tới mệnh vận thành, chính là thiên Nói cách khác, mệnh thần chiêu hoàng thất huyết trực thuộc thành lớn, mới có thể truyền tống tiến về mệnh vận thành." Thương Duẫn trong lòng suy nghĩ, nói: "Xem ra chuyển tống phí tổn cũng không đáng a. Mặc kệ là muốn tiến về Mệnh Vận Thành, vẫn là trong Mệnh Vận Thành muốn tiến về những thành trí khác, đều muốn trước trải qua Thiên Mệnh Hoàng Thất nắm trong tay thành lớn, một phương diện tăng cường tất cả lưu động nhân viên quản chế, một phương diện cũng là chủ yếu thu nhập một trong." Không hổ xuất từ thương tộc, đúng là như thế. Vũ Phượng đấu gật đầu, nói: "Chúng ta trước tiên có thể đi Thiên Tư Thành, sau đó lại đi Mệnh Vận Thành. Dạng này có thể hay không quá làm phiền ngươi?" Thương Duẫn nói: "Chỗ đó, dù sao ngươi là bởi vì chúng ta, mới có thể đắc tội là hạ." Hắn mạch này thực lực không thấp, ta mang ngươi cùng một chỗ về chủ gia, có người chiếu ứng, luôn luôn tương đối tốt, mệnh vận thành không thể so với địa phương khác, nếu như sau lưng ngươi không ai, bọn hắn có thể dễ như trở bàn tay để không có thân phận người, bằng ngày bốc hơi. Vũ Phượng đấu sợ nếu như mình không tại, vạn nhất thương dẫn xảy ra chuyện gì, tái ngại. Càng quan trọng hơn là, thương dẫn phía sau còn có một cái lớn như vậy thương tộc thân phận. Nếu như có thể tới giao hảo, đối với mình ngày sau tại Vũ thị chủ gia địa vị, cũng có thể không nhỏ tăng lên. Dù sao có đôi khi cá nhân tu vi là một chuyện có thể cho gia tộc sáng tạo bao lớn lợi ích, lại là một chuyện. Thương tộc hiển nhiên là mình có thể cho Vũ thị thu hoạch được càng nhiều vật tư, tài nguyên hạch tâm con đường. Thân vực cùng nguyên thủy vực có một khoảng cách. Mặc dù vậy có thương tộc người tới thân vực, nhưng có thể tượng thương dẫn lớn như vậy đo lường cung cấp vật liệu cũng không nhiều. Vũ đang mọi loại bàn giao, cảm thấy thương dẫn tất nhiên tại thương tộc bên trong có cực lớn địa vị, để Vũ Phượng đấu tất nhiên muốn sống tốt đối đãi. Minh Bạch. Thương dẫn cũng biết, nếu như không có cùng cái cấp bậc thế lực, tới lẫn nhau ngăn được, mình sợ là gánh không được Lạc thị trả thủ. Nhất là tại thân vực bên trong, không thể nghĩ ngờ Tại Vũ Phượng đấu tiếp dẫn dưới, bọn hắn lên một chiếc xe ngựa, chiều rộng 8 trượng, chiều dài hơn 10 trượng. Xe ngựa quân mình, trong tiên tiên thân cảnh tinh nguyện, theo xe mà đi. Tất cả thành mỗi một năm, đều muốn hướng về Thiên Mệnh Thần chiều giao nạp thuế má. Thương dẫn nhìn xem trên bản đồ phân bố, toàn bộ Thiên Mệnh Thần chiều chiếm diện tích ngàn vạn dặm, thành trì lớn bé, vô số kể. Nhưng mà, lệ thuộc vào Thiên Mệnh Thần chiều thành lớn, cơ hội đều chiếm cứ lấy toàn bộ thần vực cổ học đạo. Ví dụ nhất chính là còn cắt đứt tất cả thế lực lớn ở giữa, sẽ có hợp binh khả năng. Rất hiển nhiên, thần vực từ xưa đến nay tất nhiên cũng là phát sinh rất nhiều dùng chuyện, thiên mệnh thần triều mới có bực này bố cục, từ trên căn bản ngăn chặn lại sẽ bị phá vỡ khả năng. Tứ lại thế ra, tất cả thế lực lớn mặc dù cường thịnh, nhưng từ trận pháp truyền thống bố cục bên trên, muốn hình thành hợp kích chi thế, phi thường khó khăn. Dù là không đi truyền thống tông đạo, lấy bình thường không đường, đường bộ, đường biển thông đạo, toàn bộ đều bị chặt đứt. Tự nhiên, đều muốn giao nạp cả năm thu nhập ba thành thối má. Vũ Phượng đấu nói. Xe ngựa của bọn hắn, cùng trăm tên tinh nguyện, đi vào một chỗ trận pháp truyền thống phía trên. Thương Duẫn chỉ cảm thấy khẽ run lên. Trở hắn lại lần nữa nhìn về phía ngoài cửa sổ thời điểm, đã đổi thành một bộ tràng cảnh. Phải biết, hạ quốc khẳng định không có khả năng có loại cấp bậc này trận pháp truyền tống. Muốn truyền tống 10 người trở lên đều khó khăn, chớ nói chi là hơn trăm người. Từ trên bản đồ, Thương dẫn vậy nhìn thấy truyền tống giá cả. Thực lực tại linh thể cảnh, mỗi truyền tống một giẵm đường, cần một cân thượng phẩm linh ngọc. Thực lực tại tiên thân cảnh, phía trước tam tinh, mỗi một giẵm đường, muốn một cân hạ phẩm tiên ngọc. Tứ tinh đến tinh, nhưng là cần mỗi một giẵm đường, một cân trung phẩm tiên ngọc. Thất tinh đến tiểu tinh, nhưng là cần mỗi một giẵm đường, một một cân thượng phẩm tiên ngọc. Từ trên bản đồ nhìn, Thiên Mã thành đến Tiên thư thành, thẳng tắc khoảng cách có 30 và dặm. Nếu như mình mang theo Ngô Ngơ, Triệu Bạch, Tô Cửu Vĩ, Tô Tam, muốn thanh toán, liền là 120 vạn hạ phẩm tiên ngọc, lại thêm mình 30 vạn thượng phẩm linh ngọc. Rất hiển nhiên, người bình thường căn bản thanh toán không dậy nổi dạng này truyền tống phí tổn. Càng nhiều người đều là lựa chọn đi đường bộ, không đường, vừa mới ven đường cũng sẽ có không nhỏ hung hiểm, tại thông qua mỗi một cái thành lúc, cũng muốn giao nạp lệ phí vào thành. Chẩn pháp truyền tống là an toàn nhất, nhanh nhất, đồng thời có khả năng nhất có bảo hộ phương thức. Thương Duẫn biết, nhất là mình đắc tội là hạng hạ, nếu như muốn thật đi đường bộ, không đường bị phát hiện, tránh không được sẽ có một trận ác chiến, thậm chí là mình chống cự không được chiến tranh. Đến Tiên Tư Thành, Thương Duẫn nói, chúng ta trực tiếp đi Mệnh Vận Thành đi. Cũng được. Hắn hiểu do Thương Duẫn tâm tình khẳng cấp. Chương 185. Vũ Phượng đấu ra lệnh một tiếng, xe ngựa liền hướng phía thông hướng Mệnh Vận Thành trận pháp truyền tống tiến lên. Vũ ra xe ngựa, cực kỳ dễ thấy. Trong tên hộ vệ theo xe mà đi, đây đều là ngày đó cùng Vũ Phượng đấu cùng một chỗ tại Sa Sơn may mắn còn sống sót tinh nguyện. Một canh giờ sau, Khi bọn hắn đến truyền tống đại trận chỗ cổng trường, lại bị người chặn lại. Lạc Thị tự Kỵ trực tiếp ngăn chặn thông hướng đường phía trước. Vũ Phượng Đấu nhìn thấy tình huống như vậy, không khỏi sắc mặt trầm xuống, mình thất sách. Hẳn là nghĩ đến, bọn hắn lại ở chỗ này, đúng thương dẫn tiến hành vòng vây mới là. Vậy may mắn mình những ngày qua đã làm một ít tán dương chuẩn bị. Phượng Đấu huynh, ngươi đây là muốn đi nơi nào a? Lạc Hạ đứng tại một đầu tứ răng tượng cưới lên, chậm rãi nói. Lạc Tiếu liền ở sau lưng của hắn, lần này, bọn hắn đã làm tốt thập toàn chuẩn bị. Muốn đi mệnh vận thành, làm sao ngươi muốn cùng ta đồng hành sao? Vũ Phượng Đấu đứng tại xe ngựa trước, dù sao tại Thiên Thư trong thành, tự nhiên là không thể tùy tiện động thủ. Ha ha ha, thế thì không cần, ngươi chỉ cần đưa xe ngựa người ở bên trong giao ra là được rồi. Lạc Hạ biết, dù là có Lạc Tiếu tại, mình cũng không thể đúng Vũ Phượng Đấu làm cái gì. Dù cho là tại xa Sơn thời điểm, hắn cũng không dám tự mình động thủ. Trong xe ngựa, thế nhưng là ta Vũ ra quý khách." Vũ Phượng Đấu hòa thanh nói, "Ta khuyên các ngươi vẫn là để sinh ra một con đường tới. Hôm nay ngươi không đem người giao ra, đừng nghĩ đi lên phía trước một bước." Lạc Hạ ánh mắt hung hãn, tượng kỵ kết trận. Một trận đại chiến lúc nào cũng có thể bộ phát. Nơi này chính là Thiên Thư Thành, người nghĩ không để ý trong thành quy củ a?" Vũ Phượng đấu cười cười, nói: "Nghe nói, người Vũ ra kia thập nhân, dính lưu ám sát lực hạ, bây giờ lạc thị truy nã đạo tặc, cũng là vẫn được." Lúc này, một thiếu niên từ đó đi ra. Hắn xuất thân thiên mệnh thần chiêu hoàng tộc huyết mạch, chính là Thiên Thư Thành chủ chi tử, cùng lạc tiểu giao hảo. Dù sao có thể tại mệnh vận trong thành, xếp hạng tốt 100 tiên thân cảnh tồn tại, tự nhiên là có một chút niên mạch. Ngay tại hắn vừa dứt lời, đến từ Thiên Tư Thành tinh uy, đem Vũ gia binh mã bao bọc vây quanh. Thương dẫn tại xe ngựa bên trong, liền cảm giác được bốn phương tám hướng đánh tới cảm giác áp bách. Cái này là hạ, thật đúng là có chút thủ đoạn, thậm chí ngay cả thiên thư thành người đều có thể mua được. Thương dẫn cắn răng, muốn thần náo, mình thật là liền vào tuyệt địa. Công tử, chúng ta nên làm thế nào cho phải? Tô Tam cảm thấy sự tình không có đơn giản như vậy, tin tưởng ca ca, nhất định có thể có biện pháp. Vũ Bình vậy tại xe ngựa bên trong, hắn biết thiên thư thành cũng không thể làm được quá phận. Dương Tú, người tốt xấu cũng là thành chủ chi tử, làm sao có thể thiên nghe nhất già chi ngôn đâu? Vũ Phượng Đấu nhìn xem hắn, nói: "Ngày đó chuyện xảy ra, ta nhưng là ở đây, ta cũng không phải thiên nghe, Lạc Hạ công tử thế, nhưng là hai cái thai đóa cũng bị mất, ngươi liền nói, có phải hay không là ngươi trong xe ngựa quý khách gây nên?" Dương Tú dung nhan tuấn mỹ, khí chất tâm nhu, hắn tại thất tinh tiên thân cảnh. Đích thật là. Vũ Phượng Đấu không có phủ nhận. "Kia không phải, ngươi tới, đem bọn hắn bắt lại cho ta." Dương Tú hạ lễ. Đến từ thiên thư trong thành tinh huyệ, thân mang bạch kim giáp trụ, cầm trong tay trường thường, cường thế tới gần. Thương dẫn cùng thương tố vẫn tâm tức dung hợp, dù là tại tuyệt cảnh cũng không thể từ bỏ, chỉ ít Thương Thiên chính hóa thân, ở cái địa phương này, ít có người có thể ngăn cản. Tô Cửu Vĩ, Tô Tam, ngu ngơ, Tiểu Bạch toàn bộ tiến vào chuẩn bị chiến đấu trạng thái. Nói đến, bị hại người, hẳn là ta mới đúng. Vũ Phượng đấu đối mặt cường thế tới gần Thiên Thư thành tinh nguyệt, chậm rãi nói, ngày đó ta bị cướp tiên bắt đặc tinh nguyệt phục kích, trên người bọn họ di vật, là ta đoạt được, giống như hết thảy đầu mâu đều chỉ hướng Lạc công tử thu mua bọn hán. Hắn, để Lạc Hạ không khỏi biến sắc. Giữa chúng ta, cãi nhau ầm ĩ, dùng chút thủ đoạn, đều có thể lý giải. Lúc đầu chuyện này ta cũng không muốn truy cứu, vừa mới đã ngươi muốn đáng quá vậy khổ tướng mước, vậy liền không có cách, không bằng mọi người cùng nhau đi mệnh vận thành thần hình dám đi một lần. Vũ Phượng đấu ngày đó từ kiếp tiên bắt tặc không gian pháp khí bên trong, phát hiện bộ phận manh mối. Vũ đằng lại từ Lạc Hạ không gian pháp khí bên trong, vậy phát hiện bộ phận mở ám, giao cho hắn. Vũ Phượng đấu sở dĩ một mực không nổi lên, liền là muốn đợi đến thời khắc mấu chốt. Lạc Tiếu nhìn Lạc Hạ một chút, hắn không nghĩ tới còn có một mặt này. Lạc Hạ cũng không cùng hắn nói qua. Cái này, dù là Dương Tú đều có chút thủ động. Dương Tú công tử Lưu Thế Tương trợ Lạc Hạ, chẳng lẽ ngày đó hắn thu mua kiếp tiên bắt tặc, ngươi vậy thâm dự. Không bằng vậy cùng ta cùng đi thần hình giám đi một chuyến." Vũ Phượng đấu rất bình tĩnh, nhìn xem hắn. "Ít ngậm máu phương người, Lạc Hạ công tử, chỉ cần ngươi chưa làm qua sự tình, ta sẽ vì ngươi chỗ dựa." Dương Tú Thu liễm rất nhiều, một câu nói kia, hiển nhiên cũng là đang hỏi hắn, có hay không làm qua chuyện này. Lạc Hạ biết, nếu quả như thật nháo đến thần hình giám, một khi cha rõ ràng, mình coi như bất tử, cũng phải bị Lạc thị trục xuất gia phả. Tất cả đại thế gia tuổi trẻ mạch tranh đấu, rất bình thường thậm chí giết chết Vũ Phượng đấu theo bọn hắn nghĩ, đều không có quan hệ. Mấu chốt là không thể đem chứng cứ lưu tại trong tay đối phương, vậy cái này liền là năng lực vấn đề. Lạc Tiếu Hung giữ nhìn Lạc Hạ một chút, gặp hắn chỗ dạ, liền biết việc này tất nhiên là thật. Hắn vẫn giấu kín trong bóng tối, bây giờ lại là trực tiếp xuất hiện, nói: "Này, giữa chúng ta đâu đến đâu đấu đi, đừng hơi một tí đi ngay thần hình giáng a, hôm nay tới đây mục đích vậy rất đơn giản, nhưng thật ra là ta muốn gặp một lần ngày đó cắt lấy Lạc Hạ lỗ thai vị kiêu cựu tinh tiên thân cảnh cao thủ." Ồ, lại là tiến vào mệnh vận thành tốn 100 tiên thân cảnh lạc tiểu kiếm tiên, chút xong sau, lại như thế nào? Vũ Phượng đâu biết, hiển nhiên đối phương muốn bảo trụ là hạ, cho nên không dám quá mức phách lối. Vừa mới thương dẫn dù sao cũng là cắt lấy Lạc Hạ lỗ hai, đồng thời hư hao chuyển thừa tiên văn khí, nếu như sự tình huyên nào quá lớn, hướng Lạc thị cao tầng đi, đúng thương dẫn cũng không phải là một chuyện tốt, cho nên hắn cũng tận đo lường nghĩ đến để sự tình có một cái hoàn mỹ phương án giải quyết. Ha ha ha, còn có thể như thế nào, nếu bị thua, liền để được, nếu là ta thắng, cũng nên cho cái thuyết pháp à. Lạc Tiếu ở trên cao nhìn xuống, nói cũng không biết người vị kia quý khách có dám hay không. Thương dẫn đứng dậy, đi ra xe ngựa, đi vào Vũ Phượng đấu bên người, nói, có cái gì không dám. Chỉ là ta mới tại linh thể làm cảnh, không bằng các ngươi tìm một cái linh thể cảnh người đánh với ta một trận, như thế nào? Hắn không muốn để cho Thương Tiên chính hóa thân năng lực bộc lộ giữa ban ngày, bởi vì chỉ sợ sẽ gây nên sóng to gió lớn. Nếu như là mình, cũng không trở thành quá mức dễ thấy. Ồ. Lạc Tiêu ánh mắt lăng lệ, chưa từng nghĩ Thương dẫn chỉ là linh thể cảnh mà thôi, lại có như vậy dũng khí. Ta có thể nhường một chút các ngươi. Tiềm linh thể từ cảnh người đến, ta cũng có thể tiếp nhận." Thương dẫn thái độ hờ hững, để Lạc Tiếu cùng Dương Tú đều có chút sù lông. Lần này bọn hắn ở chỗ này bố trí mai phục, cũng không có tìm tìm linh thể cảnh cao thủ đến, Lạc Hạ vậy không cùng hắn nói, Thương dẫn chỉ là linh thể cảnh mà thôi. "Không dám a." Thương dẫn gặp bọn họ trầm mặc một lát, nói, "Ta còn tưởng rằng thần vực bên trong, nhân tài đông đúc, nguyên lai một cái linh thể cảnh đều tìm không ra đến nha. Có ý tứ, không nếu như để cho ta đến đánh với ngươi một trận, như thế nào?" Lúc này, có một thiếu niên, hắn thân mang áo trắng, có một cây lại Long mi lăng lệ, khí khái hào hùng bừng bừng phấn chấn. Mạnh Vân Thành, linh thể tốt 100 bảng, xếp hạng 49, Hàn Nho Trác. Vũ Phượng Đấu lập tức sắc mặt đại biến, bởi vì người này tu vi cực mạnh, mà Thương dẫn vừa mới thả ra khó lát, liền xem như linh thể tử cảnh vậy không quan hệ. Ha ha, Nho chắc hiện đệ, vậy làm phiền người thay chúng ta đánh một trận. Lạc Tiếu biết, Hàn Nho Trác thiên phú, chỉ sợ còn muốn ở trên hắn. Chương 186. Chờ một lát, ta cảm thấy việc này cũng không công bằng. Vũ Phượng Đấu thấy là Hàn Nho Trác thay xuất chiến, lập tức nói, Vũ Phượng Đấu cư dạng này liền không có ý nghĩa, người vị bằng hữu này thế nhưng là mình chính miệng nói, liền xem như linh thể tử cảnh vậy không có quan hệ, đây chính là hắn chính miệng nói. Lạc hạ biết, Vũ vượng đấu đây là sợ. Dù sao Hàn Nho chắc loại thực lực này tồn tại, căn bản không phải thương dẫn đủ khả năng chống lại. Mệnh vận thành thiên tiêu hàng ngàn hàng vạn, có thể xếp hạng tại thứ 49, có thể nghĩ, nói 10 vạn dặm chọn một, đều không đủ. Hàn Nho chắc, mệnh vận thành linh thể cảnh quá, xếp hạng thứ 49, thương huynh không thiện công phạt, chi còn có một cái tiểu cảnh giới chiến lệnh, không thích hợp. Vũ Vương đâu biết nguy hiểm này quá lớn. Ta liền muốn hỏi một câu, có dám hay không?" Lạc Tiếu nói, không dám lời nói, cũng đừng đi mệnh vận thành, vì xuống 1000 cái đầu, đường cũ có về. Phải biết, Thương dẫn để Lạc Hạ dập đầu trăm lần, nghe được trong lòng của hắn đều cảm thấy căm tức dị thường. "Linh Thể bảng, Hàn Nho Trác, bất kể là ai, ta ứng chiến là được." Thương dẫn trong lòng khẽ động, nghĩ đến là tứ đại thế gia Hàn thị. "Hàn Thanh Âm, chắc hẳn cũng là đến từ Hàn thị." "Thương huynh, người này thiên phú tu vi các phương diện đều cực kỳ lợi ta đề nghị ngươi vẫn là không muốn cùng đánh một trận." Vũ Phượng Đấu không biết thương dẫn thời cơ chiến lực. Dù sao linh thể làm cảnh, cùng linh thể tử cảnh, thế nhưng là không nhỏ trên lệnh. Ha ha ha, thật sự là không biết sống chết ta, chỉ là một giới tán tu, ngay cả việc đời đều chưa từng gặp qua. Lạc Hạ cười đến rất đắc ý, thế mà ngay cả linh thể bảng cũng không biết. Vũ Phượng Đấu thay thương dẫn sốt ruột, dù sao hắn đúng thần vực cũng không hiểu do, có thể tiến vào linh thể bảng tốt 100, căn bản không phải người bình thường, có thể làm được sự tình. Thương huynh, cái này Hàn Nho chắc thật khó đối phó. Vũ Phượng Đấu trong lòng lo lắng. Không sao, thử một lần. Thương Duẫn nhìn hắn một cái, sau đó nói: "Ta thắng, các ngươi liền nhường đường, ngươi thắng, liền muốn để cho ta cho thuyết pháp, cho cái gì thuyết pháp? Dù sao các ngươi cũng coi là đã thương đệ đệ ta, 500 vạn cân thượng phẩm tiên ngọc, liền xem như thuyết pháp." Lạc Tiếu cười cười, nói: "Vậy cái này không khỏi quá mức bá đạo, các ngươi thua liền nhường đường, ta thua liền muốn xuất ra 500 vạn cân thượng phẩm tiên ngọc, có chút buồn cười à. Có phải hay không các ngươi là tỷ, chỉ có thể khi dễ người, dễ người khác, ai động thủ phản kích, làm bị thương các ngươi, còn phải bồi thường, là đạo lý này." Thương Duẫn cười lạnh nói: To lớn như thế chiến trận, bốn phía chung quanh xem không ít người. Ngay bình thường, tứ đại thế ra từ trước đến nay cường thế đúng vậy à, làm như vậy, hoàn toàn chính xác quá mức bá đạo. Ngay cả thần hình dám cũng không dám đi, hiển nhiên là cái kia Lạc Hạ hại người. Cái này cùng Thiên Thư thành nhất câu kết, thiên mệnh thần triều còn không phải bọn hắn nói tính. Huống chi, người ta thế nhưng là dùng lâm cảnh, đối kháng tại tử cảnh hẳn nhỏ chắc. Ngay cả dạng này đều không đánh cử nổi. Hoàn toàn chính xác có chút buồn cười. Trong đám người có không ít người nghị luận ầm ĩ, có đường tường người, vậy có đến từ vũ gia, châu gia? cùng với khác thế lực lớn người, thậm chí không thiếu có hoàng thất huyết mạch tồn tại, để Dương Tú nghe được sắc mặt đều có chút khó coi. "Vậy ngươi muốn thế nào?" Lạc Tiếu biết, lần này mình thắng chắc, ngẫm lại mình lần tiền đặt cực nhưng cũng không có gì. "Cấp nha, tất cả mọi người công bằng một chút, liền lấy 500 vạn thượng phẩm tiên ngọc làm tiền đặt cực, như thế nào?" Thương Du biết, mình bán tiện thương điện bên trong đồ vật, kiếm đều là vất vả tiền. "Được, vậy ta liền đánh cược với ngươi." Lạc Tiếu biết, chuyện này nếu như hướng thần hình giám bên trên náo, Lạc Hạ tất nhiên sẽ bị trục xuất ra phả, nhưng nếu như không thu hồi điểm lợi tức, Cái này một hơi hắn lại nuốt không trôi, dù sao cũng là cùng mình quan hệ chặt chẽ đường đệ, hắn nhìn về phía vụ Phượng Đấu, nói: "Nếu như chúng ta thắng, ngươi hẳn phải biết làm thế nào?" "Yên tâm." Vũ Phượng Đấu tự nhiên minh bạch, hắn bật cười lớn. "Vừa mới 500 vạn cân thượng phẩm tiên ngọc, cũng không phải một số lượng nhỏ, ngươi có sao?" Lạc Tiếu ánh mắt nhìn về phía Thương dẫn, lộ ra một chút xem thường. "Đủ sao?" Vũ Phượng Đấu lấy ra 5 tấm tiên phiếu, đều là do Thiên Mệnh Thương hội phát hành, mỗi một chương mệnh giá tương đương 100 vạn thượng phẩm tiên ngọc. "Phải biết, trước giai đoạn thời gian, tiếp tiên bắt tất cả tài phú." đều là bị hắn cho thu hồi được. Chớ nói chi là hắn mang đến Thương dẫn, để Thiên Mã thành đạt được nhiều như vậy vật tư, Vũ đẳng đối với hắn tự nhiên cũng hiểu ý nghĩ một chút. "Không cần, ta chỗ này có." Thương Duẫn nói. "Ha ha ha, Thương huynh, thua coi như ta, thắng tính ngươi." Vũ Phượng đấu từ đầu đến cuối cho rằng chút trêu chọc đến là thị, đều là bởi vì chính mình. Thương Duẫn không nói thêm gì, nhưng có thể biết hắn là thành tâm thành ý tay hắn nắm màu xanh đồng truy thủ, thân mang cổ đầng tàn giáp, nhẹ nhàng rơi xuống đất. Tại thời khắc này, Thương Duẫn cùng Thương Tố vẫn cả hai, nhãn thức cùng tâm thức hợp. Hàn Nho Trác thần sắc kiêu căng, tay cầm đại thương, chỉ xéo hướng lên trời, ánh mắt bên trong mang theo linh ý, chỉ cảm thấy thương dẫn quá mức không biết lượng sức, vậy mà coi là nương tựa theo linh thể làm cảnh có thể thắng hắn. "Nho chắc hiện đại, ngươi thắng, chúng ta một người một nửa. Lạc Tiếu cười nói. "Không cần, ta chỉ là muốn nhìn xem, khẩu khí như thế lớn người, thực lực đến cùng có mấy phần mấy lượng." Hàn Nho chắc ra ngoài ma luyện, liền là muốn tăng trưởng mình kiến thức, tăng lên năng lực của mình. Lạc Tiếu cũng là không bắt buộc, dù sao 250 vạn cân thượng phẩm tiên ngọc cũng không phải một số lượng nhỏ. Cục tỉ thí này đã điểm thắng thua, vậy định sinh tử." Lạc Hạ ở một bên, đột nhiên nói. Rất hiển nhiên, hắn ý tứ chính là muốn để Hàn Nho chắc đem Thương dẫn chém giết. Vũ Phượng đấu ánh mắt phát sinh biến hóa vi diệu, nói: "Thương huynh, ngươi cần phải toàn lực ứng phó a, đối phương hiển nhiên không có khả năng thủ hạ lưu tình." Tự nhiên, Thương dẫn chậm rãi đi đến phía trước. Hàn Nho chắc không có bất kỳ cái gì trả hỏi, đồng nhiên xuất thủ. Động tác của hắn, nhanh như hàn quang, để rất nhiều người đều thấy không rõ. Trong tay đại thương như rồng, đâm thẳng mà tới. Thương Duẫn hai mắt đem đây hết thảy tu hết vào mắt. Đúng như là quả là cái khắc linh thể cảnh, không ai có thể cùng Hàn nho chắc đánh đồng. Thương của hắn ý cùng văn thuật dung hợp, phong mang tới gần chỗ, hàn khí bốn phía. Thương dẫn chỉ cảm thấy quanh mình không khí đều cứng ngắt lại, nương kết sinh ra từng tầng từng tầng băng xương. Người này, khẳng định không tránh thoát. Hàn thị ngưng công thương. Quá nhanh, nhìn hắn bộ dáng, hẳn là còn không có kịp phản ứng. Ở đây rất nhiều người, trước tiên làm ra đánh giá. Dù sao tại mệnh vận thành linh thể bảng xếp hạng thứ 49 nhân vật, một giới tán tu, hoàn toàn chính xác rất khó chống lại. Lạc ở trên cao nhìn xuống, chỉ cảm thấy thương dẫn hẳn phải chết không nghi ngờ mắt thấy Hàn nho chắc một thương này sắp xuyên qua hiết hầu mà qua Vũ phượng đấu trong lòng lạnh lẽo một thương này nhưng là muốn trí mạng căn bản không cho người ta đường sống Hàn thị cùng lạc thị một mạch quan hệ từ trước đến nay không tệ, lần này vận khí quá kém Hàn nho chắc dạng này nhất lưu thiên tiêu vậy mà lại xuất hiện ở đây thương dẫn trước ngực hai cái phủ văn vật chuyển đôi mắt bên trong khuôn chữa lưu chuyển chân đạp tí thử thiên hành phương pháp rõ ràng hắn chỉ là bước ra một bước nhưng lại xuyên không mà qua nước ngang hơn 10 trường để hàn nho chắc một thương kia ngạnh sinh sinh đâm vào không khí. Phương viên mời trưởng ngưng kết sinh ra tầng tầng băng xương. Thần sắc hắn biến đổi, tâm thần rung mạnh, đây là thân pháp gì? Vốn cho là có thể nhẹ nhõm đem nó truy sát, chưa từng nghĩ vậy mà đâm vào không khí. Chương 187. Vũ Phượng đấu hít sâu một hơi, thương dẫn thân pháp này, cực kỳ quỷ dị, rõ ràng liền bước ra một bước, có thể thiếu có thể triệt để thuấn di đến hàn nho chắp thương pháp không cách nào liên lụy địa phương. Cái này không chỉ là né tránh đơn giản như vậy, tựa hồ đã đem hàn nho chắp chiêu thức nhìn đấu. Có lẽ chỉ là trùng hợp. Vũ Phượng đâu biết Dù sao linh thể làm cảnh cùng tử cảnh trên lệch là rất lớn, ta ngược lại muốn xem xem, lần này ngươi có phải hay không cũng có thể tránh thoát được. Hàn Nho chắc trên người lưu động lấy một cỗ xương tuyết chi khí, hắn bước nhanh bay vọt, chân đạp trên mặt đất trong nháy mắt, dọc theo phiến đá lan tràn sinh ra hơn 10 trượng băng xương. Đây đều là Hàn Nho chắc lực lượng trong cơ thể, một khi thương dẫn đặt chân trong đó, liền sẽ nhiễm. Trong tay hắn đại thương như rồng một đầu băng long, đâm ra trong nháy mắt, phương viên trăm trượng nhiệt độ chợt hạ, thẳng bức thương dẫn mà đi. Hàn Nho Trác cất công phản, lệ, bá đạo, tinh chuẩn. Vậy không, có bất kỳ cái gì lưu tình. Thương dẫn có thể cảm giác được, bốn phương tám hướng thiên địa lực lượng bên trong, dung nhập hàn nho chắc hàn khí, hướng trong cơ thể của mình trôi vào, thâm nhập đến huyết mạch chỗ sâu bên trong. Xem ra không thể còn như vậy mang xuống. Hàn nho chất văn thuật lực đo lường quá mức tinh thuần, loại này từng bước xâm chiếm tốc độ, nếu như dây dưa tiếp, đối với mình cực kỳ bất lợi. Dù là có Đông Hoàng Thiên Tâm kinh, cũng là không nhỏ tiêu hao. Bát quái đồng thuật, Định Hồn. Súc thế đến cực hạn Thương Duẫn, dẫn ra hai cái đồng tử, không chứa lưu chuyển. Tại trước mắt bao người Trung sát mà làm đến Hàn nho chắc thân thể đột nhiên định trụ mà thương dẫn giống như quỷ mị xuất hiện tại Hàn nho chắc trước mặt màu xanh đồng thủy thủ chống đỡ Hàn nho chắc phần cổ tùy thời đều có thể đâm xuyên tháng bại đã phân Hàn nho chắc mặc dù thân thể bị định trụ, nhưng là ý thức rất may mắn hắn hướng về chỗ xung yếu nghiêng thương dẫn đồng vật thế nhưng là thân thể liền là bị định trụ sinh tử định sao? Thương dẫn ánh mắt rất bình tĩnh màu xanh đồng thủy thủ chống đỡ phần cổ của hắnạmấttùy thời có thể đâm xuyên lạc Tiếu chỉ cảm thấy một cố lành ý bay thẳng trán nếu như Hàn nho chắc chết đang rút hắn tỷ tí bên trên Mình cùng Hàn Thị một mạch coi như thật nói không rõ ràng. Lạc Hạ sắc mặt phi thường khó coi, làm sao có thể, làm sao có thể, cái này họ Tường, làm sao có thể là Hàn Nho chắc đối thủ. Hàn Nho chắc hai mắt nhắm lại, nói, giết đi. Thương dẫn Thu hồi mình màu xanh đồng truy thủ, sau đó trở lại trên xe ngựa, nói, thôi, chỉ là tỉ thí mà thôi, đã thắng bại đã phân, không cần quyết sinh tử, không, cửu không oán. Hàn Nho chắc rất khiếp sợ, bởi vì chính mình văn thuật chỗ thả ra hàn khí, chút thâm nhập đến người huyết mạch bên trong, chỉ cần lâm vào hàn khí của mình sát trận bên trong, Hàn Nho chắc nếu như giết chết mình, tự nhiên là không có gì. Có thể mình nếu là giết chết Hàn Nho Trác, như vậy toàn bộ Hàn thị chỉ sợ liền sẽ vỡ tổ. Tại cứu sống Lạc gia thần nữ ở giữa, hắn không muốn trêu chọc quá nhiều chuyện mang, bằng không, sợ là sẽ phải ảnh hưởng mình tại Mệnh vận Thành. Định khôn lực lượng, nương theo lấy thương dự ý niệm tiêu tán. Dù sao mình nhãn thức cùng thương tố vẫn kết hợp, làm đồng thuật lực lượng căn bản không phải người bình thường có thể ngăn cản, coi như Hàn Nho Trác tu vi, vậy rất khó cưỡng ép phá. Hàn Nho Trác không nói một lời. Lạc Hạ công tử thật là cao minh, không phải mình ra trận dùng mạng của người khác, phân thắng bại, định sinh tử, cũng không biết có phải hay không muốn cho ta mở tay, chém giết Hàn công tử. Thương dẫn giết người giết tâm một câu. Lạc Hạ sắc mặt tái nhận, tức giận đến toàn thân run rẩy. Hàn Nho chắc quét mắt nhìn hắn một cái, cũng biết Thương Duẫn dụng ý, nhưng Lạc Hạ câu nói kia hoàn toàn chính xác chút hại chết chính mình. Chỉ cần Thương dẫn động thủ, mình hẳn phải chết không nghi ngờ. Người đánh rắm." Lạc Hạ chửi ầm lên. "Được rồi, có chơi có chịu, 500 vạn thượng phẩm tiên ngọc, có phải hay không nên cho." Vũ Phượng đấu ở một bên, nhìn xem sắc mặt âm trầm như nước là tiếu. Lạc Tiếu mặc dù rất nghĩ món nợ, nhưng ở vô số người mặt, hắn căn bản không làm được chuyện như vậy. Thật làm như vậy, Lạc thị thanh danh thật là liền bị hắn cho bại quang. Hắn tức giận đến toàn thân run rẩy, rất rõ ràng Hàn Nho chắc cũng không có độ nước, mà là thương dẫn tu vi tạo hóa quá mức quỷ dị, lấy linh thể làm cảnh lại có thể bại hoàn toàn Hàn Nho chắc, đây là hắn không có nghĩ tới. Thậm chí thương dẫn đồng thuật, vậy tại ngoài dữ liệu của hắn. Càng quan trọng hơn là, Vũ Phượng đấu lại còn giả mù sa mương ngăn cản, bây giờ thoạt nhìn như là cố ý diễn kịch để hắn lần tiền đặt cược. Tốt, ta cho Lạc Tiếu trên mặt treo một tầng sương lạnh, lấy ra 5 tấm đồng dạng Thiên Mệnh Thương hội phát hành tiên phiếu. Vũ Phượng đấu tự mình tiếp nhận, giao cho Thương dẫn. Hắn cũng là thản nhiên nhận lấy, dù sao có thể thắng như thế một số tiền lớn, không dễ dàng. Hắn nho chắc quay người rời đi, chỉ để lại một câu, "Đa tạ không giết." Mặc dù hắn cũng không phải là cả đời không thua trận, nhưng ở bị bại nhanh như vậy, còn là lần đầu tiên. Trong lòng của hắn mô phỏng nếu như chính mình dùng cái khác văn thuật, thủ đoạn phải chăng có thể đánh bại Thương Duẫn, đáp án là không thể. Văn thuật quá mức quỷ dị, nhất là kia lông thuật, bao hàm lực lượng căn bản không phải mình đủ khả năng rung chuyện. Dù là đối mặt mình linh thể bảng trước người, đều không có cảm thấy như thế bất lực qua, hắn biết Thương dẫn xuất thân lai lịch nhất định không tầm thường. Thương dẫn không nói thêm gì, chỉ là trở lại xe ngựa bên trong. Tốt, thua đều thua, còn không mau mau tránh ra. Vũ Phượng đấu nhìn về phía là Tiếu, Lăng Hạ, Dương Tú bọn người. Hắn Nho chắc chút bị bại nhanh như vậy, là bọn hắn căn bản không tưởng tượng nổi. Lần này tiền đặt cược, cơ hồ đem Lạc Tiếu cả đời này tất cả tích súc, toàn bộ đều tiêu hao sạch sẽ. Đổi thành người bình thường căn bản là thua không nổi. Lạc Hạ tất cả không gian pháp khí đồ vật bên trong giá trị cộng lại, cũng liền mấy chục vạn cân thượng phẩm tiên ngọc mà thôi. Nếu như không phải Lạc Tiếu tiến vào tiên thân bảng tốt 100, đạt được Lạc thị một mạch rất nhiều ban thưởng, vậy không có khả năng tích lũy lớn như thế bút tài phú. Một trận chiến này, lại làm cho hắn thua sạch tất cả. Thương dẫn mở ra cửa sổ xe, nhìn Lạc Hạ một chút, nói: "Hy vọng ngươi có thể nhiều gọi mấy cái huynh đệ tỷ muội đến thua tiền, tùy thời hoang nên những chiến." Lạc Hạ sắc mặt cực kỳ khó coi, tức giận đến toàn thân run vốn cho là có thể đem Thương Duẫn chém giết tại chỗ, thế nhưng là mình cứ như vậy Lại bị làm đủ. Lạc Tiếu sắc mặt tâm trầm, nói, xem ra, hắn văn thuật rất đặc biệt, chỉ có thể để cho ta lạc thị một mạch độc thủ, sợ là cận chiến không chiếm được bất kỳ chỗ tốt nào. Thiếu ca. Lạc Hạ biết, nếu như không phải là bởi vì mình, hắn tất nhiên không có to lớn như thế tổn thất. Hiện tại đã không phải là chuyện của ngươi, việc này ta không để yên cho hắn. Lạc Tiếu mặc dù biết, mình cái này đệ đệ mặc dù có chút bất tranh khí, nhưng bây giờ không phải trong bọn họ hồng thời điểm. Thương công tử, không nghĩ tới ngươi tu vi vậy mà vậy như thế ca mình. Theo chúng ta biết, Thương Tộc một mạch từ trước đến nay đều không am hiểu chiến tranh, càng nhiều là có cường giả bảo hộ. Vũ Bình vậy nhìn thấy Thương dẫn đánh với Hàn Nho chắc một trận, gần như không có chút nào dư thừa động tác, văn thuật cấp bậc càng làm cho người khó có thể tưởng tượng, thậm chí cũng có thể là thần cấp. Ngay bình thường, đã có người giúp chúng ta xuất thủ, cần gì phải tự mình đọc thủ? Thương dẫn bật cười lớn. Như thế, Vũ Bình cười cười. Tô Tam cùng Tô Cửu Vĩ đối với Thương dẫn biểu hiện, vậy cực kỳ hài lòng. Trải qua mấy ngày nay, Thương Duẫn mặc dù không thể nào tự mình xuất thủ, nhưng mà tu luyện lại rất chăm chỉ. Ngày bình thường luyện công đối tượng càng là ngu ngơ từ vừa mới bắt đầu nhất không lo lắng hắn người liền là ngu ngơ Thương dẫn nhìn xem địa đồ nói trước chuyến này hướng mệnh vận thành thẳng thấp khoảng cách 180 và lý cao như thế ngạch phí tổn vẫn là chúng ta mình thanh toán tương đối tốt hắn lấy ra 10 vạn Thượng phẩm Tiên Ngọc giao cho Vũ phượng đấu thôi được Vũ phượng đấu vậy không có từ chối thương dẫn cách đối nhân xử thế hoàn toàn chính xác để hắn cảm thấy rất dễ chịu tùy thân hộ Tống những cái kia tinh Huệ đều không có cùng tiến lên trận pháp truyền thống Bọn hắn chút từ phía trên sách thành xuất phát đi đường bộ trở lại mệnh và thành dù sao hơn trăm người lại không có cái gì về gấp cho dù tất cả đại thế gia truyền thống giá cả cùng người bình thường truyền thống giá cả khác biệt nhưng nhiều người cũng không phải Vũ phượng đấu có thể tiếp nhận chương 188 xe ngựa bên trong thương dẫn chỉ cảm thấy rung động nhẹ nhẹ không đến mấy cái trong nháy mắt về sau liền an ổn xuống tới khi hắn cùng Vũ Phượng đấu đi vào xe ngựa bên ngoài thời điểm phát hiện vị trí một mảnh trống trải, thế nhưng lại người đến người đi có thể nhìn thấy tương tòa trận pháp truyền thống đều có trăm trưởng lớn nhỏ Mỗi cái trận pháp truyền tống đều sẽ có đến từ thần tộc các nơi, truyền tống mà đến người. Đoàn người mình ngồi ở địa phương, chính là toàn bộ mệnh vận thành trận pháp truyền tống căn cứ. Xe ngựa ra bên ngoài trầm rãi lái ra, Thương dẫn lúc này mới phát hiện, nguyên lai bọn hắn chỗ cái này một mảnh trống trải, thông hướng ngoại giới, đều có một cái cửa ra, đồng thời trọng binh trấn giữ. Tại trận pháp truyền tống căn cứ nội bộ, vậy có tiên thân cảnh chiến sĩ, từng đội từng đội tung hoành tuần tra. Mệnh vận thành quan khống, có thể nói cực kỳ nghiêm ngặt, rất khó lẫn vào một chút kẻ phàm phác. Xe ngựa từ trận pháp truyền tống căn cứ, đến thông hướng mệnh vận thành ra vào liền có 600 dặm xa. Vũ Phượng đấu tự mình lái xe, cùng Thương Duẫn hai người một đường nói chuyện phiếm. Ta còn thật muốn nhìn xem thiên Mệnh Thần Triều lịch sử, từ xưa đến nay sợ là trải qua không ít phán đoán, mới có thể có như thế nghiêm khắc quan khống, trên cơ bản ngăn chặn tất cả thế lực lớn phản động hoàng thất khả năng. Thương Duẫn cười nói, hoàn toàn chính xác, từ khi bọn hắn như thế bố cục về sau, thần vực vô số năm qua, hoàng quyền càng ngày càng mạnh, mặc dù tất cả đại thế gia, thế lực vậy đang tăng cường, nhưng cuối cùng vẫn là khó mà với tới hoàng thất. Vũ Phượng đấu cảm thán, từ xưa đến nay viết chép, trước kia đại thế gia không ít Bây giờ chỉ còn lại tứ đại thế gia. Đều là đang tăng cường sau khi thức dậy, thử nghiệm phá vỡ thiên mệnh thần triều, có thể kết quả cuối cùng đều là triệt để bị diệt tộc. Ta muốn tới chỗ đó tìm Lưu Nhất Huất. Thương Duẫn đã có chút không thể chờ đợi. Vài ngày trước, Vũ Đằng Đường thúc đã phái người đi tìm hiểu, nói Lưu Nhất Huất không tại Mệnh vận Thành, nên là ra ngoài du lịch, không bằng ngươi có thể đi trong thành tìm Trương Tín Cảnh. Nghe nói Thánh thủ Quái Uy yả Lưu Nhất Huất, đối với Trương Tín Cảnh cực kỳ xem trọng. Vũ Phượng Đấu biết hắn rất gấp, có lẽ trước tiên có thể gặp một lần ra ra. Thương Duẫn mặc dù rất muốn gặp Thương Thiên Trình, Nhưng dưới mắt cũng không biết hắn là tình huống như thế nào. Thôi được, không phải ta đi ngay bãi phòng một chút chương tiến cảnh. Hắn vốn là muốn tìm Lưu Nhất Huệ, đem lạc giả thần nữ cứu chữa tốt về sau, cho Thương Thiên Chính một kinh hỉ. Nếu như Lưu Nhất Huệ ra ngoài du lịch, khi nào có thể trở lại mệnh vận hành kia thật là không biết muốn tới năm nào tháng nào. Trương Thần Y cung điện cũng không phải người bình thường có thể đi vào, dạng này ngươi trước cùng ta về vũ gia, đến lúc đó ta để phụ thân viết một chương bài tiếp. Vũ Phượng đấu nói. Vậy làm phiền. Thương Duệ biết, gặp Thương Thiên Chính, mình không thể độ cháu trai thân phận đi gặp chỉ có thể lấy bái phòng danh nghĩa, nhìn có thể hay không nhìn thấy Thương Thiên Chính. Nếu như mình lúc trước lấy được tình báo không có sai, Thương Thiên Chính hẳn là ngay tại trường tiến cảnh y cung bên trong. Làm xe ngựa đi vào xuất khẩu, có mấy trăm tên thân mang giáp trụ tinh uyệ, nhìn xem Thương dẫn cùng vụ Phượng đấu. Thông lệ kiểm tra. Trước mặt xe ngựa, nhân viên đều không ngoại lệ. Người ở bên trong, toàn bộ đều đi ra. Vũ Bình, Tô Tam, Tô Cửu Vĩ, Ngu Ngơ, Tiểu Bạch tuần tự từ xe ngựa ra, phát hiện không có dị dạng về sau, lúc này mới cho đi. Có thể, đi thôi. Thương Duẫn cùng Vũ Phượng đấu hai người ngồi ở trên xe ngựa, có thể nhìn ra được, những hộ vệ này lễ độ hoàn thất, cho dù Vũ Phượng đấu xuất thân tứ đại thế gia, cũng muốn tiếp nhận kiểm tra. Ra nơi đây, Thương Duẫn nhìn thấy, ven đường đều là màu trắng cự thạch chỗ đúng đắp lên kiến trúc, nhìn cực kỳ thông thấu, nếu như muốn tại toàn bộ trong thành tìm người. Dưới chân chính là lấy màu xanh nhạt phiến đá bày ra, cực kỳ rắn chắc, nặng nề. Trong thành, ngựa xe như nước, người đến người đi, cực kỳ phồn hoa. Thương Duẫn xa xa nhìn lại, nhìn thấy giữa không trung lại có một tòa thành trì, trong lòng giật mình, nói, đó là cái gì? Thiên mệnh thương hội tổng bộ, chỉ có thân phận cực kỳ quý giá người mới có thể đến nơi đó, cùng thiên cung đối ứng chính là có địa điện, bình thường cũng sẽ ở trong thành địa điện tiến hành giao dịch. Vũ Phượng đấu là thương dẫn giải thích nói, bây giờ bọn hắn thân ở mệnh vận thành tương đối vị trí trung tâm, mà Vũ ra ở vào mệnh vận thành về phía tây. Toàn bộ mệnh vận thành chiếm diện tích 81 và lý, trong thành nhân khẩu hàng trăm triệu. Muốn đại mệnh vận trong thành bảng danh sách sắp xếp bên trên danh hảo, hoàn toàn chính xác cực kỳ gian nan. Thân vực quả nhiên bất phàm. Thương dẫn trong lòng cảm thán, đó căn bản không phải hạ quốc có thể so sánh. Thương huynh, ta Vũ ra nội bộ, tranh đấu vậy rất là lợi hại, nếu là gặp được một chuyện, ngươi không cần để ý tới, ta đến xử lý liền tốt. Vũ Phượng đấu tại Vũ thị chủ gia, mặc dù có nhất định địa vị, nhưng hiển nhiên so với những cái kia tầng chốt nhất tồn tại, cũng là cực kỳ bình thường. Nếu như muốn tăng lên mình ở trong tộc địa vị, một mặt là tăng lên tự thân tu vi cảnh giới, một phương diện chính là cho chủ gia mang đến đầy đủ lợi ích. Thương Duẫn mặc dù trên người có không ít tài nguyên, nhưng đối với Vũ thị chủ gia tới nói, những đầu tư đó nguyên không quá đủ nhịn. Có lẽ tại phẩm chất bên trên có đầy đủ ưu thế có thể cho mệnh vận trong thành vũ gia, không cách nào cùng thiên mã thành đồng dạng, đưa đến tác dụng mang tính chất quyết định. Minh Bạch. Thương Duẫn biết, bây giờ tại vận mệnh này trong thành, chỉ có thể là tận khả năng liệu thấp. Khi hắn đi vào vũ gia thời điểm, phát hiện, đây quả thực là một tòa hạ quốc hoàn thành. Gia môn như là cửa thành, mấy trăm tiên tiên thân cảnh thủ vệ. Toàn bộ vũ gia chiếm diện tích sợ là có hơn vạn dặm. Có không ít người, ra ra vào vào, chỉ cần có vũ gia tiêu chí xe ngựa, cũng sẽ không có người kiểm tra. Làm tiến vào đại môn về sau, một đầu chiều rộng mấy chục trượng đại lộ. Hai bên đều sẽ dọc theo từng đầu nói tới, thông hướng Vũ ra bên trong cái khác sân trong. Đại lộ hai bên đều là xanh tươi, đại thụ che trời, ven đường bên trên có rất nhiều tôi tớ quản lý. Phía trước đều là tôi tớ, hộ vệ nơi ở, lại tiến vào trong, liền là con thứ, con vợ cả. Con vợ cả căn cứ vị phần, cống hiến đến quyết định trong nhà vị trí. Điểm tiên điệu huyền hoàng, phụ thân ta ở vào huyền viện, chỉ thiếu chút nữa liền có thể đến viện. Xe ngựa những nơi đi qua, Thương dẫn nhìn thấy cái này Vũ ra đối ứng một câu, bước vào hầu môn sâu như biển. Đám người đã đến đích hệ huyết mạch ở khu vực Tại hoàng trong viện người, đều sẽ chủ động hướng về Vũ Phượng đấu chào hỏi, hắn cũng sẽ một đường hoàn lễ. Rất nhanh, liền đạt tới huyền viện chỗ, xe ngựa của hắn đang chuẩn bị lái vào. Đột nhiên xe ngựa kịch liệt lay động một cái, trong xe Vũ Bình, Tô Tam, Tô Cửu Vi cũng không khỏi đến trong lòng giận mình. Thương dẫn cùng Vũ Phượng đấu xoay người nhìn lại, có hai đầu phi mã kéo xe, hai cánh dương ra lúc, rút chúng xe ngựa của bọn hắn. Kia hai đầu phi mã chiến lực đều tới gần bắt Tinh Tiên tấn cảnh. Ồ, Phượng đấu trở về rồi. Lúc này, một bên trong xe ngựa, thanh âm truyền đến. Vũ Phượng Đấu lập tức xuống xe, không mình hành lễ, nói: "Gặp qua đường huynh." Người trong xe ngựa mở cửa sổ ra, nhìn xem Vũ Phượng Đấu rất cung kính thái độ, ở trên cao nhìn xuống, nói: "Nghe nói lần này người đi xa sơn ma luyện, hao tổn hơn 800 tinh lệ. "Vâng, vừa mới cũng coi là vãn hồi một chút tổn thất." Vũ Phượng Đấu biết, lần này mình tiến về xa sơn ma luyện, hoàn toàn chính xác tổn thất một số nhân mã. Đây đều là vũ gia phối cấp hắn, mặc dù cho phép nhất định tỷ lệ tử vong, nhưng xa sơn chuyến đi, số thương vong đo lường không đến hai thành. Dù là hắn từ trên người kiếp tiên bắt tặc thu hoạch được một bút không nhỏ tài phú, nhưng nhiều nhất công tội bù nhau. Trừ phi còn có kia long mạch địa nguyên, mới có thể để mình ký đại công. Có thể kia là thương dẫn cùng mình trao đổi, đồng thời hắn đối với mình có ân cứu mạng, cho nên quyết định giấu giếm việc này. Ta nghe nói, long mạch địa nguyên bị ngươi đã thủ. Làm sao không nhìn tới báo? Xe ngựa bên trong nam tử đột nhiên nổi lên. Vũ Phượng Đấu lập tức lệnh cả tim, cuối cùng vẫn là đến rồi. Chương 189. Lạc Tiếu tổn thất nặng nề, hắn bằng nhanh nhất tốc độ mang theo Lạc Hạ, trở lại bệnh viện trung thành. Trừ phi khởi xướng Quang Minh chính đại kiêu chiến, bằng không mà nói, tại mệnh vận trong thành, muốn đúng Vũ Phượng Đấu, thương dẫn triển khai chính diện trả thù cơ hội là không thể nào. Duy nhất có khả năng liền là từ nội bộ công phá. Phụ thân của Vũ Phượng Đấu, những năm gần đây, tại Vũ gia nội bộ địa vị từng bước tăng lên. Vũ thị nội bộ ân oán, vậy phi thường phức tạp. Một khi hắn tấn thăng đến địa viện, liền có thể cùng có ít người bình khởi bình tọa. Đây là Vũ gia nội bộ một số người không nguyện ý nhìn thấy. Cho nên Lạc Tiếu bằng nhanh nhất tốc độ, tìm tới Vũ Phượng Đấu phụ chi tử. Vũ Long Đấu Hắn đồng dạng đứng hàng tại mệnh vận thành tiên thân cảnh tốt 100 bảng. Mặc dù Vũ Phượng đấu cùng hắn có nhất định chiến lệnh, nhưng cái này dần dần tại rút ngắn. Nếu để cho phụ thân của Vũ Phượng đấu, tiến vào địa viện bên trong, không hề nghi ngờ, đối với phụ thân của Vũ Long đấu tới nói, lại sẽ thêm sinh ra một kinh địch. Mọi người đều biết, hai người bọn họ phụ thân, từ nhỏ liền tranh đến lớn. Song phương ngươi tới ta đi, không ai nhường ai. Lạc Hạ có thể trăm 100% khẳng định, Long mạch địa nguyên tại thương dẫn trong tay. Đây là ngày đó hắn chính xác, tận mắt nhìn đến, lấy kiếp tiên bát làm trao đổi. Lạc Tiếu đem việc này cáo chi Vũ Long Đấu, cái này không hắn liền lập tức đến làm có dễ. Vũ Phượng đâu biết, việc này tất nhiên là không thể gạt được. Long mạch địa nguyên đã bị ta cầm đi làm giao dịch. Vũ Phượng đâu biết, việc này có nhất định phong hiểm, hắn sớm đã có nghĩ kỹ, nhưng không nghĩ tới đối phương vậy mà lại như vậy nhảm bảo. Cùng ta đến thưởng phạt viện đi một chuyến đi, trên xe ngựa người, một cái cũng không có thể thiếu. Vũ Long Đấu để lại một câu nói, xe ngựa tiếp tục hướng phía trước tiến lên. Thương công tử, chờ một chút vô luận xảy ra chuyện gì, ngươi cũng không cần phải để ý đến, ta đến ứng đối chính là Ngươi đi vào đi." Vũ Phượng đấu thấp giọng bàn giao. "Ừm." Thường Duẫn khẽ hừ cằm, trở lại xe ngựa bên trong. Phiên thoái, vậy mà lên cao đến thưởng phạt viện." Vũ Bình hiển nhiên có chút lo lắng. "Nói thế nào?" Thường dẫn hơi nghi hoặc một chút. Trước chuyến này hướng xa sơn, chủ yếu liền là long mạch địa nguyên, kia là thần cấp chí bảo, gần như không tồn tại, tự dưng di thất, hoặc là tự mình chiếm đoạt, xử lý đều sẽ lọt vào trọng phạt. Vũ Bình cắn răng, nói, "Ngày đó Lạc Hạ thuê kiếp tiên bắt tặc, nghĩ đến là hắn cố ý tìm Vũ Long đấu mật báo." liền là muốn mượn trong gia tộc loạn lực lượng tới đối phó chúng ta. Thương dẫn Trừng Mặc không nói, Vũ Phượng đấu hiển nhiên cũng là có làm chuẩn bị, chỉ bất quá hắn vậy không có vạn toàn nắm chắc, nhưng không hề nghi ngờ, tại Vũ ra bên trong là chạy không thoát. Tiên lặng theo dõi kỳ biến, không muốn tự loạn trợ cước. Thương dẫn nhìn về phía Vũ Bình, dù sao huyết mạch của nàng cũng không phải là con vợ cả, từ nhỏ cũng không phải tại mệnh vận trưởng thành lớn, khó tránh khỏi hoàng sợ. Tô Tam cùng Tô Cửu Vĩ cả hai vậy cực kỳ lo lắng. Rất nhanh, xe ngựa của bọn hắn liền đến đến một chỗ sân trong. Trong sân có một tòa điện đường. Đường bên trong có một lao giả trong điện có một vũ gia đệ tử ngay tại quỷ xuống đất cầu xin tha thứ Viện trưởng ta cũng không dám nữa Mang xuống Thủy bỏ tu vi trục xuất ra phả lao giả mỗi chữ môi câu đều rất bình tĩnh nhưng mà kêu một vũ ra đệ tử mà xám như cho thường phạt viện có người đến linh thưởng, có người đến bị phạt thường phạt ở giữa viện trưởng phân tích nguyên bản còn có không ít người xếp hàng nhưng bởi vì Vũ Long đấu việc này liên quan đến thần cấp trí bảo có thường phạtệ tinh Huệ đem bọn hắn bao bọc vây quanh thế nào còn không hạ xe Muốn để trong viện hộ vệ mời các ngươi xuống tới a. Vũ Long đấu xuống xe ngựa, hắn thân mang chiến giáp, khí vũ hiên ngang, ánh mắt toát ra một vòng lánh ý thương công tử, làm phiền ngươi theo ta đi một chuyến. Vũ Phượng đấu biểu hiện được rất cung kính. Ừm. Thương dẫn lên tiếng, lúc này mới xuống xe ngựa. Vũ Long đấu đi ở trước nhất, Vũ Phượng đấu theo sát phía sau, trong viện rất nhiều người đều đem ánh mắt chăm chú vào trên người bọn họ. Khi bọn hắn đi đến chính đường thời điểm, một cô to lớn cảm giác các bác chạm mặt tới. Thương Duẫn bọn người đứng ở một bên. Thưởng phạt viện trưởng trầm nói, Vũ Phượng đấu Ngươi tự mình xử lý Long mạch Diệu Nguyên, có thể hay không biết tội? Viện trưởng, Phượng đấu cảm thấy mình vô tội. Hắn quỳ xuống về sau, nhìn thẳng viện trưởng. Long mạch Diệu Nguyên, có thể ngộ nhưng không thể cầu, liên quan đến trọng đại, có thể ngươi lại tự mình xử lý, lại còn dám nói mình vô tội. Vũ Long đấu lặng lẽ nhìn về phía Thương dẫn bọn người, các ngươi còn không quỳ xuống. Thương dẫn không nói gì, hắn biết Vũ Phượng đấu có ý nghĩ của mình. Điện hạ người nào, vì sao không quỳ? Thường phạt viện trưởng tu vi cực cao, chỉ bất quá gặp Thương Duẫn bên người tiểu bạch, ngu ngơ hết mặt khí chất đều rất không tầm thường, hắn cũng không có quá mức cường thế. Thương huynh, tại xa Sơn thời điểm, chúng ta lọt vào đàn thú vây công, ác chiến nhiều ngày, là bọn hắn xuất thủ để chúng ta có thể từ đó đào thoát, đúng ta có ân cứu mạng. Nếu như không có Thương huynh, Long mạch địa nguyên sợ là muốn tới Lạc thị trong tay." Vũ Phượng đấu nghiêm mà nói. "Coi như như thế, Long mạch địa nguyên can hệ trọng đại, ngươi cũng hẳn là báo cáo, cứu được các ngươi như thế nào ban thưởng, đây là ta thượng phạt viện nên quyết định sự tình, nghe nói Long mạch địa nguyên ở trên thân thể ngươi." Thượng phạt viện trưởng nhìn về phía Thương Du nói, "Rao ra Ta Vũ ra sẽ cho ngươi cái khác ban thưởng. Không khéo, ta vừa vặn cần Long mạch địa Nguyên, ngày đó ta không chỉ có giúp Vũ Phượng đấu thoát khốn về sau, Lạc Hạ mua được Kiếp Tiên Bắt Tặc đến đây vây công tất đoạn, nếu như không phải ta tương trợ, sợ là hắn không sống tới nơi này, từ tình huống thật đến xem, ta cứu được hắn hai lần." Thương dẫn ngôn ngữ bình hòa, không kiêu ngạo không tự ti, nói, "Ồ, có chứng cứ sao?" Thường phạt viện trưởng nhìn về phía Vũ Phượng đấu. "Có." Vũ Phượng đấu lây ra một viên không gian giới chỉ, nói, "Bên trong chính là Lạc Hạ dùng để thu mua Kiếp Tiên Bắt Tặc chứng cứ, cùng hiệp nghị của bọn hắn." Việc này căn cứ chuyện lớn hóa nhỏ, để tránh lạc ra trên mặt khó coi, cho nên ta ẩn nhận không phát, chưa từng nghĩ Đường huynh hẳn là bị Lạc thị lợi dụng, đúng ta đao kiếm tương hướng. Trong điện hộ vệ trình lên không gian giới chỉ. thường phạt viện trưởng tiến hành một phen điều tra, xác thực. Nguyên bản ta không đến mức tổn thất thảm trọng như vậy, nếu như không có Lạc thị chiêu này, chí ít còn có 6 thành tinh nhuệ còn sống, chúng ta từ đàn thú thoát thân về sau, tiếp tiên bắt tặc liền đối với chúng ta triển khai đánh lén. Vũ Phượng đấu báo cáo láo một chút số liệu, đem nổi Lạc Hạ trên đầu đẩy. Cho nên nguyên niệm cái này thương công tử hai lần xuất thủ thương trợ, long mạch địa nguyên lại là hắn cần thiết, liền làm ân tình, tiện tay đưa ra. Thường phạt viện trưởng ngoài cười nhưng trong không cười nói: "Thần cấp trí bảo, kỳ thật mệnh của ngươi có thể so sánh, họ thường, ta khuyên ngươi ngoan ngoãn đem long mạch địa nguyên giao ra, ta Vũ ra sẽ không bạc đãi ngươi." Vũ Long đấu nếu như có thể để thương dẫn giao ra long mạch địa nguyên, liền xem như một cái công lớn. Trong điện hộ vệ hướng phía bọn hắn bức bách mà đi. Chỉ còn chờ phạt viện trưởng, ra lệnh một tiếng. Dĩ nhiên không phải, ta ha có thể dùng thần cấp chí bảo, làm ân tình Ta cùng thương huynh nói chuyện một bút mua bán, quy tắc chi tiết tất cả cái này mai không gian pháp khí bên trong. Vũ Phượng đấu lại lấy ra một viên không gian giới chỉ. Bên trong chỗ cất giữ chi vật, chính là lần này Thiên Mã thành chô mua sắm vật tư, cùng số lượng, còn có Vũ Đằng một phong thư. Lớn hơn nữa mua bán, vậy so ra kém Long mạch địa nguyên, kia là khả năng dựng dục ra thần thú tồn tại, đừng tưởng rằng người khác cứu được ngươi một cái mạng chó, liền có thể tùy ý xử trí thần cấp trí bảo. Vũ Long đấu không nghĩ tới còn có Lạc Hạ mua được kiếp tiên bắt tặc một màn này, như vậy, sợ là thượng phạt viện trưởng cũng không thể quá trách phạt. Hắn lúc đầu muốn để việc này liên lụy đến phụ thân của Vũ Phượng đấu nhất mạch kia, bây giờ nhiều nhất chỉ có thể lấy đi Long mạch Địa Nguyên, cũng vô pháp trách tội hắn quá nhiều. Chương 190. Vũ Phượng đấu xong quyền nắm chặt. Bây giờ chỉ có thể nhìn thường phạt viện dáng dấp quyết định. Nếu như bọn hắn thật muốn mạnh mẽ thu về Long mạch Địa Nguyên, hắn là không có bất kỳ biện pháp nào. Nếu là viện trưởng muốn thu hồi Long mạch Diệu Nguyên, vậy ta chỉ có thể tại về sau đền bù thương hình. Thường phạt viện trưởng mở ra không gian giới chỉ, nhìn xem bên trong tin tức tương quan, sắc mặt từ đầu đến cuối không có biến hóa chút nào. Đối với Vũ Long đấu tới nói, Hắn cảm thấy bất kể như thế nào công lao của mình là chạy không thoát Long đầu A thường phạt viện trưởng nhìn về phía hắn nói ta minh bạch ngươi cũng là vì vũ ra tốt Vũ Long đấu vội vàng quỳ xuống hành lễ nói thân là Vũ ra huyết mạch hết thảy đều là hẳn là thế nhưng là ngươi thực sự làm ta quá là thất vọng sự tình không có điều tra rõ ràng liền lung tung báo cáo đồng tộc của mình niệm tình ngươi vi phạm lần đầu ta miệng trách phạt ngươi vài câu như vậy bỏ qua thường phạt viện giải để Vũ Long đấu lập tức sắc mặt trở nên có chút khó coi hoàn toàn không biết chuyện gì phát sinh Phượng đầu A biểu hiện của ngươi phi thường tốt, mặc dù hao tổn trong tộc một chút tinh huyết, vừa mới có thể từ khó khăn bên trong giết ra một đường màu đến, còn có thể kết bạn thương công tử đồng thời mang đến ta Vũ ra, một cái công lớn, kể từ hôm nay, các ngươi giọi vào địa viện. Vũ Phượng đấu sừng sốt một chút, chưa từng nghĩ vậy mà lại là một kết quả như vậy. Hắn biết rõ, có thể là thương dẫn xuất từ thương tộc cái này một thân phận, mới khiến cho Thượng phạt viện trưởng làm ra quyết định như vậy. Đa tạo viện trưởng. Vũ Phượng đấu vội vàng quỳ lệ làm lễ. Thương công tử, nhờ có ngươi trưởng nghĩa tương trợ, mới bảo trụ ta Vũ gia binh sĩ tính mạng. Long mạch địa nguyên là ngươi nên được, ở tại nơi đây trong lúc đó, nếu là có yêu cầu gì, cứ việc nói với Phượng đấu, chúng ta không thể bạc đãi bất luận cái gì có ơn với chúng ta Vũ ra bên trong người. Thường phạt viện trưởng vẻ mặt ôn hòa. Minh Bạch. Vũ Phượng đấu trong lòng cùng hỉ. Ngược lại là Vũ Long đấu, ở một bên trận mắt hốt mồm, căn bản không biết chuyện gì phát sinh. Tại sao lại đột nhiên có dạng này chuyển biến, để hắn đều cảm thấy quá mức không thể tưởng tượng. Điệp tử, người từ địa viện bên trong, tuyển cái cấp bậc tối cao, vị trí tốt nhất địa đường, để Phượng đấu một mạch vào ở trong đó. Thượng phật viện trưởng luôn ngữ bình thản. Nhưng nhìn về phía Thương dẫn, ngu ngơ, tiểu bạch ánh mắt rất không bình thường. Cho dù Thương dẫn cùng Thương Tố vẫn tâm thức dung hợp, vậy đoán không ra thượng phạt viện trưởng suy nghĩ trong lòng. Đúng, tên là điệu tứ nam tử, hướng phía trước dẫn đường, Thương công tử, mời. Vũ Phượng đấu tử vừa mới bắt đầu, đối với long mạch địa nguyên sự tình, liền không có ý định công khai. Bởi vì hắn không mỏ ra vũ ra cao tầng ý nghĩ, nếu như bọn hắn muốn mạnh mẽ thu về long mạch địa nguyên, mình liền có lỗi với Thương Duẫn. Trên người chuẩn bị, cũng là mình cùng Vũ đằng sau khi thương nghị kết quả, không phải vạn bất đắc dĩ, sẽ không lấy ra. Chưa từng nghĩ Vũ Long đấu như thế náo trò, ngược lại để hắn mạnh này, trực tiếp tấn thăng đến địa viện bên trong, mang ý nghĩa tại Vũ gia, bọn hắn đủ khả năng nắm giữ thực quyền càng nhiều. Vũ Long đấu vậy không nghĩ tới, mình cái này một tố giác. Vậy mà ngược lại trả lại cho Vũ Phượng đấu một nhà đưa vào địa viện, trong lòng đại hận. Có thể trong đó quan ải là cái gì, hắn vậy không rõ ràng. Thượng Phật viện trưởng đưa mắt nhìn bọn hắn rời đi về sau, bên người xuất hiện một nam tử, nói: "Viện trưởng, vì sao không muốn về lòng mạch địa nguyên?" Vũ đằng Thư ngươi nhìn một chút. Thượng Phật viện trưởng đem thư tín giao cho hắn. Ở phía trên có Thương dẫn cùng Vũ Đẳng vật tư trao đổi danh sách. Hắn một cái linh thể cảnh, tại sao có thể có lớn như thế đo lường vật tư? Nguyên thủy vực, thương tộc đích hệ huyết mạch. Vũ Đẳng nói đây là suy đoán của hắn. Bên cạnh nam tử tên là Thiên Ân, chính là thượng phạt viện giáng cấp phụ tá đắc lực một trong. Từ hắn bên cạnh chiến nô khí thế cực kỳ không tầm thường, cùng tọa kỵ của hắn huyết mạch càng là kinh người, phóng nhãn toàn bộ thần vực, ngươi có thể tìm ra vài đầu có thể tại cùng cảnh, huyết mạch so với hắn kia còn cường hơn tồn tại. Hùng chi thương Duẫn bản nhân, thực lực chỉ ở linh thể cảnh, có thể nghĩ Thượng phạt viện trưởng để điểm nói. Vũ đang suy đoán, không phải là không có đạo lý. Thiên Ân trong lòng bừng tỉnh. càng quan trọng hơn là, lấy hắn như thế hèn bọn tu vi, tiến vào ta Thượng phạt viện bên trong, từ đầu đến cuối mặt không đổi sắc, dự định tự nhiên, xuất thân tất nhiên bất phạm. Thượng phạt viện trưởng cũng là nhiều lần suy nghĩ mới làm ra như thế quyết định. Khế đích thật là đáng giá kết giao tốt, chúng ta cũng không thể biểu hiện được quá mức rõ ràng. Thiên Ân nuốt cảm nói, long đầu đứa nhỏ này, rõ ràng bọn hắn mạnh này, đã đè người một đầu, còn muốn đem phượng đấu bọn hắn vào chỗ chết bước, cái này ý chí không được. Thưởng phạt viện trưởng lầm bầm nói: Vừa mới ra tộc bên trong, có tranh đấu là rất bình thường. Mình thân là thưởng phạt viện trưởng, vĩnh viễn chỉ có thể đứng tại lợi ích tối đại hóa phía kia. Địa tứ dẫn đường, mang theo bọn hắn đi vào địa viện. Nơi này là đến gần vô hạn vũ gia quyền lực trung tâm vị trí, rất nhiều ngày trong nội viện người đều là từ địa viện dự bị đi lên. Muốn đi vào thiên viện, trừ phi là đúng vũ ra có làm ra cái gì kinh người cống hiến mới được. Bằng không, cũng chỉ có thể đủ các loại, chịu tư lịch, góp nhặt công hơn, đợi đến tiên viện người lui ra đến, mới có thể dự bị đi lên. Phải biết cho dù là Vũ Long đấu một mạch, cũng là tại mấy năm trước mới chịu vào địa viện mà thôi. Trong khoảng thời gian ngắn, Vũ Phượng đấu một nhà liền đuổi theo tới. Vẫn là bái Vũ Long đấu ban tạo. Tại chủ điện bên trong, mặc dù bên trong một mảnh trống giống, có thể nội bộ rất nhiều pháp trận bố cục, chỗ hấp thu thiên địa lực lượng hùng hậu trình độ, xa xa không phải huyền viện đủ khả năng sánh ngang. Đến, thương huynh, các ngươi ở chỗ này. Vũ Phượng đấu không nghĩ tới, nhân hòa đắc phúc, để cho mình một nhà đều tiến vào địa viện ở trong. Không cần, tân đoạn chủ không tốt, ở bên có phụ điện, chúng ta ở tại bên cạnh liền có thể Ngược lại là trường tín cảnh thần y bái thiếp, phải có cực khổ lễ tôn. Thương Duẫn cũng biết, người quen thuộc đến đâu, dù sao tại người ta bên trong, mình vẫn là phải có chừng mực, chỗ đó khách nhân ở chủ địa đạo lý. Ha ha ha, Đa Tạ thương công tử cứu được Huyền tử, bái thiếp sự tỉnh ta lập tức viết. Lúc này, một khuôn mặt vai hùng nam tử trung niên, thân mang giáp trụ, thực lực đã đột phá đến thần khu cảnh. Hắn tiếng cười hùng hậu, dơ tay nhấc chân, đều có kinh người vĩ lực, chính là phụ thân của Vũ Phượng đấu, Vũ Phá. Đa Tạ. Thương Duẫn gặp Vũ Phá, hào hứng cao, chắp tay hành lễ. Tiểu Tử Thúy Nhưng đi an trí thương công tử, ta sẽ đích thân đi tiến đưa bài tiếp, nếu là Trương thần y đồng ý, các ngươi lại đi không mượn, đến lúc đó ta tự mình cùng đi. Vũ Phá tâm tình vô cùng tốt, chưa từng nghĩ mình chiếm nhi tự ánh sáng. Hắn Nguyên bản nhận được tin tức nói Vũ Phượng đấu được đưa đến Thượng Phạt viện, trong lòng kinh hãi, sai người tìm quan hệ, vạn nhất thật xảy ra chuyện gì, vô luận như thế nào đều muốn bảo chủ con của mình. Chưa từng nghĩ, trong thời gian ngắn, phong hồi lộ chuyện. Mình Liên bị thông chi, có thể tiến về địa viện, dọc theo con đường này, hắn mới biết được chuyện gì phát sinh. Vũ Phượng đâu biết, Thương dẫn khăng khăng muốn ở Phụ điện, mình vậy không có cách, chỉ có thể tự mình an bài. Bởi vì nơi này đều là hoàn toàn mới, không người vào ở, cho nên bên trong không có cái gì đồ dùng trong nhà, không có vật gì. Mặc dù là Phụ điện, nhưng chiếm diện tích vậy có 10 rậm, coi là thật không nhỏ, bên trong phòng ngủ chính, phòng phụ, tu luyện thất, luyện đan thất, luyện khí thất. Thương huynh, đây là địa phương mới, không có đồ dùng trong nhà, ta để cho người ta lập tức an bài." Vũ Phượng đâu nói. "Không cần phiền phức, chúng ta chỉ cần có cái chỗ đặt chân là đủ rồi." Thương Duẫn chỉ cảm thấy thổ tức về sau, Trong điện thiên địa lực lượng cực kỳ nồng hậu dày đặc Hiển nhiên là mệnh vận trong thành đều không thể so sánh thế lực tương đại đều sẽ tụ nạp một phương thiên địa lực lượng để bản thân sử dụng đồng thời cũng sẽ lấy tiên Ngọc làm phụ trợ được kia Trương thần y bên kia vừa có tin tức ta trước tiên đến thông chí các ngươ Vũ phượng đấu trải qua những ngày qua ở chung hiểu do thương dẫn là người mình cũng liền không quá mức khách khí dạng này ngược lại xa lánh chương 191 xem ra ta vừa n còn muốn nhanh chó bước vào tiên thân cảnh bằng không mà nói một khi thật gặp được nguy hiểm gì Thật đúng là không có cái gì đàm phán thẻ đánh bạc. Vũ Phượng đấu rời đi về sau, thương dẫn trong lòng tăng khái. Biết liên tốt, vừa mới từ linh thể cảnh bước vào tiên thân cảnh, là một cái đại khảm. Thương Tô vẫn đáp lại nói: Coi như đột phá tiên thân cảnh, trên người ta vậy không có quá nhiều thần ngọc, có thể tiến hành vượt mức mua sắm, trên người hành thiện tệ đủ khả năng mở ra thương phẩm vị hẳn là cũng không nhiều. Thương chuẩn biết, mình muốn bao nhiêu làm chuẩn bị. Vừa rồi thật đúng là làm ta sợ muốn chết. Tô Tam thở ra một hơi dài. Kia thượng phạt viện trưởng là nhìn thấy thư tín về sau, thái độ mới đột nhiên cải biến. Bằng không, ta nghĩ bọn hắn hẳn là sẽ cưỡng ép để ngươi giao ra lòng mạch địa nguyên. Tô Cửu Vĩ cảm giác cực kỳ nhạy cảm, từ đầu tới đuôi nàng đều chú ý viện trưởng thân sắc biến hóa vi diệu. Ta nghĩ hẳn là Vũ Đẳng Tại thư nâng lên, thương tộc. Thương Duật biết, cái kia hẳn là là lớn nhất quan hải, cho nên hắn rất mong muốn để cho mình bước vào tiên thân cảnh, chỉ có mở ra thiện thương điện, tiên mới có thể từ bên cạnh xác minh suy đoán của bọn hắn, đến lúc đó trong điện mật tư, cũng đủ để cho mình tứ đại thế gia, thậm chí tiên mệnh thần chiếu cái khác tất cả thế lực lớn trò chuyện. Vậy may mắn ngươi Thương. Tô Tam hì hì cười nói. Vầng không, sợ là Vũ Đẳng vậy không có cách nào nghĩ như vậy. Hoàn toàn chính xác trùng hợp. Thương Duẫn cười cười, cũng không biết cái này mai rùa chút rơi xuống Thương Thiên Chính trong tay là trùng hợp, vẫn là có cái gì nhân duyên tế hội. Đây hết thể cũng chỉ có chờ đến mình cùng Thương Thiên Chính gặp mặt mới có thể biết được. Mọi người tốt tốt nghỉ ngơi một chút, đoán chừng không lâu sau đó, chúng ta liền muốn hướng Trường Tín Cảnh chỗ ý cùng đi. Thương Duẫn biết, thiên mệnh thần chiều không thể so với địa phương khác, mình đã muốn gặp Thương Thiên Chính, cũng muốn làm đủ chuẩn bị mới là. Trong điếu nhất chính là, nếu như có thể thông qua Trường Tín Cảnh, tìm tới Lưu Nhất Huệ có thể sẽ càng tốt hơn dù sao lưu nhất quyết ra ngoài du lịch cũng không biết lúc nào mới có thể trở về thế nhưng là lạc già thần nữ lại không thể các loại Vũ Long đấu nổi giận đùng đùng giết tới lạc thị một mạch ở trong tại bên trong xe ngửa của hắn là thiếu sắc mặt cũng có chút khó coi chưa từng nghĩ vậy mà lại là như vậy kết quả nếu như không phải là bởi vì các ngươi Vũ phượng đấu bọn hắn muốn đi vào địa viện sợ là còn tốt hơn chút năm thời gian bây giờ tốt chứ một tay lấy bọn hắn thúc đẩy đi hắn sát ý Phun trào hiển nhiên không muốn từ bỏ ý đủ việc này Chúng ta thực sự là có chỗ sơ sẩy, thế nhưng là ngươi nhìn Lạc Hạ hai lốt thai, đây chính là bái kia thương dẫn ban tặng, chúng ta làm sao lại hại ngươi?" Lạc Tiếu cắn răng, thần sắc gâm trầm nói, "Thượng phạt viện trưởng, hẳn là thấy cái gì mới có thể cải biến ý nghĩ, cha rõ ràng cái này thương dẫn lai lịch rất trọng yếu." "Hừ, thân phận của thương dẫn mang đến lợi ích, tất nhiên là xa xa vượt qua long mạch địa nguyên, cho nên thượng phạt viện trưởng mới có thể xuất hiện cải biến." Vũ Long Đấu nhìn về phía Lạc Tiếu bọn người, các ngươi cùng kia thương dẫn trải qua tiếp xúc, chẳng lẽ liền không có tin tức liên quan tới hắn? "Không có, căn cứ ta trình sát nói, Bọn hắn chỉ là tại xa Sơn trùng hợp gặp được vụ Phượng đấu, xuất thủ cứu rút, liên quan tới hắn thân phận, chúng ta cũng không biết, nói đến trước đây không lâu Hàn Nho chắc lấy linh thể cảnh 49 thứ tự, trong tay hắn đi vừa mới 3 chiêu. Lạc Hạ nói, dạng này a. Nếu như hắn tại tiên thân cảnh, ta có 100 loại để hắn chết biện pháp, vừa mới ngươi như thế nhắc nhở ta. Vũ Long đấu lạnh lùng nói, liền để toàn bộ mệnh vận thành linh thể cảnh tới đối phó hắn, như thế nào? Ta cũng là như vậy nghĩ, vốn là muốn để Long đấu huynh vận ngã Phượng đấu một mạch, sau đó liền để mệnh vận trong thành linh thể thiên kiêu đối phó kia thương dẫn. Lạc Tiếu nhớ tới Thương dẫn thần thái, trong lòng một ngụm bốc gấu lửa hùng nhân cháy. 500 bạn cân thượng phẩm tiên ngọc, mình thật vất vả góp nhặt nhiều năm như vậy, liền thoáng cái thua sạch sẽ. Vậy thì tốt, hai chúng ta bên cạnh đồng thời phát lực, chỉ cần tại Vũ Già bên trong, Thương dẫn hành tung ta rõ như lòng bàn tay, không tin hắn có thể cả một đời đều ở tại Vũ Già bên trong. Vũ Long đấu đem hai người mời cách mình xe ngựa. Tốt, chưa từng nghĩ lòng tốt làm chuyện xấu, còn xin Long đấu huynh rộng lòng tha thứ. Lạc Tiếu vốn cho là, để Vũ Long đấu đem đến Vũ Phượng đấu một mạch, đến lúc đó coi như bọn hắn có thể miễn cưỡng ở tại Vũ Già bên trong. Thương Duẫn sợ là vậy rất khó ngẩn đến ở chỉ cần có thể để rời đi Vũ ra, mất đi phù hộ, mình liền có rất nhiều biện pháp đi làm chết hắn. 500 vạn cân thượng phẩm tiên ngọc, cứ như vậy thua trận, tâm hắn có không cam lòng. Thôi, Vũ Long đấu chỉ để lại một câu, liền rời đi. Cái này thương dẫn đến cùng là thần thánh phương nào? Lại có thể để Vũ gia thượng phạt trưởng lão cảm thấy giá trị vượt qua Long mạch địa nguyên. Lạc Hạ nghiến răng nghiến lợi. Long mạch địa nguyên chính là thần cấp chí bảo, có các loại diệu dụng, giá trị tuyệt đối tại trăm vạn thần ngọc giá trị trở lên, thậm chí nhiều hơn, thương dẫn đến cùng ra sao đức gì có thể Có dạng gì năng lực để vũ gia ca nguyện từ bỏ như thế thiên tài địa bảo. Đây cũng là Lạc Tiếu Phi thường không nghĩ ra địa phương. Thương tộc người rất ít tiến vào thần vực. Vũ đằng biết rõ, sớm cùng thương tộc người tạo dựng quan hệ tầm quan trọng. Trước kia dù là có thương tộc bên trong người, cũng rất ít có người chút tượng thương dẫn, xuất ra rất nhiều cơ sở vật tư chiến lược làm giao dịch, càng nhiều đều là kỳ chân dị bảo. Một phen thương nghị, đột nhiên, tại Mệnh Vận trong thành, rất nhiều trong tử quán, liền truyền ra có một thân phận thiếu niên thần bí. Hắn một chiêu bại hàn nho tuyên bố muốn độc chọn toàn bộ Mệnh Vận trong thành linh thể cảnh. Vị kia thiếu niên, tên là Thương Duẫn. Tại Thiên thư trong thành, đại bại Hàn Nho Trác, càng là từ trên người Lạc Tiếu thắng 500 vạn thượng phẩm tiên ngọc. Rất nhanh tin tức này liền từ trong đám người chuyển ra. Không ít người vận dụng một chút quan hệ, đến Hàn thị trong gia tộc đi xác minh. Hàn Nho Trác thản nhiên thừa nhận, mình nick thất bại, đồng thời Thương Duẫn chỉ dùng một chiêu. Ngay từ đầu, rất nhiều người cho rằng, cái này tất nhiên chỉ là tin đồn mà thôi. Hàn Nho Trác thiên phú, thậm chí có thể tại linh thể trên bảng, hướng phía trước lại vào mấy tên. Trọng điếu nhất chính là, cái kia tên là Thương Duẫn thiếu niên Tại Lam Cảnh đánh bại Tử Cảnh đỉnh Phong Hàn Nho Trác, chính chủ thản nhiên thừa nhận, gây nên toàn bộ Mệnh Vận Thành, linh thể cảnh một mảnh xôn xao. Xem ra, cái tên là Thương Dẫn Thiếu Niên, nhìn ra thực lực chí ít đứng hàng linh thể bảng trước người. Trước 10 bên trong, có ai có thể một chiêu đánh bại Hàn Nho Trác? Nghe, quá làm cho người ta không thể tưởng tượng nổi. Thương Dẫn cũng không biết, mình lúc này mới chỉ là vừa mới đến Mệnh Vận Thành mà thôi, có người lại làm cho hắn trong lúc bất chi bất giác có tiếng. Đương nhiên loại này nổi danh hậu quả, đại giới liền la rất nhiều người để mắt tới hắn. Nhất là tại Mệnh Vận Thành Linh thể người trên bảng, dù sao truyền nguồn chính là Thương Duẫn bung lở, muốn độc chọn toàn bộ mệnh vận thành linh thể bảng. Tại trên bảng danh sách người, từng cái trẻ tuổi nóng tính, lại thế nào khả năng tùy ý Thương dẫn phách lối như vậy xuống dưới. Vẹn vẹn chỉ là thời gian một ngày, vũ gia chung quanh liền có không ít người để mắt tới. Chỉ là đối với cái này, Thương dẫn hoàn toàn không biết gì cả, cho dù là vũ phượng đấu vậy không thế nào biết được, bởi vì việc này chỉ ở linh thể cảnh trong vòng luận quần chuyển ra mà thôi. Vũ long đấu, Lạc Tiếu phân biệt vận dụng mình lực lượng. Linh thể cảnh sự tình, tiên thân cảnh, thần khu cảnh người, có rất ít người sẽ đi để ý tới, chỉ coi là trẻ còn tranh đấu mà thôi. Làm sao náo vậy náo không ra bọn nước tới. Chương 192. Thương huynh, thời gian một ngày, Vũ Phượng đấu đã thu được sắc thực hồi âm. Trương Thần y đáp ứng, có thể tiến về hắn y cung thấy một lần, phụ thân đã chuẩn bị kỹ càng xe ngựa, chúng ta cùng nhau tiến về. Tốt, vậy liền xuất phát. Thương dẫn không nghĩ tới, tâm tình của mình sẽ có chút hơi kích động. Bởi vì chính mình sắp nhìn thấy Thương Thiên Chính, mặc dù không phải mình đúng nghĩa ra ra, nhưng hai đời hồi tưởng dung hợp, tại hắn bây giờ xem ra, cũng không có gì khác biệt cách trước trong nhà cũng không có lao giả như vậy ân cần giải bảo hướng dẫn từng bước tới hồi tưởng dung hợp bù đắp thương dẫn không từng có qua thiếu thốn vậy Chính vì vậy trong lòng của hắn mới có cái chấp nhiệm hy vọng có thể giúp thương tiên chính chữa khỏi tổn thương thậm chí là tìm tới lạc lạcc giả thần nữ thi cốt bây giờ lạc già thần nữ chưa chết hắn càng hy vọng có thể đem nó cứu sống để thương tiên chính trong lòng không còn kết nối một mọi người ra địa đường lần này xe ngửa của bọn hắn đã biến thành phi mã kéo xe Ph là có thể vận dụng phi mã kéo xe người nhà họ Vũ tượng trưng cho đã có thể tiến vào vũ ra quyền lực trung tâm Đây là địa viện tiêu chí. Nhìn thấy xe ngựa thời điểm, Thương dẫn cùng Thương Tố vấn nhãn thức dung hợp, có thể nhìn ra xe ngựa này chất liệu hoàn toàn khác biệt, cùng trên thân xe tức thì bị khắc họa phát triển. Một khi phát sinh khẩn cấp tình huống đặc tụ, sợ là có thể phi tiên mà đi. Hai đầu phi mã thể phách cường hành, đã đến Cửu Tinh Tiên thân cảnh, chỉ là tới gần, liền có thể cảm giác được bọn chúng thể nổi khí huyết sôi trào, cường mà hữu lực. Chỉ là tại bên người, Thương dẫn liền cảm giác nếu như người thực lực hơi yếu, đều sẽ bị những khí tức này xông bay ra ngoài. Trong xe ngựa, Vũ Phá, Vũ Bình, Vũ Vương đấu mấy người ngồi ở một bên, Thương dẫn bọn người nhưng là ngồi tại đối diện bọn họ. "Thương công tử, nghe nói ngươi muốn tìm Lưu Nhất Huất?" Vũ Phá mở miệng nói. "Không tệ, chỉ là hắn ra ngoài du lịch, không biết lúc nào mới có thể về được đến, cho nên mới nghĩ đến đi Trương Thần Y bên kia đi xem một cái." Thương dẫn vuốt cằm nói. "Vừa mới đúng là như thế, Lưu Nhất Huất thường xuyên ra ngoài du lịch, ngắn thì 1-2 năm, lâu là 6-7 năm, mỗi một năm trở về đều không đủ trăm ngày, người tìm hắn lại như cá giết sang sông, mỗi một năm có không ít người muốn để Lưu Nhất Huất xem bệnh mà ra tay đánh nhau." Vũ Phá cảm thán nói. Thời gian dài như vậy, Thương dẫn trong lòng giận mình, như vậy, mình mãi mãi chẳng phải nguy hiểm, nếu như là Trương Thần y ý, ý, có biện pháp tìm tới Lưu Thánh Thủ a. Ta đây không được rõ lắm, coi như chúng ta Vũ ra chính là một trong tứ đại thế gia, làm gì được ta địa vị không giống trong tộc những cái kia nhân vật đứng đầu, dù là gặp Trương Thần y đều có chút khó khăn, lần này xem như năm cố nhân, mới đáp ứng gặp một lần. Vũ Phá thở dài nói. "Đa tạ." Thương dẫn chắp tay. Chỗ đó, Thưởng Phạt viện trưởng cũng đã nói, nếu như ngươi có cái gì yêu cầu, cứ mở miệng, thật cần Lưu Thánh Thủ thời điểm chúng ta vũ ra cũng sẽ hết sức tương trợ, ta nghĩ hẳn là có thể tìm được." Vũ Phá vậy suy nghĩ, nếu như Trương Tín Cảnh có thể giúp được một tay, tự nhiên cũng liền không cần lưu nhất huyết. Hắn cũng không biết, Thương Duẫn còn có một vị gia gia. Còn tưởng rằng Trương Tín Cảnh là Thương dẫn lùi lại mà cầu việc khác lựa chọn. Kỳ thật Thương dẫn chỉ là muốn tiến về Trương Tín Cảnh y cung, gặp Thương Thiên Chính mà thôi. Thế nhưng là bởi vì bây giờ thân phận của mình vẫn cảm, lại không thể đủ chỉ mặt gọi tên muốn đi gặp ai. Lạc gia thần nữ nghiêm trọng như vậy tổn thương, chỉ có một tia sinh cơ, tự nhiên muốn để Lưu Nhất Tuyết tới cứu trị là tốt nhất. Trên phố có nghe đồn trước tín cảnh bị lưu nhất quyết xem trọng nếu là có thể thông qua hắn tìm tới lưu nhất quyết kia là không thể tốt hơn Ừm. thương dẫn không có nhiều lời dù sao đợi đến gặp thương tiên chính lại nói xe ngựa ra Vũ ra tin tức lập tức bị chuyển ra Vũ long đấu một mạch dù sao không nhỏ thực lực ngày đó Vũ phá tự mình tiến về trương trọng cảnh y cung tiến đưa bài thiếp. hôm nay liền tiếp thương dẫn bọn người tiến về đi hướng bị điều tra đến nhất thanh nhị sở trước tín cảnh y cũng chiếm diện tích mấy trong dặm nói lớn không lớn nói nhỏ cũng không nhỏ cổ có không biết người bị ngăn cản ngăn tại bên ngoài thậm chí có người quỳ trên mặt đất, chỉ là y cung thủ vệ từ đầu đến cuối không cho bọn hắn tới gần một bước. Đây là có chuyện gì? Thương dẫn có chút khó hiểu. Này, Trương Thần Y tên tuổi quá lớn, cái này chuyển đi tự nhiên sẽ có rất nhiều thần vực bên ngoài người đến đây cầu y, chỉ là phí tổn cao, bọn hắn thanh toán không dậy nổi, chỉ có thể làm như thế. Còn có chút người là muốn bái sư, chỉ là Trương Thần Y thu đồ đệ cực kỳ nghiêm ngặt, thậm chí muốn tại y cung trở thành nô buộc, nhưng đều không được cách. Trương Thần Y dù sao chỉ có một người mà thôi, mặc dù môn hạ có 7 tên đệ tử đặc ý, nhưng cũng là bận không qua nổi. Bọn hắn phần lớn đều là muốn đi vào đến Trương Thần y thì cung bên trong. Vũ Phá ở một bên giải thích nói, Thương dẫn nhìn xem những người kia cầu xin tha thứ, rất là đáng thương, nhưng hắn rất rõ ràng, tại loại này tu luyện thế giới bên trong, quy tắc liền là tàn khốc như vậy. Trương này thần Yiye, không khỏi cũng qua không có đồng tình tâm. Tô kiểu Vĩ nhẹ nhàng thở dài, thế giới này chính là như thế, kẻ yếu sinh ra liền là bị người chà đạp, đồng tình không cách nào làm cho người mạnh lên. Tô Tam từ nhỏ trải qua rất nhiều hắc ám sự tình, cho nên dưới cái nhìn của nàng, tính không được cái gì. Vũ Phá muốn nói lại tôi Xe ngựa của bọn hắn lái về phía y cung cửa chính lúc này đột nhiên có người nằm ngang ở trước xe ngựa thực lực tại cửu tinh tiên thân cảnh lão giả khí tức bất phàm tu vi thâm hậu trong xe ngựa thế nhưng là có một họ thương công tử lao giả lo lắng nói người nào Vũ Phượng đấu từ trong xe ngựa ra nhìn về phía trước người lão phu họ Châu công tử nhà ta nghe nói người Vũ ra có vị họ thương công tử muốn lấy lực lượng một người độc chọn ta mệnh vận trong thành linh thể cảnh hôm nay cô ý đến đây muốn kiến thức kiến thức vị này thương công tử có bao nhiêu lợi hại Lão giả trợn dài nói: "Cái gì?" Vũ Phượng Đấu nghe vậy, trong lòng giật mình, vừa mới rất nhanh liền hiểu được, đây là có người cố ý thiết lập ván cục muốn đối phó thương, dẫn, thương công tử không có nói qua như vậy, xin tránh ra, chúng ta muốn bái phòng trương thần y đi. Vị kia thương công tử đã đánh bại Hàn Nho chắc a?" Lao giả lại hỏi. "Đúng." Vũ Phượng Đấu lại nói: "Công tử nhà ta Châu tuyển, cùng Hàn Nho chắc chính là huynh đệ kết nghĩa, ngày đó bại một lần, công tử nhà ta muốn là nhà mình đệ đệ đòi lại một hơi, nếu như vị kia thương công tử nguyện ý ra, dập đầu nhận thua, việc này coi như qua." Lão giảng luôn ngữ rất bình tĩnh, nhưng rõ ràng thái độ, hôm nay Thương dẫn không đến đánh một trận, là đừng nghĩ tiến trường tiến cảnh y cung. Vũ Phượng đâu biết, Thương dẫn cũng không muốn gây chuyện thị phi. Người khác đều đã nói đến đây cái phân thượng, vậy liền đánh nhau một trận chứ sao? Thương dẫn rất rõ ràng, tránh là tránh không xong, chỉ có thể nên chiến. Châu Tuyền công tử, ta nhớ được hẳn là linh thể bảng xếp hạng hạng 7, có thể Thương công tử mới chỉ là linh thể làm cảnh, ta nghĩ dạng này khiêu chiến, không quá công bằng a. Vũ Phượng đấu hòa thay nói. Trường tiến cảnh y cung, nguyên bản người liền nhiều. Bây giờ có người gây sự tình tự nhiên có không ít người tụ tập tới. Hoàn toàn chính xác, dù sao ta mới chỉ tại lang cảnh. Thương dẫn ở một bên vội vàng nói, nhưng cũng không phải không thể ứng chiến. Vũ Phượng Đấu nghe được, cũng không khỏi đến mí mắt hỗn loạn. Mặc dù trận chiến ngày đó, Thương dẫn thực lực có thể hiện ra, có thể cái này Châu tuyển cũng không phải bình thường nhân vật, hoàn toàn không phải hàn nho chắc có thể so bì. Thương dẫn như vậy đáp lại, theo Vũ Phượng Đấu, có chút khinh thường. Chương 193. Tại mệnh vận thành linh thể bảng hạng 7. "Ồ, Người muốn như thế nào mới có thể ứng chiến?" Lúc này, có một thiếu niên và kỵ chính là một đầu đại rùa, hắn thân mang giáp trụ, khí vũ hiên ngang. "Ta đồng dạng dùng lam cảnh đến nương chiến, nếu như thua, vừa muốn a ngươi coi như tiểu đệ của ta, nói gì ngay nấy, hoặc là liền là 50 vạn cân hạ phẩm thần ngọc." Thương Duẫn chậm rãi. "Nếu như ngươi thua thì sao?" Châu Tuyền cười hỏi. "Ta thua liền thua, còn có thể thế nào? Là ngươi muốn tới khiêu chiến ta, thực lực cao hơn ta một cái tiểu cảnh giới." Thương dẫn một bộ không quan trọng dáng vẻ, nói, "Nếu là cảm thấy không thể tiếp nhận, vậy liền làm phiền xin cho nhường lối đường." Ồ. Ngươi không nói muốn độc trọn mệnh vận trong thành tất cả linh thể người trên bằng a? Làm sao bây giờ lại thay đổi thuyết pháp?" Châu Tuyền cười lạnh. "Lạc thiếu, thua ta 500 vạn thượng phẩm tiên ngọc, một hơi nuốt không trôi, ta tại Vũ ra bên trong, hắn lại không có cách, tự nhiên muốn chuyển ra điểm tin tức, đến châm ngòi các ngươi một chút những này tương đối người không có đầu óc, tới đối phó ta à, dù sao hắn lại không có cách nào đụng đến ta." Thương Duẫn Du bay, nói, "Vừa mới không quan trọng, dù sao gần nhất thiếu tiền, ta tùy thời phụ bồi." Thương Duẫn, để Châu Tuyền trong lòng bình vừa mới thái độ này, để hắn càng muốn một trận chiến. 50 vạn hạ phẩm thần ngọc ta không có, nhưng là 10 vạn hạ phẩm thần ngọc, ta vẫn là được đổi, như thế nào? Châu tuyển tay lấy ra thiên mệnh thương hội thần phiếu. "Tốt, đem thần phiếu cho ta." Thương dẫn vươn tay ra. Châu Tuyền lập tức hóa đá. "Tiểu tử, ngươi không khỏi cũng quá mức khinh thường." Ở một bên lão giả, sắc mặt tâm trầm "Các ngươi Châu gia, gia đại nghiệp đại, sợ hãi ta chạy hay sao? Ta một cái không quyền không thế người bên ngoài, vạn nhất các ngươi thua, không cho ta, ta có thể làm gì?" Thương Duẫn nhếch miệng nhất thiếu. "Cho ngươi liền cho ngươi." Châu Tuyền lắc đầu. Thần phiếu phá không mà tới. Thương dẫn hời hợt tiếp được, để vào không gian pháp khí bên trong, cười nói, có người đưa tiền cảm giác, thật tốt. Châu tuyển thực sự ngẹt không nổi nữa. Cảm thấy Thương dẫn tiểu tử này thực sự quá muốn ăn đòn. Một bước, tay hắn nắm một thanh đại đao, động tác giống như quỷ mị. Dù là Thương dẫn cùng Thương Tố vẫn nhãn thức dung hợp, nhưng nhìn đến vẫn như cũ cảm thấy hắn hình thể vật mẹo, không giống chân thực. Cho người ta cảm giác, xen vào chân thực cùng hư hào ở giữa. Đương nhiên trong tay đại đao, một mặt bạch, một mặt đen. Châu Tuyền cổ tay thay đổi ở giữa phun ra nuốt vào âm dương nhị khí bao phủ tứ phương. Dương Trạm thương dẫn đôi mắt bên trong, đem đây hết thảy nhìn rõ ràng. Trong hai con người, định khôn vận chuyển. Châu tuyển tới gần mình một khắc này, thương dẫn cảm giác được, mình phản phất tại mấp mẽ ở giữa bờ vực sinh tử. Cái này một cái dương trạm, cực kỳ bạo liệt. Trước mắt chỉ còn lại vô tận ánh sáng, hắn dẫn ra thân pháp tí thử thiên hai bước, để bước ra trở ra, lướt ngang mà sinh ra. Âm vận chuyển, gần như tại thương dẫn lướt ngang đi ra trong nháy mắt. Hắn chỉ cảm thấy dưới chân tựa hồ có một đạo bản quay, đem thân thể của mình kéo trở về. Châu Tuyền hoành đao chém tới, đao thế bá đạo. Thương dẫn trong lòng giận mình, trong tay màu xanh đồng trụ thủ rung động nhẹ nhẹ, tiên căn chừa nhiễu. Keng! Lưới đao va chạm sắt nà, tường đạo màu lam sợi đằng như rồng, lan tràn mà sinh ra, xuyên hướng về Châu tuyển. Hắn vội vàng rút đao ngăn cản, hai đầu dây leo cường thế va chạm, chuyển lại sinh ra tiếng leng keng, bên thai không dữ. Xem ra có thể xếp hạng tại linh thể bảng hạ 7 người, đích thật là không thể coi thường. Thương Tô vẫn truyền thì thầm. Thương dẫn vận chuyển tí thử thiên hành phương pháp, cái này không chỉ có dùng để né tránh, đồng thời cũng có thể dùng để truy kích. Vô số người có thể nhìn thấy, màu xanh đồng chùy thủ dọc theo hai đầu dây leo, toàn thân dặm dặm bẫy dập trong gai, quỷ quyết hay thay đổi, cùng màu xanh đồng chùy thủ nối liền với nhau. Thương dẫn thân Pháp, so với âm mược, không hề yếu. Đột nhiên lướt ngang đến Châu Tuyền phía sau, đâm thẳng hậu tâm của hắn. Nguyên bản ở trên người hắn, nhìn cũng không phải là rất dễ thấy giáp trụ, đột nhiên ở giữa, kim quang đại phóng. Dương sông. Âm thủ. Một thủ một công. Thương dẫn màu xanh đồng chùy thủ đột tại kia giáp trụ bên trên trong nháy mắt, Châu Tuyền một cái tay khác hướng phía Thương Duẫn phần bụng đánh tới. Tiên căn chền nhiều. Cơ hội trong cùng một lúc, trên người gốc cây dây dưa mà đến, cuốn lấy tay hắn trong ngáy mắt. Thương Duẫn có thể nhìn thấy, có mấy đầu gốc cây bị cái này âm thủ kình đạo bị chấn động đến nữa ra, vừa mới cuối cùng vẫn là chặt lại. Gốc cây thuận cánh tay của hắn lan tràn quân quanh, sợi đằng bên trên bụi gai câu phá cánh tay của hắn, độc quỷ dị trắng thuần thâm nhập đến đi vào. Châu Tuyền muốn bước ra trở ra, nhưng mà màu xanh đồng trụ thủ dây leo đã từ phía sau hắn tập sát mà đến, bước bách đến trong tay hắn đại đao chỉ có thể liên tiếp đi ngăn cản. Cùng nhau đi tới. Thương Duẫn tu luyện, không có quá nhiều văn thuật. chỉ có thập nhị nguyên thần thánh phù hợp cùng tiên căn tràn nhiều. Trải qua những ngày qua rèn luyện, hắn đã đem văn thuật cùng mình pháp khí dung hợp. Tô Cựu Vĩ nhìn xem một màn này, hắn vạn vạn không nghĩ tới, thương dẫn lại có thể đem cái này màu xanh đồng chùy thủ phát huy ra hiệu quả như thế. Nhìn xem mình tiến hắn độ vật, có thể phát huy ra to lớn như thế tác dụng, Tô Cựu Vĩ trong lòng rất là vui vẻ. Cái này thanh đồng chùy thủ, năm đó dấu ở Bạch Hồ Tiên tạo hóa chỗ sâu nhất, cho dù là hắn đều không có phát hiện trong đó huyền bí, xem ra trước mắt xem ra, phi tu luyện mục hành văn kinh, văn thuật người, không cách nào vận dụng vật này. Hai người bọn họ áp sát quá gần. Vũ Phượng Đấu có chút lo lắng, hô lớn: "Thương minh, không muốn cùng Châu ra người tiếp thân quá gần, đây là tối kỵ." "Ha ha, không còn kịp rồi, quả thực liền là ngu xuẩn, cũng dám cùng ta ra công tử tiếp thân trầm duyệt, phóng nhãn mệnh vận hành, linh thể cảnh có mấy người dám làm như thế." Kia cựu tinh tiên thân cảnh lão giả cười to, không thể không nói: "Thương dẫn có thể lấy làm cảnh đối kháng tự cảnh, nhất là cùng Châu Tuyền đánh tới trình độ như vậy, hoàn toàn chính xác không dễ." Châu Tuyền không nghĩ tới, lần thứ nhất có người dùng phương thức như vậy cùng mình tác chiến. Mặc dù biết, những cái kia sợ đằng bên trên có kịp độ Nhưng bây giờ Thương Duẫn cùng mình thiếp quá gấp. Từ hắn trên người giáp trụ cùng thân thể lực lượng, sinh ra vi diệu cấp hưởng, hai khói trắng đen tụ tập mà tới. Thương Duẫn chỉ cảm thấy, phản phất tại nháy mắt sau đó, cỗ này âm dương nhị khí liền sẽ bỗng nhiên nổ tung. Âm dương sông càn khôn, châu truyền lực lượng trong cơ thể, đại thuật dẫn ra, cùng giáp trụ củng hưởng. Mắt thấy cái này văn thuật sắc buộc phát một khắc này, Thương dẫn hai mắt khôn chứa bỗng nhiên bồ phát. Châu Truyền chỉ cảm thấy lực lượng trong cơ thể, lại là bị ngạnh sinh sinh ngăn chặn, mà thân thể của mình thế mà vậy không thể động đậy. Màu xanh đồng trụ thủ chống đỡ cổ họng của hắn, kia hai đạo sợi đằng mắt thấy liền muốn đâm vào đầu của hắn cùng hậu tâm. Đều tại Thương Duẫn ý niệm trường không dưới, ngừng lại. Dạng này thắng bại tính điểm sao? Thương Duẫn chỉ cảm thấy mình hai cái phù văn lực lượng tiêu hao rất lợi hại, không thể không nói, cái này Châu Truyền tu vi quá mức vững chắc. Nếu như đánh lâu dài xuống dưới, đối với mình cực kỳ bất lợi. Ta thua. Châu Truyền nhìn xem Thương Duẫn, thân sắc cực kỳ phức tạp. Rõ ràng so với mình thấp một cái tiểu cảnh giới, thế nhưng là triển hiện ra lực lượng vậy tốt, thân pháp cũng được, cùng đối kháng thời điểm phán đoán đều không phải người thường có thể bằng. Thương dẫn hoàn toàn chính xác phi thường mạnh, hắn cho dù không có cam lòng, nhưng cũng chỉ có thể đủ nhận. Người ở chỗ này nín hơi ngưng thần, chỉ cảm thấy khó có thể tin. Linh thể bảng hạng 7, Châu Tuyền vậy mà liền dạng ngay bại. Cái này họ Thương không khỏi cũng quá mạnh. Nếu như hắn bước vào thử cảnh, chỉ sợ là linh thể bảng người thứ nhất. Bây giờ có thể thắng hắn, đoán chừng cũng liền linh thể bảng ba vị trước. Châu gia Cửu Tinh Tiên Thân cảnh nét cười của ông lão ngưng kết, có thể phát ra được, tại kia một cái chớp mắt, Châu Tuyền văn thuận bị cường thế trấn phong lại. Chương 194 Âm Dương sông Càn Khôn. Cái này một văn thuật, bạo phát đi ra uy lực, có bao nhiêu người, hắn là biết đến. Có thể tại châu truyền một kích toàn lực, lực lượng đạt tới đỉnh điểm nhất thời điểm, trấn áp thu bạo. Vậy cần nhiều đáng sợ văn thuật. Châu gia cựu Tinh Tiên Thân cảnh lão giả tại thời khắc này, đúng Thương Duẫn có nhận thức mới. Nhìn xem Châu Tuyền bị hắn dùng màu xanh đồng chủy thủ chống đỡ hết hầu, chỉ cần Thương dẫn động thủ, hắn hẳn phải chết không nghi ngờ. Tốt, vậy liền không đánh. Thương dẫn vô vua, vua Châu Tuyền bả vai, triệt tiêu lực hôn, cùng cổ đẳng tản giáp dây dưa. Châu Tuyền lúc này mới cảm giác, mình có thể động. Đạt. Châu Tuyền giờ mới hiểu được, vì sao Hàn Nho chắc trở lại mệnh vận thành về sau, cũng không có muốn trả thù ý nghĩ. Bởi vì cùng đối phương căn bản không tại một cái cấp độ. Châu tuyển cùng Hàn Nho chắc cũng chỉ là nhận biết mà thôi, cũng không phải là cái gì huynh đệ kết nghĩa, chỉ là dùng để đúng thương dẫn tìm phiền tai lấy cớ. Mặc dù thua trận 10 vạn hạ phẩm thân ngọc, hắn rất đau lòng, nhưng cũng cảm thấy trận này thua rất đáng. Bởi vì để hắn kiến thức đến không giống bình thường văn tuật, cực kỳ đồng thuận, thậm chí cùng bọn hắn Châu gia văn tuật, có cùng bản đồng nguyên cảm giác. Nói thêm câu nữa, Ta cũng không muốn khiêu khích mệnh vận thành bất luận kẻ nào, chỉ là đến thần vực du lịch mà thôi, không muốn gây chuyện sinh sự." Thương dẫn nhìn về phía ở đây tất cả mọi người, sau đó trở lại xe ngựa bên trong, Vũ Phượng đấu tự mình lái xe, ngay trước mặt mọi người, tiến vào chương tín cảnh y cung ở trong. "Châu Tuyển, vậy mà liền dạng ngày bại. Linh thể cảnh hạng 7, cái này Thương dẫn quá mạnh." Giữa đám người, một mảnh xôn xao. Ngay từ đầu, tất cả mọi người coi là chỉ là nghe nhầm đột bại, chính là có người cố ý tạo thế. Chưa từng nghĩ Thương Duẫn thật mạnh mẽ như thế. Có hai người, vẫn dấu kín trong bóng tối. Lạc Tiếu cùng Vũ Long đấu, hai người ngay tại một chiếc không thấy được trong xe ngựa, đem hết thể thấy rất rõ ràng. Thực lực của hắn hoàn toàn chính xác rất không bình thường. Vũ Long đấu xong quyền nắm chặt, người có thể dò thăm của hắn thân phận lai lịch. Lạc Tiếu ngày đó gặp qua Thương dẫn đánh bại Hàn Nhỏ Trác, phải biết lấy Châu tuyển tiếp thân cận chiến năng lực, dù là ba vị trí đầu đều muốn cực kỳ thận trọng. Thế nhưng là hai người như thế tiếp cận, lại có thể cường thế áp chế, thật là khiến người khó hiểu. Là Thương dẫn quá mạnh, vẫn là Châu Tuyền quá yếu. Tìm hiểu không đến, thưởng phạt viện lớn lên bên cạnh vậy không có khả năng nói cho ta. Thậm chí ngay cả vũ phá cũng không quá rõ ràng. Vũ Long đấu phi đi không nhỏ tâm tư, Châu Tuyền đều đánh không lại hắn, xem ra chỉ có để phía trước kia ba vị xuất thủ. Vũ Long đấu nhìn về phía Lạc Tiếu, nói, nhà ngươi Lạc Sở thế nhưng là xếp hạng thứ 3, chỉ cần bảo trì ngữ vật đánh xa, hẳn là có thể đụng cái này thương dẫn có cực lớn khắc chế. Lạc Tiếu ngay vậy, cũng không khỏi đến sắc mặt tối sầm. Bởi vì Lạc Sở tại Lạc Thị một mạch thiên viện, kia là đương kim toàn bộ Lạc Thị quyền lực trung tâm chỗ. Minh mặc dù giết vào tiên thân cảnh top 100 bảng, nhưng nếu như muốn lợi dụng hắn, sợ là rất không có khả năng. Ta chỉ có thể thử một chút, lạc sở nhất mạch kia địa vị quá cao, căn bản không phải ta có thể chỉ huy hiểu, cùng các ngươi xếp hạng thứ ba võ đồng dạng. Lạc Tiếu mặc dù đã có chút nghĩ từ bỏ, thế nhưng là mình cứ như vậy thua trận, thực sự không cam tâm. Tại Mệnh vận Thành, Vũ ra thế lực bảo vệ dưới, căn bản không có khả năng đem nó ám sát. Chỉ có thể dùng loại này quang minh chính đại tỉ thí, đem đối phương giết chết. Vậy liên đệ người, đem chuyện này truyền khắp Mệnh vận Thành. Vũ Long đấu rất rõ, những này linh thể cảnh người, từng cái trẻ tuổi năng tính, làm sao lại cho phép một người hành không xuất thế, đem bọn hắn tiên tuổi đều đè quá khứ? Không đến một khắc đồng hồ về sau, trong đám người, nghị luận kịch liệt hơn. Châu Tuyền Thực Lực, liền xem như ba vị trí đầu đều muốn kiên kỵ. Thế nhưng là cái này thương dẫn, rất hiển nhiên, dễ như trở bàn tay liền có thể đem nó đánh bại, ta nghĩ coi như linh thể bảng 3 vị trí đầu, cũng không quá có thể là đối thủ của hắn. Lời này nghe, liền có chút thổi lớn. Đừng quên, hắn nhưng là tại linh thể làm cảnh, nếu như tại tử cảnh đâu. Không thể, chỉ cần hắn có thể bước vào linh thể tử cảnh, chỉ sợ linh thể bảng 3 vị trí đầu đều muốn bị hắn treo lên đánh Thương Duẫn Hàn là hiện tại mệnh vận thành hoàn toàn xứng đáng linh thể cảnh đệ nhất nhân. Mấu chốt người ta chỉ là ngoại lai du lịch, cũng không muốn tranh cái hạng này, làm người còn điệu thấp. Đúng, không giống linh thể bảng mấy vị kia, vì bảng danh sách này tranh đến đầu rơi máu chảy. Im lặng, chúng ta vẫn là không muốn nói như vậy, dù sao cái này đánh thế nhưng là thần bực mặt, lớn như vậy địa phương, tìm không ra một cái linh thể cảnh có thể cùng Thương dẫn chống lại. Những tin tức này, cấp tốc truyền gia, có ít người tự nhiên có thể nghe được trong lòng đi. Vẫn Dấu kín trong bóng tối địa tứ, cũng trở về đi bẩm báo, đem đây hết thệ cáo tri phạt viện trưởng. Như thế a, như vậy Vũ Đẳng suy đoán sẽ không có sai, Thư dẫn trí ít xuất thân cũng là thường tộc đích huyết, loại nhân vật này, ở đâu ai cũng ép không được, nhớ kỹ, nhất thiết phải bảo đảm thương dẫn an toàn, bằng không mà nói, ta duy ngươi là hỏi. Thường phạt viện trưởng biết Châu Tuyền thực lực mạnh bao nhiêu? Vũ gia thuộc về hậu tích bạc phát, cảnh giới càng cao, chiến lực càng mạnh, bởi vì tu luyện văn thuật cần thời gian cùng cảnh giới đến lắng động. Tuân mệnh. Địa tứ lĩnh mệnh. Bất quá vẫn là muốn tạo ra một chút cơ hội, để tất cả thế lực lớn người ra tay với Thư Duẫn, dẫn tới hắn đúng thần vực rất nhiều thế lực trong lòng phảng cảm. Dạng này mới có thể cùng chúng ta vũ ra đi được thêm gần, chỉ cần bảo đảm an toàn của hắn là được rồi." Thường phạt viện trưởng chậm rãi nói. "Minh Bạch." Địa tứ quay người rời đi. Thường dẫn trước mắt thân phận cũng không sáng tỏ, chỉ là Thưởng phạt viện trưởng từ Vũ Đảng người thư, cùng Thương dẫn trên người vật tư, tiến hành phán đoán. Thường dẫn đưa cho đồ vật, là toàn bộ thần vực từ trên xuống dưới cũng không tìm tới. Có thể có như vậy đo lường, ngoại trừ thương tộc, hắn rốt cuộc tìm không ngờ bất luận cái gì giải thích hợp lý. Sở dĩ làm như thế, phạt viện trưởng rất rõ ràng, một khi Thương Duẫn tại mệnh vận thành sinh ra đại danh, tất cả thế lực lớn sẽ dùng nhiều ít thủ đoạn tới lôi kéo, rõ ràng. Thừa dịp hiện tại, tất cả thế lực lớn cũng không biết thương dẫn thân phận, đồng thời có ít người có mang ác ý thời điểm, để thương dẫn đối bọn hắn sinh lòng phản cảm, đây là tốt nhất cơ hội. Đối phương đã muốn làm như vậy, mình trợ giúp một phen lại có làm sao? Thương dẫn tự nhiên không biết thân phận của mình, để thượng phạt viện trưởng như thế nhục lòng. Xe ngựa tiến vào y cung quảng trường. Dưới chân chính là dùng đá bạch ngọc cửa lát, đặt mình vào trong đó, chỉ cảm thấy nơi đây thiên địa lực lượng, như xuân phong hóa vũ, tinh tế nuôi dưỡng người thân thể. Ven đường trồng thực từng cây cổ thụ, càng là tản ra nhàn nhạt, nhạt mùi thơm, dựa vào pháp trận có giải lao nâng cao tinh thần chi diệu. "Xin mời đi theo ta." Có một thiếu nữ mặc áo trắng dẫn đường. Có thể nhìn thấy, toàn bộ y cung nội đệ tử đều mặc thuần một sắc trắng tuần trường bào, dơ tay nhấc chân, cẩn thận tỉ mỉ. Khi bọn hắn xuyên qua quảng trường về sau, liền nhìn thấy có từng tòa cung điện, Vũ Phá mở ra cửa sổ, chỉ vào nói, "Nơi này được xưng là ngoại cung, chuyên môn dùng để cứu chữa bình thường bệnh hoạn." Thương Duẫn có thể nhìn thấy, có không ít người ra ra vào vào, bận rộn Khi bọn hắn xuyên qua những cung điện này về sau, lại tiến vào trong đi, là từng tòa tương đối nhỏ bé cung điện. Mỗi một tòa cung điện cũng liền mấy chục trượng lớn nhỏ, nhưng nhìn càng thêm trăng nghiêm, cho người ta cảm giác ở tại trong đó người, thân phận bất Phàm